121 chương 121, h à o hoa trang bị cái này giã tính c h i tâm thật sự là quá n y ê u l i ê n tại đại nhà trấn kinh vẫn chưa xong vừa mới 20 cấp chạy ra tân thủ thôn h ỏ a vũ hoàn thành bên ngoài thế giới nhiệm vụ thứ nhất người chơi hỏa vũ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ tìm tòi tiểu tổ đồ tiếp tế thu được 1 2 ờ i h nghìn kinh nghiệm 50 kim tệ ban thưởng người chơi hỏa vũ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ tìm tòi tiểu tổ đồ tiếp tế thu được 1 2 ờ i h nghìn kinh nghiệm 50 kim tệ ban thưởng 12. lần này là sáu lần quét màn hình so với vừa rồi h a đầu hệ thống tin tức Cái này nhìn x âm lực, lực trần tuyết nói người mặc hiên ngang quân trang nàng đi ở phía trước đến thứ tam quân đoàn tập trung các người chơi tất cả cơ giáp cũng là cất giữ tại ký giáp thương khố thu giới chỗ công trường những địa phương này tập kích kho chứa máy bay cho tới bây giờ chính là hai quân giao chiến kinh điện chiến thuật đại gia ngay từ đầu còn chưa hiểu nhưng nhìn đến trực tiếp truyền tống đến kho chứa máy bay giã tính c h i tâm đại gia phát ra chật chật kinh hô bên ngoài cũng minh bạch vì cái gì hắn khẳng định muốn một đái cơ giáp mới gia hỏa này lại còn tại dùng điện thoại mới giáp hơn nữa thế mà dùng điện thoại mới giáp sáng tạo vậy cái kia dạng kỳ tích ngoại trừ số ít mấy cái đối với gia tính lòng cái kia âm trần tuyết vị hôn phu thân phận rất là bất mãn bên ngoài đại gia đối với cái này mới gia nhập g i a hỏa đều rất có hào cảm cũng rất tò mò suy nghĩ muốn theo đuổi âm trần tuyết dù sao chỉ là một số nhỏ người mà thôi nhưng âm trần tuyết thế nhưng là thứ tam quân đoàn quân đoàn trưởng nàng lại ôn nhu cứng cỏi thao tác tiêu chuẩn chiến thuật tiêu chuẩn còn tại đó một cái có dạng này đầu v ó c nữ tính cũng không phải dựa vào dấu ngon dấu ngọt dựa vào trong nhà có tiền loại đặc chất này có thể ngâm lên g i á tính gọi như vậy ngươi hiếu kỳ quái a sáu một cái người chơi lầu màu bảo ta a dạ a lâm văn p ư ơ n g cười nói a dạ ngươi một mực tại dùng cái này điện thoại mới giáp đối với không gian tên lửa đẩy ta dùng không tới chưa từng chơi vật kia lâm văn phương nói mấy cái người chơi s ừ n g sốt một chút có thể cơ giáp sáu người trước đó chẳng lẽ chơi qua tuyết lão đại gần nhất thực sự là khám phá thật nhiều lợi hại người mới đâu phía trước một hồi hơn mấy chục người đều ở đây đám người kia cũng đều siêu như a có mấy cái trước kia là khác c ô n g hội chuyển tới ngân d ự c chấp chính khu sau đó nhân ra lão đại suýt chút nữa tới cửa đập p h à quán a những người kia ta cũng nhận biết ta và bọn họ là cùng nhau những người kia chính là k h giáp chiến đội đội viên gần nhất một hồi bọn hắn đều không g i n h t ư ợ n tuyến mỗi ngày bệ bụn nhiều việc chiến đấu cùng chiến đấu chuẩn bị trong trò chơi những vật này h nhạc vũ âm cũng tại nhìn đối với nàng thủ hạ những này là vô cùng kinh diễm kỹ thuật biểu hiện có thể nắm biết đây bất quá là lâm văn phương đối với trò chơi hệ thống bắt đầu quen thuộc sau đó tạm thời có thể phát huy ra năng lực mà thôi hơn nữa k nhất nhất đồng thời cũng không có điện tử áp chế bộ kiện làm chiến hội càng thêm thuần túy đối với lâm văn phương tới nói đây chính là một rèn luyện thao tác rèn luyện chiến thuật ý thức nơi tốt t ố t nhanh lên giúp a dã đem cơ g i á p chuẩn bị kỹ cảng một giờ sao phải ra khỏi nhiệm vụ đâu a dã có bản lãnh này tấn công đội ngũ vừa vặn cần dùng đến mặc bày ra ghi chép nói âm trần tuyết ngươi và a dã tự mình mang tấn công đội không có vấn đề à. là âm trần tuyết thanh n â m dễ nghe nhường tất cả mọi người làm mừng rỡ trong căn cứ thì có dùng vinh dự hối đoái cơ phận nở c ờ cờ lâm văn phương hoàn toàn dựa theo nhạc vũ âm cùng trịnh thái trong vắt ý kiến chọn lựa bộ kiện đ i ể vinh dự trang bị có vô cùng tiên minh quân sự đặc sắc nói cách khác cũng liền vô cùng thích hợp đoàn đội chiến đấu thích hợp đại quy mô hộ chiến độ bên cao năng lực thích ứng hoàn cảnh mạnh ngay cả mạng danh đô vô cùng có quân sự đặc sắc lo phản ứng chính hoạch tâm động lực bộ phận súng ống không gian tên lửa đầy điều lệ mười bốn hình chiến thuật máy tính pháo sáng nhìn ban đêm trang bị phất cờ hiệu v chiến thuật thông tin trang bị đội quân mũi nhọn thức khoảng cách gần quá n h i ề u trang bị a đặc lạc tư thức cơ bản cơ giáp hệ thống sáu dù là tại đại ba quân đoàn loại này lâu năm cường lực trong bộ đội cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể gọp đủ toàn bộ vinh dự bộ đồ nhưng bây giờ những thứ này bộ kiện cả đám đều hối đoái đi ra trải rộng ra tại tu giới chỗ trung tâm nhường đại gia trông mà thèm không thôi bọ chính là bộ kia của người giả ông trần tuyết đ ô n g n h i ê nói n những thứ khác bộ kiện ta đều chuẩn bị không sai biệt lắm rồi bất quá phía trước không nghĩ tới hỏa vũ cũng tới chờ hỏa vũ cấp bậc đến rồi liền phải mặt khác chuẩn bị một bộ hỏa vũ tại kênh đoàn đội bên trong đáp lại nói không cần cân nhắc ta trang bị ta kiếm lời trang bị so với các ngươi nhanh ông trần tuyết cười ha ha đích thật là lấy hỏa vũ bây giờ biểu hiện ra mạnh mẽ thế đợi nàng có thể gia nhập vào chiến đấu đoán chừng đã sớm tích lũy ra càng khoa trương hơn trang bị tới a tốt vậy ta sẽ không khép ký ông trần tuyết đem chính mình chuẩn bị xong một đống lớn linh kiện lấy ra nàng phía trước chưa nghĩ ra muốn cho lâm văn phương tích lũy một bộ cái gì cơ giáp số lớn bộ kiện không có tuyển chuẩn bị một bộ cổ tay khuỷu tay bả vai đầu gối phần eo mắt cá chân k h e n chốt nhưng này bộ đồ vật vừa lấy ra liền mặc bày ra ghi chép đều đọc dung bộ này đồ vật giá trị sáu vé đốt điểm v i n h dự á ngươi thật đúng là cam l ò n g mặc bày ra ghi chép thở dài chọn bộ cam trang k h e n chốt ông trần tuyết thật đúng là cam l ò n g đó là đương nhiên ông trần tuyết kiêu ngạo mạ lý trực khí tráng đương nhiên muốn đem hắn trang bị đến tận răng mặc bày ra ghi chép lúc này trực tiếp truyền t ô n g tới than thở đem chính mình chuẩn bị lễ vật trốn ra được ném ở liễu địa bên trên nói lập tức ta liền bị so không bằng ta còn tưởng rằng mình có thể áp t r ụ c một cái hắn ném ra lại là một chi giá trị ba vê đ ú t nhiều điểm vinh dự dừng lại bốn mươi ly đường tính súng động năng nhân loại bên trong cơ g i á p vũ khí tầm xa chia làm động năng vũ khí cùng tia sáng vũ khí hai loại mà dừng lại tuyệt đối là động năng trong vũ khí xếp hạng thứ ba tác phẩm ưu tú con này t h ư ơ n g đặc điểm không ở chỗ hỏa lực có bao nhiêu vi mánh không ở chỗ lại số lượng đạn đại thậm chí ngoại hình cũng có nhìn nhưng là tất cả kỹ thuật cùng chiến thuật đồng dạng ưu tú phi công lựa chọn hàng đầu dừng lại mở rộng tính ch có thể đổi đủ loại nòng súng đủ loại ống nhắm biến thành đủ loại công dụng vũ khí có thể điều tiết xa tốc đổi bất đồng đạn dược chính là hoàn toàn bất đồng thương hơn nữa khẩu súng kia còn có một cái vô cùng n ị c h thiên đặc điểm có thể biến đổi đường k í n h loại kỹ thuật này trong hiện thực cũng có chỉ là không có trong trò chơi thiết lập phải cao cấp như vậy cũng chính là t r ê n lệch mấy cái ly đường k í n h lời nói có thể điều chỉnh cố định đạn kích phát tạo hoàng khiến cho đạn lửa có sẵn từ đầu đến cuối đối diện phong trâm tiếp đó xem như lần đường tính đạn dược phát xạ ra ngoài mặc dù hỏa lực uy lực khẳng định so với sử dụng đường tính đúng là đạn dược kém không ít nhưng dù sao cũng so không có đạn dược tốt ra động năng vũ khí cùng tia sáng vũ khí khác biệt tia sáng vũ khí chỉ cần tiêu hao năng lượng liền có thể động năng vũ khí không có đạn, đạn dược đó chính là thiêu h ỏ a côn nếu như giã tính chi tâm gia nhập vào tấn công đội vậy cái này cây có thể làm cho chiến lược của hắn trực tiếp cái trước cấp bậc đại gia lại là một mảnh số s a o hôm nay bọn hắn xem như triệt để bị kích thích có trời mới biết cái này giã tính chi tâm rốt cuộc là lai、like、lịch gì chỉ là trồng chất tại trên mặt đất những thứ này linh bộ kiện cộng lại đã vượt qua hai mươi v đốt điểm vinh dự chính thái trong v ắ t ngụy trang chính thái trai cột thật là có chút ý tứ một bộ thở phì phì rất là bất mãn bộ dáng nhờ ư n g lâm văn phương có chút gây cười thứ tam quân đoàn những cái kia kỹ thuật những cao thủ lập tức x u ố n g lại đi lên vô cùng nhiệt tình mà giúp đỡ lâm văn phương giáp lại đại cơ giáp này hẳn là toàn bộ thứ tam quân đoàn cao quý nhất một đài đại gia ngay từ đầu thực sự là thật hâm mộ giã tính lỏng tuyết lao đại vị hôn phu sáu m ặ c bày ra ghi chép đại nhân cũng rất coi trọng hắn đâu bất quá trang bị lên dạng này một bộ người máy áp lực thế nhưng thật sự rất lớn đâu lâm văn phương cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp cơ g i á p phân phối trang bị quá trình nhường hắn khá là cảm xúc những thứ này có thể thật là tương lai cơ g i á p phát triển phương hướng a mặc kệ chính sách công ty sau lưng là ai những người kia thực sự là thông minh tới cực điểm đây không phải tiểu thuyết khoa huyễn mà là tại hiện hữu khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển bên trên đầy về phía trước thật nhiều b ư ớ c kết quả mỗi cái bộ kiện cũng là cơ g i á p tương lai phát triển có thể muốn nỗ lực phương hướng khó trách phương bắc công nghiệp tập đoàn như thế nào đều phải tương ký giác nghiên cứu quyền chủ đạo c ư p được trong tay mình sáu trong trò chơi những vật này mặc dù chỉ là một chút khái niệm cũng không phải kỹ thuật dự trữ nhưng những thứ này trong khái niệm có không ít là kỹ thuật hiện tại trình độ cố gắng một chút liền có thể đạt tới có những thứ này làm n ề n u ẩ n cái k i ê u viện nghiên cứu cơ giáp thậm chí có thể nói là có một mình s á c cơ giáp con đường phát triển đồ ở nơi đ ó sáu mặc dù không biết muốn lúc nào có thể đạt đến trong trò chơi cơ giáp tài nghệ đồ vật mới có thể hỏi thế nhưng dù chỉ là ước mơ một chút những thứ này liền để lâm văn phương cái này đã quen thuộc cơ giáp tác chiến thiếu tá đ ộ n lòng nếu là bộ hạ của mình bây giờ trang bị thật là những vật này thật tốt chờ cơ giáp lắp đặt hoàn tất lâm văn phương ngồi xuống giới diện cũng tốt thao tác phản hồi cảm giác cũng tốt thế mà nhường hắn có chút quen thuộc cảm giác cùng xuất khẩu một cùng với về sau phương bắc công nghiệp tập đoàn cho hắn cải tiến hình khá là tương tự hắn rất nhanh liền có thể động tay chỉ là mặc bày ra ghi chép cùng âm trần tuyết đối với hắn yêu cầu không chỉ có riêng là động tay mà thôi lâm văn phương mạnh như vậy chiến lược cầm tốt như vậy cơ giáp tuyệt đối có thể như cá g ặ p nước đương nhiên muốn để hắn trở thành một đem đao nhọn hung hăng cho đ ị c h nhân đến mấy lần chúng ta nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản chấp chính k u hạm đội thứ chín chính diện điểm hộ chúng ta đi đánh xuống phất lôi cứ điểm mọi hạ đám kia cháu trai quá kiêu ngạo thật đúng là cho là phất lôi cứ điểm phải không có thể công khắc đó À hôm nay chúng ta liền muốn sáng tạo cái này kỳ tích mặc bày ra ghi chép nhìn thời gian một chút không sai bị lắm bắt đầu giảng thuật nhiệm vụ hôm nay ta xuất linh thư tam quân đoàn một bộ công chiếm hành tinh quỹ đạo phía sau tấn công đội xuất kích tấn công đội nhiệm vụ là chiếm đoạt bãi đổ bộ giữ gìn bãi đổ bộ tại sau này binh sĩ lần lượt đến sau đó hướng thọc sâu vị trí yếu hại địch nhân địa điểm tiến lên cuối cùng cường công phất lôi cứ điểm trung tâm chỉ huy nhiệm vụ cũng là các ngươi âm trần tuyết ngươi không muốn hướng trước mặt ngươi là tấn công đội sĩ bợ cọ mạn đờ đồng thời cũng là sau này bộ đội đổ bộ tổng chỉ huy quân đoàn thứ nhất thứ tư quân đoàn toàn bộ chịu ngươi thiết chế n g ư ơ i chiến thuật xuất sắc loại nhiệm vụ này ngươi thích hợp nhất bất quá trước đó bộ đội của ngươi thiếu khuyết một cái có thể đánh trận đánh ác liệt nhân vật trọng yếu bây giờ có v 1 2 2 t r ư ơ chương một t ấ n công đăng lục m ạ c b ả y ra ghi chép chuyển hướng giã tính tri tâm ngươi sao xông lên phía trước nhất xem như mũi tên ngươi cần lần lượt b ộ t phá kiên quyết đính trụ để cho ngươi chiến h ư u có thể một chút mở rộng chiến quả ngươi minh bạch đánh giặc đổ bộ đội quân mũi nhọn là dùng để làm gì lâm văn vương minh bạch hắn cười cười nói can đảm anh hùng a tà biết đáng tiếc đám người kia vội vàng không phải vậy đại gia phối hợp sẽ tốt hơn một chút ân đương nhiên m ặ c bày ra ghi chép bất đắc dĩ nhú vai chiến thuật này vốn chính là cân nhắc nhường chu chỉ dẫn đội đi tấn công khi giáp bộ đội những người kia bất kể là thao tác vẫn là chiến thuật bất kể là ý chí chiến đấu vẫn là phục tùng tính chất cũng không có có thể bắt bẻ nếu có bọn hắn tại ông trần tuyết đi hành tinh trên quỹ đạo chỉ huy cân đối cái kia đều căn bản không cần hắn cái này quân sự trưởng quan ra mặt có thể khi g á p bộ đội dù sao cũng là nhiệm vụ tác chiến ưu tiên không có khả năng vào lúc này lại rút sạch vào trò chơi dù là lại cần luyện tập đối bọn hắn tới nói lần lượt liệu mạng tranh đấu cũng đủ rồi trong trò chơi chiến đấu khó tránh khỏi có chút nhàm chán nếu không phải là lâm văn phương bây giờ tại hán kinh không có cơ hội dùng cơ giáp đi chiến đấu hắn có lẽ cũng sẽ không chạy vào trò chơi đến đây đi vốn là mặc bày ra ghi chép đã chuẩn bị chính mình đi xuất lĩnh tấn công đội thật không nghĩ đến giá tính chi tâm thế mà luyện cấp nhanh như vậy chín mươi lăm cấp đã có thể trang bị hiện tại du trong vai diễn có cơ h ộ i toàn bộ cao cấp trang bị đem hắn vũ trang lên nhường hắn trở thành thứ tam quân đoàn sắc bén nhất kiếm thậm chí là trở thành thứ tam quân đoàn từ một c h i quá lý tính binh sĩ trưởng thành lộ sắc thời cơ cái này so với chính hắn đi xuất lĩnh thư tam quân đoàn tấn công đội tới tốt hơn loại này làm can đảm anh hùng nghiệp vụ lâm văn vương vẫn rất thuần t h ụ đương nhiên sẽ không có bất kỳ áp lực thiên chỉ núi căn cứ thụy an thành phố hắn đều là như vậy chiến đấu xuống tới đến rồi trong trò chơi không có nguy hiểm tính mạng hắn càng buông ra hắn trầm lâm một chút đối với một bên một cái cơ giới sư người chơi nói phiền phức một chút giúp ta đem cơ giáp đổ thành màu cam có đảm sắc cái này giã tính tri tâm thật đúng là một cái gan to bằng trời ra hỏa hảo cái kia làm tốt liền xuất phát m ặ c bày ra ghi chép l ệ n h nhật nói tại d u trong vai diễn để cho người cảm thấy nhàm chán có thể chính là từ căn cứ xuất phát đi tới chiến khu lộ trình thứ tam quân đoàn ngồi hạm đội thứ chín chiến đấu hạm xuất phát phải đi qua hai cái tiếng đồng hồ hơn mới có thể đến phất lôi cứ điểm đây vẫn là trong trò chơi vô tuyến rút ngắn khoảng cách trò chơi ám chỉ thế giới hiện tại hoàn cảnh chờ á cộng hòa quốc tại dù trong vai diễn dùng ạ cổ đại phát tâm chớ thủy an cách Chớ trong h ụ thế là một giới hiện thực liên bang quân phương đã liền với phát khởi mấy lần trọng đại chiến dịch ngoại trừ thiên chỉ núi thụy an hai nơi liên tục nhiều lần có ký giác bộ đội tham dự chiến dịch bên ngoài các quân đội binh sĩ cũng cố gắng chiến đấu bắt đầu từng bước thu phục mất đất nhưng tại d u trong vai diễn chớ t h ủ y an cách đế quốc vẫn liên tiếp tiến thủ liên bang các người chơi thật sự là không có quá nhiều biện pháp chớ t h ủ y an cách đế quốc người chơi số lượng thật sự là quá to lớn bọn hắn có thật nhiều tài nguyên có thể tiêu xài nhất là tiền tuyến những cái này cứ điểm nhường chớ t h ủ y an cách đế quốc các người chơi tiến có thể công lùi có thể thủ bây giờ cuối cùng đã tới liên bang người chơi khởi xướng mấu chốt lúc phản kích chỉ cần đột phá cứng rắn nhất phất lôi cứ điểm hơn nữa có thể đ ỉ n h qua địch nhân vây công địch nhân kia phòng tuyến bên trên tựu ra hiện một cái vô cùng to lớn lỗ hổng để bọn hắn tiền tuyến một loạt cứ điểm đều mất đi tác dụng vì cầm x u ố n g phất lôi cứ điểm ngân dược chấp chính khu chuẩn bị rất lâu công tác bảo mật làm được phi thường tốt mãi cho đến xuất phát phía trước tất cả chi tham dự tác chiến binh sĩ mới biết được kế hoạch tỉ mỉ có thể nói toàn bộ chiến đấu mấu chốt nhất hai cái khâu chính là hành tinh quỹ đạo cùng bãi đổ bộ thành lập thứ tam quân đoàn xem như ngân dược chấp chính khu bộ đội tinh nguyện nhất n h ậ n tiên phong nhiệm vụ không hề có một chút vấn đề bất quá mấy cái khác quân đoàn quân đoàn trưởng đều ở đây lo lắng ông trần tuyết cái này nữ tính quân đoàn trưởng có thể hay không tại ác liệt như vậy dưới tình huống tiếp tục kiên trì đồng thời đạt được thắng lợi nhưng mà mặc bày ra ghi chép tự mình đi thứ tam quân đoàn nhường tất cả mọi người bông xuống một điểm tâm tới mặc bày ra ghi chép chỉ huy thứ tam quân đoàn ước chừng một ba binh sĩ cùng với hắn đội thân vệ dùng ước chừng hai mươi phút liền cầm xuống hành tinh quỹ đạo hai cái thang máy đứng hơn nữa bắt đầu liên tiếp tiến lên không ngừng mở rộng khu vực k h ô n g chế ngay tại lúc đó tấn công đội xuất phát 14 chiếc tấn công đăng lục hạm từ chiến cửa hạm hạm phần trong cửa lớn theo thứ tự thả ra. Tiến nhập phất đuôi Tiến lôi tấn từ trong tự đấu đăng lớn ra. Đại lượng nhiệt lượng. loại tình huống này lâm văn phương cũng không có dự liệu được nhưng ở hai mươi thước trên không tấn công đang lục hạm cửa khoang mở ra nhìn xuống mặt đất bao la lâm văn phương phảng phất thật sự cảm thấy thanh phong từ trước mặt phất qua hắn không cần biết đây rốt cuộc là thao tác khoang thuyền lên quạt hoặc chỉ là tự nhìn đến cái này vĩ đại cảnh quan trong lòng tác dụng hắn chỉ cần biết hắn thời khắc đến màu cam cơ g i á p xuất hiện tại chiến tràng thượng trong nháy mắt l i ề n hấp dẫn vô số ánh mắt đây không phải là đầy bụi bậm tốt điểm mà là từ đầu đến chân sáng vô cùng màu cam giống như là một khoả nóng rực sa băng hướng về mặt đất rơi xuống sáu từng viên tên lửa phòng không đột ngột từ mặt đất mọc lên mặc dù màu cam cơ giáp sau lưng theo s á t là nhóm lớn cơ giáp thậm chí là chớ thụy an cách người chơi rất tin h tưởng bộ kia màu tuyết trắng thuộc về âm trần tuyết cơ giáp nhưng tuyệt đại bộ phận đạn đạo vẫn là hướng về phía màu cam cơ giáp đi cái mục tiêu này thật sự là quá mức rõ ràng dứt khoát có một đài đầy đủ tân tiến chiến thuật máy tính mang ý nghĩa lâm văn phương có thể dự thiết rất nhiều thao tác hắn tính toán đợt thứ nhất đạn đạo mệnh chung thời gian của mình tại đạn đạo mệnh chung chính mình phía trước năm giây mở ra không gian tên lửa đầy sau lưng tám cái vẹ tựa lực đẩy miệng h đem nguyên bản là bởi vì trọng lực mà bay nhanh hạ xuống tốc độ trở nên càng ngày càng kinh người đại đoàn nổ tung hỏa diễm ở phía sau hắn tràn ra sáng ngời màu cam đem d a tính lòng màu cam cơ giáp cái kia xóa tiên diễm che giấu đợi đến ánh lửa tàn đi lâm văn phương đã cách mặt đất không đủ ba trăm mét hắn điều chỉnh một chút cơ giáp tư thái số lượng vừa phải lực đẩy miệng đồng thời điều chỉnh phương hướng trong n g á y mắt biến hướng cực lớn tốc độ biến hóa nhường lâm văn phương tầm mắt hoàn toàn mơ hồ hắn biết đây là trò chơi nếu như là trong hiện thực tiến hành kịch liệt như thế đội tốc độ cao tới hai mươi giây quá tải tuyệt đối đem hắn xé rách trở thành mạnh tại thao tác khoan g thuyền vòng tròn trên quỹ đạo tranh né một chút mà thôi đem tốc độ hạ thấp hợp lý phạm vi lâm văn phương khoảng thật tốt đáp xuống liễu địa trên mặt cái kia là ai quang yêu thời gian k h ô n g chế kém một chút liền trực tiếp ké chết ta có đáng xem rồi chỉ cần chịu nổi đợt thứ nhất công kích trên đất liền tấn công đội tuyệt đối có thể đứng vững góc chân thì nhìn ra hỏa này rồi chú ý cuộc chiến đấu này liên bang các người chơi đối với lâm văn phương biểu hiện ra năng lực khống chế kinh t h ắ n không thôi nhưng đối với lâm văn p ư ơ n g tôi nói đây bất quá là đơn giản tính toán mà thôi không có bất kỳ cái gì độ khó hắn đáp xuống đất mặt sau đó lập tức lấy ra súng động năng hướng về phía bốn phương tám hướng tạo sạn g tại phá hủy mấy cái đạn đạo bệ bắn sau đó địch nhân cơ giáp xuất hiện chớ thủy an ô cơ giáp đại lượng t u ô n ra súng động năng họng súng diễm lưu tia sáng thương chùm sáng ở trước mặt hắn hội tụ thành nguyên một mảnh ánh sáng hắn không có nghĩ tới có thể hoàn toàn né tránh đi mà là đem tốc độ ảo tới đỉnh một đầu va vào địch nhân nhóm cơ giáp bên trong màu cam cơ giáp cầm trên tay là một thanh khổng lồ vô cùng bữa sáu hơi chấn động hợp kim bữa đây chính là liên bang cao đoan nhất vũ khí lạnh lâm văn p ư ơ n g dùng cái đồ chơi này còn có chút không thuật tay nhưng vẫn chỉ bằng lấy nhất kích cắt ra địch nhân trước mặt một đài màu xanh sấm đ ổ trang chớ t h ủ y an cách cơ giáp lập tức đã biến thành vô dụng bã vụn tiếp đó là chết i thứ hai đệ tam đỡ sáu một khi tiến vào chiến đấu lâm văn phương tại chiến trên sân chui luyện ra được đối với nguy hiểm cứu giáp hoàn toàn thất tình hắn phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây hô hấp lấy chiến trường hương vị dù là tại du trong vai diễn hắn đều có thể không quay đầu lại liền phát hiện sau lưng nhảy lên muốn ngăn chặn địch nhân của hắn một cái phía sau đá trực tiếp đem địch nhân cơ giáp đ ạ bay đây đã là đệ ngũ đài sáu không đến một phút hắn đã vững vàng tại cứ điểm mặt ngoài dừng lại theo sát phía sau hai cái tiểu đội liên bang kia giáp rơi vào liễu điện dùng trong tay súng động năng cùng tia sáng thương hướng chớ thủy an cách người chơi khuynh tạ phẫn nộ của mình a dìn n g ư ơ i cứ hướng thọc sâu tiến lên ta sẽ chỉ huy bộ đội hai cánh triển khai cứ việc vung tay phá hư Âm trần tuyết ra lệnh tại chiến trên sân âm trần tuyết mệnh lệnh trực tiếp vững vàng không thể để cao âm thanh cũng sẽ không giống một ít người chơi nữa như thế thét lên liên tục chiến tranh phản phất cũng là nàng bản năng dù là đây là tại du hi kịch bên trong là lâm văn vương ứng tiếng nói hắn nhìn lướt qua hệ thống nhắc nhở vừa rồi đánh giết năm đài cơ giáp đã lấy được gần tới một nghìn điểm vinh dự địch nhân xông vào trước mặt dường như là cũng không tệ binh sĩ nhưng ở hắn điều khiển này đài màu cam cơ giáp cực lớn lực phá hoại trước mặt lại ngay cả nhất kích đều chịu không được liên bang người chơi am hiểu nhất lắp g i á p cường lực cơ giáp bởi vì bọn hắn ít người nhất thiết phải tận khả năng để cao đơn thể chiến đấu lực nhưng mà người chơi am hiểu hơn đoàn đội phối hợp lúc nào cũng tạo thành tiểu đội phân tổ s ă n giết bọn hắn nhưng không có liên bang người chơi loại kia đem toàn bộ tiếp tục đầu nhập một bộ người máy tận khả năng tích lũy ra tử trang cam trang quyết tâm số nhiều người chơi trong chiến tranh sử dụng cơ giáp đem toàn thân linh bộ kiện bình quân phía dưới đều chưa h ẳ n có thể đạt đến lam trang tiêu ch nhưng bọn hắn số lượng quá to lớn cơ hội là liên bang nhà chơi ba bốn lần dựa vào số lượng ưu thế chiến đấu cũng không ăn thiệt thòi bọn hắn càng nhiều là tương kỳ giáp coi như chiến tranh vật tiêu hao tới dùng nhưng ở màu cam cơ giáp trước mặt đơn thể chiến đấu lực hơi kem chớ t h ủ y a n cách cơ giáp liền một lần công kích đều không chặn được tới đó cũng không có lẫn nhau hiểm hộ chơi chiến thuật phối hợp khả năng lâm văn phương hướng về địch nhân cơ giáp dày đặc nhất chỗ v ọ t tới thay đổi búa lấy ra súng động năng không chút do dự chính là một con thòi quất tới ông trần tuyết tổ chức một tiểu đội am hiểu đánh út cùng bắn nhanh áp chế kỹ năng người chơi cùng tại lâm văn p ư ơ n g sau lưng phạm là có từ sau lưng của hắn địch nhân đến gần hết thẻ giao cho bọn hắn ngay từ đầu lâm văn phương còn thỉnh thoảng quay đầu b ổ túc nhất k í c h phát hiện bị mình làm tiếp viện người chơi rất mạnh dứt khoát từ bỏ phía bắc phòng thủ toàn lực đối với trước mặt địch nhân bày ra thế công lâm văn phương chịu rất nhiều đạn tháo đ ạ n đạo nhưng hắn phát hiện hắn bây giờ sử dụng cơ giác khắp mọi mặt tính năng thật sự là quá mạnh mẽ tiểu khẩu kính hỏa lực đạn chúng sáng đánh vào người độ bền không động chút nào tại địch nhân trong đám chém giết mấy phút độ bền mới rốt c u c đ ố n n ú c n í c từ một trăm linh rớt xuống chín mươi chín nhìn thấy dần dần hạ xuống tấn công đội tại âm trần tuyết tỉnh tỉnh hữu điều an bài xuống từng đội từng đội hạ xuống tiếp đó hướng về bốn phương tám hướng tiến lên khống chế mấu chốt địa điểm lâm văn phương nhẹ nhàng thở ra những thứ này bố trí quá tức thời lấy được hai ba cái mấu chốt điểm chống đỡ địch nhân lại nghĩ đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt đó là không có khả năng bất quá bây giờ điểm ấy c h â cũng không tính được là cái gì bãi đổ bộ diện tích quá nhỏ một bên lại đập mất một bộ người máy một bên liếc nhìn chung quanh lâm văn p ư ơ n g chú ý tới cách đó không xa có một đài hình dạng không giống nhau lắm ạ cơ giáp đang đứng tại một tòa cao ốc trên đỉnh hướng về phía dưới xa k lại một đài liên bang ky giáp bị hắn đánh bể lâm văn phương lập tức x u ố n g tới xử lý ra h ỏ a này muốn so xử lý mười mấy phổ thông địch nhân càng hăng hái v một trăm hai mươi ba chương một trăm hai mươi ba chiến thuật chi quang chương một trăm hai mươi ba chiến thuật chi quang nằm đấm đầu gối v ú a thương sáu lâm văn phương đem chính mình có thể g i ế t địch thủ đoạn đều đã vận dụng đem trước mặt mấy cái địch nhân đánh nát sau đó hắn không để ý địch nhân ở chung quanh ẩm vang mở ra không gian tên lửa đầy toàn bộ cơ giáp đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn phảng phất như thiên thần đồng dạng trực tiếp hạ xuống tại đại mái nhà bưng một cước đạp vỡ cái tia cơ giáp tay súng bắn t i ể đầu tiếp đó đem bộ k i a c ơ giáp đặt xuống hắn không biết đó là chớ thụy an cách đế quốc xếp hạng thứ sáu nổi tiếng sợ nỉ vợ hoắc n h ị kim á lúc trước trong chiến đấu hoắc n h ị kim á đã từng tập trung qua hắn cho hắn tạo thành lớn nhất tổn thương chính là hắn thế nhưng mai đạn pháo không có tập trung yếu hại mà la đụng vào trên cánh tay bọc thép thâm hậu nhất bộ vị hoắc n h ị kim á động tác cũng không chậm nhưng cơ giáp sợ nỉ vợ muốn thu thập súng ống thay đổi vị trí muốn so thông thường sợ nỉ vợ chậm hơn bởi vì cơ giáp tác chiến tiết tấu trên thực tế s o bộ binh đánh giáp lá cả muốn chậm một chút đại gia đối với cái này cũng đã thành thói quen chỉ là hoắc nh trước mặt này đải m à u cam cơ giáp c ư nhiên như thử giữ dằn tấn m á n h nhưng lại chuẩn xác như vậy mà nhảy lên mà chạy tới trên nóc cao úc hoặc n h ị kim á vừa chết mọi hạ đại quân khí thế trì trệ lâm văn vương một cách này như thiên ngoại phi tiên quang hoa trói mắt từ trên trời giáng xuống g i ế t chấp nhoáng hoặc n h ị kim á trong trò chơi có thể làm được điểm này lác đác không có mấy làm tốt lắm a dìn h ngươi hướng mặt trước pháo đài công kích đi tới bãi đổ bộ ở nơi đó thiết lập phía trước điểm chống đỡ không muốn chiến đấu bảo trì tốc độ tiến lên quay chung quanh ngươi thiết lập chiến thuật ông trần tuyết thanh â m tại toàn bộ kênh đoàn đội bên trong vang lên t h a n lâm văn phương thời điểm cũng có chút khác biệt. bình t như đương nhiên m là một trong số đó là hắn không có hỏi cái gì gọi là quay chung quanh chính mình thiết lập chiến thuật chỉ biết là hắn bây giờ chỉ là một cái cần phục tỏng mệnh lệnh đội quân mũi nhọn màu cam cơ giáp thật sự là quá mắt sáng phối hợp hắn vô cùng phép lối mười phần khoa trường cùng nhiệt đấu pháp càng là vạn người trú mục nhìn đúng pháo đài vị trí hắn lại một lần nhảy lên thật cao hướng về trong bầy địch rơi xuống dùng không trung lao nhanh hạ xuống tới phá hư trận hình của địch nhân tăng cường lực trung kích c h ấ n n h i ế p địch nhân đã trở thành hắn lần nào cũng đúng chiến thuật lần này cũng không ngoại lệ hắn sau khi rơi xuống đất đại phủ trong tay quét ngang lại làm ấy đài cơ giáp bị hắn càn quét bây giờ lâm văn phương nghiễm nhiên là ngang dọc trăm vạn trong doanh như vào chỗ không người chiến tướng đây chính là trong trò chơi tác chiến chỗ tốt rồi mặc dù tình hình chiến đấu khẩn trương kịch liệt nhưng sẽ không thật sự tao nộ tổn thương từng cái một tổn thương con số ở trên màn ảnh này qua biết mình hệ thống độ hoàn hảo vẫn khá cao. cũng liền càng ngày càng có thể yên tâm chiến đấu đối với đi qua liễu đa lần mạng sống như treo trên sợi tóc chiến đấu lâm văn phương tới nói loại này chiến đấu thậm chí có thể xương tụng nhẹ nhõm thong rong hắn uy lực toàn bộ triển khai hướng về pháo đài phương hướng một đường đánh tới địch nhân pháo đài rốt cục vẫn là khai hỏa trọng t h á o cũng không cố kỵ nữa cùng liên bang đại quân chiến đấu ở chung với nhau người mình liên tục phun ra ra hỏa lực tạo thành một đầu gián đoạn khu vực muốn đem liên bang đại quân ngăn cản ở ngoài nhưng cái này kỳ thực đã không kịp bao quát lâm văn p ư ơ n g ở bên trong đã có một phần nhỏ đội quân mũi nhọn đột phá cái này gián đoạn khu vực hướng về càng thọc sâu chỗ lâm văn phương dần dần nhìn thấy cái gì gọi là quay chung quanh chính mình thiết lập chiến thuật phía trước bảo hộ lấy chính mình sau h ô n g chính là cái kia tiểu đội vẫn chơi đến quên cả trời đất màu cam cơ giáp tạo thành s á t thương quá lớn lớn đến đủ để ảnh hưởng hệ thống đối với cục diện chiến đấu phán đoán muốn vây giết màu cam cơ giáp chớ thụy an cách người chơi tầng tầng lớp lớp cho tới bây giờ liền không có dừng lại qua lâm văn phương hai bên khoảng cách năm mươi m hơn chỗ đều có một cái công thành tiểu đội tận khả năng bảo trì cùng lâm văn p ư ơ n g tương cận tốc độ tiến lên đồng dạng tại công kích đi tới có hai cái này tiệu phân đội tại địch nhân muốn hoàn toàn vòng tới lâm văn p ư ơ n g sau lưng tới công kích chính là vọng t Nếu như nói、Lâm、Văn Phương mánh i Lâm l ệ theo tiến lên là ở đ ị c nhân trên thân thương, này nhưng chém hai một vết tiểu ra cái cái cái đội đạo đ vậy là m vết vỡ thương triệt t h này ra. để e sát ở phía sau các người chơi tạo thành từng cái đơn vị mỗi cái đơn vị có ba cái tiểu tổ mỗi lần cũng là hai cái tiểu tổ tạo thành hỏa lực đan sen một cái tiểu tổ đột tiến đến vị trí thích hợp như thế lặp lại lại đằng sau nhưng là có trọng binh bảo vệ kỹ thuật ký giáp bộ đội cùng hỏa lực phân đội mang theo đại lượng đạn đạo đạn hỏa tiễn các loại trung viễn trình áp chế hỏa lực cùng chính xác đà kích hỏa lực cơ giáp tùy thời tương ứng phía trước chỉ thị tiến hành xa kích toàn bộ quân đoàn thứ ba phảng phất thủy ngân chạy một dạng nhấp lô đi tới Cái c gì ũ chính chính đột tiến, đột tiến, như nhưng g k có cản thể hắn. ngăn bọn lâm văn phương không cần quan tâm kỹ càng đều có thể phát hiện đột kích tiểu tổ thành viên đã đổi mấy gốc dạng dù là có lâm văn phương ở mũi nhọn phía trước hấp dẫn địch nhân phần lớn lực chú ý bọn hắn vẫn phải thừa nhận vô cùng nặng nề công kích áp lực nếu như không có lâm văn phương cái này hai thanh đao nhọn rất có thể chẳng mấy chốc sẽ hối quong nhưng bây giờ tình huống như vậy cũng sẽ không phát sinh lâm văn phương cái này ưu tú nhất đột kích thủ cùng kẻ quấy dối đã để địch nhân người chỉ huy đều có chút hoảng sợ ngân d ự c chấp chính khu quân đoàn thứ ba không chỉ có có dạng này một thanh vô kiên bất tồi bảo đao càng là nắm giữ có thể cầm trong tay bảo đao quân quân không tuyệt đẩy về phía trước tiến đường không ngừng xuất lực kiên cường cánh tay trước đó quân đoàn thứ ba bởi vì âm trần tuyết dẫn quân duyên cứ lúc nào cũng bị cho rằng tương đối mềm yếu tại thời khắc mấu chốt thông suất không hơn âm trần tuyết mặc dù sở trường về chiến thuật tại nhiều lần trong đại chiến biểu hiện cực kỳ trói mắt nhưng chưa bao giờ đánh qua bất kỳ lần nào phải bỏ ra tuyệt đại đại giới chiến thắng trận chiến nàng tinh thông nhu đồ thường thường đứng phía trước liền dự liệu được kết quả nhưng ở người khác xem ra luôn cảm thấy nàng chọn những cái kia dễ dàng đánh trận chiến đánh tinh xảo mà thôi lấy âm trần tuyết tính tình lấy nàng đối với đồng bạn chiến hữu thương cảm hoàn toàn chính xác cũng sẽ không lại đi tìm cơ hội đi chứng minh người khác sai rồi nhưng hôm nay một trận chiến này mọi người đều biết bọn hắn đoán sai âm trần tuyết mạnh liệt như vậy t i ế n lên một vòng tiếp một vòng bảo hộ cùng trợ r ú t đem bạo lực nhân tố phối hợp ở tinh xảo chiến thuật phối hợp bên trong đã ẩn ẩn có liêu chiến thuật đại gia q u ý nhiên thành phong thế cảm nhận được hành chi hữu hiệu chiến thuật đối với mình hữu lực ủng hộ lâm văn phương cũng điều chỉnh hành động của mình tới h ỗ ứng mặc dù mình là một cái xông vào trước mặt mũi tên nhưng thỉnh thoảng kêu gọi hậu phương xác định vị trí hỏa lực trợ r ú t để cho mình tiến lên thoải mái hơn đ ú n g dung chiến thuật y lực hắn đầy đủ thể nghiệm và quan sát đến rồi trong trò chơi trong chiến đấu kích thước đại chiến người máy xảy ra đã rất nhiều lần chiến thuật hệ thống cũng dần dần thành thục chính là b minh bạch cơ giáp tác chiến đặc điểm lâm văn phương mới hiểu hơn những thứ này chiến thuật cũng không phải trong trò chơi hư hảo ngờ tới mà là tại kỹ thuật quân đội xây cấu phát triển tới trình độ nhất định sau đó chân chính khả năng bị ứng dụng đồ vật hãn một bên cảm khái lấy đang chỉ huy ký giáp chiến giấy ca dô mặt nhạc vũ âm quả thực mạnh hơn chính mình ra không biết bao nhiêu một bên cũng tại âm thầm cảnh giác nhân loại thật là đang làm người loại tương lai ma luyện chiến thuật nghĩ ra cái ý tưởng này nhân thật sự là thật là đáng sợ tại hành tinh trên quỹ đạo nhìn xem chiến cuộc phát triển mặc bày ra ghi chép yên lặng thở dài đối với bên người, mấy người nói một trận chiến này thành tựu là g ã tính lòng uy danh nhưng người hiểu công việc sợ rằng tương lai đụng tới âm trần tuyết chỉ huy chiến đấu đều sẽ cân nhắc mình một chút có phải hay không đủ nhìn đạn dược lâm văn phương tại trong kinh nói chuyện hô lớn một tiếng tiếp tế chiến thuật âm trần tuyết không nhanh không chậm hạ chỉ lệnh nàng đã sớm an bài tốt tương ứng tiếp tế chiến thuật theo âm trần tuyết ra lệnh một tiếng từng cái trung đội trưởng tiểu đội trưởng cùng nhau giơ lên tay phải nằm đ ấ m hướng các chiến sĩ hạ lệnh ngưng đi tới bảo trì vị trí phía trước gáp chế xạ kích cùng lúc đó bốn chiếc trọng trang hỏa lực cơ giáp vượt qua đám người ra điên cùng chút xuống trong tay đạn dược tạo thành một đầu hỏa lực thông đạo một đài còn toàn bộ đồ tiếp tế sửa chữa cơ giáp nhảy ra ngoài. Nhanh chóng vọt tới lâm văn phương chứa n hiệp h p trợ Lâm Văn n ư ơ đầy đạn dược cùng tin h sau đó ông trần tuyết lại hạ lệnh tiếp tục đi tới vừa rồi chỉnh tệ mà dừng lại đội ngũ lại bắt đầu lại từ đầu di động phán phất vừa rồi một màn ứng kia chưa từng xảy ra liên tiếp tế đều có chuyên môn chiến thuật ngân d ự ợ c chấp chính khu đang quan chiến các đồng bạn đều có chút nghẹn h ọ c nhìn chân chối chớ đừng nói chi là tại loại này thông thạo lưu loát phối hợp xuống đau đớn vạn phần m a người chơi loại này kiên trì bền bỉ nghiền ép tí lên nhường m a bên kia không bỏ ra nổi một chút biện pháp liên tục trọng t h á o xạ kích mặc dù có thể sát thương không thiếu quân đoàn thứ ba chiến sĩ nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn nhưng là không thể nào nhìn xem bây giờ tình hình chiến đấu mặc bày ra ghi chép quả quyết đem mặt các binh sĩ đổ bộ thời gian trước thời hạn hắn ra lệnh một tiếng một chiếc sưu tấn công đang lục hạm nhau nhau đột pháo sinh lực quân gia nhập vào nhường ạ người chơi sợ đến vỡ mật bọn hắn thậm chí phát hiện ngân dược chấp chính khu bộ kia trang bị tuần dương hạm cấp bậc chủ pháo loại cực lớn cơ giắp cũng đổ bộ cái kỹ thuật đó chạch người chơi ra tay vô cùng đen tại đ ă n g lục hạm lên thời điểm liền nghĩ tốt mục tiêu trên không trung chính là liên tục ba lần x c kích phá hủy trên pháo đài hai môn chủ pháo hai cái chủ pháo bị hủy diệt lâm văn phương áp lực lập tức giảm bất thật nhiều đồng dạng ý thức được điểm này ông trần tuyết lập tức đầu nhập vào đội dự bị gia tốc tiến lên hết thể sáu cái tiểu đội binh sĩ một mực bảo lưu lấy toàn bộ chiến lực tối đa cũng chính là tránh né một chút phá bây giờ lập tức đầu nhập chiến đấu lại đối d ư ớ i mắt chiến cuộc sinh ra v i diệu ảnh hưởng lập tức tại địch nhân vị trí trung tâm lại đục mở một cái lỗ hồng lớn sinh lực quân tăng thêm màu cam cơ giáp hai cái to lớn điểm đột phá đều còn tại đó để cho địch nhân càng thêm t h ấ t thố cuối cùng tại màu cam cơ giáp đụng chạm lấy mặt đất một giờ sau hai mươi bảy phút lâm văn vương nhảy lên nhảy lên pháo đài a một trăm hai mươi bốn chương một trăm hai mươi bốn hoa lệ thắng lợi t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn hoa lệ thắng lợi chớ thủy an âu người chơi nổi giận liên bang thế mà cứ như vậy khi dễ tới cửa tới hơn nữa tư nhân như thử dễ dàng bắt lại bọn họ pháo đài dạng này đại hình cứ điểm pháo đài h uy lực khỏi cần nói đó là tương đương đầy đủ thông thường cơ giáp chúng vào một chút thậm chí chỉ là so đạn pháo c ỏ đến đều tất nhiên là cái c h ữ chết dựa theo kinh nghiệm của di vãng đem địch nhân hấp dẫn đến đủ súng phạm vi công kích bên trong dựa vào mặt đất ký giáp bộ đội cản trở như thế nào cũng có thể nhường pháo đài phát huy đầy đủ h uy lực đem địch nhân cắn quét thế nhưng là lần này kinh nghiệm của bọn hắn không hữu hiệu màu cam cơ giáp dẫn theo liên bang nhóm cơ giáp trước đó chỗ không có đột tiến tốc độ phá vỡ bọn hắn đối với cục diện chiến đấu dự đoán làm sao có thể cái kia từng đài cơ giáp đến rồi màu cam cơ giáp trước mặt thế mà đều giống như giấy rán một dạng đánh liền phá đâu lâm văn phương chính mình cũng không nghĩ tới một đài cường lực cơ giáp có thể làm đến những thứ này hắn quen thuộc tại giáo hấn những cái kia xe tăng xe bọc thép trước các loại hộp sắt so với những vật kia cơ giáp đối thủ tốt đối phó được nhiều đại gia hình thể tương cận bất kể là tầm xa hay là cận chiến hắn đều có thể ỉ vào trang bị sắc bén áp chế đối thủ viễn trình đi lên nói đụng tới đối xạ trang diện giống như là cầm súng lục nhỏ mà người đối mặt cầm súng tự động người liên bang cái liên bang kia người còn mặc áo chống đạn cận chiến thời điểm trên lệnh của song phương càng lớn hơn màu cam cơ giáp bất kể là sức mạnh tốc độ lực bộc phát đều hoàn toàn áp đảo chớ t h ủ y an cách nhà chơi bình quân trình độ phía trên quả thực là đại nhân ở khi dễ tiểu hải tử một chút chớ t h ủ y an ô game thủ hàng đầu tập trung lại muốn thu phục pháo đài phất lôi cứ điểm bây giờ mấu chốt nhất chiến đấu chính là pháo đài bên này khác mỗi cái phương hướng quay dối bọn hắn tất cả đều bỏ đi không thèm để ý đem đóng giữ pháo đài những cơ giáp kia phương diện đỉnh tiêm cao thủ tập trung lại bảy cái có thể tại chớ thụy an cách cơ giáp thực lực tổng hợp bên trên đứng vào năm trăm mệnh người chơi lập tức nào tới hướng về bọn hắn trước mắt tối sáng giữa m phong â n lãnh huyết vui yêu mã tháp tháp ba người đều am hiểu cận chiến ba người phối hợp mặc dù không nói được c ăn ý nhưng tài nghệ của mọi người b à y ở nơi nào cũng không cho lâm văn phương lưu lại cái gì khẽ hở sau lưng còn có nữ giót mang yêu tiếng rắn giả hai tay thanh quang nhạc nhẹ bốn người nhìn chằm chằm cầm thương trong tay áp chế xa kích muốn ngăn cách lâm văn phương h ò a khắc liên bang ký g i á p bộ đội liên hệ nhìn xem những người này chỗ đứng cùng phối hợp lâm văn phương nhữ mày vô ý thức hắn chính là một cái lưu bước phía bên phải trượt non nửa bước sau đó toàn bộ cơ giáp lấy một cái cực kỳ quỵ dị lại ưu nhã đường cong đi vòng ba đài cơ gi xuất hiện ở mã tháp tháp phía cạnh trong tay hắn mà cái bữa lớn vung lên mã tháp tháp cơ hồ bị chém ngang lưng may mà trước mặt mấy tên địch nhân này cũng là chớ thủy an cách tinh nhuệ trong tinh nhuệ trong cơ giáp bọc thép trình độ không giống phạm tục cái này mới miễn cưỡng sống tiếp được nhưng mã tháp tháp đài cơ giáp này cũng cơ hồ báo hỏng cận chiến vừa tiếp chiến liền gặp trọng thương như thế tựa hồ mã tháp tháp lại cũng không như thế nào e ngại hắn phấn khởi tàn phế lực lăn đến một bên vì sau l ư n g chiến hữu đưa ra công kích vị trí chính mình lui sang một bên cầm trong tay súng năng lượng nắm lấy lâm văn p ư ơ n g động tác biến hóa thời điểm không ngừng xa kích hắn làm sao làm được phong ngân là mấy người này bên trong cấp bậc thấp nhất nhưng hắn phong cách tác chiến linh xảo chính xác cùng hiện tại lâm văn phương biểu hiện ra phong cách cực kỳ giống tiếp cận mình phong cách hắn lại càng dễ minh bạch vừa rồi màu cam cơ giáp tầm thường mấy lần liên tục động tác là trọn vẹn cực kỳ tân tiến bộ pháp một bộ phận phong ngân vội vàng chiến đấu đi lên thật khả năng gần sát màu cam cơ giáp thả bị mỗi lần đâm tới động tác cũng không như vậy đầy đủ cũng muốn k e m trở lại bước tiến của hắn lãnh huyết v u yêu hiểu ý theo sau hai người một trái một phải muốn kèm t r lại màu cam cơ giáp mỗi cái phương hướng cái động tác lâm văn p ư ơ n g bất đắc gì cười cười thân hình thoát một cái đã từ hai người vây quanh khe hở bên trong hắn bây giờ địa mục tiêu lại đổi dọc một cái thẳng ở phía sau đứng vào đi xạ kích mà nựu rót mang u liên tục bốn khỏa động năng đánh liên tục mệnh trung n i u rót mang u đầu đem hắn đánh giết tại chỗ chớ thủy an ố các người chơi vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại như thế nào bọn hắn bên kia bảy đại cao thủ ngắn như vậy thời gian liền bị mất một cái bị thương nặng một cái nhưng này thời điểm thứ tam quân đoàn người chơi đã có người kinh ngạc hô lên đó là tuyết vũ bộ pháp đại gia cẩn thận như vậy xem xét quả nhiên là đồng dạng là tuyết vũ bộ pháp cùng ông trần tuyết sử dụng loại kia yên tính thanh tao lịch sự huy sái tự nhiên cảm giác khác biệt nếu như nói ông trần tuyết sử dụng tuyết vũ bộ pháp giống như là hóa thân thành trong gió tuyết nhanh chóng bay múa thải điệp cái kia giã tính chi tâm dùng da tuyết vũ bộ pháp giống như là phong ba cự bên trong bất diệt đen đuốc nhất là hắn màu cam sáng do đ ầ trang tại đại trồng gú ám sát điệu mà ạ trong cơ giáp ở giữa loại này liên tưởng lại càng phát rõ ràng rõ ràng dứt khoát bảy đài cơ giáp trong lúc nhất thời đều không làm gì được liễu lâm văn vương có thể lâm văn phương trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nhanh chóng giải quyết chiến đấu phương pháp những thứ này dù sao cũng là cao thủ a cũng không phải tùy tiện có thể cắt đứt đồ chơi hắn liếc mắt nhìn cơ giáp đổ bền mặc dù hắn dọc theo đường đi tận khả năng tránh công kích của đ ị c h nhân có thể một đường mặc áo giáp cầm binh khi cứng rắn chống đỡ tới cơ giáp cũng chỉ còn lại không đến ba mươi tổng thể đổ bền một chút bộ vị bọc thép thậm chí chỉ có mười không tới đổ bền chúng ta bên trên t h i ể u khanh đi theo ta ô n trần tuyết bỗng nhiên ra lệnh nàng đã mệnh lệnh thủ hạ hướng hai cánh bày ra mở rộng củng cố bay đổ、bộ. sau này k h giáp bộ đội đã liên tục không ngừng trên mặt đất tới xông hoàn hoàn vào chiến đoàn bước đầu tiên bắt đầu ông trần tuyết liền đem tuyết vũ bộ pháp bày ra đến rồi cực hạ so sánh nhìn hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt tuyết vũ bộ pháp thứ tam quân đoàn các tướng sĩ đều cảm thấy tâm thần thanh hản bọn hắn thấy qua vô số ký giáp chiến đấu nhưng muốn nói hàm lượng kỹ thuật muốn nói mỹ cảm cũng không còn so cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta cảm động ông trần tuyết phối hợp với gia tính lòng bộ pháp liền với hướng tiếng r ắ n giả công kích mấy lần nhìn mấy lần công kích đều rơi vào khoảng không tiêu căng tiếng r ắ n giả mở ra bên ngoài loa cười lên ha h a nhưng hắn còn chưa cười xong một thanh trường đao đã từ sau lưng của hắn x u y ê n thẳng từ trước n g ư ợ c thấu đi ra gia tính c h i tâm cùng ông trần tuyết hai người không biết có phải hay không là cố ý trực tiếp liền đem tiếng r ắ n giả ép tới gần góc chết nhường tiểu khanh cho hắn tới một cách trí mạng quân đoàn thứ tư đã đánh tới nhưng thứ tam quân đoàn các tướng sĩ phối hợp quân đoàn thứ tư dọn dẹp những cái tia chớ thụy an ô tôm cá nhại lại không có tiến lên nữa trợ giúp lao đại của mình cùng giã tính c h i tâm mà là vây t r u n g quanh chỉnh tê địa hình thành ba vòng vòng thứ nhất ngồi s u ồ n vòng thứ hai đ i ề u thấp độ cao không người vòng thứ ba đứng tất cả mọi người chạy ra bao la tầm mắt nhìn trước mắt hoa lệ hung hiểm đến chiến đấu không ít người không hẹn mà cùng mở ra trực tiếp công năng đem cuộc chiến đấu này hình ảnh chuyển đến trên diễn đàn hai tay thánh q u a n g cả kinh hơi chút m y người màu cam cơ giáp trong tay súng động năng đã chìa vào trên đầu của hắn hắn cơ hồ có thể thấy rõ nháy mắt kia đen ngòm đến trong nòng súng đi ra địa hỏa diễm mà màu sắc cùng hình dạng sau một khắc tầm mắt của hắn liền đ ám xu tiểu khanh nhìn xem trốn ở một bên mã tháp tháp rút ra tia sáng thương liền quét tới mã tháp tháp cực kỳ hoảng sợ vội vàng bắn trở về hai người cứ như vậy đứng bất động tia sáng bị bỏng ăn mặc b o n g tàu nhưng mã tháp tháp trọng thương trước đây trang bị vốn là cũng không bằng tiểu khanh như thế nào chịu nổi loại này đối xạ không có qua hai mươi giây liền cút tiểu khanh sờ lên đầu nghĩ thầm người này đầu góc là sống gì à trọng thương cơ giáp cùng nàng đối xạ tiểu khanh vừa quay người liền vui vẻ g i á tính c h i tâm đã một cái bắt lấy phong nâng cổ đem hắn s á c ở trên không đang chuẩn bị một quyền đi lên kết liêu hắn có thể phong ngân cũng đúng lúc tại họng súng của nàng phía dưới a nàng một chút cũng không có ngượng ngùng trực tiếp bóp lấy cỏ súng gia tính lòng nắm đấm vung đến một nửa phong ngân đầu đã bị tia sáng thương cắt xuống t r u n g quanh vây xem thứ tam quân đoàn các tướng sĩ phát ra một hồi tiếng c ư ờ i đ ù a đây chính là trắng trận đoạt quái a bất quá giã tính c h i tâm thậm chí ngay cả một điểm do dự cũng không có đem phong ngân s á c tiện tay ném đi quay người tìm tới nhạc n h ẹ sáu số lượng tạo thành thế cân bằng cuộc chiến này liền không có cách nào đánh chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt kết thúc ông trần tuyết cùng g ã tính tri tâm tại đại nhà vây quanh cùng gieo hò bên trong dùng cơ giáp làm một cái thân thiết tại ngân h n s dược chấp chính khu thôi a ha c ư nói, đại làm thúc n t giới các lộ liên bang quân bạn nhao nhao thông qua cái này lỗ hồng trước tiên bắt đầu dốc vào chớ thủy an ô địa bàn quấy dối tập kích ngân dược chấp chính khu thì lại lấy phất lôi cứ điểm làm cơ sở dựa theo liên bang tiêu chuẩn khởi công xây dựng cứ điểm phất lôi cứ điểm lập tức bị đổi tên là s ắ t phong cứ điểm thứ tam quân đoàn trụ sở cũng di chuyển ở đây thứ tam quân đoàn đi qua dạng này một trận chiến đấu bọn hắn gánh chịu tối nhiệm vụ nặng nề g h nhưng trả thương vong cũng không tính toán rất cao chỉnh thể chiến tổn chỉ hơi vượt qua ba mươi tất cả mọi người thấy được bọn hắn đến biểu hiện lại không có người nói thứ tam quân đoàn là nữ nhân d ẫ n quân phong cách tương đối mềm bọn hắn không có chút nào mềm chỉ là bọn họ d u n g manh cứng cỏi nhưng không có chút nào thô giáp kỷ luật chiến thuật hiệu suất đã dung nhập mỗi cái thứ tam quân đoàn thành viên trong máu màu kết hợp lúc trước hắn quét màn hình hoàn mỹ nhiệm vụ sự kiện đại gia phổ biến cho rằng đây là ngân dược chấp chính khu mời tới siêu cấp cao thủ chính là luyện đủ cấp bậc chuẩn bị toàn bộ rất có châm đối tính trang bị tới làm đau nhọn dùng hắn hoàn thành rất khá mặc dù dọc theo đường đi màu cam cơ g i á c ngoại trừ cuối cùng lấy tuyết vũ bộ pháp trợt lộ tranh vanh bên ngoài cũng không có sử dụng tới quá phức tạp đến kỹ xảo nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn tại thời cơ phản đoán tại không gian khoảng cách tính toán bên trên cơ hồ là hoàn mỹ lâm văn vương chính mình không hài lòng vô cùng không hài lòng chỉ là loại lợi này nếu là nói ra chỉ s ợ là muốn bị đánh có như thế cái đao nhọn nhân v ậ t t ạ i thứ tam quân đoàn trên dưới đã cởi miệng t u é t t u é t cũng không có qua một tuần hỏa vũ lấy càng thêm tấn mạnh thê tiến vào thứ tam quân đoàn các người chơi ánh mắt nàng đồng dạng đi làm một lần thắng lợi đại giới nhiệm vụ dùng la cùng giã tính c h i tâm gần như giống nhau phương pháp đại khái là vận khí không tốt lắm hoàn mỹ nhiệm vụ chỉ đổi mới hai mươi ba lần hỏa vũ đổi c h ọ n vẹn cùng lâm văn phương hoàn toàn giống nhau như lúc đến trang bị xuất hiện ở thứ tam quân đoàn những người khác trước mặt nhìn xem hai đài màu cam cơ giáp tâm tình của mọi người khỏi phải nói có bao nhiêu h ư ấ n thứ tam quân đoàn chính là quái vật đại bản doanh ngân gần đây không chiến sự lâm văn phương ở trong game nghiên cứu nhiệm vụ chính tuyến muốn mau chóng đi tiếp xúc chủ não a giờ rất nhanh trường quân đội liền muốn khai giảng chính hôm đó buổi tối chu chỉ thợ tuyến nhìn thấy lâm văn phương cũng tại nàng rất vui vẻ lâm văn phương từ trong thanh â m của nàng nghe được vẻ bề mại thế nào đại gia không có việc gì à? chu chỉ t h ở dài nói ta có thời điểm thật sự thật hâm mộ ngươi ngươi dám tranh dám cự tuyệt sáu ta không dám a thật hy vọng ngươi ở nơi này nàng trần trờ một chút lại thợ dài hôm nay cho chúng ta toàn bộ thay đổi trang phục giống như ngươi cơ giáp mấy người đều bận rộn ở nơi nào thiết trí quen thuộc đâu còn lại tới nữa một nhóm bổ sung binh lại muốn bắt đầu lại từ đầu dạy am à người đã có kinh nghiệm gần nhất hai lần chiến đấu giảm quân số có chút ra ngoài ý định lâm văn phương không biết nên nói cái gì cho phải chu chỉ hít thở sâu mấy lần cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh lộ ra kiên cường nhưng mỗi lần tiếng hô hấp đều nghĩ là một thanh cái r u a tại t lâm văn phương trong lòng sẽ qua thật hy vọng ngươi ở nơi này so với trong trò chơi thắng lợi ở đây càng cần ngươi hơn chu chỉ nói xong cũng hạ tuyến a một trăm hai mươi năm c h ư ơ n một trăm hai mươi năm binh sĩ nguy cơ lâm văn p ư ơ n g lập tức đi tìm q u á c ra hẳng không có quá nhiều hạt huyên hắn trực tiếp hỏi khi giáp bộ đội tình huống bây giờ như thế nào quách ra hàng sửng sốt một chút nói nửa giờ sau ta lái xe đi tìm n g ư ơ i chúng ta tìm địa phương tâm sự quách ra hàng mang theo lâm văn phương đi là nội thành bên trong náo bên trong lấy tính tên là lãnh hỏa quán ba quán ba rất tiến tĩnh rất thích hợp nói chuyện t h i ế m bọn hắn đến quẻ r ư ợ u lúc sau đã là d ạ n g sáng bên trong top năm top ba ngồi mấy chồng người nhưng đại gia số đông cũng là nhỏ giọng nói chuyện hoặc là dứt khoát ngồi nghĩ tâm sự lãnh hỏa quán ba một chút cũng không có truyền thống quẻ diệu loại kia ồn ào náo động cảm giác người nghĩ biết gì đây quách ra hàng gãi đầu một cái tựa hồ có chút bất khi g i á c bộ đội tình trạng không tốt sao ta thông qua quân đội lưới nhìn bề ngoài không đến quá nhiều tin tức lâm văn phương nói ở trong game đụng tới chu chỉ sự t ì n h chu chỉ trạng thái l ờ i nặng nói nhường lâm văn phương vô cùng lo lắng quét á ra hàng thở dài nói ngươi không phải không biết chiến trường là như thế nào nhìn bề ngoài khi g i á c bộ đội không có vấn đề gì bốn mươi người binh sĩ liên tục chiến đấu sau đó hết hạn đến ta lúc ra cửa ta có thể tra được số liệu là chín chết bảy thương trong đó bảy cái tử vong cũng là gần nhất hai lần chiến đấu phát sinh mọi h người làm ra tăng chứa thuốc khoảng cách gần chấn đ ắ n đạn tổ chức đội cảm tử tương tự binh sĩ dẫn bạo vật kia chính bọn hắn người trực tiếp tươi sống bị nổ tung m a n h kích sóng đánh chết hoặc khoảng cách lời không đúng cuốn vào nổ tung hải quất không còn nhưng cơ giáp cũng sẽ nhận tổn thất rất lớn thương mặt khác bọn hắn tiền tuyến tăng cường một bộ phận ba mươi bảy cùng năm mươi bảy lì pháo cao tốc chính là nhằm vào cơ giáp chúng ta dùng xuyên cháy bùng đánh bọn hắn cũng giống vậy nhưng chúng ta số lượng tương đối ăn t h ị ệ t thòi hắn thân ở trung khu yếu hại vị trí những tình huống này cũng là hỏi t h ă m chu chính sau đó mới tiết lộ cho lâm văn p ư ơ n g khi giáp bộ đội cũng không có thất bại tại hai lần trong tác chiến ý thức được tình huống không đúng chu chỉ lập tức điều chỉnh phương thức tác chiến h o à người t h à ệ t đ cũng hiểu chính là trong trò chơi chơi cơ giáp rất có thiên phú đám người kia đi tiếp thu huấn luyện tiếp đó liên tục không ngừng mà bổ sung cho thợ săn ki giáp bộ đội k h giáp bộ đội thí nghiệm số hiệu hủy bỏ chuyển thành chính thức binh sĩ xây dựng chế độ mấy ngày nay lại đi chương trình bộ đội quy mô cũng sẽ mở rộng đến doanh đoàn cấp có thể sáu lại là một trăm đài trên cơ giáp ở dưới quy mô a cụ thể biên chế cũng quyết định bởi tại chu chỉ ý nghĩ tăng thêm hậu cần chỉnh bị bộ môn cùng kỹ thuật nghiên cứu phát minh phục vụ các loại đoán chừng toàn bộ binh sĩ muốn vượt qua một người phổ biến tất cả mọi người còn cảm thấy chu chỉ là lấy được trọng dụng ta cũng là cho rằng như vậy nhưng mà k h giáp bộ đội áp lực phi thường lớn nàng thỉnh thoảng sẽ có chút do dự cùng yếu đ t thời điểm cũng có thể lý giải a lâm văn p ư ơ n g không có lên tiếng t h u ầ n hậu r ư ợ u hitsky bây giờ hương vị cũng biến thành có chút không còn thuận hoạt hắn có chút lo lắng chu chỉ cũng không phải một cái hội dễ dàng biểu hiện ra chính mình yếu ớt một mặt nhân bất kể có phải hay không là ở một cái thực tế hoàn cảnh bên trong k h giáp bộ đội tất nhiên là có áp lực nặng nề n h ư n g chu chỉ cảm thấy rất cảm thấy khó khăn trên thực tế k h giáp bộ đội tại đại nhà nhìn đích sắt cũng còn tốt binh sĩ mở rộng sau đó chu chỉ quyền hạn cũng đề cao nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề khác vẫn không có người nào biết kỳ giáp bộ đội phải làm như thế nào dùng dùng như thế nào hảo loại tình huống này k h giáp bộ đội liền thành đội phòng cháy chữa cháy nơi nào xảy ra vấn đề bọn hắn đi nơi nào bọn hắn thường xuyên bị máy bay trực thăng vận tới vận chuyển không ngừng mà nhảy dù nhảy dù tiếp đó sau khi rơi xuống đất lập tức đầu nhập chiến đấu đây là cực kỳ nguy hiểm phương thức tác chiến trên không trung thời điểm c h u chỉ trong lòng nhất là lo lắng vốn là máy bay trực thăng cũng đã là bộ đội trên đất liền trong mắt vô cùng có giá trị cũng vô cùng có uy hiếp mục tiêu là máy bay trực thăng tăng thêm cơ giáp chỉ cần địch nhân muốn trả lại đó chính là một hồi tai nạn cho đến bây giờ khi giáp bộ đội sử dụng máy bay trực thăng thế mà chưa từng có bị đánh rơi qua sáu tính toán đánh giá lượt chiếc bất kể là k h giáp bộ đội các đội viên vẫn là máy bay trực thăng bộ đội phi công đều cảm thấy thực sự là đủ kỳ tích thế nhưng là vật k ý không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài chu chỉ đã từng đưa ra đối với k h giáp bộ đội tiến hành càng có tính kiến thiết sử dụng đề nghị này không có bắt được quá lớn xem trọng không có ai biết phải làm như thế nào sử dụng cơ giáp các tướng quân cho tới bây giờ không có hoặc qua bọn hắn cũng không quá dám ở phương diện này mạo hiểm k h giáp bộ đội quy mô cũng không đủ độc lập gánh chịu phương diện nhiệm vụ tác chiến cho dù là bọn họ mở rộng đến một trăm đài mặt khác chu chỉ x i n phân phối một chi máy bay trực thăng binh sĩ trực thuộc ở ký giáp bộ đội đối với phi cơ trực thăng khí tài quân sự tiến hành cải tiến khiến cho càng thích hợp ký giáp bộ đội mà không phải nhường cơ giáp lần lượt vô cùng có quắp kẹt tại máy bay trực thăng trong buồng phi cơ yêu cầu cũng chậm trễ không có trả lời chu chỉ đã từng đưa ra thẩm thấu tăng thêm đại quy mô chính xác điều khiển công kích phương án tác chiến ước chừng chính là lâm văn phương một người trưởng k h ô n g mấy chục mai trên trăm mai đạo đạo loại kia đ ấ u pháp bọn hắn làm không được lâm văn phương như thế trong nháy mắt dùng máy tính số liệu liên liên thông đạn đạo bộ quốc phòng đối với loại này phô trương đ ấ u pháp hưng thu không lớn cũng không biết lai phát chuyên môn chiến thuật máy tính bộ phận nhưng dựa vào laser điều khiển bom dựa vào tập thể dẫn đạo cũng có thể làm đến công kích như vậy quy mô tại mỗi cây bộ thương bên trên lắp đặt laser dẫn đạo máy phát s ạ n g đối với ki giáp bộ đội kỹ thuật đoàn đội tới nói chẳng khó khăn gì nhưng mà nếu có thể làm như vậy liền mang ý nghĩa ki giáp bộ đội nhất định phải có dành riêng máy bay ném bom đang làm chiến không vượt xoay quanh tiếp đó hợp thời phóng xuất ra bom những thứ này xin những chiến pháp này mặc dù coi như rất hấp dẫn người ta nhưng toàn bộ xin không thiếu khâu bên trên qua tay người đều cảm thấy đó là chu chỉ muốn vớt q u a giới đem chính mình lực ảnh hưởng mở rộng đến khắc quân chủng bên trong đi nếu không phải là bởi vì nàng là chu chính tôn nữ gạt bỏ những thứ này đề nghị đồng thời cho kiên định bác bỏ là có thể dự liệu kết quả bộ đội liên tục xuất kích nhường binh sĩ lộ ra vô cùng mệt nhọc tại điều chỉnh thử xong cơ giáp mới sau đó không đến ba giờ bọn hắn lại muốn làm nhiệm vụ tân binh đến sau đó kỹ thuật nhất là toàn diện thai thanh viễn phụ trách huấn luyện trẻ tuổi lại vô cùng có thân hòa lực quan hoan cho hắn làm p ụ tá hai cái cường thủ bỏ đi sau đó. khi giáp bộ đội chiến lược ít nhất tạm thời càng ngày càng chóc không kiến chịu chu chỉ cảm thấy mình kỹ thuật không có khả quan nhưng là chỉ có thể nhắm mắt lại càng là tại loại này phiền phức chật vật thời khắc nàng càng là sẽ nhớ nếu như lâm văn phương ở đây sẽ như thế nào nếu như hắn lại ít nhất tất cả cơ giáp điều chỉnh thử giữ gìn hắn cũng có một tay giải quyết đại gia ngồi lên tất nhiên là thoải mái nhất trả thái hắn đã sớm biểu hiện qua loại năng lực thần kỳ này phía trước điều chỉnh cơ giáp thời điểm hắn thậm chí vì số ít mấy nữ nhân binh định chế kiểu nữ dây an toàn để các nàng đang khoang hành khách bên trong sẽ không như vậy bị đẻn trước ngực bọc thép dán vào độ hắn cũng là tham khảo lấy mấy người nữ binh k i a u ngực cùng cố chuyên môn điều chỉnh t h ử qua chuyện này hắn chưa từng đề cập qua nhưng lần này cơ g i á p mới vừa đến mấy nữ nhân binh chuyên môn dỡ xuống lúc đầu dây an toàn đổi được cơ g i á p mới đi lên còn nhiều lần điều chỉnh thử tất cả vỏ bọc thép vị trí mới khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ ra có binh sĩ tay trái tay phải sức mạnh không cân đối có dáng người quá trắng kiện có trên giới thân tỷ lệ hơi có mất cân đối sáu nhưng trước kia đám kia cơ g i á p chưa từng có nhường đại gia cảm thấy không thoải mái qua đây chính là chi tiết sáu một cái trưởng quan đem quan tâm cùng chi tiết làm đến tình trạng này nhưng xưa nay chưa nói qua lâm văn phương tại đại nhà trong lòng địa vị là càng ngày càng thăng hoa mà ở binh lực thiếu t h ố n thời điểm hắn lúc nào cũng chính mình gánh chịu tối nhiệm vụ nặng nề lấy hắn thao tác kỹ thuật cùng ý thức một người có thể đỉnh mấy người sử dụng đây thế nhưng là hiện tại lâm văn phương lại tại hàng kinh chỉ có thể ở trong trò chơi làm mưa làm gió quét á ra hàng không có cách nào khuyên nhiều lâm văn phương cho hắn lại đổ đầy một chén l í n rượu hắn thành c ầ n nói ngươi ở nơi này đối bọn hắn tốt nhất ủng hộ chính là trở nên mạnh mẽ học tập chỉ huy chiến đấu đề cao cơ giáp thao tác kỹ thuật nghiên cứu tốt hơn thủ đoạn huấn luyện nếu như có thể để thăng ngươi nổi tiếng lực ảnh hưởng nếu như có à n thể giúp ta thiết lập một đầu cùng ki giáp bộ đội đường dây riêng a ta có thể giúp bọn hắn làm kỹ thuật giữ gìn quét ra hằng lắc đầu nói để đi đ cho ngươi rời đi kỳ giáp rời ký bộ lâm t đ văn phương có chút căm thức hỏi giảm bớt ta đối với ki giáp bộ đội ảnh hưởng vì cái gì ta đối với ki giáp bộ đội tạo thành cái gì tồn tại vừa vặn tương phản q u á t h ra hàng bất đắc dĩ nói đây là quân đội liên bang chúng ta chưa bao giờ hy vọng nhìn thấy các binh sĩ hoàn toàn phục tùng sùng bái một cái chủ quan bất kể là lý do gì ngươi không cần vì cái lo lắng này đối với ngươi mà nói tạm thời rời đi ki g i á p bộ đội không phải chuyện xấu ngươi không có khả năng lấy bằng hữu lập trường đi lãnh đạo một chi binh sĩ nhất là một chi sẽ mở rộng thành một sư binh sĩ thoáng gạch trần quách ra hẳn g hy vọng lâm văn phương vẫn là lấy đại cục làm trọng ít nhất hiện tại xem ra lâm văn phương vẫn là ki giác bộ đội phó chức nhân tuyển tốt nhất hắn không hy vọng lâm văn phương bởi vì nhất thời lo nghĩ hủy đi cơ hội tốt như vậy lâm văn phương hít một hơi thật sâu nói ta hiểu được ngươi yên tâm chờ ta lúc trở về ta sẽ là một cái các phương diện đều hợp cách các phương diện đều chuẩn bị sẵn sàng phó sư trưởng v một trăm hai mươi sáu chương một trăm hai mươi sáu đặc hấn kế hoạch chương một trăm hai mươi sáu đặc hấn kế hoạch thời kỳ chiến tranh trường quân đội ngắn huấn ban nhằm vào tất cả đều là ở tiền tuyến l u i lại tới trung t ầ n g sĩ quan đều có vô cùng phong phu thực tế kinh nghiệm chiến đấu tại trải qua ngắn huấn sau đó bọn hắn còn có thể lục tục nao n g h e an bài đến các bộ đội đảm nhiệm càng quan trọng hơn chức vụ ngắn huấn ban thiết chí l i u chiến thuật lý luận cùng ví dụ thực tế chiến lược tư tưởng các học viên có riêng mình lệ thuộc lục quân cục cảnh vệ đặc trùng trong tác chiến tâm đội thủy quân lục chiến các loại cơ quan đều có chính mình chuyên môn dùng chiêu đãi bản hệ thống quân nhân chỗ bây giờ hãn kinh chúng quanh mấy cái trại tân binh cũng rất hoan nghênh những thứ này thâm niên sĩ quan ở tại nơi này chỉ cần ngẫu nhiên chỉ điểm một chút bọn hắn nói không chừng liền có thể thu hoạch vô thận tất cả học viên cũng là học ngoại trú mỗi sáng sớm tám điểm đến đúng giờ ở vào h á n kinh trung tâm chợ một trường học tập trung lên lớp đến buổi chiều chính là mọi người tự có đọc cùng thời gian giao lưu các học viên chính mình muốn tổ chức cái gì giao lưu hoạt động cũng tận có thể tùy tiện trường quân đội mỗi tuần tổ chức một lần t ô i diễn thành tích đem đưa vào học viên hồ sơ không có khảo thí nói tóm lại quân g i á o chương trình học c an bài cũng không k h ẳ n trường học viên thật sự muốn học đến đồ vật gì vẫn là vẹn vẹn thông qua như thế cái chương trình thu được tấn thăng tư cách đều nhìn học viên thái độ của mình đây là vô cùng thực dụng chương trình học an bài đang học viên môn tụ tập phía sau phụ trách lần này ngắn huấn ban tần hòa thiếu tướng chỉ dùng năm phút tuyên bố toàn bộ chương trình học căn bài tần hòa vẫn chưa tới năm mươi tuổi chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm lần này nhường hắn phụ trách ngắn huấn ban cũng là đang vì hắn tích lũy nhân mạch để tương lai tấn thăng ngắn huấn ban sau đó một mực tại tổng tham đảm nhiệm chức vụ tần hòa cũng sẽ điều đi tiền tuyến hắn còn đem chọn lựa mấy người cùng hắn cùng tiến lên mặc cho cái này tuổi trẻ lại kiên quyết mười phần kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú sĩ quan phối hợp tần hòa như thế cái lý luận chiến thuật vững chắc tư tưởng bao l a nho tướng có lẽ là nào đó đầu trên chiến tuyến phá vỡ cục di đứng nghiêm cùng quân dung chi tiết cũng không vô cùng chú ý các học viên tạo thành so sánh rõ ràng bất quá hắn cũng không quá để ý những chi tiết này những học viên này cũng là chiến tướng vốn là không cần quá mức quá nghiêm khắc bọn họ quân dung quân mạo thậm chí là quân k ỳ sáu có đôi khi cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đây cũng chính là vì cái gì lần này ngắn huấn ban không thiết lập đưa tập trung dừng chân đội ngũ cùng kỷ luật huấn luyện nguyên nhân làm cho những này quá mức hung hạn đám gia hỏa tụ tập cùng một chỗ nên phải phái hạng người gì đi chấn bọn hắn a nói không chính xác liền bị chấn cái t i ế lợi bất cập hại tân hoa bắt đầu chứng minh mỗi cái chương trình học thiết trí mục đích cùng với giảng bài lao sư chương trình học tiến độ đợi mọi người m ư ờ i phần chú ý nội dung ánh mắt đang học viên môn trên thân di động tới cuối cùng dừng ở liếu lâm văn phương trên thân cái này lâm văn phương bây giờ đã là thiếu tá lần này ngắn huấn ban đại bộ phận cũng là thiếu tá trung tá chỉ có hai cái thượng úy vẫn là đội thủy quân lục chiến loại này bởi vì kích thước không lớn quân hàm cho tới bây giờ hơi thấp c h ỗ t ớ i tới, tới ngắn huấn ban phía trước tân hoa cũng rất chú ý lâm văn p ư ơ n g những học viên khác đều biết hắn có biểu thị g a hữu hảo có gật đầu ý chào một cái cũng không quá để ở trong lòng còn có chút người nhưng là nhìn hắn tuyệt không thuận mắt cảm thấy hắn một đường tấn thăng quá mức dễ dàng hơn nữa bị quân đội như thế tuyên truyền nghiễm nhiên là quyết định chiến tranh nhân vật mấu chốt là một cái anh hùng bọn hắn không phục lắm đại khái xem đại gia nhìn về phía lâm văn phương ánh mắt tần hoa trong lòng liền biết cuối cùng một loại người có thể là nhiều nhất hết thể ba mươi bảy cái học viên bên trong c h ỉ ít có mười bốn năm cái nhìn lâm văn phương không vừa mắt tại tần hoa trong mắt lâm văn phương là một cái rất có đặc điểm sĩ quan hắn kỹ thuật xuất thân bởi vì cơ giáp mà lên cao bây giờ tiến vào ngắn huấn ban theo thứ tự chính là vì xây dựng thêm ký giáp bộ đội tới quay đầu muốn để hắn triệu hồi đi tiếp tục làm phó trước nhưng cấp trên nhưng lại bất đồng ý kiến có một chút người dặn dò qua tần hòa xem trọng lâm văn phương đừng để hắn xảy ra chuyện gì mọi h người đang theo dõi hắn đâu có khác một số người thì nói thật tốt bồi dưỡng lâm văn phương gia hỏa này tiền đồ vô lượng tần hòa đối với lâm văn phương không có thành kiến gì rất giống xem cái này không phải chính quy hệ thống đi ra ngoài gia hỏa đến cùng sẽ làm chút gì chuyện thú vị đồng thời hắn rất rõ ràng khi giác bộ đội đã chính thức thiết lập quy mô tại từng bước mở rộng bất kể là có người nói lên đặc chiến hệ thống toàn diện cơ giác hóa vẫn còn có chút người đang khởi s ư ớ n g tương kỳ giáp coi như một cái khác binh chủng thiết lập một cái binh chủng bản bộ cùng đặc chiến hệ thống song song phát triển ngược lại tương lai muốn ở tiền tuyến lẫn b ả o hảo cùng cơ giáp hệ thống sĩ quan giữ quan hệ tốt cuối cùng không có chỗ xấu hơn nữa những cái kia nhắc nhở hắn muốn làm thế nào nhân đại khái cũng không nghĩ đến bồi dưỡng lâm văn phương hòa coi chừng lâm văn phương kỳ thực là có thể hòa làm một thể lâm văn phương t h i ế u tá tân hòa chỉ đích danh đạo đến lâm văn phương đứng lên trao một cái quân bộ đối với cơ giáp chiến đấu phi thường trọng thị lần này ngắn huấn ban bên trong sẽ có một bộ phận nội dung là giảng thuật cơ giáp chiến đấu ví dụ thực tế làm cho này chút chiến đấu người tham dự ta hy vọng ngươi có thể đủ tiến hành một chút chuẩn bị cuối tuần sáu cuối thứ sáu buổi sáng t ừ ngươi tới lên lớp giảng thuật cơ giáp chiến đấu lý luận cùng ví dụ thực tế hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng tần hòa phân phó nói trong phòng học mấy cái học viên lập tức bắt đầu trâu đầu ghé thai lên nhìn về phía lâm văn phương ánh mắt mang theo điểm thương hại nhường cái này rất nổi tiếng sĩ quan kiểm chế lại mọi người đều biết lâm văn phương chưa từng chịu qua quân sự giáo dục nhường hắn giảng chiến tranh lý luận cùng ví dụ thực tế đây không phải là cố ý chỉnh hắn là cái gì lâm văn phương cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn là vô cùng kiên quyết nói là tần hòa cho lâm văn phương bố trí cũng không phải một cái nhiệm vụ đơn giản tại những n à y trung tầng sĩ quan trước mặt giảng bài cái này có thể tuyệt đối không phải sự tình đơn giản kỳ trước ngắn huấn ban bên trong đều có tương đối hàng lợm giảng bài giáo sư bị oanh xuống đài sự tình đây cơ hồ đã là ngắn huấn ban truyền thống nếu là lâm văn phương không nộp ra một cái hài lòng bài thi bị oanh xuống đài có thể tuyệt đối không phải cái gì tốt chịu sự tình càng khó chịu chính là lâm văn phương còn phải cùng những thứ này đem hắn đánh xuống đài người tiếp tục làm đồng học thẳng đến ngắn huấn ban kết thúc tần hòa suy nghĩ một chút đều cảm thấy chính mình đủ ý xấu chính mình không có ác ý gì nhưng đây cũng là chính cống dương mưu nếu là hắn có bản lĩnh hay dùng đi ra nếu là không có bản sự cái kia cũng không đáng tần hòa lại đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực lâm văn phương sở dĩ đáp ứng phải sảng khoái như thế cũng là bởi vì hắn bây giờ đã biết rồi ki giác bộ đội gặp phải tình huống đêm hôm đó cùng quách g i a hằng nói chuyện sau đó hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng ki giác bộ đội có liên lạc tại điện thoại có hình ảnh bên trong chu chỉ nhìn tinh thần rất tốt một điểm không có ngày đó trên cổ tay bộ kia mềm yếu t ư thái đơn giản nhường lâm văn phương cho là ngày đó có phải hay không nào giác của mình. về sau h ỏ i thai thanh viễn quan hoan tiêu chí cường mấy người mới hiểu k h giác bộ đội quân cảnh nếu như một lần chính mình đứng tại sân khấu vì k h giác bộ đội cơ hội nói chuyện có thể làm đến như vậy tối một chút sự tình hắn cũng sẽ chút xuống toàn lực đồng thời cái này chẳng lẽ không phải một lần gian khổ thí luyện đâu hắn ngoại trừ làm một cái anh hùng bên ngoài cũng không chân chính biết được quân sự bây giờ là hắn để cho mình ở phương diện này phong phú lên cơ hội tốt nhất hắn nói hắn muốn trở về làm một cái các phương diện đều chuẩn bị song phó con sáu hắn hứa hẹn sự tình cho tới bây giờ không có làm không được qua buổi chiều lâm văn phương liền từ trong tiệm sách rời một đống lớn các loại quân sự điện tịch cùng với bộ quốc phòng lưu trữ tất cả k h giáp bộ đội chiến đấu ghi chép về nhà k h giáp bộ đội chiến đấu đến cùng như thế nào tiến hành hắn biết rõ nhưng xem không cùng chiến sĩ từ khác nhau góc độ làm phân tích lĩnh hội lại có loại cái khác cảm giác trước kia hắn nắm dư chính là một trận chiến đấu vĩ mô cùng kịch liệt nhất một mặt mà bây giờ hắn bắt đầu chấm xuống từ nhỏ nhất chi tiết bắt đầu giải đồng dạng chiến đấu với hắn mà nói bản thân cái này chính là một cái rất hăng hái thu rất nhiều dẫn dắt quá trình đến rồi buổi chiều bốn điểm bây giờ chính thái trong vắt đều ở đây dùng bộ này huấn luyện phương án nhưng nhường lâm văn phương nhìn mà than thở thâm thụ đà kích là tại đệ nhất lần tiến hành độ khó phân cấp khảo nghiệm thời điểm chính thái trong vắt trực tiếp bao tố lên một mươi cấp độ khó sáu cũng chính là thiết nhân hai cấp cao nhất độ khó bộ này huấn luyện phương án dựa theo lời nói của hắn đối với duy trì hắn trạng thái đỉnh phong rất có í t lợi bây giờ lâm văn phương có thể khiêu chiến vẫn là bốn cấp độ khó hắn cách sáu cấp còn có tương đương khoảng cách đến buổi tối nhưng là lâm văn phương cố định tiến vào hữu thời gian đây là hắn có thể không chút kiên kỵ chém giết đ ệ n h nhân rèn luyện kỹ thuật nơi tốt hôm nay tiến vào trò chơi sau đó đ ỗ n g nhiên mặc bày ra ghi chép đối với hắn nói ngươi luyện một chút kiến thức cơ bản a ngươi bây giờ thao tác cơ giáp phương thức quá thô tháo một điểm vậy ta muốn làm sao luyện kiểm tra kệ s ỉ tinh cầu là nổi tiếng tinh t ư ở n g chủng tộc quân thực dân chiến trường n g ư ơ i đi nơi đó luyện tập a mặc bày ra ghi chép lạnh nhạt nói ta mặc kệ ngươi như thế nào né tránh nhưng dứt quái chuẩn s á t sử dụng đang dậm chân vọt tới trước chém một trăm chỉ độ n g x u ấ thừa k í c Ngồi lên màu cam cơ giáp, hắn có chút giáp, quái hắn hỏi, là cái gì? Vào địch nhân Lẹn trên địa bàn đi làm phá hư tập đó vào địa hư dối sau khi trở về nhường âm trần biết lời bình chỉ huy của ngươi m ặ c bày ra ghi chép bình tĩnh nói đây là ta có thể nghĩ đến thích hợp nhất để cho ngươi căng căng kinh nghiệm chỉ huy địa phương ngươi có cái gì năng lực chỉ huy ta liền có thể cho ngươi tích lũy ra cái gì bộ đội tới chơi ngươi tương đương phó s ư trưởng tốt xấu ngươi phải có cơ bản chiến dịch chiến đấu sức hiểu biết trong trò chơi ngươi nhiều thử một chút ta ít nhất sẽ không thật sự người chết ta thật hy vọng ngươi ở đây trong vòng mấy tháng liền có thể bồi dưỡng được loại cảm giác này tới ngươi có đảm lượng khiêu chiến một chút sao lâm văn p ư ơ n g kiên định nói ta sẽ không thua a một trăm hai mươi bảy t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy gian khổ thí luyện t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy gian khổ thí luyện đang đ ạ p bộ tiền trùng chém đây là tất cả cơ giáp đều có thể dùng đến đi ra ngoài cơ bản nhất động tác một t r o n g đơn giản tới nói vượt mức quy định vượt một bước tiếp đó lấy tay bên trong vũ khí lạnh vung mạnh đi lên cũng coi như nhưng ở trong trò chơi rất nhiều cao cấp nhà chơi nghiên cứu phía dưới động tác này bị cho rằng tất cả động tác căn bản bên trong lớn nhất hàm lượng kỹ thuật hướng phía trước một bước này trước sau hai cước liên tuyến cùng vũ khí trong tay chém tuyến hẳn là thành một cái vi diệu góc độ khiến cho chính diện bị s ú n g kích l ự c cản có thể thông qua cái góc độ này chuyển hóa một bộ phận đến những phương hướng khác không đến mức xuất hiện đụng tới cứng rắn vô cùng địch nhân bị trực tiếp bắn trở về c u ố n t r u y ệ n căn cứ vào sử dụng binh khí khác biệt bộ cùng đâm động tác yếu lĩnh còn không hoàn toàn một dạng đánh cho động tác yêu cầu bước ra bước này thời điểm cả người tư thái là búng mình lên không như vậy thì có thể mượn từ trên xuống dưới trọng lực mức độ lớn nhất mà tăng cường đánh cho cường độ đâm tới động tác lại muốn cầu bước ra bước này thời điểm động tác ư t h i t h này yếu lĩnh nếu như tại trên diễn đàn tra có thể tìm ra mười mấy trang có cao thủ cùng thuần túy số liệu chạch nhóm làm ra toàn bộ giáo trình cùng động tác chi tiết yếu lĩnh cũng có người chơi sáng tác thực chiến sử dụng tâm đắc đang đạt bộ tiền trùng chém động tác có thể không gạch làm chuẩn vấn đề không lớn khả thi cơ nắm giữ lại không thể ra một chút vấn đề nhanh như bôn u lôi mà từ trên chiến trường một đường lao nhanh vọt tới trước mặt địch nhân bởi vì không có tính được khoảng cách cuối cùng bước này vọt tới trước quá dài hoặc quá ngắn trực tiếp đụng phải địch nhân hoặc vung đao thất bại thật là là nhiều chuyện mất mặt ta nhưng này giảm c h ẳ n g cảnh tựa hồ xảy ra không biết bao nhiêu lần lâm văn phương trước khi đến luyện cấp cày quái địa điểm trên đường ngay tại trong đầu không ngừng mà diễn luyện động tác này chi tiết trinh thái trong vắt thực sự là ánh mắt tay độc khảo nghiệm kỹ thuật khảo nghiệm thời cơ phán đoán khảo nghiệm đối chiến tràng phức tạp tình huống trường khống đều ở đây một hạng nói đến rất đơn giản trong khi tổng hợp tính toán màu cam cơ giáp vũ khí trang bị đặc tính tại không tính toán mục tiêu vật lý phòng ngự dưới tình huống đang đạp bộ tiền trùng chém đánh ra tổn thương con số cao nhất là chín nhiều thấp nhất là bảy năm trăm n ế u như bạo kích thì có thể đạt đến nhất kích hai trở lên t r ì n h thái trong vắt cho lâm văn phương chỉ định huấn luyện địa điểm bên kia lạ lượng máu từ một mươi đến một mươi sáu không đợi nếu là không thể ra bạo kích đánh một con quái liền phải hai cái nếu như hạn định chỉ có thể dùng đang đạp bộ tiền trùng chém liên sẽ gặp phải một cái rất lúng túng tình huống hạn không thể không ít nhất triệt thoái phía sau hai bước mới có thể đi vào đi xuống một lần công kích chút thời gian này bên trong mục tiêu cũng sẽ không đứng im lấy phải bảo đảm mỗi lần đều đánh ra bạo kích lâm văn vương không có dạng này hy vọng xa vời nhưng ít ra hiệu suất phải không ngừng để cao mới được g a sẽ dùng một chiêu cùng chỉ có thể dùng một chiêu cảm giác là hoàn toàn khác biệt hắn nhất thiết phải càng không ngừng điều chỉnh mình và mục tiêu ở giữa vị trí tiếp đó tranh thủ nhất kích có thể giết địch nếu như không có đánh trúng hoặc không có có thể trực tiếp đánh chết vậy hắn liền sẽ vô cùng khó khăn dùng một loạt phức tạp hơn nữa để cho người ta rất dễ dàng mệt mọi bộ phát thoát khỏi địch nhân tiếp thân chiến đấu lại tiến hành lần thứ hai đến t h sáu màu cam cơ giáp vừa mở màn xuất hiện ở bãi quái thời điểm đại gia nhao nhao hướng về phía cái này gần nhất nhân vật phong vân thăm hỏi nhìn xem ra tính chi tâm dùng loại này phương thức kỳ quái đánh mấy cái quái mọi người cũng đều minh bạch đây đại khái là một loại nào đó phương thức huấn luyện chẳng lẽ người này kỹ thuật chính là chỗ này sao luyện ra được mấy cái không tin t à g i a hỏa cũng chiếu vào học nhưng này thực sự không phải người bình thường có can đảm thử đồ chơi một cái người chơi tại chỉ dùng một chiêu này dưới tình huống nhất kích không chúng liên tục mấy lần không thể thuận lợi thoát khỏi kết quả bị đối phương trực tiếp đánh tới máu đỏ sau đó thực sự không được mới dùng những kỹ năng khác sống tạm xuống dưới đại gia lúc này mới ý thức được nguyên lai、like、như thế luyện tập là rất nguy hiểm rất khó mặc dù trịnh thái trong vắt chỉ cấp lâm văn phương bố trí một trăm chỉ đổ thừa nhiệm vụ nhưng cái này một trăm con quái nhường hắn đánh khoảng chừng tám mươi đa phần trông bởi vì tinh thần cao độ tập trung đang đá xong quái đi tụ tập chuẩn bị ra tiểu bộ đội thẩm thấu nhiệm vụ thời điểm lâm văn phương cảm thấy hơi mệt tinh thần cũng có như vậy mấy không dễ dàng tập trung biết lợi hại chưa trước khi đến mục đích vận tải trên phi thuyền mặc bày ra ghi chép lặng lẽ đối với giã tâm chi tâm phát tới mật ngữ giảng giải dụng tâm của mình huấn luyện thân thể động tác cơ bản huấn luyện cùng với bây giờ chiến thuật huấn luyện một vòng chụp lấy một vòng, càng lai nhìn tự hồ cường độ không lớn nhưng lại cực kỳ nghiền ép tinh lực thể lực thiết n h â n hai huấn luyện đại cương mỗi cái lớp huấn luyện đều sẽ để cho ngươi đem thể lực cơ bản dùng đến cực hạ n tiếp đó dựa vào các phương pháp khôi phục để cho ngươi cảm thấy khá hơn chút nhưng thể lực và tinh lực t i ê u hao chính là tiêu hao sau đó tiến hành cơ bản chiến thuật huấn luyện cái này cũng rất khổ cực nhất là chỉ có thể dùng một động tác vậy thì mang ý nghĩa ngươi không thể không tập trung toàn bộ tinh thần vung lòng trễ lại không được mặc bày ra ghi chép nụ cười quỷ quật lấy biết lợi hại chưa thể năng bây giờ chẳng ra sao cả tinh thần cũng có chút tản thế nhưng là ngươi bây giờ muốn chỉ huy bộ đội chiến đấu ngươi còn có lòng tin vì ngươi chiến hữu các huynh đệ sinh mệnh phụ trách sao trong trò chơi nhìn không ra người cụ thể biểu lộ nhất là nhỏ xíu ánh mắt biến hóa như thế nào đều khó có khả năng quá rõ chính là biểu hiện nghe nói hạ cái phim tư liệu sẽ có cải tiến nhưng cái này cũng không hề là trịnh thái trong mắt chú ý cùng lâm văn phương ở chung được một hồi hắn biết mình lời nói này sẽ đối với hắn tạo thành dạng gì sung kích đây chính là hiện tại ky giác bộ đội tình trạng gian khổ m ệ n nhọc nhưng lại muốn cẩn thận từng ly từng tí nếu như hắn liền trong trò chơi tình huống cũng nên giao không tốt cái tia những thứ khác cũng không cần để trở lại trong bộ đội hắn cũng bất quá là một cái kỹ thuật hình phó quan giúp đại gia cải tiến một chút thiết t r í mà thôi không phải một cái có thể để cho đại gia đem tính mệnh cần nhờ cấp trên nếu như lâm văn phương là một cái được ngày nào hay ngày ấy nhân hắn có lẽ sẽ cho phép tự có một đoạn thời gian điều chỉnh quen thuộc loại trạng thái này hiểu rõ như thế nào tại mệnh mọi dưới tình huống tận khả năng chuẩn xác phán đoán đ ị c h tình nhưng hắn không phải tại chiến trên sân đánh liều qua h ắ n biết bên cạnh những thứ này, đồng đội, những thứ này ngân d ư c chấp chính khu quân đoàn thứ ba tinh nhuệ sau đó một đoạn thời gian sẽ từ trước đến nay hắn cùng một chỗ cùng hắn diễn luyện chiến thuật hắn một khi ngay từ đầu liền đã mất đi mọi người tín nhiệm Một lần nữa thắng trở về rất khó hơn nữa một lần nữa thắng trở về tín nhiệm cái kia vẫn là có bóng tối tín nhiệm hắn cười có chút đắng ngươi là ngay từ đầu liền nghĩ tốt đúng không đương nhiên ta bị nhiều như vậy mưu nhân hô giáo quan không phải không có đạo lý đối với cái này t r ì n h thái trong m ắ t không có bất kỳ cái gì mịt m ở nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề tùy thời có thể từ bỏ ta sẽ không thua lâm văn vương lắc đầu hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nói hôm nay là gì tình huống cho ta tin vắn một chút đây là một lần không quá phức tạp thẩm thấu chiến đấu mục tiêu chủ yếu là vây giết một chi thu thập quán g hiếm thấy sinh ra binh sĩ ở cách phất lôi cứ điểm thật xa một k h ỏ a không người khoáng sản tinh cầu bên trên trong trò chơi thiết t r í dạng này tinh cầu bản ý chính là thuận tiện kê rất thích hợp t r ù n g tiểu kích thước ra tay đánh nhau mặc dù có đủ loại tất cả lớn nhỏ tảng đá có thể ấn ấp nhưng tổng thể như n g là mở rộng vương vức tầm mắt tốt đẹp chặn giết đối phương tìm kiếm quán g hiếm thấy vật người chơi phân đội đại gia vận động đối vận động đối với chiến thuật chỉ huy lâm trận phát huy yêu cầu cao vô cùng nhưng đây cũng là lâm văn phương am hiểu chiến đấu bởi vì có mẫu càm cơ giáp sức mạnh như thế đội ngũ hạnh h tại địch nhân nổi trận lôi đình trước đó lâm văn phương quả quyết hạ lệnh rút lui trở về căn cứ đi hôm nay chiến thuật mặc dù dùng đến thô giáp nhưng lâm văn phương cũng cảm thấy thu hoạch tương đối khá bởi vì muốn dìm địch nhân hắn muốn hành tung sáng tác c ù n âm trần tuyết chỉ huy thời điểm cũng cẩn thận nhưng vì truy cầu hiệu quả tối đại hóa khó tránh khỏi có chút vụ vặt quá hao tổn tâm lực gia tính chi tâm lại có thể cho các đội hữu lưu lại trọn vẹn tự do phát huy không gian đối với vị trí then chốt nhân tiến hành cặn kẽ chứng minh hai giờ tất cả mọi người quét qua không thiếu kinh nghiệm cùng điểm vinh dự thắng lợi trở về nhưng tại trên đường trở về lâm văn phương thiếu chút nữa tại thao tác trong khoang thuyền ngủ trong trò chơi không có phản ứng rất một hồi như thế nào cảm giác còn được không đợi đến về tới căn cứ cảm thấy tình huống có chút không đúng nhạc vũ âm mới đánh thức lâm văn phương t r ì n h thái trong vắt vấn đạo như thế nào kiên trì n ổ i sao đây chỉ là bắt đầu lâm văn phương vẫn rất kiên quyết nói ta sẽ không thua hắn biết chính mình nhất định phải qua cửa hải này ta biết hôm nay chỉ là một cái bắt đầu ngươi trong lòng không chuẩn bị cái này cũng tỉnh có thể hiểu về sau mỗi ngày đều là cái h ấ n luyện này tiết tấu thể năng động tác cơ bản chiến thuật ta vẫn câu nói kia ngươi không chịu nổi tùy thời nói cho ta biết mặt khác ngày mai đánh quái nhiệm vụ là một trăm năm mươi cái ta muốn cầu không cao mỗi ngày thêm lượng sẽ thêm một chút bây giờ còn thiếu ta liền theo tỷ lệ thêm về sau số lượng nhiều sáu cũng không khả năng tiếp tục như thế đó là tại chỉ người hơn nữa trong trò chơi cày quái thật đúng là không có nhanh như vậy ngày mai chỉ huy chiến thuật nhiệm vụ là sáu không tổn hao gì ám sát chớ t h ủ y an cách không che tinh thứ mười sáu binh trạm trạm trường mà cả rồ đó là một cái tinh anh nở cờ, bất quá bên kia còn có không ít mà người chơi hoạt động chính ngươi đi làm chuẩn bị đi ngược lại khẳng định so với hôm nay muốn khó khăn không thiếu lâm văn vương tò mò hỏi ngươi có phải hay không chuẩn bị xong toàn bộ lớp huấn luyện trịnh thái trong vắt nhàn nhạt cười cười nói không có bởi vì ta không xác định có hay không cần thiết này ta chuẩn bị m ộ ư ơ i năm ngày lâm văn vương gật đầu một cái lời nói hùng hồn là không có hữu dụng nếu không thì nhường trịnh thái trong vắt xem thường chỉ có dựa vào mình hành động thực tế a một trăm hai mươi tám chương một trăm hai mươi tám an chút đau khổ liền với vài ngày số lớn liên bang người chơi đều có thể tại nơi khỏa chỉ có côn trùng tinh cầu bên trên nhìn thấy đại danh đỉnh định giã tính tri tâm ở nơi đó luyện tập thao tác tại đại nhà trong suy nghĩ tại đánh hạ phất lôi cứ điểm chiến dịch bên trong có lấy tác dụng mấu chốt giã tính c h i tâm trên kỹ thuật không có quá thật tốt kén chỗ, chỗ. hắn bình thường cũng không như thế nào t h cờ ngược lại là mỗi ngày dẫn đội ra ngoài từ nhỏ kích thước trận chiến càng nhiều hơn một chút cũng đã là rất có danh tiếng quan chỉ huy giã tính c h i tâm dùng điện thoại mới giáp làm thắng lợi đại giới nhiệm vụ video còn có hắn tại đánh hạ phất lôi cứ điểm chiến dịch bên trong video tại trong diễn đàn cũng là đưa lên cao nhất mặc dù có một số cao thủ người chơi có chút không cam lòng mà đưa ra đủ loại chất vấn cũng không tổn hại với hắn tại đệ tam quân đoàn bên trong địa vị đại gia tương đối cảm giác hứng thú là giả tính c h i tâm cùng h ò a vũ hai đài hoàn toàn giống nhau như lúc cơ giáp nếu là đánh nhau ai sẽ thắng đâu ngươi xem hắn đến cùng đang luyện gì đây đang dậm chân vọt tới trước chém có cái gì tốt luyện nhìn xa xa mấy cái người chơi không hiểu trò chuyện tập trung t t ử quá nhàm chán bọn hắn khó tránh khỏi muốn tìm điểm chủ đề hắn vẫn chưa tới một trăm cấp đâu cũng không thật tốt đi luyện cấp ở đây khi dễ côn trùng sáu một đao dây một cái chơi rất vui sao một đao dây một cái a năm không đúng hắn đơn lần thu phát ổn định có thể lên một vạn bọn hắn cuối cùng cảm thấy có chút hương vị không đúng hắn trang bị thật là tốt bất quá bên trên một vạn a sáu côn trùng vật lý giảm thương là bao nhiêu tới hai mươi không đến giờ da đều rất giòn theo lý thuyết hắn mỗi lần công kích ít nhất là có thể tiếp cận mười ngàn sáu chơi ạ thật không hổ là g i a tính cái này thu phát quá cao uy sáu người xem sáu hai người thảo luận còn không có kết quả màu cam cơ giáp bỗng nhiên ở giữa buộc phát đem bọn hắn đều sợ ngây người cơ giáp hoạch xuất ra một đầu màu đỏ cam đường gãy đang trách trong đống đi xuyên đao quang lần l ư ợ t thoáng qua từng cái côn trùng ứng thanh rơi xuống đất nếu như mình nhìn có thể phát hiện đó cũng không phải cái gì cao đoàn kỹ năng v ẫ đây nên v là như thế nào sức quan sát như thế nào độ chuẩn xác mới có thể làm được、ra. ngay từ đầu lâm văn phương chỉ là bị bức phải không có biện pháp t r ì n h thái trong vắt bố trí cho hắn giết quái nhiệm vụ số lượng càng ngày càng khoa trương nửa giờ năm trăm chỉ đồ thừa còn muốn bao quát lùng tìm quái chờ đổi mới thời gian cơ hội là không thể nào hoàn thành lâm văn phương không muốn lười biếng chỉ có đem giết quái hiệu suất đề cao khi nàng chú ý tới kỳ thực có thể t ạ i giết trước mắt giá trích quái thời điểm liền chú ý tới tiếp theo chỉ đổ thừa vị trí tiếp đó điều chỉnh tốt bộ pháp của mình để cho mình t ạ i đánh giết trước mắt mục tiêu đồng thời chính xác rời khỏi vị trí t ạ i thích hợp nhất đối với mục tiêu kế tiếp phát động công kích vị trí sáu tiếp đó luôn một chút này liền đã biến thành một hạng thú vị khiêu chiến lâm văn phương khiêu chiến chính mình duy nhất một lần có thể liên c h ạ m bao nhiêu con quái khiêu chiến bản thân có thể đem chính xác động tác gáp súc tại bao ngắn thời gian bên trong kết quả trải qua mấy ngày liền biến thành để cho người ta c h ố mắt nghẹn hỏng hình ảnh thông qua những thứ này rèn luyện hắn cũng thiết thực cảm nhận được đối với chân chính cơ giáp điều khiển c h ỗ t ố t dạng này liên tục động tác hắn điều khiển xuất khẩu một cải tiến hình còn làm không được nhưng động tác cơ bản như đang dậm chân vọt tới t r ư ớ c chém loại này so với hắn trước đó thông thạo nhiều lắm động tác tốc độ cũng tăng lên không ít sáu cái này sáu hắn là làm sao làm được người chơi nhìn xem lâm văn p ư ơ n g đang trách trong đám ngang dọc lui tới bộ dáng cảm thấy vậy đơn giản đã không thể nhập vào nhân loại phạm vi loại kỹ thuật này quả thực là đáng sợ lâm văn phương chơi đến sảng khoái tràn trề đang tại chém ra lại một đao thời điểm hỏa vũ đông nhiên phát tới nói chuyện riêng lập tức rời đi trò chơi tiến vào internet xem hình thức đã xảy ra chuyện màu cam cơ g i á p đông nhiên thoát ly chiến đấu tiếp đó đọc đến tức thời truyền tống kỹ năng rời khỏi nơi này tại cái khác người chơi xem ra đó là bởi vì có thể qua làm đến dạng hồi này giã tính c h i tâm ở đây đã không có theo đuổi lâm văn p ư ơ n g còn không có rời đi thao tác hoang thuyền hỏa vũ cũng đã đem tin tức hình ảnh bắn ra đến rồi hắn thao tác hoang thuyền màn ánh sáng bên trên l i ê ngay từ đầu chuyện này cũng không có gây nên chú ý ban sơ phát sinh ở hy sông thành phố thời điểm nơi đó quan viên còn tưởng rằng là tại điện tuyến đường lạc hậu đâu mặc dù bởi vì một khu vực nhỏ mạch điện xảy ra vấn đề đưa tới hỏa hoạn tạo thành bốn chết một mươi hai thương sự tình lại không có báo cáo nơi đó tiêu hóa hết về sau cùng hán kinh cách nguyệt hải hồ tương vọng linh châu thành phố cũng xảy ra những chuyện tương tự nhưng ở xảy ra chuyện lúc đó phụ cận chú đóng tên lửa phòng không bộ đội điện tử đối kháng khí tiếp thu được dị thường tín hiệu tựa hồ có người làm dấu vết lúc này mới đưa tới quân đội xem trọng quân đội đối với dân dụng công trình không có quyền q u ả n hạn g rất nhanh ngành tình báo sở cảnh sát liền đều tham gia trong đó tiến hành liên hợp điều tra mặc dù không có tìm ra cái gì rõ ràng manh mối nhưng trong vòng vài ngày cả nước phạm vi hư hư thực t h ự cán lệ hơi nhiều để bọn hắn rất là bất an loại chuyện này cũng không thích hợp đối với công chúng tuyên bố không có chứng cứ nhưng lại dễ dàng gây nên khủng hoảng n thông thông đại gia không ế t tại bắt ít t đầu lo lắng nếu như ngành phục vụ công cộng đều không biện pháp c a n đoan định nhân kia có thể hay không lúc nào liền không biết bất giác mà xâm nhập vào hố nước điều trị cùng thông tin internet đã trúng đâu đây chính là chuyện càng đáng sợ truyền thông như thế một lộ ra ánh sáng liên bang phương diện cũng chỉ có thể trước tiên ở trên tin tức h ọ n gió tiếp đó chờ lấy quan phương điều tra ý kiến đi ra lại nói thật sự có người đang làm phá hư sao lâm văn phương v ấ n đạo người không giống như là tin đồn thất thiệt người a hỏa vũ đồng học hòa vũ tựa hồ rất hài lòng lâm văn phương xưng hô ôn hòa nói ta đối với xảy ra chuyện địa điểm đều tiến hành một chút giải phát hiện một chút điểm giống nhau thì như xảy ra chuyện chỉ ở thành thị lại cũng là nhân khẩu vượt qua hai trăm vê đốt cỡ trung thành thị phổ biến tại cái khác phương diện phòng vệ tương đối kém những thành thị này đều có ngành trọng yếu hoặc trọng yếu xí nghiệp có tập kích giá trị các loại sáu tại ừ q u â liên h p bang ngọc bố t máy vi tính hệ thống lâm văn vương cười khổ mà nói đối phương hẳn là vô cùng tự tin a ngươi còn tra được thứ gì không có chứng cứ đề nghị vẹn vẹn đem ta cách nhìn coi như nhắc nhở sử dụng vậy ngươi gọi ta ra làm gì lâm văn vương kỳ quá hỏi trong trò chơi ngươi có thể trực tiếp nói cho ta bê ta hòa vũ bình tĩnh nói xử lý kiện khẩn cấp trình độ tới nói sự kiện này đưa về a trở hòa vũ bình tĩnh điều ra một cái đoạn nàng đang theo dõi rất nhiều kênh truyền hình vì lâm văn phương chế tác nội dung tin tức tin vắn thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy đồng thời ghi chép lại video tại trong video một cái thân mặc cảnh phục năm mươi nhiều tuổi mang theo một bộ mắt kiếng gọng đen cảnh gia quan bị phỏng vấn thời điểm nâng lên liếu lâm văn phương tiếp đó đối phương vô cùng lòng đầy căm p ẫ n đem chuỗi này sự kiện cùng lâm văn phương liên hệ lại với nhau cho rằng mặc kệ lấy bất kỳ lý do gì xâm nhập vào thị chính hệ thống chính là phạm tội lâm văn phương hẳn là bắt lại quanh cái hai mươi năm tiếp đó lao cảnh sát còn đoán trách rất nhiều tin tức quá dư tệ nạn cái gì cảnh sát là quyền uy bộ môn hắn đưa ra muốn bắt lâm văn phương vẫn là tại trường hợp công khai mà bên cạnh còn có người biểu thị đồng ý này liền hoàn toàn phù hợp h ò a vũ phán đoán uy hiếp s í c độ tự nhiên muốn xem như sự kiện khẩn cấp đưa ra cho lâm văn phương thẩm duyệt h ò a vũ ở phương diện này là rất không có cảm giác hài hước nàng tạm thời cũng không hiểu rõ chuyện gì nói đùa cái gì là chân chính cần chú ý tin tức lâm văn p ư ơ n g lắc đầu nói chuyện này nếu quả như thật là h a c k làm cái kia rất đáng sợ nếu như ngươi cũng không tra được rõ ràng manh mối cái k i a cơ quan tình báo cùng cảnh sát cơ quan người đ o á n chừng muốn ăn đ i ể m khổ đầu hòa vũ lạnh nhật nói có thể nếu như là có người muốn có ý định dọn dẹp sử dụng vết tích cũng không khó bây giờ internet tin tức ghi chép mỗi giây đồng phát số liệu nhiều lắm đã hoàn toàn không có khả năng tiến hành xác minh lâm văn vương cười nói là bất quá ngươi yên tâm đi không có ai sẽ đến bắt ta sáu nói như thế nào đây ta không biết ngươi có phải hay không lý giải thuyết pháp này đừng nói ta thật sự không làm cái gì coi như ta thật sự làm vậy cảnh sát bây giờ là không có tư cách bắt ta hòa vũ nhàn nhạt trả lời lý giải vậy chuyện này sau này xử trí như thế nào lâm văn phương n ế u mày nói m ỏ kim đáy biển a nếu có người đằng sau l ư n g thao túng không biết cái tiếp theo gặp họa là nơi nào ngươi cũng không khả năng dự đoán được ca ngươi trước chú ý sau này đưa tin a ta suy nghĩ lại nói t h ì chính hệ thống sáu thật đúng là một cái rất v ò đầu sự tình đâu l i ê n tại lâm văn phương do dự thời điểm chung cửa v ă n g lên lâm văn phương có chút kỳ quái cọ cọ chạy tới mở cửa nhìn thấy hai cái thân mang quân phục màu đen sĩ quan đứng ở ngoài cửa cung kính vân đạo lâm thiếu c h ừ nờ dây học ngài khỏe chúng ta là cơ quan tình báo kỹ thuật điều tra hai khoa bây giờ có một an ninh mạng phương diện hội nghị khẩn cấp muốn xin ngài dự tính bởi vì ngài ở đây không có giữ bí mật tuyến đường chúng ta chỉ có thể mạo mội tới cửa lâm văn phương ổ lên một tiếng hỏi là kia cái gì ngành phục vụ công cộng phá hư sự t ì n h sao trong đó một cái sĩ quan sát mặt nghiêm túc nói đúng vậy vừa rồi lại xảy ra hai lần tin tức còn không có đội kịp nhưng tình huống nhìn đích x á c là có người đang làm trò quỷ v một trăm hai mươi chín trên một trăm ba mươi tình thế nghiêm trọng loại này thảo luận đối sách khẩn cấp hội nghị cấp bậc rất hỗn loạn có mặt cái hội nghị này cấp bậc cao nhất là phó tổng thống gia cất lang p h ò n g cấp bậc thấp nhất là đóng giữ linh châu thành phố tên lửa phòng không doanh giám sát sĩ quan trực trần phi thiếu ý lâm văn vương là xem như tin tức cố vấn kỹ thuật được thỉnh mời tham dự hội nghị hàn sầm cũng tại trong hội nghị có một chỗ c ắ m rủi hội nghị là từ một loạt tin v ấ n bắt đầu tên lửa phòng không binh sĩ vẫn luôn là từ sĩ quan kỹ thuật phụ trách giá trị càng h ã n kinh chung quanh mấy cái phòng không đạo diễn doanh đoàn xây dựng chế độ hỏa khống g i đạo các loại thiết bị điện tử cũng là mọi thời tiết khởi động máy vì để tránh, cho điện tử nguyên khí mạnh, cũng tránh địch nhân nắm giữ ra đa vị trí quan sát g ó c chết mấy căn cứ trước mắt áp dụng cũng là bốn cái dạ đạ tổ thay phiên lái cơ thỉnh thoảng biến hóa địa điểm phương thức trần phi xem như thứ nhất phát hiện tình huống dị thường sĩ quan có thể nói cũng không phải quá không thể tưởng tượng hắn nguyên bản là đối với kỹ thuật điện tử điện tử đối kháng các phương diện có xâm nhập nghiên cứu tăng thêm ngày đó giá trị canh thời điểm hắn vì quen thuộc thao tác không ngừng đang thay đổi dạ đạ tần suất ghi chép khác biệt tần suất bên trên đồng dạng vật thể phản ứng loại thao tác này tại quân liên bang chiến đấu điều lệ bên trong là cho phép thế nhưng là vào lúc ban đêm trần phi lại giám sát đến rồi một tổ rất có quy luật Hôn tạp lúc đó trần phi liền đem trên tình huống báo tại bỏ ra hai mươi phút đổi tới trạm ra đa thẩm duyệt trần phi ghi chép sau đó đại đạo doanh doanh trưởng lập tức liền chuẩn bị báo cáo cái tin này nhưng lại tại lúc này linh châu thành phố xảy ra diện tích lớn cắt điện chuyện nguyên nhân tại sự cố phát sinh trước sau đã đề cao cảnh giác đạn đạo doanh giám sát đến rồi mãnh liệt hơn nữa dày đặc có quy luật tín hiệu kết hợp phía trước sau đó mỗi cái thành thị phát sinh sự t ì n h quân đội kỹ thuật đoàn đội cho rằng đó là địch nhân có tổ chức kỹ thuật phá hư thủ đoạn tiếp đó hội tụ các bộ môn kỹ thuật tinh anh là chiến lược đoàn đội bị thành lập lâm văn phương nghe cảm thấy có chút khó chịu cái đoàn đội này xây dựng hẳn là tại hắn đi tới hán kinh phía trước theo lý thuyết hạ tại cùng hàn sầm tiến hành đối kháng thời điểm trên thực tế cái đoàn đội này đã tồn tại cùng lâm văn phương ngồi cùng một chỗ hàn sầm cao mày nhìn về phía liễu lâm văn p ư ơ n g hai người trố mắt nhìn nhau trong né mắt đều có chú đối phương không biết chuyện này liên quan đến bộ môn nhiều mọi người lãnh đạo đều có riêng phần mình ý nghĩ giữa lẫn nhau độc lập vận t á c bộ môn hoàn toàn chính xác cũng không dễ dàng như vậy biết tình huống nhưng bây giờ tổ chức cái hội nghị này đem trước kia không biết chuyện lâm văn vương hàn sâm đều tìm tới h i ệ n nhiên là đụng phải phiền trần phi đại khái kể xong sau đó một cái ba mươi tuổi không đến mà cấp hai cảnh giám chế dùng người trẻ tuổi đứng lên hắn có chút xấu hổ hảo nào, nào nói ta là công an bộ internet cục giám sát tin tức khoa khoa trưởng lạc phong n g tại trần phi thiếu úy đưa ra báo cáo sau đó tiến hành thêm một bước giám sát khống chế công tác đoàn đội từ ta lãnh đạo đoàn đội bao quát công an bộ mấy cái đoàn đội đều đi ra ngoài tinh binh cường tướng cơ quan tình báo cùng quân đội ngành tình báo một chút kỹ năng thuật nhân viên tổng cộng có m ộ ư ơ i bốn người chúng ta thông qua phân tích đủ loại có thể số liệu vết tích cho ra một cái đại khái số liệu bản đồ mặc dù còn không biết địch nhân rốt cuộc là ai rốt cuộc là lấy thủ đoạn gì thực hiện loại công kích này nhưng chúng ta phân tích đối phương là muốn thông qua một loạt không để cho người chú ý phá hư đ ặ t đến khiến cho nước ta lưới điện phụ tải mất cân bằng tạo thành hành tỉnh thậm chí là cả nước phạm vi diện tích lớn mất điện dạng này mất điện đối với quân dân hai cái hệ thống đều có to lớn phá hư tạo thành đủ loại thiết bị hư hao càng là khó mà tính toán phía trước nhằm vào thành phố những công kích kia chúng ta phán đoán sơ khởi là đối phương đang nghiệm chứng kỹ thuật của mình thủ đoạn l ạ c phong ngủ kiểu nói này toàn trường ồn ào nếu như những thứ này có thể làm cho trong thành phố nguyên một khu vực cắt điện thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là đối phương đang nghiệm chứng kỹ thuật vậy cái này quá đáng sợ chỉ là những ngày này lục tục cắt điện đã cho liên bang tạo thành tương đối lớn thiệt hại điện dân dụng còn tốt hư hao chút đồ điện gia dụng cái gì không có gì lớn nhưng một chút hãng dây chuyển sản xuất một khi dừng lại một lần nữa khởi động chính là phiền toái rất lớn năng lượng hao tổn chi phí cùng khí g i ớ i hao tổn chi phí cao vô cùng ngang mấy nhà trọng yếu s ư ở n g quân sự mặc dù có mình khẩn cấp dùng điện hệ thống nhưng là chính là bảo đảm có thể vững vàng chậm rãi dừng lại dây chuyển sản xuất bài tập không c ó đủ thành sự cố m à thôi mặc dù đối với tiền tuyến vật tư cung cấp còn không có tạo thành ảnh hưởng bất lợi nhưng nếu như không thể tức thời giải quyết vấn đề vẫn là rất không khiến người ta yên tâm ra cắt lăng phong gõ bàn một cái nói nhường mọi người im lặng xuống thẳng thắn mà hỏi thăm các ngươi lựa chọn đối sách gì không có, có Lạc phong ngủ thở dài nói, căn cứ vào đối với địch nhân điện tử dấu vết dò xét chúng ta sơ bộ phán định đối phương mục tiêu kế tiếp là tây giã thành phố công nghiệp thành thị điện lực đầu mối then chốt sáu khắp mọi mặt tình huống đều phù hợp đối phương cho tới nay tập kích đặc điểm chúng ta đối với tây giã thành phố tiến hành kéo dài mấy ngày toàn phương v ị kiểm tra khắp nơi vá hữu bất quá bởi vì thời gian tương đối vội vã miếng va cũng không có tất cả đều đánh xong sáu đương nhiên chúng ta sau đó mới phát hiện dù là miếng va đánh xong chỉ sợ cũng chẳng ăn vừa gì là phong ngủ vô tội nhìn về phía ở một bên hai tay ô n lấy một bộ suy nghị sâu sắc dáng vẻ công an bộ bộ trưởng phong trường thanh phong trường thanh khẽ gật đầu l ạ c phong chỉ đem một cái hình ảnh hình chiếu tại phòng họp trên màn hình lớn đây là tối hôm nay tây giã thành phố ngoại ô thành phố đại quy mô trạm biến thế tao nộ tập kích trên t ấ m hình khắp nơi là ánh lửa toàn bộ trạm biến thế thiết bị bị phá hư c h í ít có ba thành l ạ c phong ngủ thống cổ nói chúng ta giam không hệ thống internet lại không nghĩ rằng đối phương lại lựa chọn thực thể công kích tại thực thể công kích sau đó đối phương tài hoa động công kích dữ liệu luật bởi vì chúng ta nhân lúc này hơi có chút bối rối tại ứng phó địch nhân tập kích hơn nữa đối với công kích của đối phương thủ đoạn trong lòng cũng không chắc chắn đối phương ở hôm nay buổi tối một mươi một điểm hai mươi hai phân công phá tây giá thành phố hệ thống điện lực tây giá thành phố cung cấp điện bây giờ còn chưa có khôi phục đồng thời xung quanh hết thể có bảy tòa thành thị chịu đến khác biệt trình độ ảnh hưởng bởi vì điều đình thỏa đáng ban đêm cũng không phải dùng điện giờ cao điểm tạm thời còn không có xuất hiện vấn đề quá lớn nhưng mà sáu lạc phong ngủ gãi đầu một cái tựa hồ có chút không biết nói thế nào xuống phong trường thanh đứng lên ra hiệu lạc phong ngủ ngồi xuống hắn tiếp theo nói xuống bây giờ công an bộ môn cùng n g với, đã đã với à xét thấy quy mô chúng ta cho rằng chi bộ đội này bên trong chắc có tương đương tỷ lệ hoa tộc dễ dàng phân bố tại môi trường đô thị bên trong làm điều tra công tác cũng vì đội ngũ thu hoạch đầy đủ tiếp tế đồng thời Đối p hắn ư thường tường cường phương người. ơ n điện tử chiến kỹ thuật, Internet cùng tin tức kỹ thuật phi thường cường đại, đến nỗi nào Chúng không cạn, còn không thể khẳng định. Những thứ này phải nhờ g đại, đại đối phi phải tử thuật, tức thuật ta tham thể cỡ có các c thứ kỹ kỹ xấu. sâu ra Ra vào dò t l ă g phong ngâm một hồi、lâu. Hắn trầm một lâu. cùng phong trường thanh nhận biết nhiều năm biết cái này thiết diện công an bộ dài nếu như không phải đến rồi chính mình không cách nào n ắ m trong tay tình cảnh là tuyệt đối sẽ không ở lúc này đem cái này cục diện rối d á m giao ra hắn biết căn hệ trọng đại biết mình không làm được cái gì mới có thể thống khổ dị thường mà không có mặt mũi đem quyền chủ đạo giao ra cái này cũng là đại cục làm trọng đại gia cũng sẽ không vì vậy mà xem thường phong trưởng t h a n h gia cắt lăng phong nhìn phía hàn sầm v ấ n đạo ngươi phải bao lâu có thể mang theo thủ hạ của ngươi tiếp quản chuyện này ban đầu đoàn đội không giải tán đồng thời cần bất luận cái gì ủng hộ ngươi cứ mở miệng hàn sầm không chút do dự nói ta muốn cầu nhường lâm văn phương thiếu tá gia nhập vào đoàn đội nắm toàn bộ kỹ thuật điều tra cùng đối kháng x ử nghi lâm văn phương những mày kỳ quái nhìn về phía hàn sầm gia cắt lăng phong hướng về lâm văn phương quăng tới hỏi ý ánh mắt lập tức toàn bộ trong phòng họp ánh mắt của mọi người cũng dần dần tập trung tại liễu lâm văn phương trên thân lâm văn vương có chút bất đắc dĩ hắn rất bình tĩnh nói nếu như cần ta tự nhiên không thể chối tử nhưng ta bây giờ đối với cả sự kiện trạng hướng hiểu rõ cũng không so các ngươi nhiều cũng không cách nào phán đoán mình có thể hay không có thể gánh vác làm việc như vậy trước đây chứng minh cũng là nhằm vào không phải kỹ năng thuật nhân viên có thể hay không trước tiên cho phép ta nhìn thấy tài liệu kỹ thuật lại nói da cắt lăng phong quay đầu nhìn về phía một bên thư ký vấn đạo lâm văn vương cơ mật cấp là bao nhiêu hiện tại cái này đối sách bản bộ hàng cái rất nhiều ngành nếu như cần lâm văn vương gia nhập vào chắc chắn đến làm cho hắn đối với đại lượng văn kiện có quyền được biết không riêng gì tài liệu kỹ thuật cũng bao quát quay đầu phải dùng tới tham dự bộ môn người nhân sự tư liệu các loại c cơ g i á p nghiên cứu hạng một a tình báo quân sự cùng chiến tranh tiến trình loại mắc b thư ký nhìn lướt qua năm trong tay tham dự hội nghị nhân viên tư liệu ta lấy nguyệt hải liên bang phó tổng thống thân phận ký tên tạm thời giấy ủy quyền tương lâm văn phương cơ mật cấp để cao đến a có thể bao trùm lần này đối sách hội nghị cần tài liệu sao có thể cá biệt văn kiện sáu nếu như cần có thể tạm thời lại trao quyền xem qua thư ký dựa theo a quy trình nhắc nhở văn kiện trong vòng một canh giờ ký phát xuống hansom người trước cùng đi lâm văn phương cùng một chỗ xem tài liệu các người biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào nhiều nhất trong ba ngày ta muốn nhìn thấy ít nhất khống chế tình thế trở nên ác liệt phương án cả nước phạm vi cắt điện các loại sự t ì n h tuyệt đối không thể phát sinh hàn s â m cùng lâm văn phương cùng một chỗ đáp là ra cắt lăng phong gật đầu một cái quay đầu đối với cơ quan tình báo trung ương cục cảnh vệ dự hội phó cục trưởng nói hai người các ngươi hai ngày này khổ cực một chút đối phương cái kia mấy chục người bắt được xử lý ta không cần các ngươi quân lệnh trạng ta cần kết quả các ngươi do chưa hai cái phó cục trưởng trầm mặc gật đầu một cái bọn hắn vốn chính là loại kia nói năng không thiện vùi đầu làm việc nghiệp vụ c ư ờ n g thủ chuyện lúc trước không có quan hệ gì với bọn họ tự nhiên cũng không cần bọn hắn c n hát qua có thể chuyện sau đó bọn hắn liền phải phụ trách dạy rồi phong trường thanh hàn sầm lạc phong ngủ lâm văn vương văn kính trách các ngươi năm cái lưu một chút những người khác tan họp ra cắt lăng phong phân phò nói v một trăm ba mươi chương một trăm ba mươi hai con số bóng tối chương một trăm ba mươi hai con số bóng tối đại hội đã biến thành tiểu hội nhưng bầu không khí lại càng ngưng trọng thêm lâm văn vương ta nghe qua ruộn à m rất nội danh rất là người nhức đầu nhưng tổng thể đại gia đối ngươi đánh giá rất cao gia c á t lăng phong vững và nói ngươi là ta chỉ đích danh tham gia lần hội nghị này đừng để ta thất vọng gia c á t lăng phong là liên bang ít có số nhân vật thực quyền hắn sở dĩ làm phó tổng thống cũng không phải là bởi vì thực lực hoặc nhân vọng không đủ mà là bởi vì hắn còn phải kiêm quản lấy gia cắt ra một đại sạp hàng sự t ì n h không có cách nào đưa ra toàn bộ thời gian tinh lực để ý tới quốc gia nhưng mỗi lần có trọng yếu như vậy sự tỉnh hắn lúc nào cũng đứng ra cân đối vận hành đối mặt như vậy đại nhân vật lâm văn vương không có chút nào lo lắng bất an bình tĩnh gật đầu đáp ta sẽ đem hết toàn lực đ gia cắt lăng phong gật đầu một cái nói kế tiếp ta muốn nói bộ phận này sự t ì n h đại gia không muốn ghi chép không nên truyền ra ngoài sau đó ta cũng sẽ không thừa nhận ta nói qua lời tương tự hiểu chưa biết tình huống nghiêm trọng tất cả mọi người nghiêm túc gật đầu một cái đối với cái này một loạt tập kích chúng ta thông qua một chút đặc thù tình báo con đường tiến hành một chút giải lẹn vào nước ta mặc dù có mọi A người nhưng lại cũng không cũng là mọi A người đối phương có hẳn là một cái hôn biên đ o à n đội mọi A bỏ ra không biết cao đánh đổi mời vết máu đi ra ta hoài nghi c h ỗ này tập kích chính là vết máu làm nâng lên vết máu tại chỗ mấy người đều không hẹn mà cùng mà n h ư mày vết máu là một cái nổi tiếng xấu kỹ thuật đoàn đội thành lập tại hơn hai mươi năm trước nắm giữ số lớn kỹ thuật đứng đầu các ngành các nghề kỹ thuật cao thủ ngay từ đầu cái đoàn đội này tuân theo tư tưởng là kỹ thuật phát triển là cần trả giá thật lớn đương nhiên phải trả giá thật lớn không phải chính bọn hắn mà là người khác cái này cực đoan tinh anh hóa đoàn thể xem nhân mạng như c ỏ rác tại thành lập mới bắt đầu mấy cái lô m a n g thành viên liền từng lấy khu tự trị v i ệ t bắc trung hòa quốc vì cái gì hai cái thôn làm ụ c tiêu thí nghiệm bọn họ đại quy mô trí n u y ễ n tề hiệu quả khu tự trị việt bắc trung hòa quốc là một cái tiểu quốc gia mật độ nhân khẩu cao nhưng kinh tế kỹ thuật phát triển trình độ đều tương đối phía dưới ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì kỳ quái chứng bệnh quốc tế vệ sinh khoa học liên hiệp hội tiếp viện kỹ thuật tiểu tổ tại sau mười mấy ngày vì sự chậm chế này mới phát hiện đây là một loại nào đó vũ khí hóa học tạo thành sau một phen điều tra mới bắt được vết máu một điểm cải bóng vết máu cũng từ đây trở nên càng thần bí khó lường càng chú ý cẩn thận có thể vết máu một mực tồn tại bọn hắn hẳn là cũng thành lập một chút xí nghiệp tới thu hoạch tài chính cùng tài nguyên nhưng cách mỗi mấy năm bọn hắn đều sẽ bước lên một lần đầu làm ra vô cùng đáng sợ sự kiện lớn tới áp chế những cái kia tổ chức lớn hoặc đoàn thể thu được kết xù tài chính vết máu trước đây truy cầu kỹ thuật cực hạn con đường cũng chầm chậm biến thành vì kỹ thuật không từ thủ đoạn nhường kỹ thuật trở nên không chừa thủ đoạn nào con đường ba năm trước đây bọn hắn liền từng t ạ i đức mệnh mọi tư đốn liên bang chủ t i n h trấn kinh thế giới đường cao tốc kinh khủng sự kiện bọn hắn dùng dòng d ã thời gian bốn năm thành lập một nhà rất có danh tiếng xí nghiệp hồng cánh điện tử ngắn ủ trong vài năm dựa vào tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao xạ nhiều lần tín hiệu hệ thống lên cao vết máu tổ r chức lúc này đã hoàn toàn nắm trong tay đức mệnh mọi tư đốn liên bang đường cao tốc mạng tin tức còn có bộ phận thẩm thấu đến rồi phổ thông quốc lộ hệ thống điện tử bọn hắn đầu tiên lợi dụng tình báo của mình ưu thế nhiều lần cướp bóc trang bị đại lượng tiền mặt chứng khoán có giá trị hoàng kim cùng châu báo bảo an xe chuyển vận còn thành công đem những thứ này thu nhập thêm thu vào giá họa cho một cái khác đức mệnh mọi tư đốn cảnh nội phạm tội đoàn thể sau đó có thể là cảm thấy chơi tiếp tục không có ý nghĩa vết máu liên tục tạo thành ba lần cực lớn kích thước tai nạn giao thông tiếp đó áp chế đức mệnh mọi tư đốn liên bang giao ra một nửa dự trữ vàng một trăm hai mươi tấn đức mệnh mọi tư đốn ngay từ đầu còn nghị phương nghĩ cách muốn theo đổi u tra vết máu nhưng mỗi lần bị vết máu phát hiện tất nhiên sẽ lại xuất hiện một lần đại sự nguyên nhân vết máu thủ đoạn cũng không vẹn vẹn giao thông cũng bao quát lưới điện cung cấp nước các loại thị chính cơ sở thiết thi khiến cho đức mệnh mọi tư đốn khá là dân chúng lầm than cuối cùng đức mệnh mọi tư đốn giao ra sáu mươi tấn hoàng kim truyện bởi vì gặp dạng này kinh tế đà kích mặc dù có nhiều cái quốc gia vì đức mệnh mọi tư đốn cung cấp kinh tế đảm bảo nhưng toàn bộ quốc gia kinh tế đến bây giờ còn không có tỉnh lại tiền tệ giá trị tiền cho tới bây giờ cũng không có trở lại ngay lúc đó tiêu chuẩn vết máu một mực rất mê l u y ế n loại này khống chế thị chính cơ sở thiết thi thủ đoạn bởi vì chỉ có đã khống chế những thứ này hệ thống mới có tiền vốn bắt chẹn một quốc gia tình huống hiện tại cùng lúc đó khá là giống nếu như mà à, hoàn toàn chính xác cho ăn no vết máu vậy bọn hắn liền có thể không chút kiên kỵ tại liên bang thí nghiệm bọn họ thủ đoạn mới không cần phải để ý đến khác không phải vậy bất kể là bắt chẹt vẫn là khống chế tình thế tạo kinh khủng cảm xúc cũng là rất chuyên nghiệp sống rất phí đầu góc những tin tức này kinh quá hạch thực hàn sâm khẩn trước hỏi đúng vậy kinh quá hạch thực sáu mặc dù không biết làm ạ cái nào bộ môn phụ trách vận hành chuyện này nhưng cùng vết máu liên lạc sự t ì n h đã xác nhận đối phương rất cẩn thận không có để lại ghi âm chờ chứng cứ gia cắt lăng phong nói cái này đã tiết lộ một chút tình huống liên bang đặc công cũng đã tiến vào mạ thật cao tầng cấp lúc này mới có thể xác minh đến đối phương liên lạc không có ghi âm nhìn nếu có đoán chừng bọn hắn bây giờ liền vẫn có thể nghe được lâm văn vương bình tĩnh nói tập kích loại chuyện này không có cách nào thế nhưng là có thể xác nhận đối phương trước đây tập kích áp dụng hoàn toàn là điện tử tin tức hóa thủ đoạn sao đúng vậy là phong ngủ vội vàng trả lời chúng ta điều tra phạm vi tương đối lớn quen thuộc nơi đó tình huống nơi đó cảnh lực cũng không phát hiện có tương quan khác phá hư hành vi g a cắt lăng phong tò mò hỏi ngươi có ý kiến gì không sao không có lâm văn phương khiêm tốn cười một cái nói ta nhưng không liên quan tâm bọn hắn trước đó làm qua cái gì nhưng tất nhiên bây giờ đụng phải không hào hào chơi đùa thật lãng phí tin tức phương diện kỹ thuật liên bang hẳn là sẽ không bại bởi bất luận người nào ra cắt lăng phong gật đầu một cái nói vết máu tài liệu tương quan ta sẽ phát đến mỗi người các ngươi trong tay sau khi xem tức đốt vẫn là câu nói kia ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng lấy ra phương án giải quyết tới liên bang bây giờ tuyệt không thể xuất hiện khủng hoảng quản chế tin tức truyền thông không phải ta bản ý hơn nữa cũng không quản được quá lâu tin tức truyền thông bây giờ đã coi hoài nghi tình huống không thể là con a gia c á t lăng phong lần nữa cùng đại gia biểu thị gia tài nguyên sẽ toàn diện cam đoan sau đó liền vội vàng rời đi hắn bây giờ còn gánh vác chủ tính trung dân gian hậu cần sản xuất sự t ì n h sự vụ quấn thân bị gia c á t lăng phong lưu lại mấy người trên thực tế cũng chính là toàn bộ đoàn đội hạch tâm nhất nhân viên l ạ c phong ngủ có tiếp xúc địch nhân thủ đoạn công kích kinh nghiệm tiền kỳ mỗi cái đoàn đội cũng có nhất đ ị n h giải phong trưởng thanh chữ nhật kính trách hai người chủ yếu cân đối công việc bên ngoài điều tra cùng hành động sự nghi hàn sâm là kỹ thuật an toàn đoàn thể người phụ trách có thể điều động khá là khổng lồ điện tử tin tức sức mạnh lâm văn phương cũng là bị đại gia kỳ vọng cao phá cục giả bởi vì hắn tạo internet công kích tạo nghệ tại hàn sầm xem ra đều có chút quỷ thần khó lường tại đại nhà đều không xem hiểu đối phương rốt cuộc là có tác dụng gì phương thức gì tạo thành tập kích thời điểm đại gia cũng liền đều đang đợi lấy lâm văn phương phán đoán và giải thích nghiên cứu một buổi tối tư liệu lâm văn phương có chút lo lắng lên vết máu thủ đoạn chi quỷ dị vượt qua hắn trước đó đụng phải bất kỳ một cái nào hacker hắn mặc dù tinh thông công thủ thủ đoạn nhưng kỳ thật cũng không thể xem như hacker càng không có lãnh đạo hacker đoàn thể kinh nghiệm nhưng hắn là siêu chắc chương trình đại sư càng bởi vì hỏa vũ nguyên nhân bây giờ đối với tầng dưới chót dấu hiệ một cái chương trình muốn vận hành đặt đến một loại nào đó kết quả tất nhiên là muốn sử dụng đến đủ loại hệ thống tư nguyên đối phương dù là lại có thể ẩn tàng cũng không khả năng hoàn toàn thanh trừ phía trước l ạ c phong ngủ chính là thông qua những chữ số này vết tích tới suy đoán hành động của đối phương nói tóm lại hắn làm được rất không tệ tây giã thành phố sự tình kỳ thực hắn đã liệu chuẩn chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ khai thác như thế cực đoan hành động một phương diện có thể là bởi vì đối phương chú ý tới phòng ngự của bọn hắn có thể làm ạ bên này ẩn nút hành động đội ngũ cùng vết máu kỹ thuật đoàn đội cầu thông không tính rất tốt đối với vết máu không tín nhiệm làm sáu ngược lại có thể là đủ loại nguyên nhân lâm văn phương không quan tâm thực thể tác chiến phương diện hắn chỉ là chuyến tâm đi phân tích những con số kia vết tích hàn sâm nhìn xem lâm văn phương hết sức chuyên chú mà đang suy nghĩ ở một bên không dám quấy nhiễu mà lạc phong ngủ càng là d ư ơ n g mắt mà chờ lấy lâm văn phương phán đoán thời gian từng giây từng phút trôi qua liền tại lâm văn phương đọc tài liệu thời điểm hàn sâm đã triệu tập tới toàn bộ tin tức an toàn đ o à n đội ở tại bọn hắn t r ỗ ở cái này cực kỳ địa điểm an toàn xây dựng lên công tác bình đài lâm văn p ư ơ n g cũng không có chú ý tới một loạt tiên tiến máy tính đã đặt tới hắn bên tay thỉnh thoảng xuất hiện tín hiệu chương trình vết tích đại lượng hợp quy tắc che giấu thủ đoạn sáu lâm văn phương từng điểm phân tích cũng không ngừng mà đang tự hỏi nếu như chính hắn muốn làm vết mó việc làm hắn sẽ làm sao đông nhiên ở giữa một cái thứ tự nhảy vào đầu góc của hắn chương trình hành vi học nhìn thấy lâm văn phương đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên hàn sầm cùng lạc phong ngủ lập tức vấn đạo người nghĩ ra cái gì lâm văn phương cẩn thận nói nếu như đối phương áp dụng cũng không phải một cái cỡ lớn chương trình mà là một loạt vây quanh cùng một công năng thiết kế phần mềm nhỏ đầu mỗi cái chỉ có rất nhỏ dung lượng có thể qua việc làm là vô hại hoặc không có quá lớn chỗ hại nhưng khi những vật này tại chỉnh tệ như một dưới sự chỉ huy đồng thời b u ộ phát ra vậy thì sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn ta nhớ được sáu cái này hẳn là chương trình hành vi học một cái cơ bản án lệ a cái gọi là nạ nổ chương trình hành vi học thuyết hoặc giả thuyết là tụ cắt lý luận l ạ c phong ngủ mở to hai mắt nhìn nói ý của ngươi là sáu cái kia thỉnh thoảng xuất hiện quy luật tín hiệu là một loại nào đó sáu dẫn đạo chương trình tiến hành hành vi tiêu chí đúng vậy a lâm văn phương cười khổ mà nói trong bóng tôi đèn sáng minh ngông trên thảo nguyên tiếng kèn bất quá cũng chỉ như vậy sáu ta hy vọng đây là ngờ tới mà thôi thật có thể dùng chương trình làm đến điểm này lời nói đối phương thật đúng là không phải bình thường nhưng mà sợ a đúng vậy a thật là sáu một tầng nhàn nhạt bóng tối che tại mấy người bọn hắn minh bạch trong đó nặng nhẹ kỹ năng thuật nhân viên trên thân a một trăm ba mươi một chương một trăm ba mươi ba chính trị phong h i ể m chương một trăm ba mươi ba chính trị phong h i ể m có thể xác nhận sao hàn sâm vấn đạo nếu như suy đoán này thật sự vậy đối phương chương trình không năng lực vô cùng kinh người hơn nữa đây có lẽ là một loại mới chương trình phương thức ga ngơi ư có thể phát hiện loại trình tự này quy luật vận hành sao lâm văn p ư ơ n g cẩn thận nghĩ lắc đầu e rằng khó khăn nạp m ẽ trình tự hành vi học thuyết tích cắt thành tháp lý luận sáu mặc kệ nó kêu cái gì cũng là đứng tại toàn bộ tính toán lĩnh vực đỉnh đ ộ chơi nạp m ẽ trình tự hành vi học thuyết ban đầu là từ mấy cái sinh viên càng lai việt náo nhiệt nói đuồn nếm thử bắt đầu một cái phòng ngủ sau cái ca môn riêng phần mình đang là một m kiện nhìn hoàn toàn không liên quan sự tình nhưng liên hệ tới lại có thể tạo thành tương đương thú vị kết quả tiếp đó càng lai việt nhiều đồng học gia nhập vào trong cái trò chơi này mỗi lần nếm thử cần ẩn những thời gian cũng liền càng lai v i lớn Bởi vì người vạch ra nhất thiết phải từ bọn hắn nghĩ đạt tới mục tiêu xuất phát đem đạt tới cái này cái mục tiêu cần thủ đoạn không ngừng phân t á c h thành nhìn hoàn toàn không liên quan hành vi loại này lịch hướng suy luận đối sách hoạch người tư duy lo dịp cùng sức tưởng tượng đồng thời đưa ra cực lớn khiêu chiến về sau một chút nhà số học chú ý tới cái này thú vị nói đùa cũng nhận những thứ này sinh viên dẫn dắt thành lập nên được xưng là nạ nổ hành vi học phức tạp lý luận hệ thống tiếp đó cái lý luận này bị chương trình giới mượn nhưng mà chương trình giới đối với loại lý luận này thực tiễn tìm tòi hứng thú không lớn nói tóm lại đây là một cái rất thú vị nhưng không có gì hiệu suất chương trình cơ cấu phương pháp tất nhiên tất cả mọi người có đủ loại phương pháp khác nhau đạt tới mục đích giống nhau cái tia tội gì muốn tìm phiền thoái nhất cái tia đâu cũng có lập trình viên khai phát qua đảo ngược biên dịch phần mềm đem mục tiêu cùng thủ đoạn không ngừng tháo gỡ ra tới nhưng loại này tự động hóa chia tách cùng chương trình tạo ra chỉ thích dùng vô cùng đơn giản đơn độc mục tiêu về sau thời gian dần qua nạp mễ trình tự hành vi lý luận liền dần dần trở nên yên lặng tại một chút nhằm vào cao trung đại học giai đoạn học sinh máy tính chương trình trong đại tái loại lý luận này còn có thể ngẫu nhiên bị lấy ra ra một cái để cái gì nhưng ở chính quy thương nghiệp chương trình lĩnh vực tuyệt không có người sẽ đem cái đồ chơi này lấy ra dùng. nhưng nếu như cái này vết máu tổ chức thật sự dùng nạp mệ trình tự hành vi lý luận làm cơ sở xây cấu r a dạng này một bộ chương trình đó đích x á c là không cách nào giám sát bởi vì vô số phần mềm nhỏ tiềm ẩn ở một cái khổng lồ trong hệ thống riêng phần mình phát huy tác dụng có chương trình có thể ẩn thân tại trình duyệt bảo tồn nho nhỏ ý bên trong cũng có thể phát huy tác dụng chương trình không chỉ có thể t í c h đều tiểu hơn nữa hình thức có thể hoàn toàn khác biệt căn bản kiểm chắc không đến nhất trí chương trình hình thái trừ phi ngươi biết cái kia khởi động tất cả trình tự tín hiệu quy tắc là cái gì nhưng mà bọn hắn bây giờ không biết kiểm chưa chắc đã lâm văn vương có có cười khổ mà nói người nghĩ đem chuyện xảy ra thành thị có thể có liên quan tất cả thiết điểm tất cả máy tính đều tiến hành xong toàn bộ quét hình sao đây là không có thể hoàn thành nhiệm vụ sáu trừ phi là ở trình tự hành vi bị dẫn phát thời điểm hàn sâm vấn đạo cái này sáu mặc dù ta có thể điều động rất nhiều tài nguyên bất quá chắc chắn không làm được cái này lâm văn vương cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói không biết còn lại mấy cái bên kia thành thị xảy ra chuyện thời điểm có hay không tương tự tín hiệu cũng không biết phải hay không cùng một loại tín hiệu trên lý luận đối phương có thể đã đem tất cả nạp mễ trình tự tất cả đều bố trí xong sau đó dùng bất đồng tín hiệu tới dẫn phát khống chế cũng có thể tại chương trình bưng chứa đ ư n g đối với tín hiệu khác biệt phản ứng từ cá nhân ta hiểu góc độ lâm văn vương cũng cảm thấy có chút thúc thủ vô sách nhưng từ trước mắt có thể giám sát đến tình trạng đến xem đây tựa hồ là gần sự thật nhất một loại suy luận hắn thở dài nói là cảnh giám nếu ngài phía trước đã phỏng đoán đến rồi tây giã thành phố tình trạng cái kia sau này cũng nên vẫn có tương tự đồ phổ suy đoàn a nếu như có thể ôm tây b ậ i p h ỏ có lẽ cũng không phải không có cách nào khởi động nạ nổ hành vi chương trình phát huy tác dụng là tương đối chậm bởi vì khác biệt máy vi tính tốc độ internet hưởng ứng tốc độ các loại cũng khác nhau có một tương đối dài thừa h ái gian đồng bộ cân đối quá trình đến lúc đó nếu như giám sát đến nơi này dạng phản ứng chưa hẳn không kịp tại chương trình có hiệu lực phía trước ngăn lại nó đương nhiên đối phương nhất định sẽ phát hiện hành vi của chúng ta vết máu nếu thật là lợi hại như vậy một tổ chức đến cùng tình huống sẽ như thế nào còn khó nói ba cái bó tay không cách nào kỹ thuật cao thụ tại phòng máy bên trong ngồi riêng phần mình vang lên có hay không những thứ khác phương án giải quyết một cái mơ mơ hồ hồ ý niệm xuất hiện tại lâm văn phương trong đầu của chính là lập tức không nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm văn phương không tự chủ nghĩ tới hỏa vũ lần này đi ra ngoài vô cùng gấp gáp hơn nữa cũng lo lắng bại lộ hỏa vũ tồn tại hắn chỉ có một người như thế tới nếu như hỏa vũ tại hắn hẳn là sẽ có biện pháp tha nghĩ tới hỏa vũ lâm văn phương sẽ không tự giác nhớ tới trước đây dùng nàng hiệp trợ xâm nhập vào thị chính hệ thống cùng với về sau s á t tiến mạng à m lưới truyền hình sự t ì n h loại này xâm lấn g ọ t đàng nhưng so với cái này vết máu tổ chức xây cấu lên cái đồ chơi này hàm lượng kỹ thuật thấp rất nhiều quả nhiên trên thế giới này ngưu nhân thật đúng là rất nhiều a lâm văn phương phía trước một đoạn thời gian có chút giết hết thiên hạ vô địch thủ ý tứ bây giờ gặp vết máu cuối cùng n h ư ờ n g hắn thu hồi điểm này điên c n g ý đạp đạp thật thật từ chỗ rất nhỏ bắt đầu suy xét đối phương loại này xâm lấn nhưng khác biệt tại h ỏ a vũ chương trình sự tiếp xúc sáu a lâm văn phương lập tức hiểu rõ ra hắn t r ợ n to mắt nhìn hàn sầm chậm g i i nói ta có thể sáu có lẽ có biện pháp mau nói mau nói hàn sầm cùng lạc gió ngủ đồng dạng vội vàng ta ừ cần trong khoảng thời gian ngắn đối với số lớn máy tính cắm vào chương trình một cái rất nhỏ chương trình có thể so với đối phương chương trình càng nhỏ hơn lại càng không để người chú ý nếu như lúc này chúng ta mô phỏng đối phương tín hiệu đối với toàn bộ lưới tiến hành quảng bá mà nói vậy sẽ có kết quả gì đâu những cái kia nạp mễ trình tự lại bởi vì tín hiệu mà ngắn ngủi tiến vào hoạt động mạnh trạng thái tiến hành một cái phán đoán là vẫn là không nếu như những tín hiệu này phù hợp bọn chúng còn dư tín hiệu đặc thù vậy chúng nó liền bị kích hoạt bắt đầu phát huy tác dụng nếu như không phù hợp vậy chúng nó một lần nữa mai phục xuống sáu nếu như ta chương trình có thể giám sát đến đây là không phán đoán quá trình vậy là có thể nắm giữ được đối phương một chút vết tích nhưng mà sáu đầu tiên phải tìm được dù là một cái đối phương nạp mễ trình tự để cho ta phân tích không phải vậy loại thứ này không phán đoán giám sát cũng liền không thể nào nói tới các ngươi cảm thấy thế nào lâm văn phương mà nói để cho hai người tất cả đều lâm vào trầm tư hàn sầm cùng lạc gió ngủ theo thứ tự là quân cảnh hai cái hệ thống tin tức phương diện an toàn đứng tại tối đỉnh phong nhân nhưng bọn hắn thứ phải cân nhắc không chỉ có riêng là kỹ thuật bản thân hai người nhìn nhau lạc gió ngủ do dự một chút nói ta sắp xếp người bây giờ liền bắt đầu đối với tây giã thành phố linh châu thành phố tiến hành máy tính cùng hệ thống khác ngẫu nhiên lấy mẫu kiểm tra thí điểm tiến hành cẩn thận nhất hệ t h ố n g phân tích sáu việc này công an bộ môn làm được không thiếu nhỏ đi nữa bị t í c đếm được đồ ch hẳn là cần sáu đến tám giờ Sẽ vợ tài nguyên không có vấn đề tới mở hội nghị phía trước ta liền bị trao quyền tùy thời có thể sử dụng hán kinh trong phạm vi bất kỳ một cái nào siêu máy tính mặc kệ cái gì nghiên cứu cơ quan hoặc trường học nhất thiết phải vô điều kiện phối hợp đây là quân sự chưng ơ dụng điều lệ hàn sâm lắc đầu nói phương pháp của ngươi nhìn khả thi tương đối cao nhưng mà đại quy mô phát ra chú lưu chương trình cái này sáu không phải chúng ta có thể quyết định chính trị phong hiểm lâm văn p ư ơ n g ngay lập tức sẽ ý loại này đại quy mô hướng người khác trong máy vi tính cắm vào trình tự hành vi vô luận hắn dự tính ban đầu như thế nào cũng làm mọi người khắc sâu mâu thuẫn một khi bị ngoại giới biết e rằng không có bất kỳ cái gì một cái chính trị r a chịu nổi đến lúc đó dù sao cũng phải ném ra mấy người đến c o ngã h qua mấy người bọn hắn cũng không sợ cái này bởi vì cái này quyết định vô luận như thế nào không có khả năng từ bọn hắn cái này tầng cấp làm ra trong này liên lụy tới số lớn cân đối công tác một cái cỡ nhỏ chương trình công năng không rõ gây nên cái gì phần mềm diệt virus báo cảnh sát có thể liền sẽ đả thảo kinh xạ h a n s â m cung lạc g i ngủ đều biết tất cả phần mềm diệt virus bên trong đều có cửa sau nhất là liên bang những công ty kia khai thác phần mềm những thứ này cửa sau nắm ở càng quyền uy bộ môn trong tay thông qua những thứ này cửa sau bọn hắn có thể bất chi bất giác đem phần mềm nhỏ đưa vào máy tính của người khác bọn hắn phải đại quy mô cắm vào chương trình nhất thiết phải đả thông cái này then chốt thông qua đường dây này tới thi hành như vậy đến cùng phía trên là không phải có đầy đủ quyết tâm tới khống chế chuyện này đâu lâm văn phương thở dài nói cái này ta liền quản không được ta cần trước tiên trở về lên lớp Tiếp đó 6. Chờ sau đó buổi chiều ta tới ở đây. Tạm thời buổi chiều đó đó đây. đánh Chờ cũng chỉ sau ở này. dạng bọn hắn bây giờ dùng nơi này thật không đơn giản là h ã n kinh một nhà sinh sản internet phần cứng công ty sở nghiên cứu bởi vì này nhà công ty thường xuyên tiến hành dung lượng lớn số liệu khảo thí nghiên cứu này chỗ là cả h ã n kinh nắm giữ cố định vật lý giải thông lớn nhất chỗ cho lâm văn phương chuẩn bị xong giấy thông hành h à n s sâm liền phái xe t i ễ n đưa lâm văn phương về nhà h à n s sâm thở dài chuyện này càng lai、like、việt phiền thoái đối với lâm văn phương hắn rất có lòng tin ít nhất từ trên logic lâm văn phương nói lên cái này phương án giải quyết là trước mắt nghe được đáng tin nhất phương án thế nhưng là thật sự có thể thuận lợi cầm tới cho phép sao Lạc gió ngủ nơi đó coi như phân tích ra đối phương chương trình chú lưu lại có thể không thể thuận lợi phá giải ra phán đoán cơ chế đâu cuối cùng bọn hắn thật sự có thể đang làm những chuyện này thời điểm không dẫn tới đối phương phản chế sao tất nhiên cái này vết máu l ạ như thế cường lực một cái kỹ thuật đoàn thể vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chính mình chú tâm thiết trí khổng lồ kế hoạch bị phá giải ai có thể tưởng tượng đâu t a o n ộ lớn như vậy nguy cơ cũng không phải kỹ thuật yếu hơn mọi ạ, mà là tại con số lĩnh vực lãnh đạo toàn cầu nguyệt hải liên bang nếu như vậy sự tình thật sự xảy ra đối với liên bang toàn bộ điện tử sản nghiệp công tín lực cũng là đà kích cực lớn a chương 134, cơ giáp chiến thuật chương 134, khi giáp chiến thuật đã về đến trong nhà đem đại khái tình huống nói cho h ò a vũ nghe xong một chút lâm văn phương liền hướng về trường quân đội chạy tới hòa vũ một cách tự nhiên sẽ phân tích chỉnh lý các hạng tình báo mặc dù k h u y ế t thiếu đại quy mô phân tích tài nguyên nhưng dựa vào lâm văn bây giờ có được phòng thí nghiệm kia tiến hành phạm vi nhỏ tìm kiếm vẫn là có thể làm được những chuyện này hòa vũ tới làm so với lâm văn phương mình làm thật tốt nạp mễ trình tự hành vì lý luận cũng là lâm văn p ư ơ n g một mực cảm thấy rất hứng thú một loại học thuyết điều này đại biểu tính toán lĩnh vực chương trình lĩnh vực một lĩnh vực một lĩnh vực một lĩnh v đem ghi phần mềm chuyện này biến thành một loại gần như không có khả năng thủ động hoàn thành nhiệm vụ dù là xây cấu tốt toàn bộ chương trình hệ thống cụ thể chương trình cũng chỉ có thể dựa vào máy tính tự động sinh thành không có bất kỳ người nào đại nao có thể tinh vi tới tay động biên soạn tất cả nạp mễ trình tự tình cảnh dù cho có thể từ thời gian và tinh lực đi lên nói cũng không đáng phải như thế lâm văn phương trước kia nghiên cứu cái lý luận này thời điểm liên đã từng cùng hắn v à i bằng hữu biện luận qua đến cùng nạp mễ trình tự hành vì lý luận đối với hệ thống chứa đựng yêu cầu là cao hơn vẫn là thấp hơn một nhóm người cho rằng bởi vì nạp mễ trình tự hành vì lý luận yêu cầu vô số phần mềm nhỏ từ chứa đựng góc độ tới nói phần mềm nhỏ đối với ổ cứng chiếm dụng muốn so đại chương trình lại càng không kinh tế hơn nữa tính toán tài nguyên cũng muốn dựa theo khác biệt chương trình tiến hành phân phối mà không phải thâm canh ở một cái cỡ lớn trình tự điều hành trong không gian nếu như tính toán hệ thống không phát sinh tính chất biến hóa cái tiết nạp mễ trình tự hành vì lý luận xây câu ở d ư ớ i trình tự công năng tính chất phức tạp sẽ bị hệ thống tính năng chế ước thế nhưng là lâm văn phương lại cũng không cho rằng như vậy hắn cảm thấy nạp mễ trình tự hành vì lý luận ngược lại không vẹn vẹn một cái chương trình xây cấu phương thức cũng có thể trở thành truyền thống chương trình xây cấu phương thức một cái bổ sung đem cỡ lớn chương trình cùng nạp mễ trình tự kết hợp lại bất đồng cỡ lớn chương trình có thể cùng hưởng căn cứ vào đồng dạng cơ cấu nạp mễ trình tự dùng bọn chúng tới thực hiện một chút có thể cùng hưởng công năng dạng này kỳ thực tổng thể tới nói cài đặt càng lai、like、việt nhiều chương trình sau đó hệ thống phụ tải cũng không có kịch liệt tăng trưởng mà là thông qua hữu hiệu, hiệu phân phối nạp mễ trình tự tới thực hiện loại ý nghĩ này từ xưa đến nay nhưng lâm văn phương chưa từng có cơ hội đi chân chính thực tiễn một lần đây là một cái quá mức phức tạp ý nghĩ lâm văn p ư ơ n g không muốn muốn biên một cái cái gì chương trình đi ra chơi cũng không có đầy đủ tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ tới làm chuyện này bất quá hiện tại hắn trong tay có hỏa vũ rất nhiều vấn đề hẳn là nên nhận nhi giải lâm văn vương đúng giờ đổi tới quân giáo thời điểm tần lúa hơi kinh ngạc hắn nhìn xem tràn đầy mắt quần thâm lâm văn vương vẫn đạo không phải nói ngươi bị tạm thời đều i tạm đến quân bộ điện tử tin tức bộ môn làm cố vấn sao nói là có cái gì chuyện khẩn cấp ngươi tại sao trở lại lâm văn vương có chút vô lực nói ta không có xin nghị xong không nghĩ tới chuyện này đều có người làm thay tần lúa ánh mắt thả xuống một chút nói ngươi là trong quân danh nhân á tự nhiên là chịu đến chú ý lâm văn vương lơ đễm cười một cái nói tần lão sư ta biết mình làm rất nhiều không nhận tội người đã kiến sự tình bị chú ý một chút cũng bình thường tần lúa gật đầu một cái nói vậy được rồi ngươi có nhiệm vụ ta an bài một chút đem ngươi chiến thuật khóa chỉ h o á n nhiệm vụ hoàn thành a lâm văn vương lắc đầu nghiêm túc nói vừa vặn tương phản nếu như có thể ta hy vọng có thể mau chóng đem cái này kết thúc hết ta không muốn cùng lúc vì hai chuyện lo lắng tần lúa nhìn một chút lâm văn phương xác định hắn không phải đang mở cho đùa như vậy hôm nay không có vấn đề ta thời khắc chuẩn bị hắn không phải là đang nói dỡn hắn đã sớm suy nghĩ song chiến thuật này khóa muốn thế nào tiến hành sau một tiếng chiến thuật khóa liền cân đối tốt dự định muốn tới nghe cơ g i á p chương trình học mấy tên cũng là lý luận chiến thuật phương diện có sở trường nhân số nhiều đều không phải là tuyến đầu tiên tướng lĩnh bây giờ tối đa cũng chính là tại tổng tham xem như cố vấn thời gian lúc nào cũng có nhưng nhường lâm văn phương không nghĩ tới dương dũng hòa chu chính cùng đi dương dũng kết thúc địch núi cứ điểm bày xuya di công phòng chiến tới h á n kinh báo cáo công tác có thể chu chính hẳn là rất bận rộn hắn tới nghe lâm văn phương chiến thuật hóa không sai biệt lâm chính là triệt triệt để để làm chỗ r ự a hắn hành vi chu chính còn không phải một người tới hắn tham mưu đoàn đội tới một nửa còn có một nửa cũng đang khẩn trương mà đưa ra lần tiếp theo trọng đại chiến dịch chu chính cùng dương dũng trịnh trọng kỳ sự tới nghe lâm văn phương giảng giải chiến thuật hóa cũng làm cho những học viên kia coi trọng chư vị thời gian gấp gáp lắm vậy hôm nay truyền thụ lại bắt đầu đầu tiên ta vì mọi người giới thiệu một chút cơ giáp hệ thống phát sinh phát triển quá trình hơn nữa hướng đại gia giới thiệu một chút cơ giáp cụ thể tính năng hắn biết đối với mấy cái này kỹ thuật chi tiết đại gia chưa chắc có hứng thú có nhiều lắm giải bọn hắn chỉ cần vô cùng trực quan biểu thị đại khái tiến hành một chút cơ giáp phát triển lịch trình giảng giải sau đó hắn nói ở bên ngoài trên bãi tập cơ giáp cùng biểu thị bá tiêu đều tại nơi đó mời mọi người rơi bước đương nhiên nếu là không có hứng thú mà nói ở đây xem cũng được video hình ảnh đã liền vào so với video hình ảnh đại gia rõ ràng đối với biểu thị cảm thấy hứng thú hơn nhưng bất kể là học viên vẫn là những cái kia hôm nay tới dự tính h các quân quan đều phi thường kinh ngạc xem đến trên bãi tập thật chỉnh tề bảy năm cái khối bê tông nhìn thể tích cùng hình dạng đại gia đô rất quen thuộc đây chính là quân đội dùng làm đủ loại vũ khí khảo nghiệm tiêu chuẩn bạ tiêu lâm văn phương đã có một đoạn thời gian không có ngồi vào chân thật cơ giáp khoang hành khách lần này ngồi ở bên trong cảm thụ được mỗi cái chi tiết cũng là quen thuộc như vậy lâm văn p ư ơ n g không tự chủ liền hoàn toàn buông lòng xuống đi tới haking hắn cảm thấy rất nhiều đồ cũng không quen thuộc không thích ứng nhưng tại ky giáp khoang hành khách bên trong phảng phất mọi chuyện đều tốt bình thường mặc dù đây không phải chiến trường nhưng so với phức tạp hãng kinh tựa hồ vẫn khoang hành khách bên trong bị loại bỏ để ngồi qua có một điểm nhàn nhạt, nhạt dầu máy mùi không khí rõ ràng hơn mới một chút phía dưới ta trước tiên dựa theo đại gia đô có thể nhìn đến số liệu dùng cơ giáp tiến hành tiêu chuẩn công suất thu phát xa kích vũ khí lạnh tay không ba loại xa kích không có gì đáng nói đại gia đô minh bạch vũ khí uy lực nhưng cơ giáp có thể tiếp nhận cực lớn sức giật kéo dài tiến hành khoảng cách gần hỏa lực nặng trợ r ú t lại làm cho mấy cái bộ binh và quần áo nhẹ giáp xuất thân sĩ quan rất là t â m động nhìn thấy lâm văn phương dùng hai tay hạng nặng cách đấu nhận trong nháy mắt vào xi、si、măng khối giống như vào một đ ồ n g chất dẻo xốp nhẹ nhàng như vậy mọi người thần sắc nghiêm túc tay không tiêu chuẩn công suất t h u phát đối với lâm văn phương tới nói một chút khó khăn cũng không có hắn một quyền đem xi、si、măng khối chính diện đánh ra một cái chừng bốn mươi cm đường kính sâu đậm lỗ thủng tiêu chuẩn công suất thú phát tại k h giáp binh sĩ、si、là nhập môn phía dưới ta nhuộm đại ra xem chúng ta d chỉ biểu thị vũ khí lạnh cùng tay không lâm văn phương sau khi nói xong điều khiển cơ giáp hướng về xi、si、mang bá tiêu vào tới toàn thân hắn căng thẳng trong nháy mắt liền vô cùng thông thuận mà nhường cơ giáp buộc phát ra lực lượng lớn nhất tại khi giáp từ xi、si、m a n g khối bên cạnh s ẹ t qua thời điểm cách đấu nhận nghiêng nghiêng mà tại xi、si、m a n g khối bên trên thổi qua ai cũng không hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì làm lâm văn phương ở cách xi、si、m a n g khối mười mấy thước chỗ dừng lại xoay người lại sau đó bá tiêu cả bán bộ phận tuột xuống ngã tại l i ê u địa bên trên vết cắt cực kỳ chân nhẵn một màn này nhượng đại ra cứng họng cách đấu nhận đích thật là đầy đủ sắc bén liên bang kim loại công nghệ cũng không phải nói dỡn thế nhưng có bao nhiêu lớn sức mạnh mới có thể đem xi、si、măng khối dễ dàng như vậy cắt ra đâu cái k i a đại gia đô không thấy rõ ràng nhất kích đến cùng có bao nhiêu cao tốc độ đâu tiếp xuống tay không thu phát biểu thị càng là nhượng đại gia có chút trong lòng rúng sợ lâm văn vương v ọ t tới bá tiêu bên cạnh một quyền đập đi lên toàn bộ xi、si、măng khối nửa bộ phận trên lập tức vỡ vụn ra biến thành vô số khối nhỏ hô lạp lạp rơi tại l i ê u địa bên trên đại gia khuôn mặt đều có chút chắng bệnh một cách này ít nhất từ quân đội đối với tiêu chuẩn bá ngọn chú dài bên trên Có thể lâm văn g g cơ i á phương nắm n nát nói g c h trải t a n g qua lần này biểu thị đại gia đối với cơ giáp thái độ có một chút cả biên lâm văn phương biểu thị cho mọi người xem đồ vật cùng quân bộ tham khảo trong tài liệu đồ vật cũng không quá một dạng từ hiện tại tình huống đến xem bởi vì cơ giáp trang bị trình độ cùng thao tác huấn luyện trình độ có hạn cũng không phải mỗi cái cơ giáp người điều khiển đều có thể qua làm đến chuyện giống vậy đã có chiến thuật là căn cứ vào cơ giáp trên giấy năng lực nhưng mà ta muốn diễn tả là cơ giáp năng lực so trên giấy số liệu phong phú nhiều lắm lâm văn phương nghiêm túc dị thường nói phía dưới ta từ mấy phương diện tới tự thuật một chút cơ giáp cơ bản chiến thuật lâm văn p ư ơ n g trình bày chính là một loại vô cùng đặc thù chiến thuật hình thức từ cơ giáp n h ằ một v bộ y giờ hệ ủ lưu h thống ngôn ngữ không chỉ có riêng đại biểu có thể dùng đại gia nghe hiệu lời nói đem sự tình giảng minh bạch càng đại biểu lấy lâm văn phương nắm giữ một loại cách tự hỏi một loại chiến thuật hóa dòng giã bốn tiếng chương trình học sau đó lâm văn phương nhẹ nhàng thở ra nói với mọi người ta kể xong đại gia còn có vấn đề gì không không có vấn đề nhưng có tiếng vô tay lâm văn phương nhìn thấy đại gia khẽ gật đầu biểu lộ nhìn thấy chu chính cùng dương dũng tăng tới ánh mắt tán thưởng quả thực nhẹ nhàng thở ra một việc hoàn thành phía dưới là phiền thoái hơn sự t ì n h sáu a một trăm ba mươi ba c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm sức cùng lực kiệt các bạn học cùng dự tính h đám người vấn đề không phải bình thường hơn lâm văn phương mãi cho đến buổi chiều ba điểm đà tại thoát thân tới p h ủ n g tràng chu chính dương dũng tự nhiên sớm rời đi bọn hắn biết được ky giáp bộ trong đội tình con đường so với người khác nhiều các bạn học dần dần tán đi sau đó chính thái dừng đi tới bên cạnh hắn đem thủy nào bột mì bao đưa cho hắn nói nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa lại nên có phiền thoái sự tình hôm nay huấn luyện sáu lâm văn vương lắc đầu nói chúng ta trở về huấn luyện không thể ngừng trinh thái dừng nghiêng đầu bày ra tay một bộ ngươi nói tính toán tư thế về đến nhà nhạc vũ âm có chút đau lòng nhìn xem lâm văn vương nói lại xảy ra chuyện gì để cho ngươi m ệ t m ỏ i thành bộ dạng này lâm văn vương không có giải thích thêm hắn sợ nhạc vũ âm lo lắng lưới điện nếu là xảy ra vấn đề như thế nào cũng sẽ không là tiểu vấn đề đối phương đã khi dễ đến liên bang trên đầu tới liền linh châu thành phố đều tới một tay nếu là thật bị vết máu tổ chức làm trở thành có thể tưởng tượng được hán kinh là nhất định sẽ bao phủ trong đó không có chuyện gì hệ thống vấn đề an toàn chỉ là đoạn thời gian sự tình quá nhiều thời gian quay vòng không qua tới nhạc vũ âm gật đầu một cái nói ngươi trước ngồi một hồi ta đi nấu điểm t r à nghe nhạc vũ âm kiểu nói này lâm văn phương ánh mắt lập tức liền bất đồng rồi nhạc vũ âm nấu trong trà sẽ gia nhập vào nhiều loại bên trong thảo dược đó là trong nhà nàng đ ờ i đ ờ i truyền lại đơn thuốc có thể thật tốt mà thư giãn m ệ n h nhọc trước đây lâm văn p ư ơ n g tại từng nhà trong công ty liều mạng lúc công tác tối về thường xuyên có uống bây giờ đã có một đoạn thời gian không uống lên nhìn thấy lâm văn phương thèm ăn lấy dược thảo trà biểu lộ nhạc vũ âm trong lòng có chút vui vẻ hán bây giờ mặc dù đã biến thành cái khó lường nhân vật nhưng hắn còn cần chính mình cái này hẳn là đủ rồi á dược thảo trà cần dược vật chủng loại không nhiều cũng là thường gặp đồ chơi nhưng dựa theo đặc định tỷ lệ hợp lại liền trở thành tản r a đặc thù mùi thơm khả khẩu trà liệu tỷ lệ phất lượng đều tùy từ từng người mà khác nhau làm lâm văn phương hòa nàng đã quen thuộc phản phất một người t ự như khẩu vị nắm liền sẽ không là vấn đề tiện tay nắm lấy giải vào thốt bát chính là không sai biệt lắm lượng trong nhà mua sắm tinh chất rất không tệ một bộ thuốc bát vì chính là loại dược thảo này trả nhạc vũ âm đối với trung y duy nhất hiểu rõ đông nhiên nhạc vũ âm nghe được b ì n h một tiếng liền hội vàng đem đồ vật quẳng xuống chạy tới trong phòng khách xem chính thái dừng một tay nhấc lấy lâm văn vương h ả o chỉnh dĩ hạ giải thích nói hắn quá mệt mỏi không thích hợp v u ấ n luyện ta lười n h á t khuyến sáu yên tâm hai ba cái giờ liệt tình nhạc vũ âm sửng sốt một chút nháy mắt nói ngươi chính là sáu chính là chỗ này sao làm chính thái dừng bình thản un dung nói ta biết hạng người gì khuy động hạng người gì không khuyến nổi công việc của ta chính là cùng tối ngoan cố đám người kia tại đánh quan hệ bất kể là bằng hữu hay là định nhân nhạc vũ âm thở dài trở về phòng bếp đem r ư ợ u thảo trà nấu bên trên định xong máy định giờ trở về đến rồi phóng khách t r ị n h thái dừng tương lâm văn phương đặt tại một bên giường nằm bên trên còn phủ thêm tấm thảm cũng không cần trông cậy vào g i a hỏa này sẽ thêm cẩn thận có thể nghĩ đến tấm thảm chuyện này đã là hắn trước kia trường kỳ tại một đám thủ trưởng bên cạnh đã thành thói quen nàng t h ờ xuống vây túi vì ngồi ở trên ghế xa lon xem tạp chí trịnh thái dừng cầm bình n g a ngồi ở đối diện với của hắn vấn đạo ạ dìn không chút nói qua chuyện của k h ô nhạc g gì đáng nói. Đơn giản có nói. vì Đơn là y mấy vọng vì người nhà, từ bỏ quân chức ra ngoài kiếm mấy năm tiền, kiếm tiếp chức h từ bỏ c ra đó y trở lại phát hiện mình trở thành đắt tiền nhất lính đánh thuê. lại lính ạ hiện mình đánh h n vũ âm cười hì hì nói thuê tiền của ngươi không cần chúng ta ạ dìn ra a t r í n h thái dừng bật cười nói hắn thật đúng là chưa hàn xuất ra nổi nhạc vũ âm cố ý có chút khoa trương nhẹ nhàng thở ra nói vậy là tốt rồi t r í n h thái dừng nhìn xem nhạc vũ âm ánh mắt giống như là đang nhìn mình văn bối một cái thú vị nữa nhi t ự như ôn hòa dung túng cùng với không còn che giấu mà tán thưởng hắn nói hôm nay hắn mở ký giáp chiến thuật hóa nho nhỏ mà chấn này cùng làm học một chút bất quá u m ố nhạc n g e khí khác ký khóa không hắn Chỉ chiến thuật còn nếu người toàn bộ giáo án căn bản là người sớm. làm, bất biết bộ biết quá, giáp giáo là là l i biểu là tình gì. n h ạ vũ âm nếp miệng nói không quan trọng a ngược lại cơ giáp thứ này bây giờ mấy chục đài thực chiến quy mô chỉ có tiểu quy mô đơn binh chiến thuật cùng đoàn đội chiến thuật mà thôi hết lần này tới lần khác làm ra chiến dịch cấp chiến thuật khóa tới rõ ràng chính là làm khó dễ người muốn nói chiến dịch cấp cơ giáp đối kháng và cùng với hắn binh khí đối kháng ai có thể so với ta kinh nghiệm phong phú a ta cờ cờ không được cũng chính là chỉ huy tốt một chút trinh thái dừng ha ha cười cười muốn nói cơ giáp thao tác nhạc vũ âm tiêu chuẩn đã khá cao cái này có thể tuyệt đối không phải cái gì vợ cờ không được chỉ có thể nói là ngân dược chấp chính khu quá cường đại t r ì n h thái rừng chính là siêu cấp cao thủ còn có mấy cái hắn trước đó mang ra ngoài tiểu đệ cũng tại trong trò chơi nhạc vũ âm cái quân đoàn này dài cấp bậc gia hỏa bình thường rất ít cùng dưới tay các chiến sĩ đi vợ cờ ở tại bọn hắn trong hội kia vậy tất nhiên là thua nhiều tháng thiếu vợ cờ kỳ thực nhạc vũ âm vẫn là rất mạnh một cái có thể khai phá ra tuyết vũ bộ pháp n g i làm sao có thể vợ cờ không được chứ người gần nhất có rảnh mở ra cơ giáp đi hào hào luyện tập một chút đi trịnh thái rừng đông như nói nhàn dỗ đến căn cứ sân huấn luyện đi luyện tập ngươi nội t ì n h rất nhanh có thể dùng phải tốt trong khoảng thời gian gần đây quốc nội bên này vẫn là không quá bình có chút chuẩn bị cũng tốt ta biết lâm văn phương ở đây đã chuẩn bị kỹ cảng vũ khí cùng khác đồ chơi những thứ này trong lòng ngươi ít thấy liền tốt nhạc vũ âm khẽ giật mình nàng không nghĩ tới trịnh thái rừng đ ố n g nhiên sẽ nói như vậy có chút không hiểu tình huống quốc nội h ỏ n g b é t đến nước này sao h á n kinh bên này sáu không cần cơ giáp a đây cũng quá khóa chương trịnh thái rừng không tỏ ý kiến nói ngược lại ngươi ưa thích chơi cơ giáp vậy liền để ngươi tốt nhất chơi bừa chúng ta có năng lực như thế bảo đảm tại sao lại không chứ h á n kinh có thể so sánh ngươi nghĩ muốn nguy hiểm lâm văn phương hắn đều bị ám sát qua sáu chuyện này ha ha hướng về hỏng bên trong nghị không có chỗ xấu nhạc vũ âm trịnh trọng gật đầu một cái chính thái dừng mặc dù đang trong trò chơi giả bộ nhỏ chính thái trai cốt nhưng xử sự, sự làm người lao đạo mặc kệ trong trò chơi bên ngoài cũng là như thế h ã n tại lâm văn phương bên cạnh đã lâu nương theo lâm văn phương trải qua chiến đấu thông thường công việc bảo vệ cũng tận tâm tận lực hắn nói như vậy mặc dù vẫn là để nhạc vũ âm cảm thấy có chút bi quan nhưng hẳn không phải là bắn tên không đích bọn hắn có ý định nhường lâm văn p ư ơ n g nghỉ ngơi nhiều một hồi nhưng sự tình rất nhanh hay là tìm lên môn lạc gió ngủ đoàn đội tại có minh sắc công tác phương hướng sau đó toé ra chiến đấu lực là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới hết thể sáu cái thành phố cảnh sát toàn diện xuất động tăng thêm địa phương internet giám sát bộ môn cùng với vị cảnh sát cung cấp tin tức kỹ thuật ủng hộ thương nghiệp cung ứng tăng thêm mấy nhà quan hệ tương đối khá an toàn phần mềm công ty hợp tác tại quá khứ trong vài giờ ngẫu nhiên rút lấy sáu nghìn máy tính tiến hành toàn hệ thống phân tích hết thể tìm được khả nghi chương trình chú lưu phần mềm look in bảy mươi nhiều loại tổng cộng có một nghìn ba trăm nhiều cái một phần trong đó một chút ép sẽ cùng tin tức kỹ thuật công ty nhận lãnh số dưới bây giờ còn còn lại rất nhiều phần mềm đang tiến hành phân tích đến tác à nỗi g l sau này xử trí thủ đoạn hàn s ầ m đã báo cáo nhưng phía trên bây giờ còn chưa có cho trả lời chắc chắn nhạc vũ âm không thể không đánh thức liễu lâm văn phương ngồi xe khi xuất phát nhìn thấy trịnh thái rừng giống như là cái gì đều không phát sinh tựa như an ổn ngồi ở trên ghế lái lâm văn phương khí sẽ không đánh một chỗ tới ngươi làm gì vậy đánh mất xịu ta rất k h ỏ e chơi ta giỏi về hành động không quen nói chuyện trịnh thái rừng nói nấu trà đã lắp ráp một đại thùng ở phía sau chuẩn bị dương bên tay ngươi chính là cái k i a t r o n g mình cũng là đến n ỗ i c ơ m tối hôm nay không thể làm gì khác hơn là trôi qua về sau nhường phong trường thanh mời c ơ m hộp cũng là c ơ m a lâm văn phương thở dài nói đi thôi hắn đã biết l ạ phong trì đã có tiến triển nhưng lạc phong chỉ không biết lâm văn phương thông qua hỏa vũ lấy được tư liệu có thể càng nhiều hơn một chút nhìn xem những tài liệu kia lâm văn phương có chút kinh hồn tán đảm địch nhân rất cường đại nhất là kỹ thuật kết hợp thủ đoạn bạo lực càng lộ ra quỷ thần khó lường h ỏ a vũ biết được tin tức không chỉ là đối với những máy vi tính kia phân tích vẹn vẹn phân tích phần mềm không có quá lớn ý nghĩa những cái kia dị thường dấu hiệu cơ hồ vài phút ngay tại hỏa vũ quét hình phía dưới không chỗ che thân nhưng lâm văn p ư ơ n g cảm thấy quý báu nhất vẫn là những cái kia dẫn dụ tín hiệu vết tích hòa vũ đối với hệ thống phân tích phương pháp đối với internet tư nguyên sử dụng đã cùng bây giờ chủ lưu phân tích công cụ hoàn toàn khác biệt nàng thông qua đối với hệ thống nhật ký kỹ càng phân tích so với nhiều đài ghi chép tất cả internet tin tức giữ lại ba năm thiên trì h o á n tổn chuẩn bị kiểm chứng đại quy mô trì h o á n tổn sẽ vợ tiến hành c ậ n kẽ phân tích đem khác biệt sẽ vợ ghi chép tín hiệu đoạn ngắn lấy ra đi ra chắc vá ra hai cái cơ sở bản hoàn chỉnh tín hiệu hai cái này tín hiệu cũng từ một khía cạnh chứng thực liêu lâm văn phương ngờ tới lạc gió ngủ hoặc hàn sầm dù là nghĩ tới cũng tuyệt đối không có cách nào đối với khổng lộ như thế số liệu tiến hành phân tích chỉ có hỏa vũ có thể làm được điều này nhưng mà cái này hai tổ tín hiệ đối phương trình độ kỹ thuật cao lại một lần đột phá hắn dự thiết phạm vi đối phương áp dụng cũng không phải là đơn độc tín hiệu mà là đa duy tín hiệu tổ liên bang hệ thống internet vô cùng phức tạp tinh vi tại trong thành thị sợi quang học dây điện thoại tín hiệu truyền hình tuyến thua phối điện tuyến đường đồng loạt là internet tín hiệu v ậ t dẫn có chút thành thị thậm chí toàn thành cũng không có tuyến băng thông d ọ g hóa những số liệu này tuyến ống cũng đồng thời đều là đối với phương trôn thiết lập nạ nổ chương trình tổ chức công kích c h i n tuyến đối phương tại mấy cái điểm bắt đầu tiến hành tín hiệu tuyên bố ban bố tín hiệu chỉ có một tổ nhưng tín hiệu bản thân có chương trình hành vi đặc thù có thể đồng thời kích hoạt tiềm ẩn tại khác biệt hệ thống chất môi giới bên trong nạ nổ chương trình phát huy tác dụng nhìn thấy những kỹ thuật này nhìn thấy đối phương đem các loại kỹ thuật chơi đến tròn như vậy quen lâm văn phương đều có chút thúc thủ vô sách đến cùng muốn làm sao mới có thể làm chuẩn bị cẩn thận đánh bại mạnh mẽ như vậy địch nhân đâu v 134 t r ư ơ i bốn c h n g một t r m ư i u đã lâu t r ư ơ n g 136, Dự ă m ư i u đã lâu không có ai hiểu rõ lâm văn phương đến cùng muốn làm cái gì đến bọn hắn dự định đến địa điểm làm việc đi một chút nhìn một chút lạc phong ngủ bọn họ thành quả sau đó lâm văn phương chợt mỉm cười đối với lạc phong ngủ nói t u t đi thôi c h ú người ta tìm n t rốt n e t t cuộc là ý gì lâm văn vương chỉ vào chung quanh mọc như rừng xếp ờ từng hàng cao cấp nhất bàn sáng nói những vật này trồng chất tại ở đây quá làm cho người ta khẩn trương t đại ra trận m dễ mắt há hốc mồm mà nhìn xem lâm văn phương sửa sang lấy đồ vật nhìn thế nào hắn đều không giống như là đang nói dẫn đây là trước mắt cả nước phạm vi tối cơ mật mà kỹ thuật đoàn đội hành động a ngươi chuẩn bị lộng đi quán cà phê lâm văn phương cười một cái nói có khác nhau sao cho dù có người đứng tại phía sau của ngươi nhìn xem ngươi lập trình hắn có thể xem hiểu ngươi viết là cái gì mặt khác chúng ta đã làm được tình trạng này chuyện kế tiếp phải xem phía trên như thế nào quyết định bây giờ chúng ta không dùng được những thứ này tính năng quá tốt đại gia hỏa cần đến chỉ là có thể lập trình là nhất hư tình huống chuẩn bị sẵn sàng mà thôi ở đây hoặc tại quán cà phê không có gì khác biệt các ngươi không đi vậy ta một người đi viết dấu hiệu tốt ta tại quán cà phê thật sự tương đối có linh cảm hắn s ấ m hơi do dự một chút nói vậy được rồi chúng ta liền tại phụ cận lấy một nhà phương diện an toàn hơi chú ý một chút đến nỗi tốc độ đường chuyền sáu từ tiến n g ư ơ i phụ trách kéo căn tuyến đi qua lâm văn phương liếc mắt nhìn hàn sầm cười một cái nói không tệ không tệ lao hẳn ngươi có tiến bộ hắn không cùng bọn hắn nói thêm gì nữa quay người liền đi về phía cửa l ạ c phong ngủ mở to hai mắt nhìn hướng về phía hàn sầm gầm hét lên ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi sao có thể mặc kệ hắn hồi náo tin tức tiết lộ làm sao bây giờ hàn sầm lắc đầu nói tin tức đã bị tiết lộ phía trên bây giờ do dự nữa đến không phải đến cùng phải hay không phản kích có phải hay không sử dụng lâm văn p ư ơ n g phương án mà là sau đó như thế nào khống chế ảnh、hưởng. Ra các phó t ổ người thống chuyên môn tìm ta đi qua hiệu tình huống, tiếp đó ta chuyên hiệu huống, chiếm môn qua đi đó đ ợ c lực đến mệnh lệnh là, toàn ủng hộ phối là không thể không thừa nhận hắn bây giờ là duy nhất đưa ra tương đối đáng tin phương án giải quyết nhân nếu là lần này hắn có thể đủ thành công kết hợp tình huống hiện tại tương lai chúng ta nói không chừng cũng là thủ hạ của hắn l ạ c phong ngủ cười khổ mà nói thế nhưng là sáu ngươi không thể bởi vì cái này nhường hắn đi quán cà phê a hắn sấm lắc đầu nói hắn linh cảm bây giờ là rất trọng yếu đừng nói hắn chỉ là muốn đi quán cà phê chúng ta phải làm bất quá là thanh trạng giải quyết vấn đề an toàn không để người thân phận không rõ tới gần coi như hắn nói hắn tại tổng thống trong văn phòng sẽ khá có linh cảm ta cũng sẽ vô cùng m ạ o g mội mà gọi điện thoại cho phó tổng thống các h ạ hơn nữa ta có tám thành chắc chắn ra các phó tổng thống sẽ nghĩ biện pháp nhường lâm văn phương đi qua viết dấu hiệu l ạ c phong ngủ khó có thể tin há to miệng vấn đạo ra hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì à hàn s â m hư một tiếng nói bình dân xuất thân phụ mẫu cũng là kỹ năng thuật nhân viên không quan viên bối cảnh tại ngũ thiếu tá ky giác bộ đội hàng thứ hai xỉ vợ con mạn đờ ngươi có thể thấy chính là toàn bộ của hắn chân thật lý lịch Tài nhất trong thể trách, trước tại thuật trong toàn tại là Hàn là đoàn hoàn mới người đối bại năng hắn hắn lớn nhất đặc quyền, rõ chưa? Lạc Phong ngủ trong lòng rung mạnh. còn kháng của đặc chưa? Lạc cả phía phụ Sâm Lâm rõ kỹ vốn ă n Phương. v là mọi người đối với muốn để lâm văn phương hòa hàn sầm cùng một chỗ công tác còn có chút do dự mặc dù hai người nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí ai biết trong lòng bọn họ có hay không khúc mắc nhưng bây giờ nhìn cái lo lắng này rất dư thừa hàn sầm đối với lâm văn phương đánh giá cao vô cùng nhìn cái này không phải kỹ năng thuật nhân viên xuất thân quá lớn ngược lại là khá là kỹ năng thuật nhân viên thuần túy ngồi ở trong quán cà phê vừa uống ấm áp cà phê lâm văn vương một bên đ i ề u ra dấu hiệu cho hàn sầm cùng lạc phong ngủ tiến hành giải thích bình luận hắn đã nhìn ra một chút đối phương m a n h khóe không thể không nói đó là hàm lượng kỹ thuật rất cao m a n h khóe vết máu tổ chức tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời muốn đối liên bang hạ thủ nếu như bọn hắn thật sự bị mọi ả thuê đoán chừng cũng chính là may mắn gặp dịp tha có thể an an ổn d ẫ y một số tiền lớn còn có thể nhường mạ gánh tội về sau chúng ta muốn truy tra trả thủ cũng sẽ đem ả coi như mục tiêu chủ yếu bọn hắn ngược lại là tính toán thật hay lâm văn vương khịt mũi coi thường、đạo. bọn hắn tiền kỳ ít nhất đối liên bang có một đến hai năm nghiên cứu điều tra theo lý thuyết bọn hắn lần trước dạy vò xong đức mệnh mọi tư đốn trung hòa quốc sau đó liền đem mục tiêu nhắm ngay liên bang liên bang khởi s ư ớ n g tiết kiệm năng lượng hình kinh tế đã có mấy thập niên mấy năm qua này mang theo nhất định trí năng hóa đặc điểm cứng mềm không ngừng bị ứng dụng tại mới xây lâu vũ bên trên nhất là ưa thích rêu giao trí năng hóa văn phòng cao ốc văn phòng trong hội nghị tâm các loại nơi trốn vết máu tổ chức hẳn là rất sớm đã phát hiện loại sản phẩm này có một không tính bù g bù g đó chính là dùng tự động tín hiệu chốt mở thay thế truyền thống thủ động chốt mở hơn nữa một cái khu vực cùng một cái khu vực ở giữa là lẫn nhau liên lạc lại càng dễ tự động tạo thành phạm vi nhỏ điện tử tài nguyên điều phối không dùng người công việc tham gia nhưng may tính hóa trí năng hóa trình độ cao về sau liền sinh ra vấn đề mới đó chính là tại không có người có thể đáng phòng thủ tiến hành kéo dài theo dõi thời điểm một khi tao nộ công kích cái kia không có cách nào chặt đứt cần thiết khu vực tới tổ chức công kích quyết đại lần lượt công kích đều ở đây buổi tối tiến hành cũng có phương diện này nguyên nhân đối phương chọn lựa là thông qua tiểu tiết điểm thâm canh sức mạnh đạt đến cuối cùng phá hư lớn khu vực tọa độ mục đích tỉ như một đài máy tính bị cắm vào cái này phần mềm nhỏ sau đó khi nhận được tín hiệu phía sau sẽ chu kỳ tính chất đem cpu tài nguyên chiếm dụng đề cao đến đỉnh sau đó lại chậm d ã i chậm xuống tới như thế lặp lại phần lớn máy tính máy bô đều sẽ phán đoán đây là một cái dị thường quá trình sẽ lập tức thi hành tắt máy những thứ này tắt máy bất quá là một cái nguy trang trên thực tế tắt máy chỉ là vì che giấu bọn hắn mặt khác một chút trình tự vận hành những trình tự này che đậy lại tất cả các tín hiệu nhiều lần hướng phụ cận đến điện lực tiết điểm gửi đi khởi động máy cùng tắt máy mệnh lệnh nếu như những thứ này chốt mở là thủ động trên thực tế không có hiệu quả gì nhưng những trí năng này tự động chốt mở lại không được bởi vì tự động hóa trình độ quá cao bọn chúng trên thực tế có thể thi hành một g i â y mấy chục lần chốt mở cơ dù là mạch điện kỳ thực hoàn toàn làm không được loại hiệu suất này điện l à có q u ò n tính còn có cường đại điện lực học mấy đại định luật đang có tác dụng thế là chốt mở lập tức liền lâm vào cất cảnh mạch điện rất nhanh liền mạnh bất dung tiếp đó toàn bộ tuyến đường liền bị kịch có thể không chế từ xa mạch điện tiết điểm đã biến thành những thứ này lần đại cắt điện mấu chốt một vòng làm một loạt tuyến đường xảy ra vấn đề áp lực liền lập tức chuyển đến khu vực trạm biến thế trí năng biến điện hệ thống lên rồi nhưng lúc này nạ nổ chương trình hướng khu vực biến điện hệ thống gửi đi an toàn cùng bình thường tín hiệu hoàn toàn che mất những cái kia dị thường báo sai tin tức nhường hệ thống mệt mỏi ứng phó cái này toàn bộ quá trình đều ở đây ngắn ngủi vài phút thậm chí ngắn hơn thời gian bên trong phát sinh làm liên tục mấy cái khu vực c h ạ m biến thế bị công phá chỉnh thể lưới điện đường mất cân bằng tiếp đó hủ thành đại cắt điện cũng sẽ không tránh được miễn đi đối phương áp dụng nạ nổ chương trình mấu chốt nhất chính là trở nên mấy cái k â u mỗi cái hoàn tiết công năng đều rất đơn giản nhưng liên hệ tới lại trở nên dị thường đáng sợ đến nỗi mấy cái khác c h ủ loại nạ nộ những trình tự này vận hành p h nếu g giản, đối đặc điểm, đơn với i toàn trình tự rất trực t bộ xây cấu có p Phương Phong mục Lâm mở rộng tầm mắt. Sâm mấy miệng đích Lạc cùng đổ nhường Nhưng Hàn nghe nhưng hơi lạnh. rõ ràng, rộng rút là Văn ngủ xong, n ế như đối phương để mắt tới liên bang thời gian dài như vậy vậy phải đem đối phương bắt được lại cản g phát mà không dễ dàng nếu như đối phương tiến hành mấy năm chuẩn bị ý kiến có phải hay không đối phương chuẩn bị có thể so với chúng ta dự liệu muốn chu toàn hơn đối phương đầu phóng chương trình cùng với bọn chúng có thể khống chế tết điểm cũng sẽ nhiều đến ra tưởng tượng của chúng ta lạc phong ngủ có chút vô lực vấn đạo hắn bây giờ nghĩ lại một ly hãng cũng không tiếp tục cảm thấy lâm văn phương muốn tới quán cà phê là cái gì không dạy nổi sự tình hệ thống điện lực thế mà bị người thẩm thấu thành cái dạng này cả nước trên dưới còn r ố t nát vô tri hơn nữa cái này còn không phải là trong thời gian ngắn có thể thay đổi hệ thống máy tính xảy ra vấn đề có thể dựa vào và v i e w a cái gì đến giải quyết nhưng hệ thống điện lực muốn thay đổi thay thế cứng mềm dính l i ễ u tới mọi mặt nhiều lắm trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào làm được bọn hắn nhất định phải nghĩ ra một chút những phương pháp khác tới khó trách lâm văn p ư ơ n g cần linh cảm đâu là phong ngủ cảm thấy mình cũng nên muốn một điểm linh cảm mới được sáu ân phân tích của ngươi Cùng c hàn g t xâm thở dài nhìn một chút quán cà phê hoàn cảnh hắn có chút do dự trốn trốn tránh tránh từ trong tay trong bọc rút ra một bình thượng hạng rượu hít kỳ cầm trong quán cà phê chén giấy cho đại gia rót uống một hớp lớn không thấy nhân viên cửa hàng biểu tình cựu hận hắn hỏi lâm văn vương thiếu tá sáu chuyện này ngươi cảm thấy chúng ta có thể xử lý như thế nào đâu muốn không chế tình huống chuyển biến xấu rất đơn giản đối phương xét đến cùng hay là từ tín hiệu hệ thống vào tay chỉ cần có thể che đậy tín hiệu hệ thống liền có thể cam đoan đại quy mô cắt điện không phát sinh tín hiệu hệ thống là công năng đơn độc con số internet cái này không có chút nào khó khăn trên thực tế ta miếng vá cũng đã viết xong lấy các n g ư ơ i n nhân lực vật lực trong một hai ngày đối với phần lớn hệ thống tiến hành đổi mới cũng không có vấn đề thế nhưng là đây chỉ là tạm thời khẩn cấp mà thôi nếu là đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mà tới làm sao bây giờ đ ừ người quên, nghĩ dụ bắt vết máu tổ chức lâm văn phương gật đầu trả lời chính xác rất mạo hiểm nhưng ta cảm thấy đáng giá mạo hiểm nguyện hải liên bang là toàn cầu tính toán kỹ thuật tin tức kỹ thuật mà người lãnh hàng tuyệt đối không thể để cho người khác chạy đến trên địa bàn của chúng ta tới muốn làm gì thì làm các ngươi tất nhiên đem cái này sự tình giao cho ta kia chính là ta địa bàn bảy khu khu đương nhiên bây giờ còn k h u y ế t thiếu một điểm theo thứ tự đồ vật thì như phía trên phê chuẩn a một trăm ba mươi lăm chương một trăm ba mươi bảy đả thảo kinh xà chương một trăm ba mươi bảy đả thảo kinh xà ra cắt lăng phong đi thẳng tới quán cà phê cùng bọn hắn thương lượng đối sách phong t r ư ờ n g thanh chữ nhật kính trách hai người tự nhiên cũng đuổi theo lâm văn phương láo gia cắt lang phong phong trường thanh văn kính trách mấy người này cũng là danh nhân a có mấy người bọn hắn con lâm đó là quán cà phê trong lịch sử dạy đặc nhất mực màu đầm một bút mấy người bọn hắn cũng cần cao như vậy bảo an quy cách gia c á t lang phong tâm tình cũng không tốt vết máu tổ chức bị mọi ả thuê đến tập kích liên bang hệ thống điện lực chuyện như vậy không tiện công khai chỉ ở nhỏ nhất phạm vi bên trong tiến hành truyền đạt nhưng có thể quyết sách cùng tham mưu có phải hay không cần trao quyền lâm văn vương hàn sầm là phong ngủ vận dụng dính đến quốc gia tin tức an toàn một cấp này quyền hạn còn không có quyết định g i a c á t lăng phong mặt ngoài chỉ có thể nói với mọi người là bởi vì một đoạn thời gian trước liên bang hệ thống liên tiếp lọt vào địch nhân internet công kích để bọn hắn mấy cái hợp tác h i ệ p trợ giữ gìn cả nước an ninh mạng sự nghi nhưng lý do này rõ ràng không đủ để nhường đại gia đồng ý trao quyền bất quá tại gia các lăng phong vận hành phía dưới đại gia đồng ý từ hắn tới quyết định phải trăng tiến hành trao quyền hắn cần sau đó đệ trình toàn diện ước định báo cáo đại gia chỉ là không muốn gánh trách nhiệm mà thôi gia cắt lăng phong lại không sợ cái này hắn chỉ cần biết có phải hay không có cần thiết này nhìn thấy lâm văn phương tại quán cà phê loại này tương đối viên náo hoàn cảnh bên trong tụ tinh hội thần g õ dấu hiệu một bộ vô cùng chuyên chú bộ dáng gia cắt lăng phong có chút đ ậ c dung hắn ngồi ở bên cạnh đợi có chừng hai mươi phân cuối cùng lâm văn phương mới viết xong một đoạn nội dung thở dài nhẹ nhõm nhìn thấy gia cắt lăng phong tại chỗ lâm văn phương vội vàng đứng lên t i ế n lên đón vô cùng ấy này nói có lỗi với không có phát hiện ngại ở đây hiện tại công tác là vị thứ nhất gia cắt lăng phong không có bị mạo phạm cảm giác c ũ nếu g l như n t h đối phương tiếp h tục lấy phương thức hiện tại tới công kích vậy sẽ không có hiệu quả gì nếu như muốn bây giờ bắt đầu tiến hành bố trí bốc lên một điểm phong hiệp đi dụ bắt vết máu tổ chức kỳ thực không có gì công thức tính toán tới cam đoan sát xuất này trong lòng ta phán đoán là hai thành mà thôi g i a cắt lăng phong lông mày xoắn suýt lại với nhau lâm văn phương phương thức nói chuyện nhường hắn có chút không quen có rất ít bộ hạ sẽ như thế thẳng thắn coi như gặp phiền p h ả i gì cuối cùng là tiên nói quyết tâm sau đó lại bày khó khăn nhìn hắn có thể có cái gì giúp được một tay chỗ ý của ngươi là ta đem toàn bộ quyền hạn giao cho các ngươi Ngươi tối đa chỉ có hai thành chắc chắn bắt lấy vết máu tổ chức g i a cắt lăng phong không hài lòng kết quả này đức mệnh mọi tư đốn không có bắt lấy còn rất nhiều quốc gia khác cũng không bắt lấy vết máu tổ chức lịch sử so với ta niên linh đều dài đâu ta đưa cho ngươi là một người đáng tin hai thành chắc chắn lâm văn phương bất ti bất kháng nói cái này vừa vặn là r a c ắ t l a n g phong có chút không chắc lâm văn phương nói tới hai thành chắc chắn thật sự là quá thấp nhưng liên bang cần mạo hiểm cũng rất lớn một khi lâm văn phương thất thủ coi như đã có khẩn cấp dự án cho dù là không có tạo cả nước phạm vi đại mất điện hai ba tòa thành thị gặp nạn là khó tránh khỏi trực tiếp cùng gián tiếp tổn thất khó mà tính toán nhưng mà so với liên bang trọng yếu nhất con số lĩnh vực hạch tâm sức cạnh tranh công tín lực cái này lại không coi là, là cái gì một khi liên bang phương diện này công tín lực bị hao tổn để người khác cảm thấy liên bang máy tính con số sản phẩm cùng tín hiệu hệ thống sản phẩm tính an toàn có vấn đề mấy năm thiệt hại e rằng có thể lần nữa xây dựng một tòa thành thị xem như phó tổng thống gia cắt lăng phong vô cùng rõ ràng liên bang hàng năm tại những này lĩnh vực thu hoạch rốt cuộc có bao nhiêu tại con số lĩnh vực hoàn toàn nắm giữ toàn cầu tiêu chuẩn từ các quốc gia cướp lấy đại lượng lợi nhuận dạng này cử động tại gia cắt lăng phong nhìn đến thật là quá mức cơ đoan rất dễ dàng tạo thành giữa quốc gia và quốc gia mâu thuẫn mọi hạ lần này đánh sáng tỏ cái này cờ hiệu tới xâm lược liên bang chính là chỗ này loại mâu thuẫn tập trung bộ phát đa thế giới các quốc gia mặc dù đối với mã xâm lược hành vi nhau nhau Tại đạo n g h ĩ a b ê n trên g tuyệt không một c h ả i bây giờ t h u y n g không phải tại chiến thắng mạng sau đó liên bang sẽ tổ chức toàn cầu tính chất hội nghị thảo luận con số internet tính toán lĩnh vực một loạt tiêu chuẩn hòa hợp bàn bạc bộ phận công khai hòa dịu mâu thuẫn như vậy nhưng tuyệt không phải bây giờ tuyệt không phải tại chiến thắng mạng phía trước mà ở cái kia phía trước liên bang tại tính toán lĩnh vực công tý lực tuyệt đối không dung một tia một hào làm bẩn ta có thể cho ngươi cái này quyền hạn thời gian là một tuần không có khả năng học lại liên bang ở phương diện này còn không có tiền lệ đây là quan phương trao quyền ngươi biết điều này có ý vị gì gia c á t lăng phong suy nghĩ rất lâu giống như là tụ tập được lực lượng toàn thân cùng dũng khí nói ra lời nói này đồng thời ta sẽ chỉ phái điện lực công trình các phương diện chuyên gia phối hợp các ngươi phong trưởng thanh chữ nhận kính trách có thể điều động đủ tương đương bộ phận đặc chiến sức mạnh của hệ thống ta cảm thấy là đầy đủ nếu như không đủ Các nếu như không có sáu tin tưởng các ngươi cũng minh bạch một tuần này thời gian nắm giữ lấy quyền lực như thế các ngươi mỗi cái động tác đều sẽ bị phóng tới kính hiển vi phía dưới các ngươi xác định sao lâm văn vương rất thờ ơ cười một cái nói đây là ta nói lên rõ ràng ta tuyệt đối không có lùi bước lý do c ù n g vết máu một trận chiến hẳn là rất chơi vui lâm văn phương nói đến rất thức thời hắn ẩn ẩn có chút ý thức được tại hãng kinh hắn cái gì cũng làm không được hắn tới đây chính là tới rèn luyện mạ vàng l i ê n đợi đến kết thúc lớp đào tạo ngắn hạn nhanh đi về còn phải nhìn hãng kinh đám này đ ạ i lao ra có phải hay không vui lòng thả hắn trở về với hắn mà nói cái này cũng là mạo hiểm nhưng dù sao cũng so sự tình gì đều không làm được hảo không có đầy đủ quyền lên tiếng không thể trực tiếp cùng thượng tầm câu thông con đường hắn sẽ bị vây chết tại h ã n kinh so với lâm văn p ư ơ n g hàn sầm cùng lạc phong ngủ hai người lo lắng càng nhiều bọn hắn có gia đình có sự nghiệp địa vị đã cao vô cùng bọn hắn hiện tại cũng là cao cấp quan kỹ thuật viên hướng lên không gian phát triển có thể không lớn nhưng bây giờ địa vị quyền thế vẫn là rất để cho người ta hài lòng cũng không càng nhiều yêu cầu xa vời bọn hắn muốn hay không đi theo lâm văn phương mạo hiểm đâu thành công cố nhiên là có thể để cho bọn hắn càng thượng tầng lầu nhưng lâm văn phương nói tới hai thành sát xuất sáu thật sự là không thể nào để cho người ta yên tâm a hàn sầm trên trán toát ra rậm rạp chẳng t r ị một tầng dầu mồ hôi lạc phong ngủ túi thấp đầu không biết suy nghĩ cái gì lâm văn phương minh bạch hai người lo được lo mất tâm tính hắn không có cuốn c u ồ n g chút nào chuyện này không thể nào là để cho mình một người g á n h cương như thế nào cũng phải phái một người cùng mình cộng tác không phải là bởi vì thả hay là không thả lòng vấn đề bây giờ chính phủ liên bang quân chính hai phe đều tương lâm văn phương coi là tính toán kỹ thuật lĩnh vực xếp hạng phía trước mấy trọng yếu nhân tài dân gian có hay không cao nhân vượt qua hắn không biết nhưng ở bọn hắn có thể dùng được trong đám người lâm văn phương thuần túy liền kỹ thuật mà nói v ư ơ n g vàng trước ba nhưng ở loại này cần cân đối các phương tư nguyên hành động lớn bên trong cấp bậc của hắn không đủ tư lịch danh vọng cũng vô cùng miễn cưỡng đụng tới những ngành khác lá mặt lá trái hư chuyện. vậy coi như không xong hàn sầm dường như là suy nghĩ minh bạch cái tầng quan hệ này quốc sự làm trọng mặc dù phải mạo hiểm nhưng mình nếu là toàn lực phối hợp hẳn là có thể nhường lâm văn phương có thể toàn lực phát huy hẳn là có thể đem khả năng tối đại hóa a hàn sầm cảm thấy chính mình tham dự vào tốt xấu so tùy tiện phái cái hoàn toàn không hiểu kỹ thuật người đến cùng lâm văn phương cộng tác đáng tin tệ hắn lau sạch mồ hôi trên đầu nghiêm túc nói ta không có vấn đề kỹ thuật của ta yếu nhược nhưng đoàn đội của ta vẫn là rất cường đại ta sẽ làm tốt khắp mọi mặt bảo đảm công tác da cắt lăng phong thỏa mãn gật đầu một cái nói ân và các bộ môn đều quen thuộc có ngươi n gia h ậ phong vào k ô n hơn. g thể tốt h p trường thanh không nhìn nổi thư một tiếng một cái đập vào lạc phong ngủ trên bờ vai nói tiểu tử ngươi lòng can đảm như thế nào nhỏ như vậy làm một trận ngươi nếu là dám chạy công an bộ mặt mũi hướng về nơi nào đặt ta mặc kệ kết quả như thế nào ngươi còn sợ ta cho ngươi tiểu hải xuyên lạc phong ngủ cười khổ nhìn mình trưởng quan nói phong bộ trưởng ngài chớ đầy đ ổ i chuyện này ta xong rồi còn không được đi sáu tính toán ta cũng liền như vậy điểm số tuổi thua không tầm thường bắt đầu lại từ đầu lâm văn p ư ơ n g thì nhìn ngươi rồi công an bộ cùng lưới g á m bộ môn ngươi cũng hiểu nhân số không phải ít Kỹ thuật thực lực sao đối i cười. Phong trường thanh miệng. Chuyện này đại gia thật sự đều hiểu. Công an bộ internet giám sát bộ môn các loại, haha chính chê Phong thanh Chuyện thật thể thu nạp đến cao thủ an cao Đó đều đến đ có Công các trường nét này môn nạp tương là một bộ bộ sát sự ít. Đối với những cái kia trong lý lịch có tì vết cao thủ công an bộ môn cũng không cách nào bưng tay sử dụng bọn họ và quân đội cơ quan tình báo khác biệt những cái kia bộ môn có thể dễ dàng tha thứ che chở những cái kia tính tình quay lệ ra hỏa bọn hắn có đầy đủ phản chế thủ đoạn có thể cảnh sát không được xét đến cùng bọn họ là mấy đại bạo lực trong cơ quan ôn hòa nhất một cái là phong ngủ có thể vận dụng rất nhiều người nhưng công an bộ rất nhiều internet giám sát hệ thống cũng là hắn cùng mấy cái đồng sự mở mang về sau phát xuống đi xuống không thiếu chương trình thậm chí là giao cho phe thứ ba công ty khai phát như là toàn hệ thống phân tích cả, đại quy mô điều tra kiểm tra bọn hắn không có vấn đề vậy không cần quá cao thâm kỹ thuật nhưng ở kỹ thuật mũi nhọn lĩnh vực hắn cũng không có thể ra sức loại này cảnh cáo đích thật là nói ở phía trước tương đối thỏa đáng đoàn đội một xác định lập tức liền bắt đầu khẩn trương vận chuyển phương diện kỹ thuật lấy lâm văn p ư ơ n g là thứ nhất người phụ trách hắn quyết định sách lược cùng thủ đoạn kỹ thuật hàn sâm phụ trách giải quyết tất cả tính toán tài nguyên internet tư nguyên điều phối cân đối đồng thời cũng gánh vác cùng hệ thống điện lực cầu thông cân đối công tác nhường lâm văn phương đem tinh lực tập trung ở trên internet l ạ c phong ngủ có cỡ lớn đoàn thể lãnh đạo kinh nghiệm liền từ hắn tới phụ trách cùng thực thể ban ngành hành động hòa giải cầu thông cùng với cơ bản kỹ thuật cân đối công tác đồng thời thông tin bảo đảm công tác cũng giao cho hắn đại gia thương lượng một chút sau đó lập tức liền đem nhiệm vụ bố trí xuống lâm văn p ư ơ n g sau đó liền lấy đến rồi chuyên gia đưa tới chuyên trở cả nước tin tức quyền hạn thẻ tử ghi vào đặc biệt người sử dụng tên cùng mật mã sau đó hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là tại không chế trong đầu mối gia nhập hai đoạn chương trình một đoạn có thể che đậy q u y nhiều vết máu tổ chức những cái k i a n ạ n nộ trình tự công năng mà đổi thành một cái thì có thể mô phỏng vết máu tổ chức tín hiệu sáu người đây là muốn làm cái gì thấy rõ liệu lâm văn phương cử động hàn sầm không hiểu hỏi đả thảo kinh xà a không đem bọn hắn bạo lộ ra như thế nào đối đầu xử lý bọn hắn a lâm văn phương bình tĩnh nói mô phỏng q u é t hình xem những cái k i a n ạ n nộ trình tự phản ứng đây là chúng ta đặt trước sách lược a đơn thuần muốn ngăn cản vết máu tổ chức không cần phiền phái như vậy nhưng muốn dụi bắt bọn hắn ta phải tìm hiểu một chút bọn họ phản chế thủ đoạn có thể đến mức nào những thứ này bước đầu quét hình tín hiệu chính là muốn làm cho đối phương phát hiện không biết bọn hắn sẽ phát điên đến mức nào <cười> a ha ha a một trăm ba mươi sáu chương một trăm ba mươi tám chỗ sáng chỗ tối chương một trăm ba mươi tám chỗ sáng chỗ tối nói đến chuyện dễ dàng làm có thể phiền phức rất hệ thống điện lực tới mấy cái chuyên gia dùng hơn hai giờ n h ờ ề u lâm văn phương bọn người minh bạch hệ thống điện lực lại như thế nào công tác cũng càng thêm cặn kẽ biết phần lớn điện lực tín hiệu hệ thống là như thế nào công tác liên bang hệ thống internet nhiều lưới đồng thời t hơn ậ t ta thể sự là để cho người ta có quá nhiều chỗ chống có thể chui, nhiều h người ư quá p g d i ệ nữa này không thể không đề phòng. Hơn n thể đề phần lớn điện lực tín hiệu hệ thống là duy nhất một lần đốt ghi chép tâm phiến dựa theo dự định quy tắc quản lý không thể tiến hành viễn trình đổi mới chỉ có một bộ phận trạm biến thế cùng mấy năm gần đây xây dựng thay đổi thiết bị có thể làm được viễn trình đổi mới cái này cũng là tại điện tuyến đường coi như băng thông rộng internet trụ cột tuyến đường một trong chuyện sau đó quan trọng là bọn hắn lấy được hệ thống điện lực tổ tổn cấu trúc liên kết đô hơn nữa có thể thực tế đối với mỗi cái tiết điểm tiến hành ước định cùng thao tác hệ thống điện lực lần này tới mấy cái chuyên gia cũng đều tương đối trẻ tuổi đối với tín hiệu hệ thống lợi và hại biết quá tường tận hiểu rõ liêu lâm văn phương phương án sau đó đưa ra đem lớn lưới điện phân khu lại tiến hành tạm thời cắt nhỏ khiến cho giữa lẫn nhau liên hệ tính chất không còn mạnh ý vị này một chút tọa độ thiết bị phải thừa nhận lượng càng lớn hơn điện lực lưu thông thậm chí là trường kỳ ở vào siêu phụ tải trạng thái nhưng nếu như chỉ là mấy ngày lời nói cái này hoàn toàn có thể tiếp nhận cái này c ử đ ộ n g đ ạ i đại thuận tiện l i ê u lâm văn phương thuộc hạ đối kháng chiến thuật một khi đối phương có thể mở ra toàn diện phản chế tạo thành thiệt hại thì nhỏ hơn nhiều hắn không nghĩ tới có thể không có chút nào hao tổn mà liền bắt được vết máu Nếu như có thể có đồng ơ trương Phương n giản như vậy, máu kia ngấn cũng sẽ không khoa nhiều năm như vậy. Sau đó, Lâm Văn tín thống, kia mới hiệu khoa thuộc hạ tín hiệu hệ vậy, vậy. máu Lâm Sau đầu sẽ bắt đó, đ thời tại mấy cái thành thị, đồng thời tại thoại cái điện lưới, mấy đồng số ợ i lưới, tín hiệu hình, tải điện tuyến trên Internet đồng thời giả thiết tín hiệu quang truyền tuyến tuyên tín hình, trên đồng tín học b sẽ sẽ số vở vở. cùng phản tín Đồng thu thập phản hồi tín hiệu sẽ vỡ. Đồng thời, hồi hiệu lượng cao phần mềm nhỏ thông qua đủ loại con đường phát tán ra ngoài chỉ cần cài đặt liên bang chủ lưu mấy loại phần mềm diệt vi rút sao làm việc phần mềm hệ điều hành chỉ cần mở máy một cái liền sẽ bí mật cắm vào cái tia dung lượng nhỏ công năng vô cùng đơn giản phần mềm mặc kệ trên máy móc có hay không bị vết máu cắm vào nạ nổ chương trình đại gia phân công hợp tác dùng dòng g i ã một m ngày thời gian mới bố trí xong những thứ này tại một ngày này bên trong vết máu tổ chức lại phát động một lần công kích có lẽ là bởi vì lần trước tại tây g i ã thành phố len chuẩn hành động bọn hắn cải biến ban đầu hành động hình thức lần này tập kích là một cái so sánh có kích thước chấn mà không phải liệt tại mục tiêu trọng yếu lên thành thị bọn hắn tựa hồ cũng có ý là bọn họ tập kích hành động tăng thêm một điểm lựa biến đổi lúc đó toàn quốc của bọn họ phạm vi giám sát vừa mới bày ra bắt được vết máu tổ chức loại hình sau đó bọn họ là có năng lực ngăn cản tập kích của đối phương dù sao bọn hắn bắt đầu trước nhất thuộc hạ đúng là hệ thống phòng ngự mặc dù là bị động phòng ngự nhưng có tính nhắm vào mà cắt đứt đối phương tín hiệu không thành vấn đề có thể vì không ở nơi này cái thời điểm bại lộ lá bài tẩy của bọn hắn cuối cùng bọn hắn tượng trưng mà đã làm một ít chống cự sau đó liền tháo chạy không làm ra chống cự cũng rất giả dối bọn hắn tại tây giã thành phố liền đã từng có động tác bây giờ c ố ý đối đầu phương công hã một cái thị trấn nhìn liền sẽ có chút khả nghi vết máu tổ chức lần này cơ hội là toàn thể xuất động đi tới liên bang thi hành lần này vô luận là quy mô vẫn là độ khó đều xưa nay chưa từng có hành động lớn mấy cái bất đồng hành động tiểu tổ phân tán tại khác biệt thành thị bên trong thống nhất cân đối công tác vết máu tổ chức lão đại hạ n i ệ m xương chính là người liên bang tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn không có chút nào làm người khác chú ý bây giờ hạ n i ệ m xương ngay tại hãng kinh hãng biết xét đến cùng hành động kết thúc sẽ chỉ là hãng kinh vô luận là dựa theo trước kia kế hoạch của mình tập kích h n kinh tạo thành h ã n kinh làm trung tâm rộng lớn khu vực đại mất điện vẫn là dựa theo cùng hạ đặt thành hiệp nghị tận lực phá hư liên bang đủ loại cơ sở thiết thi. tận khả năng phối hợp bọn họ đặc chiến hành động hãng kinh đô là á t không thể thiếu vừa đứng tây giã thành phố bên kia hắn chưa bao giờ cảm thấy đó là thất bại một trận chiến ngược lại cảm thấy mạ bên kia cân đối phối hợp mới có chút quá nóng lòng cầu thành đi tới hàn kinh đã có ước chừng hai tuần hắn một mực ở nơi này chứng thực đủ loại an bài thuộc hạng thiết bị internet t i ể m h ộ thân phận rút lui phương thức các loại vết máu trong tổ chức tuyệt đại bộ phận đều không phải là người liên bang bọn hắn lúc này cũng không thể tại hàn kinh loại địa phương này nên n a n g chạy khắp nơi một khi gây nên bất luận cái gì ngành cảnh giác đều sẽ bại lộ toàn bộ hành động cái này cũng là vết máu cho tới nay nhược điểm bọn họ là cái toàn bộ kỹ thuật đoàn đội mặc dù có tiền có thể tìm bảo tiêu cùng lính đánh thuê nhưng muốn tìm có thể phối hợp bọn họ kỹ thuật công kích hành động phương diện người nhưng là quá khó khăn bất quá lục tục nao g nghe đến vết máu thành viên tổ chức ít nhất là hắn trực tiếp thống lính tổ này người đều chen ở một cái trong biệt thự gặm mì tôm nói đến cũng thật không đúng hạ niệm xương cũng không phải có nhiều phẩm chất cuộc sống nhân đối với bọn hắn cái này đ i ê n c u ẩ n kỹ thuật đoàn đội tới nói cũng thật không có cái gì phẩm chất cuộc sống hảo xem trọng nhưng mà làm không khí bên trong tràn ngập mì tôm mùi thời điểm hắn vẫn có chút phát điên cái này còn có để hay không cho người làm việc h ạ n i ệ m xương chạy tới lầu hai trên ban công ngắm nhìn nguyệt hải tới gần nguyệt hải biệt t ự giá cả thực sự là không thấp nếu không phải làm à người cung cấp cho bọn hắn không biết bọn hắn lúc nào mới có cơ hội ở loại địa phương này ở lại cũng không phải mua không nổi vết máu tổ chức kỳ thực thật có tiền nhưng mà nơi này một tòa biệt thự giá cả bọn hắn có thể ở k h á c chỗ thiết lập một cái phòng thí nghiệm trong bọn hắn không ai đối với loại xa xỉ phẩm này hứng thú lớn hơn thí nghiệm liên bang đã có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn nhưng bọn hắn sẽ như thế nào phản ứng đâu h ạ niệm xương trong lòng rất là không chắc vừa rồi một phần đến từ mạ tình huống tin vắn nhường hắn tâm càng thêm treo lên thậm chí cảm thấy phải dạ dày cũng bắt đầu có chút run run dày vậy tuyệt không phải ăn nhiều mì t ô m phản ứng lâm văn phương hòa hàn sầm bị điều động tới phòng ngự bọn họ hàn sầm là một cái người thông minh nhưng hắn không phải thiên tài không phải kỹ thuật của nhân hắn mặc dù giỏi về nghe bộ hạ ý kiến nhưng không phải mình động thủ thao tác không phải thứ nhất thời gian phía dưới phán đoán dù sao cũng là c h ậ m nhất t u y ế n nhưng lâm văn phương đâu hạ niệm sương không biết cái khác nhưng nhường hắn tại không có chuẩn bị dưới tình huống trong thời gian ngắn ngủi như thế công phá ma mạng lưới truyền hình h ắ n cảm thấy mình không có bản sự này nhưng lâm văn phương tự a hồ không cần tốn nhiều sức liền làm đến rồi lúc đó hắn còn tại chiến trên sân lão đại tình huống có điểm lạ trên internet xuất hiện cùng chúng ta tín hiệu rất một thứ giống như nhau toàn bộ lưới quảng bá đâu tại sân thượng cửa mở ra một cái có một đầu màu nâu đen tóc c ă n thiếu niên hưng phấn mà nói a i đi, đi xem một chút hạ n i ệ m xương đi theo thiếu niên về tới máy tính bên cạnh liếc mắt nhìn những tín hiệu này hắn thở dài nói lâm văn phương quả nhiên phi phạm hắn ra tay rồi lâm văn phương thiếu niên sửng sốt một chút vấn đạo cái kia làm ra cơ giáp hệ thống lâm văn phương đúng vậy hắn cũng là nhường những trò chơi kia thân thể cảm giác hệ thống trở nên thật sự có thể dùng chơi vui hơn g i a hỏa rất mạnh g i a hỏa bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng thấy như vậy thú vị lập trình viên hạ n i ệ m xương gõ gõ thiếu niên đầu nói trước tiên không cần quản xem hắn muốn làm cái gì a ngươi tìm mấy đài có chúng ta c h ỉ n h tự máy tính kiểm tra một chút phản ứng nhìn một chút sau này thao tác lại nói thiếu niên lừ một tiếng chui đầu vào t r ư ớ c máy vi tính làm mở không đến hai mươi phút thiếu niên hoảng sợ nói lao đại sáu hạ tại thanh trừ chúng ta cắm vào chương trình a ra hỏa này là thế nào làm hạ n i ệ m xương lầu bầu nhìn trên màn ảnh biểu hiện đại lượng số liệu rất nhanh hắn liền hiểu tới ngắn ngủi trạng thái kích hoạt ở dưới phải t r a n g phán đ o á n a thật là một cái thông minh chiêu số đâu lâm văn phương cách làm rất đơn giản đem bọn hắn biên soạn nạ nổ trình tự đặc thù mã ghi vào phần mềm diệt virus đây là nhiều năm trước một nhà lưu manh công ty đã làm sự tình tất cả bọn hắn đối thủ cạnh tranh phần mềm mãi mãi cũng là virus ngựa gỗ đây quả nhiên là phương pháp đơn giản nhất hạ niệm xương lắc đầu có chút bất đắc gì đối với thiếu niên nói ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp cấm vào càng nhiều nạ nổ chương trình liệt tốt gia hỏa này sáu ta tới nghĩ biện pháp trên internet chiến đ có điểm giống là tàu ngầm ở giữa lẫn nhau s ă n giết người xem không đến đối phương không biết đối thủ đang suy nghĩ gì không biết hắn muốn làm gì chỉ có thể thông qua đối thủ hành động tạo thành kết quả để phán đoán hoặc có đôi khi ngươi căn bản không có cách nào nhìn thấy những thứ này hiệu quả khi ngươi không nhìn thấy cái gì thời điểm ngươi liền nguy hiểm hạ niệm sương cảm thấy chính mình tạm thời vẫn là đừng cho lâm văn phương biết mình có thể làm gì cho thỏa đáng hắn nghĩ nghĩ bắt đầu gọi điện thoại từng cái thông c h i đoàn đội thành viên tình huống bắt đầu biến hóa liên bang không hổ là con số lĩnh vực vững giả bọn họ phản chế phương sách tựa hồ lên quỹ đạo hắn do dự rất dài thì gian chi phía sau rốt cục vẫn là đả thông hạ phương diện người liên lạc điện thoại của hắn nghĩ lấy được đối phương sẽ thế nào làm đó là một cái tên đáng sợ lai ngang tư tiên sinh ta là hạ niệm xương hắn bình thản nói lâm văn phương bắt đầu hành động mặc dù hắn còn không có sở thích hợp nhưng hắn bây giờ áp dụng phương pháp sẽ chậm rãi phát sinh tác dụng nhường trước đó cắm vào chương trình bị r ế t chết ngài cảm thấy xử trí như thế nào cho thỏa đáng lai ngang tư tựa hồ vừa mới tình ngủ thanh âm của hắn mông lung lấy nhưng nghe đến lâm văn p ư ơ n g tên hắn rất thanh tình nhanh ngươi xác định hắn sẽ không đối với hành động tạo thành tổn thất quá lớn làm hại lời nói trong ạ m t lòng của hắn đối với lai ngang tư nhiều hơn một ti a khinh thị lai ngang tư thua tại lâm văn phương trong tay nhiều lần hắn đã không có loại kia lòng tin tất thắng hắn quyết định không chống cự cùng nhiệm vụ thành công hay không kỳ thực không có quan hệ gì cái kia đến cùng muốn hay không ngồi nhìn đâu hạ n i ệ m xương không có lấy c h ắ c chủ ý nhưng trên internet chuyện phát sinh kế tiếp nhường hắn thời gian dần qua ngồi không yên trên internet xuất hiện một lần chính xác tín hiệu sáu cùng bọn hắn kích hoạt mệnh lệnh hoàn toàn nhất trí tín hiệu nhìn xem trên internet số lượng kinh người kích hoạt phản hồi hạ n i ệ m xương trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài vậy thì giống như là toàn bộ internet trong khoảnh khắc đó có đồng dạng bạch đập lâm văn p ư ơ n g là làm sao làm được hắn là nhiều lần điều chỉnh thử phía dưới mèo mù vớ cá rán vì ẫ n l tập h giải kích bất đồng mục tiêu vết máu tổ chức tại liên bang tung ra ngoài đại lượng nạp mễ trình tự biên chế thành hai mươi nhiều cái bất đồng tín hiệu hưởng ứng tổ căn cứ vào bất đồng tín hiệu thống nhất có tác dụng bởi vì này chút nạp mễ trình tự công năng vô cùng đất nhất nếu như không phải chuyên môn đi tìm cơ bản không có khả năng bị tìm được vì thêm một bước tăng cường ẩn nấp tính chất bọn hắn cũng không có gia nhập vào tương đối phức tạp duy nhất một lần sử dụng tiếp đó bản thân xóa bỏ dấu hiệu bởi vì bọn hắn không cách nào đoán trường dạng mạng lưới huống hồ duy nhất một lần khởi động trên thực tế có thể sẽ nhường đại lượng chương trình còn không có phát huy tác dụng liền tự hủy diệt thế là những thứ này nạp mễ trình tự tại lần nữa tiếp thu được tín hiệu sau đó nhao nhao hưởng ứng lập tức liền bị lâm văn phương bắt được đặc thù nạp mễ trình tự muốn sinh ra tác dụng dựa vào là tích lũy cùng tụ hợp nhưng lâm văn phương chắc chắn sẽ không cho chúng nó dạng này đầy đủ thời gian trên cơ bản bị hắn tóm lấy đặc Không đến vết à i i phút thì t có máu tổ chức b lần này tại liên bang sắp đặt kéo dài thời gian rất lâu trước sau khoảng cách có hai năm lần này nhằm vào hệ thống điện lực công kích mặc dù vô cùng hùng vĩ chú đáo chặt chẽ nhưng bởi vì đại lượng nạp mễ trình tự giải năng lực ứng biến hơi có vẻ phải tương đối kém chút nếu như bị lâm văn phương từng bước tới gần nếu như bị hắn đoán đúng này chút còn không có kích hoạt qua nạp mễ trình tự làm sao bây giờ nghĩ đến cái này kết quả hắn mồ hôi liền chạy dòng dòng xuống lão đại làm sao rồi tóc quan thiếu niên nhìn xem hạ niệm xương thần sắc khẩn trương cảm xúc cũng bị lây nhiễm hắn có thể nhìn ra được tình huống hiện tại lập tức phức tạp bọn hắn giống như bắt lấy tín hiệu hệ thống không thả chúng ta không thể dạng này chờ đợi không phải vậy mấy năm khổ cực tất cả đều ư n đúng vậy à mấy năm tâm huyết ẩn chứa vết máu tổ chức kéo dài bao dài ba liên bang là phương diện này người mở đường ief tiêu chuẩn hiệp hội cũng tốt còn có những cái kia xí nghiệp chưa từng có tuyên bố qua cũng đã đã biến thành trở thành sự thật tiêu chuẩn cũng được tại vết máu tổ chức thiết lập bắt đầu liền cho rằng là ngăn cản nhân loại kỹ thuật tiến bộ công xiềng bọn hắn chưa từng có quên muốn phá bỏ những thứ này công xiềng bây giờ là bọn hắn thời điểm hành động hạ n i ệ m x ư ơ n g hướng về phía tóc căn thiếu nên nói ha ha không nghĩ tới bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền ý thức được trong đó khiếm mớn nạp mễ trình tự điểm tốt khuyết điểm bị nhìn tấu rồi bất quá bây giờ còn chưa thua đâu ngươi nói xem nếu như là ngươi ngươi sẽ làm sao tóc q u a n thiếu niên nghĩ nghĩ hắn là hạ niệm xương một tay mang ra ngoài đồ đ ệ mặc dù chỉ có một ư ơ i năm tuổi nhưng ở máy tính phương diện tạo nghệ đã có hạ niệm xương tám thành tiêu chuẩn hạ niệm xương tự mình biết tình huống của mình hắn không thể không phân tâm quản lý vết máu tổ chức bố trí hành động kinh doanh vết máu tổ chức sản nghiệp liên lạc ngoại giới hợp tác giả tăng thêm niên kỷ dần dần lớn xem như vết máu tổ chức đời thứ ba người lãnh đạo tại phương diện kỹ thuật c à n g lai việt lực bất tòng tâm tóc văn thiếu niên chính là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế mang ra chuẩn bị tiếp nhận mình tại phương diện kỹ thuật y bát để cho mình chuyển hướng thuần lãnh đạo quản lý công tác hy vọng thiếu thiếu niên này tên là e t a p e t a p nghĩ nghĩ nói liên tục kích hoạt chúng ta phía trước bố trí chương trình sớm tiến vào quyết chiến hoặc sáu dùng thủ đoạn khác cọn phần độ để bọn hắn không có cách nào tập trung tinh lực tại tinh tường nạp mễ trình tự bên trên chúng ta để giành lấy còn không có sử dụng nạp mễ trình tự có bảy tổ bọn hắn bây giờ kích hoạt cùng thanh lý rơi cũng là trước kia bại lộ ra bọn hắn có thể đã giải chúng ta tín hiệu quy tắc nhưng muốn từng cái liệt kê loại hình đem cái kia chín tổ nạp mễ trình tự thăm dò đi ra cái này chính là xác suất trên cơ bản rất không có khả năng coi như vận khí tốt cũng chính là phá đi một đến hai tổ chương trình đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn bất quá cũng không thể để loại tình huống này tiếp tục kéo dài càng l à đến đằng sau bị phá giải khả năng sẽ càng lớn dù sao khả năng cứ như vậy điểm nghèo nâng pháp cũng có thể cử ra tới ba thiên bên trong như thế nào đều phải phát động tổng công ngược lại bây giờ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm không thích hợp kéo quá lâu hạ n i ệ m s ư ơ n g gật đầu một cái nói ngươi nói đúng thế nhưng là tình huống hiện tại là e rằng chuyện này cũng không hoàn toàn là chúng ta định đoạt e tháp t a o mày ngần đầu ưu sầu mà nhìn xem hạ n i ệ m xương nói này cũng muốn hồi báo cho cái kia lai、like、ngang từ sao nhưng bây giờ tình huống rất nguy hiểm à mặc dù còn không có nhìn ra đối phương có không có thủ đoạn giải được đồng bọn của chúng ta vị trí nhưng như thế nào đi nữa tiếp tục kéo dài rất khó nói có thể hay không bị tìm kiếm ra bọn họ vật lý vị trí đâu như thế nhưng là không xong hạ n i ệ m xương gật đầu một cái hắn cũng không có quá nhiều biện pháp ngươi chuẩn bị một chút tùy thời chuẩn bị tổng cộng ta đi cùng đại gia điện thoại cái xem ý của mọi người gặp ở trong điện thoại vừa mới từng có một lần điện thoại lai、like、ngang tư khẩu khí có chút nghiền ngẫm nói ngươi dùng biện pháp của ngươi ta dùng ta biện pháp lại là này cái lâm văn phương a lần này xem có thể hay không tiêu diệt hắn ngươi không cần cố kỵ quá nhiều b u ô n g tay làm đi phương diện khác hành động ta sẽ phối hợp ngươi ngươi chỉ cần có thể phá đi liên bang lưới điện hiệp nghị của chúng ta thì có công hiệu hạ niệm sương thở dài nói ta hiểu được lai ngang tư còn chuẩn bị động t h ủ sao nghe h ã n tự hồ cũng không có phải dùng kỹ thuật phương thức đến giải quyết cái vấn đề này ý niệm nhưng hạ niệm sương lập tức cảnh giác đến chính mình tự hồ cũng không có cái này còn không có chiếu qua mặt lâm văn phương lại có thể để cho mình đều cảnh giác sợ đến nước này sao hắn không có do dự quá lâu liền đeo lên một bộ đặc chế thay nghe trực tiếp tắt e thắp trước mặt máy tính đối với hắn nói ngươi ở nơi này c h ờ chúng ta chờ sau đó hán kinh một khi tắt điện ngươi liền lái xe đến xe địa điểm đón chúng ta không muốn lên tuyến trừ phi ta trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi ngươi là chúng ta sau cùng bảo đảm đối với liên quan hệ thống xâm nhập trình tự ta đều làm tại trong máy vi tính nghe rõ rồi sao etháp trịnh trọng gật đầu một cái nói bất quá sáu lão đại ta muốn đi theo ngươi cùng đi làm hạ n i ệ m x ư ơ n g lắc đầu nói lần sau đi etháp còn muốn nói điều gì nhưng nhìn xem hạ n i ệ m x ư ơ n g nghiêm nghị thân sắc hắn vẫn gật đầu một cái hạ niệm x ư ơ n g một bên thông qua thai nghe phân p h ó các bộ hạ r i ê n g phần mình bắt đầu hành động vừa lái xe đi tới đại học nào đó tính toán cơ phòng thí nghiệm một hồi quy mô to lớn chiến tranh là cần một cái lý tưởng trận địa nhưng lại tại hắn lái xe đi tới đại học phòng thí nghiệm trên đường cái thứ ba miếng vá ban bố nhìn thấy xe trên màn sáng biểu hiện ra tin tức như vậy hạ niệm x ư ơ n g răng đều nhanh cắn nát lâm văn phương động tác thật nhanh thật hú u h á c liên tục ba cái miếng vá tuyên bố nhìn xem số lượng cao phản hồi tin tức hàn sầm cùng lạc gió ngủ đều càng lạnh leo trương lâm văn phương mặc dù thông qua hỏa vũ lấy được một nhóm có thể tin tín hiệu phân tích nhưng vẫn là làm bộ mà từng cái tín hiệu thử qua tới chỉ bất quá vận khí thật sự rất tốt không còn đ ế m thử mấy lần liền bị hắn đoàn trúng một cái sau đó là người thứ hai cái thứ ba sáu đối với lâm văn phương thông qua một chiêu này đem vết máu bức ra ý nghĩ hàn sầm cùng lạc gió ngủ đều rất đồng ý nhưng bây giờ sắp có hai giờ trôi qua trên internet còn yên tĩnh ngoại trừ bên cạnh đại hào trên màn sáng liệt ra ba cái miếng và riêng mình d ế t hết nạp mễ trình tự số lượng bên ngoài tựa hồ cũng không còn cái khác gì thường đối phương phản chế phương sách ở nơi nào Các ngươi vẫn lâm à nghỉ ngơi thật tốt xuống thật đi, tốt b y giờ vết á u chắc chắn chúng thức tham hắn phương hiện thân bọn biết tại ta gì đã xem Lâm dự, lấy à. văn vương cười cười giám sát số lượng cao số liệu là phi thường lao tâm lao lực sự t ì n h đi qua mấy giờ chiến đấu anh dũng sắc mặt của hắn cũng có chút trắng bệnh lạc gió ngủ khẩn trương chết hắn cơ hồ là gầm thét nói thế nhưng là sáu nếu là bọn hắn trực tiếp toàn diện khởi động chương trình làm sao bây giờ lâm văn vương l ắ t đầu nói cái kia vì để tránh cho thiệt hại chỉ có thể toàn diện cắt đứt tín hiệu nhất định là bắt không được người của bọn hắn nhưng mà sáu ta cảm thấy Bọn hơn nữa đối với kỹ năng thuật nhân viên tính cách ta muốn chúng ta đều vẫn là có sự hiểu biết nhất định a mặc dù làm kỹ thuật người có thể rất cường đại có đôi khi thậm chí cường đại đến người khác không thể nào hiểu được tình cảnh nhưng mà xét đến cùng sáu lý trí chủ đạo bọn hắn ha ha có lẽ cũng là chúng ta không đến cuối cùng trước mắt hẳn là không đến mức đi cực đoan như thế nếu như ta là đối phương người lãnh đạo hẳn là sáu thi hội dò xét một chút nhìn chúng ta một chút bên này là không phải có thể ngăn cản công kích của bọn họ nếu như chúng ta có thể ngăn cản ha ha cái kia đại khái chính là cá chết lưới rách đại gia phóng thắng bại tay bọn hắn toàn diện mở ra tất cả chương trình chúng ta bên này liều mạng cả nước internet hỗn loạn b ấ y giờ đi ngăn cản sáu nếu như chúng ta không thể đó chính là chưa biết h à n sầm vỗ vỗ lạc gió ngủ bà vai nói bây giờ chờ lấy kết quả a lai ngang tư lái xe tiến nhập một cái nhà máy cửa sắt cấp tốc đóng lại nhà này xưởng in ấn bên trong máy móc còn tại vận chuyển độ cao tự động hóa xưởng chỉ cần bốn năm người liền có thể không cần tốn nhiều sức mà in ấn đủ loại sản phẩm tuyên truyền bây giờ in ấn chính là liên bang quân phương quay đầu muốn phát xuống đến n g ô i cái binh lính k ỳ mới n h ấ t nghề nghiệp quân tạp chí tạp chí trang bịa rõ ràng là cơ giáp các binh sĩ quá yêu hình tượng này cái này để tài đủ loại chuyện xưa cơ giáp ở tiền tuyến biểu hiện rất tốt đủ loại anh dũng sự tích tầng tầng lớp lớp tạp chí vĩnh viễn không lo không có đồ vật có thể viết mặt khác lập lệ kim loại sáng bóng cơ giáp xông vào đám địch đem số lớn địch nhân trà đạp tại dưới chân vi vũ còn có cái kia anh phong hiên ngang nư ngón tay vung quan ảnh t r ụ n đánh ra đến cũng dễ nhìn a tiện tay nhặt lên một quyển tạp chí lật qua lật lại hai cái bây giờ mặc công nhân in quần áo ra hỏa liền hướng về hắn đi tới lai ngang tư tiên sinh chúng ta chuẩn bị xong lúc nào hành động lai ngang tư thở dài nói tình huống có biến hành động muốn sớm mục tiêu cũng có biến hóa hắn không có để ý tới cái kia hai cái công nhân lại lấy ra điện thoại bấm hắn lần này tiến vào liên bang sau đó cho tới bây giờ không có sử dụng qua dãy số điện thoại kết nối sau đó hắn trực tiếp hỏi ta muốn biết liên bang phản chế các biện pháp tình huống người quá mức ta không có thể bỏ mặc ngươi phá hư quốc gia của ta ta có một cái thủ hạ cầm trong tay cái cho nổ khí chỉ cần hắn bung ô lòng tay t h ị n h ra bách hóa đại lâu không khí loại bỏ trang bị bên trong ngay lập tức sẽ tràn ngập v ậ n g ư ơ i biết đó là vật gì chỉ cần một phút nơi đó thì sẽ từ liên bang lớn nhất thương trường biến thành liên bang mộ lớn nhất tràng ngươi cảm thấy thế nào n g ư ơ i sáu chiến tranh không phải đánh như vậy ta lúc nào nói qua đây là chiến tranh rồi đây chỉ là trả thù mà thôi a một trăm ba mươi tám chương một trăm bốn mươi tiến s á t từng bước chương một trăm bốn mươi tiến sắt từng bước đến buổi tối mười một điểm nhiều tuyên bố xong thứ năm cái miếng vá sau đó lâm văn phương liền h i ệ n ký tức cổ sắc mặt hắn thật không tốt hỏa vũ cung cấp cho hắn những tín hiệu danh sách hắn dùng phải không sai b i ệ t lắm trên cơ bản hàm cái phía trước đối phương phía trước đã dùng qua nạ nổ chương trình những cái kia còn tại mai phục bên trong hắn không có như thế nào động dù là hắn đã nắm giữ được hai ba cái tín hiệu có một không còn xác định trên căn bản là hoàn toàn dựa vào tính toán cùng suy luận tính toán đối phương quen thuộc làm ra hắn sầm thủ hạ một số người cũng không rõ ràng lâm văn p ư ơ n g chọn lựa s á c l ư c chỉ thấy thanh lý mất liêu đa ít hơn bao nhiêu nạ nổ chương trình số lượng đã phi thường khủng bố bọ đó chính là một loại thành t h u tại phòng máy bên trong có mấy người trẻ tuổi kia đang lựu dữ hưng phấn mà chừng mấy tổ hô hào sát sát sát cũng là một loại niềm vui thú n g ư ờ i như thế nào hàn sấm ân cần hỏi còn thuận tay đưa lên một ly trong quân đội công năng đồ uống quân liên bang loại vật này siêu cấp nhiều khoa học quân sự bộ môn vì bảo đảm bộ đội chiến đấu lực làm ra nhiều như dừng hơn tám mươi loại công năng đồ uống trong đó có hai mươi nhiều loại có loại dân dụng bản ở trên thị trường bán r ộ n g chịu dân đi làm vận động viên kiện thân rèn luyện người khen ngợi nhưng cùng quân dụng phiên bản so sánh vậy thì không phải là cấp bậc thông thường bộ binh binh sĩ cũng không đề xướng chăm chỉ học tập có thể đồ uống chậm lại mệt nhọc ngược lại là rất nhiều binh chủng kỹ thuật và chức quan văn quân nhân tiêu hao loại này có thể có công hiệu giảm bớt đại nao phù hợp thư giãn thần kinh a n chín hào công năng đồ uống liền cùng uống nước một dạng lần này thiết lập cái này đối kháng vết máu tổ chức tạm thời đ o à n đội cùng hàn sầm cộng tác nhiều năm phụ trách hậu cần sĩ quan ngay từ đầu liền đem cái đồ chơi này coi như sẽ v ờ bên ngoài đệ nhị trọng yếu vật tư cho siêu cấp nhiều hàn lệch tất cả mọi người minh bạch loại địa phương này một khi tiến vào trạng thái ngủ hoàn toàn là hy vọng xa vời tinh thần của người ta nhất thiết phải bảo trì tại vô cùng bén dù là sau đó cần mấy lần mà bổ sung giấc ngủ cái kia cũng không lo được đối với loại vật này lâm văn vương không xa lạ gì ban đầu ở thiên chỉ núi căn cứ thời điểm đẩy nhanh tốc độ biên soạn phần mềm thời điểm liền không có uống í t h ắ n nhận lấy một cách tự nhiên một giọng nói cảm tạ sau đó đem chọn ly đồ uống uống một hơi cạn sạch bộ hạ của ngươi tâm tính thật tốt nhìn xem những người tuổi trẻ kia lâm văn vương từ đáy lòng hâm mộ hắn cũng không có so với bọn hắn đại quá nhiều nhưng đã trải qua lần lượt rồi dám trải qua mấy trận chiến đấu tâm tình của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt người không biết không sợ a hàn xâm cười khổ thủ hạ của hắn già già nhỏ, nhỏ. Có tài ngược h ư n t h lại là lâm văn g phương c đến n cho chố m hàn sầm hai người hào chỉnh dĩ hạ ngồi trước máy vi tính nhìn xem tình trạng hiện tại dựa theo tiết điểm số lượng cùng tour phối điện quy mô Đoán chừng Tấn ân u t h à h phố có thể kiên 7 phút. có trì kiên lâm văn vương nói ngươi biết ta trước kia là người nghề nghiệp tự do rất nhiều phương diện không có lựa chọn khác đưa sơ yếu lý lịch đến rồi một công ty người khác hỏi ngươi cái gì cái gì có thể hay không à. ta vĩnh viễn nói sẽ sau đó đi vào công ty trước tiên tìm bọn hắn khai thác đồ vật cùng trước kia trí thức kỹ năng có liên hệ chỗ Lập p tức muốn hắn á t h i còn có thể lĩnh hội một chút loại cảm giác này hắn cảm thấy nếu như lạc gió ngủ ở đây nghe lâm văn phương nói như vậy nói không chừng cảm xúc sâu hơn lạc gió ngủ một đường thăng lên chức vị bây giờ thông thuận đến để cho người ta c h ú mắt gia đình giáo dục hoàn cảnh nhân mạch cơ hội không thể thiêu dịch thế nhưng dạng hoàn cảnh lại làm cho cái tia lạc gió ngủ biến thành bộ dáng bây giờ không phải là không có tài hoa không có trí tuệ nhưng lại thật không dám gánh chịu trách nhiệm cũng may hắn đi cân đối quân cảnh ban ngành hành động ở đây sẽ lại không nghe được hắn phát điên tiếng giống ngươi xác định vết máu nhân bây giờ sẽ ở hàn kinh hàn sâm vấn đạo không có chứng cứ a nếu như ta là bọn hắn ta sẽ tại hàn kinh lâm văn phương quỷ quyệt mà cười lệ nhất ta muốn làm ra cũng đủ lớn trẳng diện đầy đủ áp chế một quốc gia như vậy thì liên bang mà nói chỉ có hàn kinh ta tuyệt đối không muốn bỏ lỡ tự thể nghiệm cơ hội nhìn xem thành phố này bởi vì ta mà chìm vào hạ cám Thư yếu, ngươi không cảm thấy một khi cắt điện đục nước béo có ly khai nơi này sẽ rất đơn giản sao tín hiệu của bọn hắn khuyết tán tuyên bố cần chính là có đầy đủ dung lượng internet tiết điểm dạng này tiết điểm phần trăm chín mươi hai đều ở đầy thành thị ngươi cảm thấy ngoại trừ một cái cắt điện thành thị những thành thị khác sẽ an toàn hơn sao không có cắt điện n g ắ t mạng vậy thì mang ý nghĩa chúng ta còn có truy trả cơ hội h a n s â m gật đầu một cái biểu thị đồng ý hắn liếc mắt nhìn sau lưng đang cố gắng phân chiến bộ hạng mấy đứa tiểu hài tử kia bị đối phương áp chế hoàn toàn sắp khóc đi ra ngoại trừ nạ nổ chương trình bên ngoài đ một mươi một đài một bên hồi báo bộ an toàn môn một bên liền trực tiếp phát hình đối phương đưa tới video văn kiện lộ diện cũng không phải là hạ n i ệ m xương e thắp hay là lai ngang tư những người này mà là một nam một nữ hai cái hai mươi tư hai mươi lăm tuổi quần áo xinh đẹp người trẻ tuổi nữ tử kia giả vờ là tiết mục tv người chủ trì đang chủ trì một đường nói chuyện tiết mục cùng nam tử kia lẩm bẩm lấy xin hỏi ngài tới liên bang du lịch những ngày này có cái gì cảm xúc sao liên bang là một cái vĩ đại quốc gia phong cảnh cũng rất yêu mỹ chính là mất điện nhiều một chút hẳn là đại đại tăng cường điện lực xây dựng a ha ha tiết mục chuyên gia sau đó ban ngành liên quan nhất định sẽ chú ý tới ngài đề nghị ta cũng rất tò mò vì chúng ta là một cái trường kỳ tận sức tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng mở rộng cơ quan từ bốn năm trước chúng ta tại một chút mấu chốt trên kỹ thuật lấy được đột phá chúng ta liền suy nghĩ đến rồi chúng ta biểu hiện lực lượng thời điểm liên bang cầm giữ mấy con số lớn tiêu chuẩn nhiều năm hơn nữa đối với tất cả liên quan tiêu chuẩn người cạnh tranh đều khai thác chen ép thái độ bóp chết thật nhiều nhà nguyên bản có khả năng nhường thế giới này trở nên đặc sắc hơn công ty sức sống thậm chí khiến cho những công ty này sở nghiên cứu không thể tiếp tục được nữa mặc dù mấy đại tiêu chuẩn những năm này cũng có chút tiến bộ nhưng cái này không đủ quá không đủ sáu mà chúng ta hy vọng thay đổi có thể từ chúng ta bắt đầu nữ tử lừa dối làm vẻ kinh ngạc nói cái này sao có thể nếu là không có tiêu chuẩn không có quy tắc thế giới này chẳng phải lộn xộn sao người nào nói thế giới internet vốn chính là một cái cởi mở thế giới trước kia tại mấy mạng lưới lớn tiêu chuẩn còn không có thống nhất thời điểm đủ loại kỹ thuật mới tầng tầng lớp lớp nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng cũng tại hiệp thương như thế nào cho người sử dụng cung cấp thuận tiện lẫn nhau cung cấp ủng hộ đó là vĩ đại bực nào thời đại trước kia liên bang trung ương viện khoa học cùng tứ đại điện tử xí nghiệp liên thủ đẩy ra bây giờ thông hành tiêu chuẩn thể hệ thời điểm đích thật là một cái to lớn kỹ thuật tiến bộ cơ hội dung hợp tất cả tiêu chuẩn có chút thế nhưng là đi qua những năm này phát triển kỹ thuật tiêu chuẩn thống trị trở nên càng lai việt khó mà tiếp thu đã biến thành trở ngại nhân loại tiến bộ công xưởng chính là muốn tới đánh vỡ nó nữ tử to mò hỏi đánh vỡ đánh như thế nào phá đâu ta hy vọng liên bang có thể từ bỏ đối với kỹ thuật tiêu chuẩn sử dụng thu phí có thể khai phóng kỹ thuật tiêu chuẩn văn kiện có thể bãi bỏ bây giờ phần mềm số id chứng nhận quy định khởi xướng một cái càng thêm khai phóng cùng tiến thủ internet hoàn cảnh thanh niên thẳng thắn nói bất quá đây không phải yêu cầu không phải đề nghị mà là sáu áp chế trong tay chúng ta nắm giữ lấy mấy cái thành phố lưới điện liên bang cái gọi là an toàn hiệp nghị bất quá thùng rông kêu to ngươi xem ta bây giờ nghĩ nhường sáu ân liên tấn châu thành phố a cắt điện theo thanh niên giọng nói vừa ra video kết thúc mà tấn châu thành phố thật sự lâm vào một vùng t a m tối đài truyền hình điện đài các tin tức lớn truyền thông thậm chí là chính phủ liên bang mấy cái cùng dân chung câu thông bộ môn điện thoại trong nháy mắt tất cả đều bị đánh bể đại gia nhao nhao hỏi thăm đến cùng những người kia là ai đến cùng bọn hắn nói có đúng không thật sự sáu chính phủ liên bang trong lúc nhất thời cũng có chút bể đầu sức chán quả nhiên là bảy phút lâm văn vương tính toán không phải y tràn tinh chuẩn chung quanh những người kia đều nhìn quái vật nhìn xem lâm văn vương lâm văn phương rất bình tĩnh nói bọn họ cuối cùng thế công bắt đầu quả nhiên là trước thời hạn chúng ta đang chơi đả thảo kinh xạ bọn hắn cũng tại chơi sáu n g ư ơ i xem tốt lập tức liền có thật nhiều đại lao tới t ì m ngươi hỏi ngươi tình huống n g ư ơ i sáu muốn đính chủ a hàn s â m cười khổ một cái nói rõ ràng là ngươi tạo nghiệt ngươi nếu là nguyện ý phòng ngự một chút sự tình cũng không có sáu lại nói ngươi thật sự có lòng tin cùng đối phương d ẫ t nhau quá mạo hiểm a nhưng hắn đã không dành tiếp tục hỏi điện thoại di động của hắn đã văng lên chờ sáu chờ bọn hắn hại nữa đi một cái thành thị sau đó đem tín hiệu thả ra lâm văn phương lại cho tự mình ngã c h é n t r à tiếp đó chấn định bình thường đem chỗ ngồi điều bình đem đối trường nước đá cách khăn mặt thoa lên trên á n h mắt dùng ống hút uống vào chậm lại mệt mọi công năng đồ uống hắn đang chờ chờ lấy cái kia đem đối phương bước đến góc chết cơ hội ở thời điểm này hạ niệm xương đồng dạng đang chờ hắn tin tưởng lâm văn phương phản chế phương sách sẽ không đơn giản như vậy tấn châu thành phố thất thủ quá dễ dàng cái kịch bản này bên trên vô cùng mấu chốt một vòng cứ như vậy bị công phá là bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới đối với cái video đó hắn có chút bất lực vì phá hư liên bang con số lĩnh vực công tín lực loại này mánh khóe đại khái là tất yếu a sáu sau đó thì sao hắn do dự muốn hay không thả ra vật đáng sợ nhất tới a một trăm ba mươi chín chương một trăm bốn mươi mốt cùng một chỗ xoắn suýt chương một trăm bốn mươi mốt cùng một chỗ xoắn suýt đài truyền hình tại phát ra song chính xác chỉ định lấy thời gian hoàn toàn kín kẽ phối hợp với vết máu tổ chức hành động video sau đó hạch thật tấn châu thành phố thật sự xuất hiện diện tích lớn cắt điện sau đó cũng có chút luông cuống nguyên bản chỉ là gần nhất tất cả mọi người tại truyền thuyết liên bang xuất hiện liên tục cắt điện là có địch nhân tiến hành phá hư có người đưa tới thứ như vậy lại có hữu lực nhân sĩ bảo đảm muốn phát ra đài truyền hình cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà thả thật không nghĩ đến cái này thế mà thật là địch nhân phá hư báo trước nếu là không thể nói rõ ràng tiếp thu v i d e o đồng thời đồng ý t r u y ề n chương trình đài truyền hình rất có thể phải đối mặt công an cùng cơ quan tình báo nghiêm mật điều tra bất quá mười một kênh sau đó liền tiếp vào cái nào đó hữu lực nhân sĩ điện thoại của biểu thị sẽ lập tức điện báo xem đ à i trực tiếp một đường có liên quan chuyện này nói chuyện tiết mục mười một kênh cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi ngược lại tình huống là nói do không được vậy thì treo lên lên đi tốt xấu trước tiên mất đủ danh tiếng quay đầu sự t ì n h để nói sau cái này hữu lực nhân sĩ lại là tổng thống phòng làm việc phó chủ nhiệm lời già đối mặt với ông kính lời già thẳng thắn nói nói lên gần nhất phó tổng thống r a cắt lăng phong tại lo liệu đúng là thanh lý điện lực cùng hệ thống thông tin d i ệ t trừ địch nhân phá hư công tác mặt ngoài hắn một mặt chính khí tựa hồ là đang hướng dân chúng cam đoan liên bang sắp hết hết t hệ sức mạnh giữ gìn hệ thống điện lực an toàn ổn định nhưng hắn trong lúc bất chi bất giác liền đem chủ đề chuyển đến tin tức an toàn lĩnh vực đàm luận liên bang bây giờ cứng mềm tình huống phát triển cùng với lần này bị địch nhân công kích hiện lộ ra liên bang tin tức kỹ thuật điện tử phát triển mất cân bằng cục diện sáu hắn lập tức liền đem vấn đề tăng lên tới quốc gia sản nghiệp công tín lực về vấn đề triệt để xuyên phá tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nội dung. lời già đều không thể rời đi đài truyền hình cao úc kết thúc tiết mục thu sau đó hắn nói cười yên yến tựa hồ không hề lo lắng đi vào đài truyền hình tầng dưới cùng đại đường có thể một phát súng bắn tỉa đánh từ đàng xa trên nhà cao tầng bắn ra trực tiếp đem hắn đầu nổ tung tung toé đài truyền hình đại lâu trong đại đường khắp nơi đều là cửa ra vào chuẩn bị tiếp lời già đi tài xế cùng với còn tại trên đường đang lo lắng chạy tới đài truyền hình cơ quan tình báo cục cảnh vệ quan viên lập tức đều ngu lời già cứ thế mà chết đi rốt cuộc là ai làm không có ai nhận mà nói vậy cái này hắc q a chẳng phải là liền phải cục cảnh vệ hoặc cơ quan tình báo tới gánh chịu mặc dù lời già bây giờ biểu hiện ra tình huống hắn rõ ràng là cái mai phục nhiều năm lao gián điệp cơ quan tình báo cùng cục cảnh vệ cũng là chạy tới giam giữ lời già nhưng bọn hắn còn không có từng nghĩ muốn xử lý hắn đâu một khi trên lưng nỗi loan nước này cái tia liên bang sẽ không chỉ là điện tử sản nghiệp công tín lực vấn đề còn phải trên lưng kinh khủng chính trị đại h ắ c qua vậy coi như không có thú vị chút nào tổ hợp q u ệ t n a ở tại phòng máy bên trong nhìn xem tình thế phát triển lâm văn vương cũng không vẹn vẹn có chút hãi nhiên mọi ạ vị đà k í c liên bang thật đúng là tận hết sức lực đâu lời giả cấp bậc như vậy gián điệp tại tổng thống văn phòng công tác nhiều năm biết đến đủ loại cơ mật không thắng kỳ sổ đại bộ phận đương nhiên là không thể mang đi ra ngoài nhưng chỉ cần có thể nhận về mọi ạ nhường hắn chậm rãi hồi ức giá trị cực lớn đến kinh người nhưng đối phương thế mà cứ làm như vậy rơi mất lời giả là bởi vì đã ép khô lời giả giá trị lợi dụng còn là nói lời giả căn bản không phải bọn hắn người chỉ là bị uy hiếp cơ quan tình báo các điều tra viên nhất định sẽ vì cái này khác nhau chiến đấu anh dũng đến chết trong này t r a n lệch nhiều lắm xem ra thật sự đến rồi quyết chiến thời khắc bọn hắn cái này cũng là đang thả thắng bại tay lâm văn p ư ơ n g thở phào một hơi nói chúng ta cũng nên xuất toàn lực không phải vậy để bọn hắn chơi như vậy quay đầu liền thật sự nên muốn thẩm tra chúng ta hàn s â m cười ha ha nói hảo đếm ngược một trăm giây lạc gió ngủ cũng kịp thời chạy về phòng máy hắn cả người mồ hôi ngồi xuống liền đừng ngực ngừng ngực mà đâm lấy nước đá nhưng hắn thần sắc cũng rất là phân chấn sắp xếp xong xuôi công an cục cảnh vệ quân đội đều liên lạc tốt bây giờ có sáu chiếc máy bay trực thăng có bốn cá nhân thân thủ cùng trang bị đều rất đáng tin cảnh sát vũ trang cùng bộ đội đặc t h ù n g cũng đều tập kết trở lệ bây giờ còn không thể đánh rắn đ ậ cỏ nhưng ta đã đem phong tỏa giao thông đội ngũ phái đi ra đều ở đây mấu chốt con đường phụ cận trở lệnh sân bay cùng nhà ga cũng là người cùng thiết bị đều ở đây dân sự thùng đựng hàng xe tải bên trong nhìn giống như là bị giam phi pháp xe chuyển vật t i ế p chỉ cần mệnh lệnh một chút trong vòng một phút toàn bộ hán kinh cùng ngoại giới giao thông đều có thể bắt đầu phong tỏa tổng cộng có gần tới một nghìn cá nhân chỉ là tìm xe tải liền x à i rất lâu dù sao nơi phát ra cũng không thể quá đơn nhất đi lạc gió ngủ nói lại ở ngược ở ngược mà uống lên thủy hắn thật đúng là mệt muốn chết rồi chạy vô số bộ môn từng cái bộ môn mà đi giải thích tình huống còn muốn căn cứ muốn vào đối phương cấp phải cấp hiểu rõ tình hình cấp bậc, không ngừng mà thay đổi ý kiến. Có đôi khi chơi mượn người ta cấp trên đệ người, ngừng kiến. còn trên đẹn đổi đôi đầu rõ ta bậc, Có mà ý với những cái kia các bộ môn đầu đầu não nào như thế đối tượng hạ mặt làm việc cơ sở nhân viên thế nhưng không thoải mái muốn những tiêu binh kia hãn tướng tại thùng đường hàng xe tại bên trong ngây ngốc mấy phút đầu nhiều nhất cho phép từng nhóm đi ra canh chừng loại này an bài môn u chứng thực xuống thật không phải là đồng dạng mà gian khổ lạc gió ngủ làm loại này cân đối thống hợp sự tỉnh có bài bản hẳn hoi có thể ở trong vòng một ngày chứng thực k h ổ n lộ như vậy an bài loại hiệu suất này hoàn toàn ra khỏi đại gia đón trước bất quá bây giờ nhìn lại đây là tất yếu nếu như đối phương bây giờ liền phóng ra thắng bại tay cái kia quyết định thắng bại có thể chính là kế tiếp một ngày này bắt đầu đi nhìn thấy mấy tên thủ hạ ở nơi này ngắn ngủi một trăm giây thời gian bên trong lấy đáng sợ hiệu suất hoàn thành ăn cơm đi nhà xí pha trả các loại một dãy chuyện nín hơi ngưng thần ngồi xuống t r ư ớ c máy vi tính hàn sâm nhìn một chút lâm văn phương sau đó tuyên bố lâm văn phương đã sớm chuẩn bị xong hắn trở về xe khóa bên trên vở gó chương trình cứ dựa theo hắn đặt trước phương thức thi hành đứng lên phương pháp của hắn dĩ nhiên không phải đại quy mô thanh trừ nạ nổ chương trình trước đây những công việc kia chẳng qua là vì đem vết máu tổ chức kích động ra tới buộc đối phương trong thời gian ngắn nhảy ra cùng mình quyết chiến bọn hắn có tài nguyên phương diện ưu như thế nhưng lại không thể tại về thời gian thỏa hiệp bây giờ nhìn lại những biện pháp kia hiệu quả rất tốt bây giờ vết máu tổ chức lấy một loại ai cũng không nghĩ tới mãnh liệt tư thái xuất hiện ở trước mắt người đời dù là tại ghi hình tv bên trên bọn hắn cũng không có nói rõ ràng thân phận của mình lâm văn phương chọn lựa phương pháp rất phức tạp có một chút tương tự với đối phương nạ nộ chương trình hẳn tại cơ hồ mỗi cái tiết điểm đều cắm vào một cái chương trình Cái、chương á i c trình này công năng, chính là tại hệ thống bên ngoài thành là hệ lập tại đối ư ợ c cái đặc một biệt i g n vòng những g vật, bảo hộ đồ vật, đem c á kia có nả nổ chương trình đặc điểm đại hiệu đi. đối ra Hòa có chương đặc chương Chương nả nổ trình lượng trình tín Trung trình phát ra tín hiệu Trung Hòa đi. Chương trình đối với mỗi cái tín hiệu đều sinh ra một cái phản tín hiệu những cái kia nạ nổ chương trình liền không có tác dụng lực nhưng cái này vòng bảo hộ công năng vô cùng đơn nhất đối phương có thể thông qua những phương pháp khác công phá đương nhiên cái này vẹn vẹn có thể thôi muốn công phá lâm văn phương tình dậy còn sống dưới tình huống có thể không ngừng tiến hành điều chỉnh chương trình phiên lọc nơi nào có dễ dàng như vậy đâu nhưng đối phương lại không có lựa chọn khác chỉ có thể cùng lâm văn phương cùng chết một khi tiến vào thường q u y internet đối kháng phương diện đó chính là xem ai kỹ thuật cao minh hơn xem ai có thể lợi dụng tài nguyên càng nhiều muốn so internet tài nguyên e rằng không ai có thể cùng xuống hết sức liên bang so sánh ta chỉ hy vọng bọn hắn sẽ đánh đến đủ để cho ta r ò xét ra vị trí của bọn hắn tới lâm văn vương c ư ờ i khổ cái mông quyết định đầu loại chuyện này ở trên người hắn cũng xảy ra trước đó hắn còn tới chỗ làm việc vào thời điểm cũng từng cầm s â m lấn hệ thống coi như tiêu khiển tới lúc đó hắn như thế nào cũng không hy vọng bại lộ mình vật lý vị trí dựa vào internet thủ đoạn tìm tòi vị trí tiếp đó phái người đi bắt đây là bất kỳ quốc gia nào chính phủ đối phó những cái kia làm người nhức đầu hắc khách không có con đường thứ hai nhưng bây giờ hắn đại biểu chính là chính phủ a tình huống này thật là khiến người ta thổ thức bọn hắn bên này khởi động toàn bộ vòng bảo hộ đại khái cần hai đến ba giờ đại bộ phận là tái diễn công tác lâm văn phương cũng không có tự mình gia nhập vào mà là giam khống internet tình huống thỉnh thoảng đối với hàn sầm những cái kia thủ hạ tiến hành một chút chỉ điểm động bọn hắn đối với chương trình tiến hành lần thứ nhất cải biến lâm văn p ư ơ n g quay đầu đối với hàn sầm nói người muốn đi theo cải biến chương trình hàn sầm vẫn đạo kịch chiến nhanh như vậy mà bắt đầu đây chính là hắn không nghĩ tới làm sao có thể lâm văn vương cười cười cái này cải biến tại trong dự đoán của ta sáu bất quá bọn hắn phản ứng thực sự là khá nhanh cũng không biết bọn hắn nhiều khối có thể phản ứng lại dựa vào biện pháp của ta phải ít nhất ba giờ mới có thể xác nhận đối phương vật lý địa chỉ đâu lâm văn vương thở dài có chút bất đắc gì nói hàn sống nói đầy đủ hạ niệm xương bây giờ phiền một giấc những video kia còn có về sau ám sát lời g i ả đều cùng hắn không quan hệ mà là lai ngang tư phái người làm kế hoạch ban đầu bên trong ngược lại là nhắc tới tin tức tuyên bố muốn để liên bang khó xử một hồi thật không nghĩ đến lai ngang tư an bài lại là loại vật này hiện tại bọn hắn mấy cái cũng không dám ra ngoài cửa hạ niệm s ư ơ n g còn tốt nhưng trong đoàn đội còn có những quốc gia khác người đâu bọn hắn dù sao cũng là một cái độ cao quốc tế hóa tổ chức hạ niệm s ư ơ n g ở trong điện thoại cùng lai ngang tư đại xảo một cái đỡ nhưng là chỉ thế thôi hắn không thể thật cùng lai ngang tư trở mặt bọn họ rút lui thông đạo còn dựa vào lai ngang tư bảo đảm đâu hạ niệm xương tâm tình một bực bội tại theo thứ tự phản ứng cũng chậm như vậy mấy liên tục tiến hành mấy lần điều chỉnh đều không thể vòng qua lâm văn phương thiết trí hắn không khỏi lòng hào thắng lên lâm văn phương đến cùng mạnh đến cái gì trình độ cái kia phải thử mới biết được tất nhiên lâm văn phương làm ra này sao phiền thoái t ầ n g phòng hộ vậy thì nhìn một chút hắn có thể không thể thuận tay sẽ giải quyết phiền phức g a hắn cuối cùng hướng về phía ngồi một bên cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái hợp kim nôn cái dương thủ hạ nói rót vào vi rút là người da đen kia thủ hạ lẩm bẩm thứ này thả ra chúng ta hẳn là hỏi lai、like、ngang tư yêu cầu thêm tiền thêm thật nhiều tiền hạ niệm sương lắc đầu nói trước giải quyết bọn hắn mới nói bây giờ còn chưa đạt tới mục tiêu đâu kích phá liên bang lưới điện đến lúc đó chơi như thế nào cũng có、thể. một chương chỉ có to bằng móng tay cười thẻ từ tiến vào máy vi tính máy đ ọ c thẻ vài giây đồng hồ phía sau chương trình bắt đầu bên trên lại toàn bộ đoàn thể người đều yên t ĩ n h trở lại nhìn xem vi rút từ bọn hắn bên này một đài máy tính bắt đầu hướng về internet mỗi một góc chậm rãi lan tràn ra a một trăm bốn mươi chương một trăm bốn mươi hai không b ô n g tha ngươi chương một trăm bốn mươi hai không b ô n g tha ngươi vết máu tổ chức khai phá ra vi rút không phải tầm t h ư ờ n g bọn hắn chính là nhằm vào liên bang mấy đại hiệp nghị cơ sở đi không ngừng phụ tải đang lưu động số liệu trong bọc khuyết tán ra chưa được vài phút lâm văn p ư ơ n g liền phát giác hắn thấp giọng mắng đáng chết bọn hắn thế mà chơi cái này hắn đối với internet công thủ hỏa an toàn hệ thống hiểu rất rõ đối với virus tự nhiên cũng có nhất định nghiên cứu vốn là virus liền bị cho rằng là một loại hàm lượng kỹ thuật cực cao chương trình là bọn hắn những kỹ thuật này chạch nhóm tôi im lìm phát huy phương thức nhưng mà vết máu tổ chức làm ra con virus này cũng không thái nhất dạng nếu như nói trước kia những vi còn kia ít nhất là tuyệt đại bộ phận virus đều giống như cầm trong tay trùy thủ từ phía sau lưng nhào lên kéo lên mấy vết thương chậm rãi đổ máu hoặc dứt khoát vĩnh viễn không lộ ra trên diện m lặng yên cắt lấy cơ mật hay là ăn mòn toàn bộ hệ thống đạo tặc máu k i a n g ấn tổ chức thả ra con vi rút này giống như là một cái mà cáo giáp cầm binh khí quyết đoán mà chặt cây chiến sĩ sáu dựa theo lâm văn phương cùng với hàn sầm thủ h ạ n những cái kia rõ ràng cũng chơi đùa ra hỏa thuyết pháp toàn thân tử trang ít nhất trong lúc nhất thời cho toàn bộ internet tạo thành phá hư phi thường lớn nhưng đối phương thả ra vi rút tới chỉ là q u ò n p h ầ n đồ cũng không có trực tiếp công kích điện lực các loại hệ thống dạng này cử động chỉ có thể phân tán lâm văn phương chú ý của l ự c mà thôi lâm văn p ư ơ n g biết đối phương tổng tiến công sẽ ở vi rút quyết tán tới trình độ nhất định sau đó mà bắt đầu hắn chờ đợi đâu lâm văn p ư ơ n g điện thoại của v ă n lên hắn nhận nghe điện thoại nghe được một cái thanh âm quen thuộc đó là lai ngang tư a tại sao là người a lâm văn phương hướng về phía hàn sầm làm thủ thế hàn sầm lập tức hiểu ý khởi động giám sát chương trình có thể vì gì ta ngay cả một điểm kinh ngạc cảm giác cũng không có chứ a lai ngang tư nói vậy ta thực sự là thụ sùng nhược kinh chứng minh tại trong lòng ngươi ta còn xem như nhân vật đ ầ u ngươi lai có các ngươi tham dự trong đó ta muốn tại sao cùng trước đó vết máu tổ chức phong cách không quá giống nhau đâu lâm văn phương trêu chồng nói bọn hắn cũng không có ngươi bạo lực như vậy a nhìn những cái tia người động thủ phong cách cũng không giống làm a nhân a、à. liên bang tương đối đặc biệt nhân chúng đơn nhất cộng đồng lực ngưng tụ mạnh các phương diện cũng rất khó dễ dàng đánh vào mai phục trường kỳ mai phục quá khó khăn thích xen vào chuyện của người khác l a o nhân gia tương đối nhiều a người người hỏa nhãn kim tinh đụng tới có cái gì hành động tự nhiên là tạm thời làm ộ t nhóm người đưa vào ngược lại trước sau không có nhiều thiên có đôi khi tốn nhiều tiền liền có thể giải quyết vấn đề cũng vậy a hiện tại chiến tranh trạng t h á i giới mặc dù đề phòng là thắng cường nhưng thiếu sót cũng không ít người ở đây phương diện là chuyên gia a lâm văn vương trêu chọc nói đâu có đâu có vốn là ta làm a bên này kỹ thuật đoàn thể người phụ trách nhưng kỹ thuật cùng ngươi không có cách nào so a không thể làm gì khác hơn là cầu viện ngoại lực vết máu tổ chức hưởng dự quốc tế nhìn đến xác thực khá là bản lãnh chỉ là nhiều lần như vậy cắt điện liên bang thiệt hại cũng không nhỏ a đó là trực tiếp tổn thất kinh tế liền hai ba trăm ư c thống kê cục bây giờ còn chưa đem con số làm ra tới đâu con tốt cũng là một ít thành thị vệ tinh thành các loại không phải nồng cốt chính trị kinh tế và quân sự phát đạt khu vực ngươi ngược lại là rất biết tìm quả hồng mềm a tại sao phải bắt đầu trước liền gặm xương c ố đâu cũng nên có chút cơm phía trước món điểm tầm mọt đi hôm nay ngươi biết ta tại gặm xương cốt ta lai ngang tư đáp lễ đạo hàn sầm hướng về phía lâm văn phương lắc đầu một phút tiêu chuẩn tìm t ỏ i chương trình thi hành hoàn tất còn không có tra được lai ngang tư vị trí các phương án giải quyết sẽ khá phức tạp cần năm đến m ộ ư ơ i phút không đợi bình thường sẽ rất ít có cơ hội dùng đến cái này thể thức tới phân biệt trò chuyện người vị trí lai ngang tư điện thoại của đi qua nặng bao nhiêu m ạ n g hóa c ù n g phát e là cho dù là dạng như thể thức cũng chưa chắc có thể đem hắn vị trí dò xét đi ra s ư ơ n g q u ố t không phải dễ gặm như vậy nhất là ngươi những cái tia động tác đem chúng ta ở đây một đám đại lao đều đắc tội không phải vậy đại khái ta cũng sẽ không có nhiều như vậy s ẽ vợ có thể điều động có nhanh như vậy internet có thể dùng khiến cho ta hiện tại cũng có chút nhớ đi tới lại chút điện ảnh tới xem một chút không bắt được các ngươi đại gia trong lòng cũng không yên tâm vậy thì thử một chút xem sao lai ngang tư giọng của vẫn là rất n h ẹ nhóm đúng lời già là ngươi phái người giết không là ta tự tay giết lai ngang tư bình tĩnh nói hành động này rất có l ự c uy h yên ta đó là bất quá cũng nhìn ra được ngươi và vết máu tổ chức quan hệ e rằng không thế nào tốt ta lâm văn phương nhàn nhạt phản cách đạo lai n a n g tư chấn động trong lòng lâm văn phương thậm chí ngay cả cái này đều cảm giác được hắn lại như thế nào phát giác ra được đừng cảm thấy kỳ quái một người viết chương trình muốn so một chút tác gia làm thơ càng có thể phản ứng tính cách đặc thù vết máu chương trình xử lý chính là một cái rất bướng b ì n h rất cực đoan nhân nhưng hắn vẫn tuyệt đối là một người tốt loại này giết người phóng hỏa sự tình hắn có thể đùi hạ quyết định nhưng chắc chắn không phải đối với lời g i ả dạng này tại trên lập trường có vấn đề tại phẩm hạnh bên trên vấn đề không tính rất nghiêm trọng ra hỏa cũng sẽ không là ám sát ta trước mặt mọi người nổ đầu các loại thủ đoạn lai ngang tư hít một hơi thật sâu nói ngài thực sự là mắt sáng như đuốc để cho ta rất có áp lực、à. vung tay a ngươi thắng không được ta thăng thêm vết máu tổ chức cũng không tốt lâm văn phương nói ngươi đừng làm đến cuối cùng một cái đều chạy không thoát vậy coi như thú vị ta bây giờ ngược lại là có chút lời nói muốn cùng ngươi tâm sự hai người bọn họ cứ như vậy bình thản trò chuyện giống như là hai cái lao hưu đang nói chuyện nhưng bên trong lẩn chứa nội dung nhưng là vô cùng kịch liệt nhiều người chung quanh đều nghe một hồi kinh hồn tán đảm lai ngang tư tựa hồ có chút ngượng ngùng nói biết ngươi gia nhập sau đó ta liền không có từng nghĩ muôn tháng ngươi thật sự a lâm văn p ư ơ n g vẫn đạo ngươi đối với ta đánh giá cao như vậy mọi ạ là một cái tôn trọng cường giả quốc gia cũng là một cái tờ h ẹ rộ tính nết nhân vật có đặc biệt phán đoán cùng phát hiện quốc gia quân đội của chúng ta lãnh tụ thậm chí là phương phương diện diện người phụ trách luôn có một chút đặc chất là người khác không cụ bị tại dạng này trong quốc gia lớn lên bao nhiêu phương diện này cũng sẽ có chút nhãn lực cho nên trước đây mạo phong hiểm nhìn thấy chân chính ngươi với ta mà nói tuyệt không phải không có chút ý nghĩa nào ta biết ngươi là hạ người gì ngươi sẽ có dạng gì biểu hiện nếu như không phải ngươi có niềm tin rất lớn ngươi căn bản sẽ không cùng ta lãng phí thời gian gọi cú điện thoại này tùy tiện nói thầm vài câu đặt xuống cái ngoan thoại chúng ta chờ nhìn chính là không phải sao lâm văn vương không có lên tiếng thật sự là hắn là cảm thấy như vậy như thế biểu hiện hơn nữa ngươi cũng không phải cái am hiểu khoa chương người có bao nhiêu năng lực liền làm bao nhiêu sự tình như vậy ngươi chắc chắn tất nhiên đến từ ngươi đã làm cùng với ngươi hoàn toàn vững tin bản thân có thể việc làm lai ngang tư giải thích nói đối với ngươi đã làm chuẩn bị ta bất lực dù sao ta không có thể quá sớm bại lộ sự tồn tại của mình thế nhưng là đối với ngươi sau đó muốn việc làm ta xách cái đề nghị hoặc giả thuyết là điều kiện sáu ngươi dừng tay a ta hy vọng ngươi có thể đến một cái có thể khiến người ta thấy chỗ rời xa bàn phim sáu ngươi cảm thấy thế nào lâm văn vương hừ một tiếng nhưng lai、like、ngang tư tiếp theo nói xuống ta biết ngươi ở nơi đó cái kia tiểu khu ha ha bây giờ cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào chúng ta tay có hạn cũng không muốn đem sự tình l à m quá lớn đối với đột phá loại cấp bậc này phòng vệ không có hứng thú gì nhưng mà ta tại ngươi chỗ ở bên ngoài chính là những tòa sáu mươi hai tầng cao văn phòng bên trong một chút đồ chơi thú vị có thể đem một khối m ư ơ i năm kg nặng nhựa vợ lặt t thuốc nổ ném bắn tới nhà ngươi chỗ ở những tòa lầu mặc dù ngươi ở là công ngụ chưa hẳn thật có thể làm bị thương nhạc vũ âm tiểu thư có thể ngươi dám đánh c ự c điểm ấy sao mặt khác đừng nghĩ để cho nàng chạy trốn a bây giờ từ mấy cái khác xa xa điểm phân biệt đều có laser máy chỉ thị xác định vị trí chiếu đánh ngươi nhà cửa sổ chỉ cần có bất luận cái gì lóe lên cửa sổ động bên này liền sẽ ném bắn ra quả bóng kia đại khái còn không chỉ một cái vì cam đoan có thể nện vào ta làm liên tục ném xạ trang bị hết thể có mười mấy thuốc nổ cầu a ngươi cũng biết ta là làm kỹ thuật bạo phá không phải của ta sở trường đến cùng có hiệu quả gì ta cũng không dám cam đoán a ngươi làm như vậy sáu quá mức điểm a lâm văn vương thở dài hắn tâm lập tức r ú t chặt nhạc vũ âm an nguy sáu hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người sẽ đem cái này coi như thẻ đánh bạc hắn sầm cùng lạc gió ngủ nhưng là hai mặt nhìn nhau phong trưởng thanh chữ n h ậ t kính trách cũng trước tiên đã biết tình huống nhạc vũ âm công việc bảo vệ là dựa theo đồng dạng nhân vật trọng yếu tới bố trí bởi vì có trịnh thái trong vắt cái này trung ương cục cảnh vệ xuất thân gia hòa tại cùng phía trên quan hệ rất không tệ các phương diện còn có chút coi trọng khá trọng thị điều đi tinh binh cường tướng cam đoan hai mươi bốn giờ nhạc vũ âm vụ cận đều trí ít có bốn cá nhân tại khoảng cách nhất định bên trên giám sát tràn diện có thể cam đoan an toàn của nàng. nhưng lại sẽ không cấy dày đến cuộc sống của nàng thật không nghĩ đến khoảng cách chuyện này dễ dàng liền bị lai ngang tư đột phá ném xà khí đây thật là một cái nguy hiểm mà có sáng tạo ý tưởng a mấy trăm ký lô nhựa vợ l ặ t tiệc thuốc nổ đều đủ một cái cỡ t r u n g quạt mỏ dùng một năm nếu là dạng này tập trung ném bắn đi ra có trời mới biết có thể hay không tại hàn kinh làm ra một đoá đám mây hình lấm nhỏ tới hơn nữa lai ngang tư chắc chắn còn có khác chiêu số sẽ không chỉ vẹn vẹn có thuốc nổ một chiêu này quả nhiên lai ngang tư tiếp tục nói ngươi cho nhạc vũ âm tiểu thư gọi điện thoại a để cho nàng mở ra cái khác cửa mở cửa sổ a tin tưởng phá h nhạc vũ âm tiểu thư là không làm được à. sau đó liền thỉnh ngài đến các ngươi lái qua biết cái kia trong quán cà phê ngồi sẽ có người nhìn xem nhất cử nhất động của ngươi đừng đụng bàn phím cái này không khó khăn à. lai ngang tư cười nói mặc dù ly khai máy tính rất khó nhịn nhưng mấy giờ ta nghĩ ngươi vẫn là có thể kiên trì à. phải không lâm văn phương hít sâu một hơi nói ta đã biết ngươi thắng không được tức thời dạng này sáu nếu là nhạc vũ âm có không hay xảy ra ta sẽ không bỏ qua ngươi điểm này ta biết cực kỳ rõ ràng bất quá có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi bất kể như thế nào Vì tình, đã phát sinh sự tình, ta sự sẽ kế h Chúng ta, đây coi như là hòa nhau như nhiên. ô n ngươi. ngang giọng vẫn n g bỏ qua ta, sao. Lai ngang tư giọng của tư coi đây đảm vậy là là u là là không có người, là không ngươi, vẫn có tiếp h ắ n g được l ờ nói. Haha, ha, ta và v t thật mặt t máu, mũi. đều sẽ thật không có mặt mũi. Kế có i ế hắn dùng một loại trung học giáo viên thể dục thúc d ụ c chạy vòng học sinh ngựa khí lớn tiếng nói này biết tình huống a đừng lo lắng Động động Trường không trường không A141. tuyệt khỏi khỏi toàn bộ phòng máy Lâm hai tay của hắn trống trên bàn con mắt chăm chú nhìn điện thoại không có ai xem bảo không người nào dám nói cái gì đây là một hồi chiến tranh từ vừa mới bắt đầu chính là lâm văn p h ư ơ n g cười một cái tự dễ ước cười n ạ o mình là ngây thơ như thế hắn cho là có thể nhường nhạc vũ âm rời xa đây hết thảy an an ổn ổn sinh hoạt đánh một chút trò chơi tiếp đó đem hắn khi nhàn hạ khai phá ra đủ loại phần mềm bắn đi d y điểm tiền tiêu vặt bọn hắn đã không thiếu tiền cũng không thiếu nổi tiếng hiện tại bọn hắn tùy tiện muốn làm chút gì e rằng cũng không khó khăn có rất nhiều người sẽ đồng ý giúp đỡ nhưng mà sinh hoạt cũng không có trở nên tốt hơn trước kia áp lực không có ở đây có thể tử vong kinh khủng bóng tối lại bao phủ ở cuộc sống của bọn hắn bên trên lâm văn vương hít sâu một hơi hắn biết tạo thành tình huống như thế nào không thể đoán ai cho dù là bảo an cảnh vệ bọn hắn dù sao không có khả năng thời thời khắc khắc dựa theo bảo hộ quốc gia đầu não quy cách không chế nhạc vũ âm phụ cận chế độ sở hữu cao điểm chỉ cần nhân gia hữu tâm làm ra cảnh tượng hoành trang tới luôn có biện pháp làm được những cái kia thuốc nổ những cái kia dùng để ném xạ thuốc nổ khí giới ít nhiều cũng sẽ có chút manh mối nhưng mà bây giờ đuổi theo cha những thứ này đã không kịp trước tiên thông chi nhạc vũ âm quan trọng lâm văn vương nghĩ như vậy lâm văn vương chưa từng có một lần gọi điện thoại phát phải nặng nề như vậy nhạc vũ âm dạy số hắn đã không cần có cơ hồ ngón tay đụng tới điện thoại bàn phím một cách tự nhiên liền theo đi ra cái này cũng là hắn chưa bao giờ dùng cái gì phím tắt nguyên nhân một trong nhưng mà đồng dạng mười vị dây số lần này nhưng thật giống như ngưng trệ khó hiểu rất nhiều đã là quá nửa đêm cái điểm này dựa theo trong khoảng thời gian gần đây làm việc và nghỉ ngơi nhạc vũ âm mới vừa từ trong trò chơi lui ra ngoài gần nhất trong trò chơi đánh kịch liệt nhạc vũ âm cũng chơi đến quên cả trời đất dù là tại chớ thụy an cách các người chơi ở giữa ngân dự chấp c chính khu quân đoàn thứ ba trường âm trần tuyết đều thanh danh hiến hách nghiễm nhiên là chư hầu một phương quân đoàn thứ ba từ đầu đến cuối ở tiền tuyến chiến đấu không ngừng nhưng dù là tại địch nhân mấy lần binh lực vây công thời điểm có tương đương cường hãn chiến thuật tạo nghệ quân đoàn thứ ba đều chưa từng hơi có vẻ xu hướng suy tàn dù là âm trần tuyết không ở nàng mấy cái phó quan trung đội trưởng cũng đều có thể thật tốt mà thực hiện chỉ huy chức trách so với âm trần tuyết kín đáo nhập vi trung đội trưởng hội nghị liên tịch hợp tác phong cách chỉ huy rất mạnh am hiểu hơn dùng quân đoàn thứ ba hơn người một bậc trang bị áp chế đối thủ có đ ông trần tuyết cũng sẽ đem quyền chỉ huy giao cho bọn hắn một đoạn thời gian thay phiên chỉ huy để cho địch nhân t r ở tay không kịp mặc dù lâm văn phương vắng mặt mấy ngày nhưng hỏa vũ hoàn toàn có thể bù đắp lâm văn phương không có ở đây thời điểm thiếu khuyết công thành lực lượng vấn đề so với lâm văn phương mạnh mẽ tấn mạnh nhưng lại rất có sức tưởng tượng phương thức chiến đấu hỏa vũ tựa hồ trung thực không thiếu nhưng nàng viễn trình nhanh chóng điểm sạn g cùng khoảng cách gần tình chuẩn lại phong túng liên tục hỏa lực á p chế để cho người ta nhìn má thang thở hỏa vũ trầm mặc mấy ngày sau vẫn là tại công hội quân đoàn mấy cái trong kinh nói chuyện đều lên tiếng khi mọi người biết cái này cùng giã tính c h i tâm có hoàn toàn giống nhau như lúc đỉnh cấp trang bị r a h ỏ a lại là một nữ sinh cái kêu kinh ngạc kình thì khỏi nói bởi vì loại này âm thịnh dương suy tình huống đại gia càng ngày càng chờ mong giã tâm c h i tâm có thể nhanh lên về đơn vị thay đổi một chút cục diện như vậy hôm nay loại này làm việc và nghỉ ngơi cũng không có cái gì biến hóa nhạc vũ âm hạ tuyến sau đó ngâm ấm trả mở máy vi tính ra màn sáng nhìn xem đang không ngừng đổi mới tin tức giao diện nàng đối với thời sự tin tức quan trọng không có hứng thú gì để ý chỉ là hắn và lâm văn phương có liên quan bộ phận mặc dù k h ô nàng g nâng Phương nhưng có một bản tin nâng lên Lâm tin tên, bản lên Văn n đã học nghe xong lại lần nữa lại thành r o n g câu c đi phỏng đoán điện tiếp gọi điện thoại phòng Phương. thứ cho Không, Văn n gì. Trực Lâm g sẽ k ô không n như vậy. hắn, là nàng không nguyện n g giày làm là h vậy. Quấy ý thói việc làm. Nàng đã t à n h h t quen nhìn xem hắn chăm chỉ làm việc nhìn xem hắn đem người khác cho rằng không thể nào đổ vật làm ra tới thế nhưng là nàng đặt tại trên bàn sách điện thoại văng lên cái kia chuyên vì lâm văn phương thiết định tiếng trung như thế nào đều khó có khả năng lầm phát sinh cái gì nàng cọ cọ mà chạy tới cầm điện thoại lên tiến tới bên hai hào hứng nói uy ngươi như thế nào lúc này có rảnh gọi điện thoại cho ta ạ nghe ta nói lâm văn phương trầm tĩnh trong thanh âm để nén mãnh liệt p h ẫ n nộ tâm tình như vậy dù cho cùng lâm văn phương sống chung nhiều năm nhạc vũ âm cũng chỉ bất quá thấy qua hai lần vẹn vẹn hai lần nhất định là xảy ra đại sự gì nhạc vũ âm ừ một tiếng chờ lấy lâm văn phương nói tiếp có người sáu chuẩn bị dùng bom công kích ngươi tới uy hiếp ta chỉ cần ngươi rời nhà trọ hoặc mở cửa mở cửa sổ các loại ngay lập tức sẽ ném bom tới lâm văn phương thanh âm có vẻ hơi cháy bỏng người sáu nơi nào đều không cần đi chờ ta nghĩ biện pháp được không、Tốt. đối với sinh tử nhạc vũ âm ngược lại không còn để ý nàng đối với mình sinh mệnh duy nhất có qua xoắn suýt thời điểm đại khái chính là trước đây mới vừa gặp gặp hai nạn xe cộ chợ kia sau đó rất nhiều chuyện nàng cảm thấy mình không cần thiết đi suy nghĩ nhiều bây giờ là trạng thái chiến tranh xuống nàng và lâm văn phương cũng là từ hỏa tuyến bên trên trốn ra được vậy bản thân chính là một cái kỳ tích mà một người không thể có quá nhiều kỳ tích không có việc gì rồi không phải liền là quan môn đóng cửa sổ đi ta cũng không phơi quần áo ở bên ngoài xong rồi nhạc vũ âm thanh em ôn hòa thanh thúy ngươi yên tâm ngươi sẽ không có chuyện gì ta bảo đảm lâm văn vương nghiêm túc nói ân ha ha nhạc vũ âm vẫn giống như là không có bất kỳ cái gì một tia áp lực nói được rồi vậy ngươi làm việc trước đi đã cút điện thoại lâm văn vương q u a y đầu nhìn một chút hàn sầm cùng lạc gió ngủ hai người này tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp bọn họ là bị địch nhân không nhìn một phương tức thời loại này không nhìn vẫn đủ có đạo lý nhưng dù sao không thể nào để cho người ta vui vẻ bây giờ lâm văn vương nếu là bởi vì nhạc vũ âm sự t ì n h ra khỏi vậy bọn hắn cũng không biện pháp gì có thể nghĩ lâm văn vương bây giờ sáu hàn sầm đứng lên có chút do dự vẫn đạo lâm văn vương tâm tình vô cùng phức tạp hắn lắc đầu rốt cục vẫn là kiên định nói nếu là ta không tại tình huống thì càng khó khăn t i ê n tâm đi ta sẽ không đông tha h ắ n sâm nhẹ nhàng thở ra nói cục cảnh vệ đã xuất động đi xử trí chuyện này sáu hẳn là không đến mức thật sự nghiêm trọng như vậy ở trung tâm thành phố khu vực vận dụng đống lớn t u ố t nổ ai đó hẳn là không lá gan lớn như vậy à lâm văn vương lắc đầu nói các ngươi không biết tên kia chính là một cái điên rồ ở đây có khánh n ú c n í c h cảm ứng tâm phía sau có sáu lạc g i ngủ kỳ quáy nhìn xem lâm văn vương nói ngươi muốn vật kia làm gì ta có thể không động vào bàn phím không có vấn đề nhưng chỉ cần ta không rời đi máy tính không ly khai internet là được lâm văn phương tàn bạo nói ta ngược lại muốn nhìn ai có thể tại trên địa bàn của ta dương ai hàn s â m cả kinh hắn đã đại khái minh bạch liễu lâm văn phương việc cần phải làm thở dài hắn lập tức để cho thủ hạ đi tìm những tâm phiến kia không đến vài phút tâm phiến liền đưa đến khẽ nhúc nhích cảm ứng tâm phiến là dùng để chính xác phạm vi nhỏ động tác gia lâm văn phương dự liệu là bọn hắn chỗ ở cái này phòng máy thuộc về một cái internet phần cứng công ty nhưng bên này dự trữ khẽ nhúc nhích tâm phiến lại có cực cao độ chính xác là liên bang mới nhất sản phẩm một cái tâm phiến cùng một cái ý vi hình tin kết nối có thể sử dụng đại khái bốn đến sáu giờ thời gian mọc lại liền cần đội tin như thế nào lạc gió ngủ v ấ n đạo ân không có thời gian do dự lâm văn phương không chút do dự mà từ trong túi móc ra tùy thân công cụ đao trực tiếp tại chính mình mười cái trên ngón tay đâm ra lỗ nhỏ trực tiếp đem tâm phiến nhét đi vào tay đứt r u ộ t s ó t loại này d â y r ứ t đau đớn bên cạnh vây xem mọi người nhìn đều cảm thấy khó mà chịu đựng nhưng lâm văn phương cũng bất quá là hơi có chút không thích nhũ mày đem tâm phiến đều nhét vào trong ngón tay hắn hơi hoạt động một chút nhìn trên màn ảnh phản ứng thỏa mắt nói có thể dùng cũng không có vấn đề nói xong hắn liền đứng lên hướng về đại môn đi đến vừa đi vừa cầm một đầu hãng cân lao đi vết máu trên tay y n ộ t trên bàn làm việc cũng đều l à huyết nhìn thực nhìn thấy mà giật mình đại gia đưa mắt nhìn lâm văn phương đi ra phòng máy sáu có người chú ý tới vừa mới sáng bóng đại thể sạch sẽ thụ t h ư ơ n g lại có m ớ i giọt máu sâu ra chỉ cần hắn không cách nào chân chính dừng lại nhỏ như vậy mà sâu vết thương là rất khó cầm máu chớ nói chi là biên trình thời điểm số lớn đánh mỗi một lần cũng là tại xé rách vết thương mỗi một lần đều sẽ đau lai ngang tư đã chạy tới quán cà phê phụ cận hắn sao có thể bỏ lỡ một màn này đâu nhìn xem lâm văn phương giữ im lặng ngồi nhìn bao phủ toàn quốc đại sụp đổ chậm rãi bông xuống đây là bực nào vui sướng sự tình á lâm văn phương phi thường trọng thị nhạc vụ âm hắn biết không phải vậy cũng sẽ không có hắn trước đây l ẻ loi một mình xông vào bệnh viện cứu người hành động bí đại cũng sẽ không có thụ thương nằm ở giải phâu trong khoang thuyền lai ngang tư bị cơ hồ giết chết tình huống xảy ra lai ngang tư khoái ý mà nhìn xem lâm văn p ư ơ n g hai tay cắm ở trong túi quần bất đắc gì đi vào quán cà phê mấy cái không biết là cục cảnh vệ vẫn là những ngành khác nhân p â n tán tại bên trong quán cà phê bên ngoài. Cảnh giác chú ý đến chung đến ý quán a n Văn Phương ngồi ở trong góc trên h Lâm một góc ở c i b à ánh đèn cà ó chút nhưng mờ mịn, nhưng vẫn l có cổ cũng cà thể nhìn đến hắn không mang lấy tùy thân máy tính thiết bị, liền trên cổ tay máy tính nhìn hắn không đến mang liền xuống. Quán máy máy lấy lấy bị, phê trưởng quỹ cho lâm văn phương ngâm ly nồng nặc cà phê đặt ở trước mặt hắn dáng màu đỏ cơm trên nệm lai ngang tư đắc ý hừ một tiếng cho hạ n i ệ m sương gọi điện thoại lâm văn phương ra khỏi chiến đấu ngươi cố lên nha hạ n i ệ m sương không nhiều lời cái gì ừ một tiếng liền c ú ố điện thoại cùng lai ngang tư ra hòa này hắn cũng có loại này lời nói không n n ý hơn nửa câu cảm giác cả vững trang bị ngay tại chỗ không xa trong q u o ả n h chung quanh các tín hiệu điện vô tuyến đều cơ bản ngăn cách b ả n phím ảo t r ư ờ n g trình vốn chính là có sẵn cần tư liệu đều dùng đặc thù bình thường chỉ dùng tại người lãnh đạo nói chuyện làm nêu lên phản xạ thức hình chiếu nhắc nhở thấm ngay tại một bên biểu hiện cho hắn nhịn vì không làm cho huy quang tia sáng tương đối tối bất quá cũng đủ rồi lâm văn phương ngồi xuống về sau lập tức liền bắt đầu công tác để cho mình càng chăm chú một chút chuyên chú một chút tiến thêm trạng thái một chút cái tia đầu ngón tay đau đớn cùng trong lòng sầu lo cũng sẽ không rõ ràng như vậy sáu một bên trinh sát lấy chuẩn bị làm ngắn ngủi này hơn hai mươi phút chung bên trong phát sinh tình huống lâm văn phương một bên cho hỏa vũ phát đi tin tức bảo hộ nhạc vũ âm không tiếc bất cứ giá nào a một trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi b ố toàn tuyến xuất kích chương một trăm bốn mươi b ố toàn tuyến xuất kích hỏa vũ rất đơn giản mà trở lại một cái không còn khác phản hồi nhưng lâm văn phương lại cảm thấy tâm lý thả lỏng hòa vũ đã biết xảy ra chuyện gì liền nhất định sẽ bằng hợp suy luận thủ đoạn nghị trăm phương ngàn kế giải quyết hòa vũ trình độ nào đó cùng lâm văn phương tính tình phi thường giống tất nhiên bảo đảm vậy nhất định sẽ làm đến hiện tại lâm văn phương không có cách nào dành tay không phải vậy cứu viện nhạc vũ âm chuyện này hắn liên nghỉ tay h ỏ a vũ cũng không muốn bây giờ lâm văn phương có càng quan trọng hơn chiến trường dù là biết được lâm văn phương đã ra khỏi hạ niệm s ư ơ n g cũng không thể thật sự giống điên của một dạng buồn bực đầu gian khổ làm ra liều mạng công kích mặc dù có vi khuẩn kiềm chế nhưng nếu là không có cách nào công phá tín hiệu hệ thống tầng kia vòng phòng hộ vẫn là không tốt hạ niệm s ư ơ n g cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là quyết định một bên kéo dài ban đầu phương pháp nếm thử vòng qua vòng phòng hộ một bên chờ đợi vi g ú t cho bọn hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội lâm văn p ư ơ n g thì từ bỏ đối với vi khuẩn theo dõi hết sức chuyên trú mà tìm kiếm vết máu tổ chức bây giờ v hắn nhất thiết phải đ i ị u thấp nhất thiết phải ẩn tàng lại chính mình không phải vậy chỉ cần đối phương c ó người cảm thấy chính mình cũng không hề rời đi trận chiến đấu này tia đối nhạc vũ âm tới nói có thể cũng sẽ là thai hoảng ở đầu tại cảnh hoàn g t à n khắp nơi internet trên chiến trường lâm văn vương thả ra một đạo tinh tế như có như không tìm tòi tuyến đầu này tìm tòi tuyến là từ một siêu di phần mềm nhỏ tạo thành không có trực tiếp công năng chỉ có bị động dò xét cùng gửi đi tín hiệu hai cái bộ phận ở nơi này chàng cùng vết máu tổ chức đối kháng trong chiến tranh hắn bắt đầu cảm nhận được sử dụng loại công năng này lớn nhất kết cấu đơn giản tiểu xảo vô cùng không dễ dàng bị dò xét trình tự chỗ tốt rồi nạn nổ chương trình hành vi lý luận cho ra là một cái to lớn phương án giải quyết đối phương sử dụng trong đó một bộ phận mà hắn bây giờ thì cầm lấy một phần khác mặc dù trong thời gian ngắn hắn biên soạn ra tới đồ vật cũng không phải thuần túy nạn nổ chương trình nhưng kỳ thật hắn cũng không quan tâm trình tự huyết thống trinh thống hay không lại là hơn một giờ trôi qua h a n s â m c u n g lạc gió ngủ dựa theo lâm văn phương phương trầm lần lượt chống lại hạ n i ệ m xương đối với nạn nổ chỉnh tự điều chỉnh không ngừng tăng cường lấy vòng phòng hộ kho tin tức trong tay bọn họ chính là có người ngay từ đầu luống cúng tay chân mấy vòng sau đó những thiên tài kia các thiếu niên rất nhanh nắm giữ phong phú vòng phòng hộ phương pháp mặc dù phải lượng lớn chiếm dụng tài nguyên theo công thủ tiến vào nóng sáng hóa trạng thái theo virus xâm chiếm rơi mất càng lai việt nhiều internet tài nguyên bây giờ liên bang cảnh nội toàn bộ trụ cột internet hệ thống đều hứng chịu tới ảnh hưởng cả nước tính chất địa vong tốc hạ xuống tại bất luận cái gì một cái địa điểm cũng có thể cảm giác được duy nhất có thể thoát khỏi may mắn ngay cả có mình độc lập hệ thống internet liên bang quân phương nhưng như kỳ tích mà tại loại này dây dưa không nớt trong cuộc chiến bọn hắn thế mà không để cho đối phương có thể lại đúng tràm điện lực tín hiệu hệ thống hệ thống điện lực cải tiến thì tại đồng bộ đang tiến hành. số lớn cứng mềm điều chỉnh không phải một lần là xong nhưng mỗi phút tình huống đều ở đây cải thiện mãi cho đến dạng sáng năm điểm nhiều thời điểm lâm văn vương cuối cùng bắt được một cái dị thường động thái đem đối phương khóa chặt ở một cái tương đối cố định trong khu vực cánh đồng lâm văn vương đem khu vực g ử i cho tại phòng máy bên trong phân chiến hai người bây giờ lạc gió ngủ đằng không xuất thủ tới nhìn thấy tin tức tại chính mình trên cổ tay trên màn ảnh máy vi tính này ra hắn không chút do dự đem trên cổ tay máy tính quăng cho ở một bên yên tĩnh chờ đợi phong trường thanh cục trưởng địa điểm phong trường thanh liếc mắt nhìn cũng đừng lên thai nghe lớn tiếng ra lệnh tất cả đơn vị chú ý tất cả đơn vị chú ý mục tiêu hư hư thực thực tại g h ì n một t r ă khu vực m ộ ư ơ i phút bên trong ta cần một cái phong tỏa loại bỏ phương án trên không c h ờ lệnh tổ mời về lời nói ta là cú v ọ số hai bây giờ đang tại trường hà khu bầu trời có thể nhìn mục tiêu khối xin chỉ thị đây là cú v ọ số một đây là cú v ọ số một tiếp cận bên trong dự tính thời gian đến hai phút cú v ọ số ba thời gian đến năm phút phong trường thanh thỏa mắt nói số ba đến sau đó lập tức tác h à n g ta sẽ cho các ngươi tiến một bước mệnh lệnh nhớ kỹ vũ trang tác hằng địch nhân có vũ trang là nếu biết đại khái địa điểm phong trường thanh đối với kế tiện tay mở loại ra bên cạnh một đài trống không máy tính kết nối vào công an bộ cửa địa đồ tra duyệt mục tiêu khối tình huống chung quanh sau đó hắn quả quyết đối với phụ cận mỗi cái phân cục thuộc hạ đứng lên khu vực là một cái điển hình phối hợp thức khu vực ở vào hán kinh trường hà khu cùng kim lan khu bàn giao vị trí nơi ở cửa hàng tác phường thức nhà sừng nhỏ Cỡ n hơn ỏ v nữa g các loại đều có, chỉ có 2 căn 30 tầng trở lên trở cái toàn nắm g này cánh đồng bên trong có nhiều vô cùng nhân khẩu củng cố xe muốn tiến hành xong toàn bộ loại bỏ gần như không có khả năng đối phương lựa chọn ở đây xem như phát động khổng l ộ như thế internet thế công địa điểm hiển nhiên là trải qua một phen nghị c ặ n kẽ phong trường thanh đưa trong tay có thể điều động cảnh lực cùng với các bộ môn có thể tiếp viện sức mạnh chia bạc khối một bộ phận phổ thông cảnh lực cố ý đi đả thảo kinh xả dựa theo đường đi từng cái kiểm soát đi đối phương nhân số hẳn là sẽ không rất nhiều có người ngoại quốc có cao tính năng máy tính hao tổ lượng điện tại trong đoạn thời gian gần nhất vô cùng tập trung dựa vào những thứ này đặc điểm đi qua cơ bản nhất huấn luyện cảnh sát liền có thể từng nhóm bài trừ không thể nào mục tiêu nhưng phải có hạn nhân viên loại bỏ hoàn chỉnh cái khu vực e rằng một ngày một đêm đều không đủ Bộ phận thứ hai là quanh phong thứ quanh Thành thị trung tỏa. là đối n g gia với giao quảng trường Văn chung n lập bắt quanh phong tỏa cũng không thể quá khóa trường phong trường thanh dứt khoát nhường cục phòng cháy chữa cháy đứng ra là một lần tạm thời đại quy mô phòng cháy hợp thành diễn luyện Nguyên bản không có chuyện gì, cục trưởng cháy, cháy, cục h n vccc h h a lập tức liền hoàn toàn tỉnh hắn biết phong trường thành tuyệt đối làm ra được hiện tại đại nhà đều là đại cục làm trọng hắn không phải muốn đẩy thoát cái gì chỉ là thuận miệng trần thuật mình khó khăn mà thôi phối hợp đội phòng cháy chữa cháy tạm thời cỡ lớn diễn luyện nhóm lớn công an điều trị cảnh sát vũ trang bộ đội chống bạo động tất cả đi ra phong trường thanh không sai biệt lắm đem hàn kinh một ba cảnh lực đều nhét vào cái này cánh đồng cam đoan mỗi con phố mỗi đầu trong ngõ nhỏ đều có người tăng thêm chung quanh thiết bị theo dõi tăng thêm trên không không lúc nào không có ở đây chờ lệnh binh sĩ hắn thật đúng là không tin đối phương có thể đã mọc cánh bay ra ngoài lâm văn phương có tiến một bước tin tức sao phong trường thanh trực tiếp hỏi lâm văn phương không có mang thai nghe nhìn hắn một mực tại nơi đó ngồi chán đến chết mà uống vào cà phê ở trên bản tùy ý gõ mà thôi phong trường thanh mà nói bị giọng nói hệ thống bắt giữ biến thành biểu hiện tại lâm văn p ư ơ n g có thể nhìn đến phía dưới màn hình một đầu nhấp nô tin tức loại bỏ bên trong thái dương đường cái cùng phúc đường núi trọng điểm chú ý lâm văn phương rất nhanh cho hồi phục phong trường thanh lập tức điều chỉnh thuộc hạng chính thái trong vắt lúc này liền tại lâm văn phương cùng nhạc vũ âm ở nhà trọ dưới lầu cách đó không xa hắn không có tới gần cũng không có tính toán làm một cái can đảm anh hùng xông vào cứu ra nhạc vũ âm hắn biết dựa vào thân thủ của mình rất khó làm đến điểm này những quả bom kia uy lực cũng không phải nói đùa bây giờ hắn không giúp đỡ được cái gì nhưng hắn v ẫ n lại không cách nào ngồi nhìn sự tình cứ như vậy phát sinh dựa theo đối phương kịch bản hắn mặt không biểu tình nhưng trong lòng cảm giác bất lực cũng không phải giả đại biểu cho lâm văn phương rốt cuộc phải cùng địch nhân ngả bài sao hắn không có do dự xuống xe đi nhanh tiến cao úc kéo vang lên phòng cháy sơ tán còi báo động tiếng vang t h ó i thai tại cả tòa cao úc bên trong vang lên hai mươi giây sau lâm văn phương điện thoại của vang lên vẫn là lai ngang tư thanh âm lâm văn phương ngươi nghĩ làm cái gì đâu ngươi muốn cho nhạc vũ ấm chết như thế cái ôn n u như nước nữ tử người cũng cam lòng a lâm văn phương ha ha cười cười lòng bàn tay của hắn cũng là tiên huyết cầm điện thoại cảm thấy ít nhiều có chút trượt không lưu tay có người theo ta cam đoan vết máu thai k i ế p khó thoát một cái đều không chạy khỏi ta làm được ta có thể làm mọi chuyện cần thiết bây giờ ta muốn đi cứu gia nhạc vũ âm ta đáp ứng ta nói qua ta đáp ứng sự tình còn không có không làm được đây cũng không phải là quân đội quảng cáo từ đâu lâm văn phương biết mình đã giấu không nổi nữa làm cảnh sát xe xuất hiện ở dê một nghìn một trăm chín mươi hai địa khu thời điểm đối phương có ngu đi nữa cũng ý thức được vị trí bại lộ như thế nào đều sẽ nghĩ đến mới vừa những cái kia công thủ lâm văn phương cũng không có thăm ra nhưng hắn vẫn là tại nổi lên tác dụng đối phương vô luận như thế nào đều sẽ sử dụng thủ đoạn cực đoan tới hắn nhất thiết phải tại xe cảnh sát đến dê 1 ộ t n c á n h đồng phía trước nhường nhạc vũ âm an toàn sáu còn mấy phút nữa vài phút mà thôi lâm văn phương cầm điện thoại chuyển hướng ngoài cửa sổ nhìn xem phía ngoài mạng lớn cao úc khoảng cách mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian nhưng bầu trời đã dần dần phát sáng lên đầu kia màu đen trong hình dáng có một hắn kiếp này cho đến trước mắt địch nhân lớn nhất hắn có thể đủ vì chính mình vì nhạc vũ âm giành được một chút hy vọng sống sao sáu tại không tổn hại đại cục dưới tình huống nói cho ngươi tốt ta liền không có rời đi internet chỉ là dựa vào ngươi như thế cái mọi h n g ư ờ i đại khái không thể nào hiểu được chúng ta phức tạp kín đáo kỹ thuật hệ thống mọi h n g ư ờ i ha ha không có cái ý nghĩ này tự lực hắn cố ý kích động lai ngang tư có lẽ loại này tiểu thủ đoạn có thể vì những cái kia sơ tán đám người nhiều giành được một phút a một trăm bốn mươi ba chó cùng dứt dậu lai n a n g tư siết chặt nằm đấm lâm văn vương mười phần tự tin trêu chọc đâm bị thương hắn nói xác thực là đâm bị thương hắn sau đó lại tại trên vết thương đổ đem bối mọi h n g người đang cơ sở trên khoa học cũng không rớt lại phía sau liên bang quá nhiều nhưng ở cụ thể ứng dụng lĩnh vực rơi ở phía sau không phải một điểm nửa điểm bất kể là quân dân phương diện nào cũng là như thế hắn biết những thứ này lâm văn phương thế mà vẫn không có rời đi internet hắn là làm sao làm được lai ngang tư trong lúc nhất thời thật sự không nghĩ ra tới cái này đích xác nhường hắn không thể nào hiểu được hắn tàn bạo nói a sáu như vậy có thể như thế nào ngươi bây giờ còn kịp làm cái gì đây tới kịp nói cho ngươi đi bắt những cái kia vết máu thành viên tổ chức đội ngũ đã xuất phát hầu như đều sắp tới ai chúng ta hôm nay hiệu suất thật sự không cao lắm m u ố n dùng thời gian dài như vậy mới đem địa điểm móc ra đây thật là to lớn thất sách đâu vòng phòng hộ phần mềm là ta biên soạn sau đó có một đoàn đội đang phụ trách vận hành nhìn thành quả rất không tệ trên cơ bản tại vết máu tổ chức bắt đầu công kích vòng phòng hộ thời điểm thắng bại liền đã quyết định nạn nộ chương trình hành vi lý luận là rất tân tiến lý luận nhưng vết máu tổ chức không dùng hảo bọn hắn chỉ sợ vẫn là không biết phải làm như thế nào sử dụng tốt ta đây cũng là một phát hiện mới nhất không còn kịp rồi lai ngang tư nghĩ thầm vết máu tổ chức hẳn là chạy không thoát lâm văn phương bây giờ cùng hắn ngạ bài chính là nghĩ cho thấy mình đã chiếm cư ưu thế đã không có người có thể ngăn cản hắn đạt được thắng lợi đúng vậy à thắng lợi đây là lai ngang tư bây giờ thiếu hụt nhất đ ồ vật hắn đã liên tục nhiều lần thua ở l i ế u lâm văn phương trong tay mặc dù không có thể nói là không có đạt được nhưng lần lượt thất bại nhưng cái kia thu hoạch cũng chỉ là thống khổ vật kỷ niệm ngươi tự tìm cái chết lai ngang tư từ trong hàm răng lóe ra bà t r ư này ngươi vẫn là trở về mã đi thôi tại liên bang hoạt động ta sớm muộn sẽ tìm được ngươi chúng ta bây giờ quan hệ dường như là tương đối khẩn trương lâm văn ta sẽ bắt lại ngươi vốn là lưỡng quốc gia o binh sự tình gì đều có thể phát sinh vốn là không quan trọng ân đoán tình cựu ngươi muốn để những chuyện này biến thành thủ riêng chúc mừng ngươi ngươi sát xuất thành công ta còn cho tới bây giờ không có như vậy muốn giết chết một người ngươi là người thứ nhất ta sẽ tìm được ngươi làm t h ệ c ngươi lai ngang tư hử một tiếng cười nói a dạng này a hắn hung hăng nhấn trong tay cái nút nói nhường nhạc vũ âm chết đưa cho ngươi c ử u hận lại thêm sâu một điểm lạc ấ n a một đạo sóng điện chuyển đến hắn an trí ném xạ trang trí tầng lầu cảnh sát quân đội đều ở đây bên ngoài tại biết tin tức sau đó bọn hắn tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện nơi này có dạng này minh s ắ c nhắc nhở còn tìm không thấy nơi này vậy những n à y ra hỏa cũng tốt đi một lần nữa vào c ư ờ n g vị huấn luyện nhưng bọn hắn cũng không dám thủy ý đột tiến đi lai ngang tư tại cửa ra vào treo tấm bảng nhắc nhở bên trong có bom có phức tạp tinh vi địa lôi thể tích nhỏ đúng dịp phản bộ binh địa lôi cũng không phải đùa dỡn xạ kích tinh xảo nổ tung trang bị cái gì càng cần hơn thời gian thế nhưng là cảnh phương hòa chạy tới quân đội các chuyên gia không dám vận động ở ngay cửa rắn co nhưng bây giờ bọn hắn nghe được bên trong cơ quan chạy âm thanh một đám người lập tức mặt như màu đất không phải máy ném đá loại hình máy móc phóng ra trang bị mà là lợi dụng cao áp không khí đến đem từng cái túi thuốc nổ đầy đi ra liên tục mười mấy gói thuốc bắn ra ngoài vẽ ra trên không trung kinh khủng đường vòng cung trên mặt đất nhạc vũ âm chỗ ở ngôi nhà k i a lầu đã sơ tán phải không sai biệt lắm đây đại khái là chính là thời gian chiến tranh chỗ tốt không người nào dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa không có ai cầm cảnh báo không xem ra gì xấu chỉ có nhạc vũ âm bây giờ còn l ặ n g lặng mà ngồi trong phòng khách trên ghế salon ngay tại bom bị ném bắn ra đại lâu một sắt na hỏa vũ vượt lên trước hành động phía trước nàng đã đem chính mình chuyển rời đến l i ê u địa xuống ga ra bên trong chiếc tia toa hình trên xe tồn phong trong cơ giác tiếp đó căn cứ vào tình huống chung quanh tiến hành tính toán đồng thời lựa chọn một loạt hành động phu cận mấy cái trí năng hóa lâu vũ cũng đã hoàn toàn ở hỏa vũ trong không chế phiến phiến máy tính tự động điều tiết cửa sổ thủy tinh lấy vi rượu góc độ bị đ i ề u bắt đầu chuyển động đem tia sáng tụ tập đến rồi l a s e r máy giám thị bên trên trên thực tế đã tạo thành đối với những cái k i a trang t r í quấy nhiễu trên mặt đất cơ hồ trong nháy mắt trong khu cư xa tất cả phun nước trang bị toàn bộ mở ra tạo thành sương ngủ một mảnh một khi nổ tung phát sinh ướt át ho trong đại lâu thông đạo tại sơ tán thời điểm tất cả đều mở rộng chỉ ngoại trừ một đầu lưu cho nhạc vũ âm chuyên dụng tuyến đường sáu nàng còn nhắc nhở nhạc vũ âm mặc vào l i ế u lâm văn phương từ quân bộ chuyên môn vì nàng xin chiến đấu phục mang tới dưỡng khí mặt nạ mở ra phía trước con số màn sáng mặc dù không quá quen thuộc loại vật này nhưng cũng nhường nhạc vũ âm khá là cảm giác mới m ẽ ném xạ mà đến bom không giống với đạn hỏa tiễn a đạn đạo loại này tốc độ phi hành thật nhanh đồ vật được mười mấy giây mới có thể đập chúng cao hơn nữa bởi vì ném bắn sự không chắc chắn nhiệt độ không có khả năng đệ nhất phát liền đang bên trong nhạc vũ âm chỗ ở t tăng thêm một chút có thể có hỏa hoãn đã đầy đủ hỏa vũ hành động cơ giáp cũng sớm đã khởi động trợ lệnh hỏa vũ thao túng cơ giáp xé ra toa hình xe cửa xe nhảy ra toa xe tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nhạc vũ âm vị trí đá văng trong thang lầu môn dùng một giây leo lên ba lầu dùng hai bảy giây vọt tới nhạc vũ âm cùng lâm văn phương nhà trọ cửa ra vào một quyền đạp nát đại môn dùng ba giây không đến m ộ ư ơ i năm giây hỏa vũ đã lưng quay về phía cao ốc mở ra khoang hành khách nhường nhạc vũ âm bỏ vào đi tiếp đó toàn bộ cơ giáp tại đệ hai mươi hai giây thời điểm sau lưng một lần phát lực đánh nát một mặt tường hướng về cao ốc bên ngoài nhảy ra ngoài. nguy hiểm không đương nhiên hỏa vũ thao túng cơ giáp nhảy ra ngoài thời điểm nhạc vũ âm còn không có thắt chặt dây an toàn đâu mà túi thuốc nổ đã tại đại lầu các nơi liên tiếp vang dội nổ tung oanh kích sóng nhường hỏa vũ cũng rất khó điều tiết khống chế rơi xuống đất tư thế vậy tuyệt không phải một lần an toàn chạm đất làm không tốt liền phải rất khó coi mà hạ cánh khẩn cấp một lần c ả ta một tiếng nhạc vũ âm cài chắc dây an toàn tiếp đó nàng lập tức bắt đầu thao túng hỏa vũ đối với cơ giáp khống chế là như vậy chỉ cần người thao tác ý thức thanh minh dưới tình huống bất kỳ thao tắc nào trừ phi phía trước đã đem một ít hệ thống con trao quyền cho hỏa hòa vũ trung thực thi hành nhạc vũ âm chỉ lệnh toàn bộ cơ giáp dùng bà vai một bên rơi xuống đất toàn bộ cơ giáp lăn một vòng thế mà trực tiếp một cái lộn ngược ra sau đứng lên tư thế mặc dù không cái gì ưu mỹ lại vô cùng thực dụng cái này thành thạo ngắn gọn thao tác lập tức bị hòa vũ ghi lại ở trong kho số liệu nàng mặc dù đã ở trong game đã biết âm trần tuyết thao tác cơ giáp rất có một bộ phía trước nhạc vũ âm cũng tại lâm văn phương nơi đó chơi qua cơ giáp nhưng đến tay cơ giáp lập tức có thể chính xác làm ra động tác tới loại này lực lĩnh ngộ vẫn là để hòa vũ kinh ngạc không thôi làm tốt lắm hòa vũ từ đáy lòng tán dương bây giờ nàng chỉ sợ giọng của mình quá lạ nàng giọng nói kho vẫn là trước đây trò chơi chủ não mạt bộ kia lâm văn vương rõ ràng không có hứng thú cũng không kiên nhẫn một lần nữa làm một bộ bộ này giọng nói kho ngữ khí mặc dù có biến hóa nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng là nhạt mèo lấy hô sáu cái này ha ha thế mà một chút hay dùng đi ra nhạc vũ âm ư ớ t ngực thở dốc một hơi hưng phấn mà kêu to chúng ta đi giúp những cái kia các bạn hàng xóm có cơ giáp nơi tay nhạc vũ âm nghĩa vô phản cố xoay người qua một c ư ớ c đạp bay một khối to lớn tấm xi măng nhường hai cái suýt nữa bị nện đến hàng xóm thoát thân nàng thao túng cơ giáp đứng ở trước ca ú màn sáng đem nổ tung ánh lửa loại bỏ đến không quá nhức mắt trình độ nàng lĩnh hội xe thổi mặt mà đến nổ tung ánh kích sóng nhìn xem các bạn hàng xóm nơi nào cần cứu viện đ ỗ n g nhiên một khối to lớn bê tông rơi hướng nàng hắn không chút do dự rút ra chân bên cách đấu trùy thủ nên đón tiếp lấy lập tức đem bê tông nhanh tạc thành hai mảnh phân biệt hướng về hai bên t u ộ t xuống sơn hiệpter hành động a đừng để nàng sống sót thông qua hình ảnh giám thị thấy cảnh này ngoài ý liệu tình cảnh lai ngang tư hung tợn phân phó nói hai cái sơn h i p tợn lập tức sử dụng một mươi hai bảy ly đường kính súng bắn k i ệ liên tục hướng về nhạc vũ âm điều khi Tất chính i thái t l trong, trong vắt xạ kích cũng gợi ý chung quanh những cảnh sát khác mấy người lập tức hướng về cái hướng kia đi cơ giác không có mang lấy thương nhưng hỏa vũ vững vàng mà hỏi thăm thỉnh trao quyền ta sử dụng vũ khí tiến hành phản kích nhạc vũ âm sửng sốt một chút vội và nói g tuất trao quyền phản kích hỏa vũ điều khiển cơ giáp giơ tay lên cách đấu nhận hướng về một cái khác tay súng bắn t ỉ a vị trí bay đi ném bắn đường vòng cung cực kỳ quỷ dị vừa v ẫ n đem tay súng bắn t ỉ a kia đóng đinh ngay tại chỗ tăng d à i cách đấu nhận chỉ lộ ra một cái trôi đao có thể tưởng tượng được cái kia lực trùng kích mạnh bao nhiêu một hồi nguy cơ cứ như vậy nhẹ nhõm hóa giải lâm văn phương hàng xóm vẫn phải chết mấy cái nhưng là liền mấy cái mà thôi nói thật ra đối với mấy cái kia tên đáng ghét chết bất kể là nhạc vũ âm vẫn là lâm văn phương cũng không có bất cứ tiếp nối nào hoặc gáy náy ngươi lợi hại sáu ha ha thế mà nhường nhạc vũ âm khởi động máy giáp ta không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới a điện thoại còn không có cúp máy đâu lai ngang tư một tay vớt cái chán có chút vô lực nói ngươi đây là đã chuẩn bị trước xem như thế đi trò chơi kết thúc lâm văn phương đã cúp điện thoại hắn nhìn một chút bàn tay của mình phía trên tràn đầy tiên huyết hắn tự dễu n ở nụ cười đưa điện thoại di động bỏ lên bàn thời điểm tay trượt đi điện thoại rơi xuống tại l i ê u địa bên trên bên cạnh một cái vệ binh lập tức bước nhanh hơn ngàn cung kính ngồi xuống nhặt lên điện thoại vững ư vàng đặt ở trên mặt bàn lâm thiếu chưa nợ dây học tay của ngài sáu muốn hay không cho ngài trước tiên băng bó một chút binh sĩ vẫn đạo không không còn kịt rồi còn có virus còn có những cái kia chương trình phải giải quyết cảm t ạ n lâm văn phương nhẹ nhàng thở ra mặc dù bây giờ tình huống vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng ít r a nhạc vũ âm an toàn đối phương cũng không khả năng phá hư lưới điện có thể nói địch nhân là tối trọng yếu bố trí đều rơi vào khoảng không nhưng mà đối với lâm văn phương tới nói muốn đem đối phương đổi g i ế t tới cùng mới có thể t i ế t trong lòng của hắn mối hận vết máu tổ chức đắc tội hắn mọi ạ đắc tội hắn còn có cái kia lai ngang từ sáu hắn nhất thiết phải để bọn hắn biết kết quả vô cùng nghiêm trọng tại đại mạ lâm văn p ư ơ n g lần nữa ngồi xuống hắn liền trở về phòng máy thời gian cũng không nguyện ý lãng phí lập tức liền tiếp tục dùng bán phí mạo thao tác bất quá hiện tại hắn cuối cùng có thể nhường quán cà phê lao bản chuyển cái màn sáng cho hắn dùng hiệu suất đề cao không nhiều nhưng dù là mấy phần trăm hiệu suất ở trên internet virus tàn phá bừa bãi thời điểm cũng là rất trọng yếu nhìn thấy lâm văn phương một lần nữa quang minh chính đại xuất hiện ở trên internet phòng máy bên kia phát ra một mảnh gieo họ lâm văn phương lại một lần sáng tạo ra kỳ tích v 1 4 4 t r ư ơ n c h ư ơ g một t i n tức an toàn chương một t i n tức an toàn hạ n i ệ m xương không biết hôm nay đã ra mấy thân mồ hôi tiếng nổ xuyên thấu qua toàn bộ thành phố ở tại bọn h ắ n t r ỗ ở nhà này lầu nhỏ cũng có thể nghe được thành thị thực sự là một loại thần kỳ tồn tại mạnh liệt tiếng nổ xuyên thấu qua cái này toàn thế giới một trong những thành thị phồn hoa nhất vô số tòa nhà cao ốc thu nạp phản xạ loại bỏ chuyển đến thành thị bên này thời điểm thế mà nghe giống như là một loại nào đó tiếng hoan hô một loại nào đó chỉ có thể xuất hiện tại đại hình diễn xuất các loại trường hợp kỳ lạ như sấm nổ vậy tiếng hoan hô hạ nghiệm x ư n g biết lai ngang tư như thế không đánh gọi mà vừa phát động vô luận cái kêu bên tình huống như thế nào đã biết bên trong toàn bộ vết máu đoàn đội cũng không cho lạc quan nếu như hết thể thuận lợi, lý tưởng nhất trạng thái là bọn hắn công phá hán kinh lưới điện tạo thành liên bang cơ hồ có một bốn quốc t h ổ hai phần năm nhân khẩu cùng đồng dạng trở lên kinh tế tổng số lượng toàn bộ tây bộ vùng duyên hải cùng nguyệt hải xung quanh địa khu đại cắt điện tiếp đó bọn hắn có thể t h ô n g dong thừa loạn rút lui nếu như đụng phải vấn đề gì lấy thêm cái k i a quả bom lớn xem như áp chế bây giờ nhìn lại lý tưởng như thế tình trạng là không thể nào xảy ra lâm văn phương xuất hiện một cái t h ủ i hạ hoảng sợ nói hắn đồng thời kích hoạt lên bốn tổ dự thiết tín hiệu bắt đầu lọc trừ nạ nổ trình tự dựa vào chúng ta xong rút lui hạ niệm sương quyết định thật nhanh lập tức phân tán rút、lui. dựa theo dự định phương án tới chúng ta sáu đến ý ngừng lại công c u ộ c gặp hạ n i ệ m s ư ơ n g quyết định thật n h a n h đạo bây giờ không cho phép nửa phần do dự lâm văn phương xuất hiện bất kể là hắn đã giải quyết lai ngang tư bên kia uy hiếp hay là lao bà bị đi sau đó chứa phấn ra tay trả thù năng lượng của hắn cũng không cho khinh thường hắn vừa ra tay liền trực tiếp bắt được vết máu tổ chức mệnh môn để bọn hắn trước đây mấy giờ tất cả đều đã biến thành không công đầu é tháp bên đó đây ta đi qua tại chúng ta lẫn nhau xác nhận an toàn phía trước không nên cùng cái tia lai ngang tư liên hệ bên trong có vấn đề chỗ của hắn cũng chưa chắc an toàn hạ n i ệ m sương có chút may mắn còn tốt chính mình chuẩn bị một bộ khác rút lui phương án không phải vậy tình trạng hiện tại hắn còn có thể tin tưởng a i lai ngang tư gọi điện thoại tới vấn đạo ngươi chuẩn bị kỹ càng rút lui sao e tháp bên kia an bài rút lui con đường chính là lai ngang tư chủ đạo ít nhất bản thân hắn đạt được mặt mới có thể để cho lai ngang tư yên lòng mặc dù lần hành động này có thể nói tao nộ thảm bại nhưng hắn còn có từ mà ạ nơi đó cần tranh thủ được lợi ích đâu ra bên này chuẩn bị xong này liền đi qua tình huống bên ngoài như thế nào hạ n i ệ m sương vấn đạo đi nhanh lên liên bang bên kia tựa hồ đi rất nhiều người vây bắt các ngươi lai ngang tư chân tính nói chính hắn rút lui con đường sớm đã có bảo đảm cùng hạ nghiệm xương không phải cùng nhau hắn cũng không có bại lộ bộ dạng tương đối muốn an toàn rất nhiều Tốt. Hạ niệm xương hít vào một hơi, đã cút điện thoại.、Hắn、thúc giục thủ tòa trên thanh phố Hạ hơi, Hắn hạ, nhanh chóng, đi mau đi mau. Không phải không hắn những nhỏ, cách không chuyển hỏa cảnh linh niệm sương điện còn Bọn đường liền đến vang giục đi đi rồi. mới rời đi rội mau mau. vào vậy vừa đã đó cứu sắp xa lầu kịp xe xe cảnh sát gái k i a màu đỏ làm ánh đèn xuất hiện số lớn người mặc màu đen sáng cảnh phục cảnh sát đồng phục võ trang đầy đủ tiến vào dê một nghìn m khu vực đằng sau còn có càng nhiều mấy người bọn hắn vội vàng từ bên kia đường đi đi đến rồi mấy cái cửa ngõ lập tức liền phân t á n ra đi không bao xa chỉ còn xuất hạ niệm sương một người hắn mắt nhìn đồng hồ mắt nhìn bầu trời trời đã nhanh sáng rồi dê một nghìn m khu vực khoảng cách trung tâm thành phố rất gần chỉ cần bình chân như v ậ y đi ra vùng này địa khu dù chỉ là đến phía trước quảng trường đi tìm cái quán cà phê ngồi xuống xem kịch đều được hắn là người liên bang quân cảnh cũng sẽ không như thế nào hoài nghi hắn hắn đi nhanh đi không bao xa sau lưng địa phương xa xa liền vang lên tiếng xung sáu là của mình thủ hạ bị bắt sao hắn suy nghĩ không khỏi tăng nhanh bước chân đi nhanh dần dần đã biến thành bước nhỏ chạy mau nhìn thấy một đầu rộng rãi đường cái hắn b ộ i vàng ngăn chặn trong lòng rung động hoảng sợ bình chân như vậy mà thẳng bước đi đi lên nhưng hắn vừa mới đạp vào lối đi bộ một đạo đèn pha liền bá mà từ đỉnh đầu đánh hạ một khắc này hạ niệm xương đơn giản giống như là lần đầu nhìn thấy ánh đèn vô tội tiểu đ ộ n vật toàn thân trên dưới khé động đều không động được hai ba sợi dây thường ở bên cạnh hắn vung xuống liên bang lính đặc trùng từ trên trời giang xuống đáng thương hạ niệm xương đụng phải liên bang sân hạ cánh một bộ đội đặc trùng cầm súng chỉ chỉ hắn v ấ n đạo cái điểm này đi ra làm gì thẻ căn cước lính đặc trùng làm loại này lầm kiểm công tác không quá thuần thục nhưng vẫn là từ hạ niệm xương trong kinh hoàng phát hiện một điểm manh mối người liên bang không sợ binh sĩ nghiêm chỉnh người liên bang tuyệt đối không sợ binh sĩ quân cảnh tạm thời kiểm tra bộ phận cũng chính là chiến tranh bộ phát sau đó mới được thị dân phổ thông một chút bình thường thái độ nếu là bình thường những cái tia tính khí không tốt người liên bang sẽ trực tiếp đem giấy chứng nhận đập vào kiểm tra bọn hắn người trên mặt để bọn hắn thật tốt nhớ k ỹ bọn họ áo cơm cha mẹ tên cùng bộ dáng đi theo ta ở đây phong tỏa không để ngươi trở về chụp ngươi bốn giờ quản một bữa cơm sáng lính đặc trùng lạnh ngặt nói nhưng thương trong tay đè ép xuống họng xuống hướng về phía hạ niệm xương không hạ niệm xương bản năng hô to một tiếng muốn dùng sức đẩy ra trước mặt lính đặc trùng nhưng đứng ở sau lưng hắn một cái khác chiến sĩ không chút do dự nổ súng uy đ ư n g đánh có thể là cá lớn a dựa vào sáu trước mặt người lính kia lại muốn cứu hắn nhưng ý thức vẫn là dần dần chìm vào h tám hạ n i ệ m xương trong lòng c h ỉ có một ý niệm không cam tâm a sáu cả đời này hắn chỉ thua qua lần này sau một tiếng phong trường thanh đem bắt chói báo cáo giao cho g i a cắt lăng phong trên mặt bàn g i a cắt lăng phong tại chính trị ra bên trong xem như trẻ trung khỏe mạnh nhưng dù sao cũng là hơn năm mươi t u ổ i người hắn đã vì vết máu chuyện của tổ chức rằng có mấy ngày không có thật tốt ngủ qua một giấc nhìn thấy báo cáo g i a cắt lăng phong t h o ả i m á i mà nói mặc dù động tính huyên náo hơi bị lớn sáu nhưng mà khổ cực kết quả có thể hài lòng phong trường thanh cũng nhẹ nhàng tờ ra da cắt lăng phong kiểu nói này hắn an tâm câu nói này xem như vì toàn bộ sự t ì n h định rồi nhạc dạo hắn không cần lo lắng nữa chút có không có a đúng ra cắt l ă n g phong v ấ n đạo lâm văn phương đâu lần này hắn lập công quá vĩ đại nhất là sáu nhạc vũ âm bên kia áp lực lớn như vậy ha ha người trẻ tuổi tuyệt không dễ d à n g a tại trong bệnh viện đâu phong trường thanh t h ở dài mất máu hơi nhiều tăng thêm thể lực trí nhớ tiêu hao quá lớn ta nhường lạc gió ngủ tiễn hắn đi nghỉ ngơi một hồi nhạc vũ âm tiểu thư cũng ở đó các biện pháp an ninh là trịnh thái trong vắt tự mình an bài nhìn lão trịnh lần này bị kích thích không nhỏ g i a cắt l a n g phong cười một cái nói quay đầu lại hỏi hỏi hắn nếu như nguyện ý nhường hắn một lần nữa vào dịch ga người như hắn tại dân gian phát huy chô sẽ không quá nhiều a phong trưởng thanh cười khan một tiếng lời này hắn không dám tùy tiện tiếp t r ì n h thái trong vắt cái này giáo quan nếu là nguyện ý trở lại cục cảnh vệ hoặc khác đơn vị e rằng cũng là mọi người muốn đoạt lấy nhân a nhưng hắn cũng không dám vì t r ì n h thái trong vắt làm chủ lâm văn phương hòa nhạc vũ âm bên kia thu xếp tốt g i a cắt l a n g phong lần nữa dặn dò đoán chừng mọi a đối với hắn lệnh giết chết lại muốn thăng cấp bây giờ tiền thưởng bao nhiêu năm ức giảm á ngươi tương đương với sáu bốn bốn bốn nước đồng liên、bang. giá cả thị trường ngươi dựa theo cái giá tiền này tìm a người treo thưởng treo lên xem quốc tế dong binh thị trường là cái gì hành tinh da cắt lăng phong trong mắt lóe lên một tia lợi mang lần này hắn cảm thấy muốn cho lâm văn phương tìm một chút c h à n g tử trở về lão như thế để cho người ta treo thưởng lấy cũng không phải là một biện pháp há là phong trường thanh cười cười liền cáo từ rời đi tình huống thật sự rất không tệ mặc dù trung tâm chợ ít tợ lò xỉ ẩn vẫn là tạo thành không ít người tử vong nhưng đối với liên bang tờ nói đối phương thẹn quá hóa giận làm hoạt động kinh khủng giải thích như vậy rất tốt rất cường đại quốc gia kỹ thuật lĩnh vực lấy được toàn diện bảo toàn đây mới là trọng yếu đến trưa điện lực bộ môn đ i ệ n tín bộ môn đều sẽ đem chi tiết tình huống báo cáo giao lên cần tu sửa thiết bị cần điều chỉnh hệ thống không nhiều lắm ít nhất từ hàn sầm đoàn đội bên kia phản ứng lại tình huống là như thế r a cắt lăng phong khẽ lắc đầu từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện thật t h y liên quan tới tổ kiến chuyên nghiệp cấp quốc gia bộ an toàn thông tin môn đề nghị đây là phần văn kiện này danh sưng hắn một lần nữa xem một lần tại cuối cùng ký vào tên của mình phần văn kiện này tại hắn trong ngăn kéo thả có tầm một tháng Đây mới muốn là trước đây m Văn n p h ư ơ cái hồi kêu đem phần báo cáo này giao cho hắn người nói không cần lo lắng lâm văn p h ư ơ n g có thể là cả nước xếp hạng thứ năm chương trình đại sư chỉ cần có cơ hội biểu hiện một chút lên tốt gia cắt lăng phong đã từng nghiêm túc nghĩ tới dựa vào sức ảnh hưởng của mình n mượn phần báo cáo này thông qua Cho đối với một cái ba mươi nhiều tuổi nhân tới nói quyền lực này quá cao chức trách quá nặng đi thế nhưng là đó là người kia căn đoan người kia đề nghị dù cho phải thừa nhận áp lực hắn vốn là cũng định tìm một cơ hội đi thông qua nó mà bây giờ một hồi nguy cơ tiêu diệt tất cả chứng n ạ i tại chấp trưởng cả nước cao nhất tin tức quyền hạn trong mấy ngày này hắn có sách lược có quyết đoán có quyết tâm có thể hy sinh dám mạo hiểm kỹ thuật biểu hiện không thể bắt bẻ đáng sợ nhất chính là hắn tại sử dụng bàn phí vào thời điểm trong vài giờ ước chừng tổng cộng có mười một vạn lần kích khóa phát sinh ghi vào sai lầm chỉ có hai mươi bảy khóa số liệu này hàn sầm toàn bộ đoàn đội hận không được tìm một cái l ô đẽ trôi xuống xem như lập trình viên tất cả mọi người minh bạch có thể làm đến điểm này không có cái khác chính là thanh tỉnh cùng thông thạo không có một cái nào tư duy lo gì cực kỳ cường đại từ đầu đến cuối nghĩ đến bao nhiêu bước sau đó phải làm gì đại nào không thể đem đối với tương lai kế hoạch cùng hiện tại lực chấp hành hoàn toàn cắt đ ứ t mở cách tự hỏi không có ở trên bàn p h í m gấp trăm lần nghìn lần thậm chí càng nhiều quen thuộc cùng huấn luyện tuyệt đối làm không được những thứ này suy nghĩ một chút lâm văn phương ngay lúc đó tình cảnh có thể làm đến điểm này còn cần một k h o a kiên nghị như sát tâm chính là bởi vì tất cả mọi người minh bạch đại gia mới có thể kính nghệ xùm bái sẽ tương lâm văn phương chương này máu me đầm địa v u hoàng số liệu đơn bồi đứng lên treo ở bắt mắt vị trí thúc giục khích lệ chính mình nếu như bổ nhiệm lâm văn phương phụ trách tin tức này bộ an toàn những người này cũng không tiếp tục cấu thành bất kỳ c h ư ngại nào hạ niệm xương sau khi chết ba giờ lai ngang tư vô vô ẹ、e、tháp bà vai nói đi thôi thiếu niên ẹ、e、tháp giận m ắ n qua khóc lóc đau khổ qua nhưng hắn vẫn là bình tĩnh lại hắn bây giờ ánh mắt trở nên cùng lai ngang tư như vậy tương tự hắn gật đầu một cái nói lai ngang tư tiên sinh bây giờ ta liên lạc không được khác đồng bạn chỉ có thể đi theo ngươi trước đi mọi ạ ta biết phía trước vết máu tổ chức sư phụ hắn cùng ngươi đ ạ t thành hiệp nghị bây giờ nhìn lại rất b u ồ n c ư ờ i quên đi à ít nhất ta hy vọng có thể tại m ạ c cá thu được tiếp tục học tập cùng nghiên cứu cơ hội ở đây ta sớm muộn phải trở về lai ngang tư gật đầu một cái nói chúng ta đều thua ở trong tay của cùng một người n g ư ơ i nói xem ở điểm này chúng ta là minh h i ế u n g ư ơ i nhớ kỹ e t a p là minh h i ế u a một trăm bốn mươi lăm chương một trăm bốn mươi bảy thường trực cơ quan chương một trăm bốn mươi bảy thường trực cơ quan chính phủ liên bang không kịp chờ đợi công bố tin tức t h ư ở n g dự toàn cầu kỹ thuật chủ nghĩa khủng bố đoàn thể vết máu tại cùng liên bang tin tức an toàn chuyên gia tiến hành thời gian dài chiến đấu sau đó cuối cùng lộ ra trận tướng tại chính phủ liên bang các bộ môn chủ tính trung cân đối tiếp theo lưới thành khẩm ngoại trừ một cái tuổi gần mười bảy tuổi thiếu niên học đồ bên ngoài tất cả tiến vào liên bang cảnh nội vết máu thành viên tổ chức toàn bộ bị đánh chết hoặc bắt được tổng cộng có mười một người vết máu cùng ạ cấu kết tại phá hư liên bang kế hoạch không thành sau đó ngược lại tiến hành tập kích khủng bố mưu toan thoát thân tại quân liên bang dân cố gắng ứng đối phía d ư ớ i thương vong hạ thấp hạ n độ thấp nhất tin tức thả ra sau đó toàn thế giới đều kinh ngạc vết máu tổ chức trước trước sau sau rằng có rất nhiều quốc gia đại gia đối với vết máu đều không hảo cảm gì hoặc có lẽ là chỉ cần là một quốc gia chính quyền liền không khả năng ưa thích một cái bí mật kỹ thuật toàn thể nhất là một cái lúc nào cũng có thể đối phó mình toàn thể liên bang đồng thời nghiêm khắc hiện trách mạ tương chiến tranh dẫn hướng siêu hạn chiến biên giới đem càng lai việt nhiều bình dân tác động đến trong đó liền đi quốc gia chủ nghĩa khủng bố hành vi tồi tệ. liên bang lần này nghĩa chính n g ô n tử nói chuyện vô cùng có lực lượng trên chiến trường mặc dù không có thể nói là thế như trẻ tre nhưng cũng là liên tiếp tiến lên khoảng cách thu phục toàn bộ quốc thổ mục tiêu đã không xa liên bang thả ra đại bộ phận sản lượng cùng kỹ thuật thực lực sau đó cơ hồ mỗi chiến đều có thể cho nga mang đến trọng đại sát thương nhường nga q u â n tâm sĩ khí gặp trọng đại đ ạ kích bây giờ mọi n a muốn tại trên một cái chiến trường khác ngăn chặn liên bang nhịp bước cố gắng cũng tuyên cáo thất bại này lên kia xuống song phương tình cảnh cùng lúc hai chiến có lớn vô cùng biến hóa liên bang coi trọng như vậy lần này chiến trường giả tưởng lên thắng lợi không phải không có đạo lý Đến lưu c h i bất kể là bây giờ còn là tương lai liên bang đều cần cường lực tài chính lưu tới cam đoan khôi phục cùng phát triển nếu là liên bang khoa học kỹ thuật chỉnh thể công tín lực bị đà kích vậy thì không phải là đoạn thừa ái gian tổn thất kinh tế vấn đề mà là một cái lâu dài sức cạnh tranh bị suy yếu tại tất cả lĩnh vực đều phải gặp phải hoài nghi và lại càng không lợi cạnh tranh quất cảnh đến lúc đó vì khôi phục phương diện kỹ thuật công tín lực e rằng bộ phận này tập trung liên bang trọng yếu nhất tư nguyên sĩ nghiệp cùng cơ quan t r ẳ n g những không cách nào vì quốc gia truyền máu càng phải ngược lại cận quốc gia ủng hộ giả lập trên chiến tuyến một trận chiến này là chỉ có thể thắng không thể bại tuyên bố thắng lợi tin tức sau đó không bao lâu ra cắt lăng phong triệu khai một cái khác buổi họp báo trong buổi họp hắn thành khẩn biểu thị liên bang chưa từng có lũng đoạn kỹ thuật ý đồ liên bang xí nghiệp có thể tại rất nhiều lĩnh vực chiếm giữ lãnh đạo địa vị đó là quốc gia sản nghiệp sáng tạo cái mới chính sách cổ vũ cùng xí nghiệp tự thân nỗ lực cùng tác dụng liên bang chưa từng có ra sân khấu qua bất luận cái gì hạn chế kỹ thuật cạnh tranh pháp luật điều liên bang tại chiến tranh sau đó đem tổ chức quốc tế tính chất hiệp thương nghiệp hiệp hội bàn bạc khai phóng một bộ phận kỹ năng thuật tiêu chuẩn bởi vì tin tức tiêu chuẩn hạch tâm liên lụy tới một bộ phận an toàn quốc gia nội dung hội nghị như vậy chỉ có thể phóng tại chiến phía sau liên bang cũng cần một đoạn thời gian đến hoạt động cả hạch tâm thông tin hiệp gia c á t lăng phong công bố những tin tức này thời điểm cũng không có cho người ta yếu thế nhuộm bộ cảm giác ngược lại dị thường cao điệu ý kia chính là chúng ta không muốn lũng đoạn kỹ thuật à, chính các ngươi không làm được có sức cạnh tranh kỹ năng thuật tiêu chuẩn đánh liền trận chiến chuyện này là sao được rồi được rồi chúng ta lấy chút đồ vật đi ra dàn xếp ổn thỏa bất quá tạm thời tới nói đây bất quá là cái tin tức một cái thuyết pháp mà thôi cụ thể khai phóng những cái kia kỹ năng thuật tiêu chuẩn quốc gia cùng xí nghiệp đều có hảo thương thảo đây cũng không phải là một hạng đơn giản công tác lâm văn phương chú ý những tin tức này tuyên bố nhưng cũng tự do ở bên ngoài ít nhất tạm thời tới nói còn không người tới phiền hắn trên tay hắn vết thương không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng bác sĩ rất là hí hư một phen nếu là lúc đó lâm văn phương hơi lý trí một điểm tùy tiện t ì m bác sĩ hoặc cho dù là nhận qua cơ bản điều trị huấn luyện người đến trang bị chút ít này sống đậu ứng tâm phiến vết thương cũng sẽ không sâu như vậy ít nhất sẽ không mất máu nhiều như vậy nhiều đến có thể để cho lâm văn phương ít nhất cần nằm trên giường tính dưỡng một tuần nằm trên giường lâm văn p ư ơ n g đích thật là nằm nhưng hắm trực tiếp mua mới trò chơi khoang hành khách đưa đến bệnh viện tới mỗi ngày dứt khoát liền tại phía trên chơi game nhạc vũ âm tự nhiên cũng cười hì hì bắt trước làm theo lúc đầu nhà trọ phòng ở đã có thể biến thành một đống phế tích muốn về nhà cũng không chỗ đi a bất quá bọn hắn tựa hồ không cần lo lắng vấn đề nhà ở chính phủ liên bang tại ban thưởng công thần phương diện chưa bao giờ kẹo kiệt một tòa ở vào nguyệt hải bên hồ lên b i ệ tự t nói chính xác là một cái rút nhỏ kích thước trang viên đã gom vào lâm văn phương hòa nhạc vũ âm danh nghĩa điện tên là cái nào đó tổng thống phòng làm việc phụ tá không đến một giờ liền lấy đến rồi quyền tài sản chứng minh có thể lập tức liền phát hiện vấn đề lâm văn phương hòa nhạc vũ âm cũng không có kết thô đâu dựa theo luật pháp liên bang hai cái không có thân thuộc quan hệ người là không thể tổng cộng có tư nhân bất động sản bởi vì tổng thống văn phòng nghe nói là chuẩn bị nhường lâm văn phương hòa nhạc vũ âm có một kinh hỷ không tiện vào lúc này thúc giục lâm văn phương hòa nhạc vũ âm kết hôn bộ dân chính môn cùng bất động sản bộ môn quản lý trở lại tìm một đám luật sư thành lập một nhà cổ đồng chỉ có lâm văn phương hòa nhạc vũ âm hai người tư hữu hóa công ty bất động sản vì công ty tất cả đến hai người sau khi kết hôn chỉ cần gạch bỏ công ty liền có thể tự động chuyển thành tư nhân bất động sản sáu nhưng tìm tới đủ loại nhân mã tham dự trong đó lâm văn phương hòa nhạc vũ âm lập tức liền đã biết nhà trang trí bảo an đồ điện các loại mấy nhà lớn hãng điện tử thương tất cả đều giấy tính tiền bọn hắn còn đối không có có thể cướp tại tổng thống phía trước phòng làm việc vì lâm văn phương hòa nhạc vũ âm chuẩn bị kỹ càng phòng ở h à o nào không thôi tổng thống văn phòng chuẩn bị loại này bất động sản không tốn tiền trực tiếp từ bởi vì đủ loại nguyên nhân tiền phi pháp tài sản bên trong t u y ể n xử lý cái hành chính thủ tục là được loại phòng này tại những này siêu có tiền tập đoàn trong mắt là không thấy thế nào được lâm văn phương thắng lợi bảo đảm là liên bang kỹ thuật lĩnh vực lực hiệu triệu cũng là bọn hắn những thứ này đại tập đoàn sau này mấy năm mấy trăm hơn ngàn trăm triệu đơn đặt hàng loại nhân tình này làm sao còn đều không quá phận bất quá tổng thống văn phòng đều ra tay chuẩn bị lại thiệt đăng một bộ phòng ở cho lâm văn đây không phải là đánh tổng thống những người thân tín kia mặt của đi loại chuyện này bọn họ sẽ không làm nhưng cái khác phương diện bọn hắn lại có thể bù một vài người tình trở về dù là thoáng biểu hiện mình một chút tồn tại đ ề u tốt những người này càng là bay nhạy phải hoan đầu nhập thời gian và tinh l ự c nhiều lâm văn phương hòa nhạc vũ âm khoảng cách trở lại chân chính thuộc về bọn hắn hai người nhà lại càng xa xôi càng là tinh xảo trang trí càng tốn thời gian a tại bệnh viện nghỉ ngơi một tuần sau thực sự không có chỗ đi lâm văn phương dứt khoát tiến vào hi mây đại tử điếm ngược lại có người dành trả tiền không làm thị phí lâm văn phương vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi nữa một ngày trở về trường quân đội lên lớp đi hắn kéo xuống giờ dạy học quả thực không thiếu nếu là đến lúc đó không thông qua khảo hạch vậy coi như luôn cuống nhưng hắn vừa mới đến hi mây đại tiểu điếm g i à n xếp lại chính thái trong vắt liền một mặt bất đắc di dẫn một cái âu phục tổng thống văn phòng nhân viên công tác tới người này đến tìm lâm văn phương là vì tiễn đ ư a một t r ư ơ n g thiệp mời cái này cái gì liên bang tin tức an toàn ủy ban công tác tiệc tối đến cùng xem như chuyện gì xảy ra nhìn xem cái này nhìn thế nào như thế nào xoắn suýt tiệc tối danh hảo lâm văn p ư ơ n g buồn bực hỏi ngoại trừ tất cả tham dự chuyện này bộ môn đều sẽ tham dự tiến hành một chút liên hoan tính chất tương tác bên ngoài các đại điện tín hành n g h e điện tử tập đoàn đại biểu đều sẽ tham dự hội nghị hy vọng ngài lý giải lần này mặc dù nội bộ biết n g à i ở nơi này chẳng không có khói súng trong chiến đấu làm ra tác dụng mang tính chất quyết định nhưng đối với bên ngoài không có công bố ngài lãnh đạo đoàn đội cũng liền tạm thời lấy tin tức a n toàn ủy bàn hàng cái hẳn là từ cấp bậc càng cao hơn quan viên đứng ra tới mời lâm văn vương ít nhất phải là tổng thống phòng làm việc thứ tịch phụ tá trưởng hay là ra cắt lăng phong phụ tá loại cấp bậc này người nhưng bây giờ sự tình thiên đầu v ạ n tự nhưng cái này tiệc tối lại không thể trì hoãn tiếp nữa không thể làm gì khác hơn là nhường cấp bậc này cũng không tính toán thấp ra hỏa chạy tới một lần nói đến cái tên này gọi từ siêu nhưng cũng là tổng thống xử lý phụ tá trưởng thủ tịch thư ký tại tổng thống trong đoàn đội địa vị cao vô cùng lâm văn vương hiểu ý gật gật đầu hẳn đối với cấp bậc đối ứng chuyện này còn không có khiến cho quá rõ so ra mà nói trong quân đội đối với loại chuyện này cho tới bây giờ không có cửa hải quá l ư n chú đưa đi từ siêu lâm văn phương lăn qua lộn lại nhìn xem tấm tiệp h m ờ i này tin tức an toàn ủy ban cái danh s ư n g này bản năng nhường hắn có chút cảnh giác thế nào t r ì n h thái trong vắt cười v ấ n đạo tin tức này an toàn ủy ban hẳn là sẽ không biến thành cái gì thường trực cơ q u a n a lâm văn phương v ấ n đạo t r ì n h thái trong vắt núi b a i không tỏ ý kiến nói khó nói nhưng tạm thời đây là quốc gia cần hơn nữa ngươi tất nhiên là muốn tạm giữ t r ư ớ c cuối cùng đến xem đây không phải là một chuyện xấu a tại thủ trưởng bên cạnh n g c lâu chính thái trong vắt đối với cái này loại an bài không xa lạ gì kết hợp tình huống hiện tại lập tức hiểu phía trên ý nghĩ gia c á t lăng phong đã bưng lời ra ngoài một chút hiệp nghị muốn khai phóng liên bang những cái tiêu kỹ năng thuật tiêu chuẩn một mực là có rất lớn khai phóng tính nhưng bởi vì tầng dưới chốt dấu hiệu một mực tại liên bang trong tay phương diện an toàn áp lực không lớn nhưng bây giờ tất nhiên nói muốn khai phóng cái tiêu e rằng bộ phận này cũng không biện pháp bảo đảm liên bang cũng không sợ kỹ thuật lĩnh vực cạnh tranh bao nhiêu năm rồi hình thành ưu thế cùng với thành thục kỹ thuật hệ thống nghiên cứu phát minh cơ cấu không phải người ta thời gian ngắn có thể siêu việt nhưng mà phía trước đối với cái này chút kỹ năng thuật tiêu chuẩn hiệp nghị an toàn xét duyệt khai phóng phía sau an toàn chỉ nam sách đụng tới đủ loại tình huống khẩn cấp xử trí các loại hoàn toàn chính xác đều cần một cái chuyên môn bộ môn tới phụ trách lần này ứng phó vết máu tổ chức dựa vào các phương chung sức hợp tác nhưng cũng bộc lộ ra tin tức hệ thống an toàn tồn tại vấn đề bây giờ đủ loại công trình cùng xây dựng có thi công chất lượng kiểm tra tiêu chuẩn có phòng cháy an toàn tiêu chuẩn có tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp tiêu chuẩn có ứng dụng công năng lĩnh vực chuyên nghiệp tiêu chuẩn nhưng khuyết thiếu một cái chỉnh thể tin tức an toàn suy tính nếu như đối với hệ thống điện lực tín hiệu hệ thống trước đó thì có qua an toàn ước định có thể vết máu tổ chức xâm lấn căn bản cũng sẽ không phát sinh đây đều là vô cùng chuyên nghiệp công tác không phải hiện h ư u chính phủ hệ thống bên trong có thể giải quyết tất cả những yêu cầu này đều quyết định một cái chuyên nghiệp thường trực cơ quan hoặc ít nhất là một cái có thể dựa theo cần triệu tập hơn nữa tạo thành tương đương ăn ý nửa cố định đoàn thể thiết lập bắt buộc phải làm trận này tối ệ t t cũng là vì dạng này một cái cơ quan thêm nhiệt tá a một trăm bốn mươi sáu c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám dạ tiệc ăn mừng chương một trăm bốn mươi tám dạ tiệc ăn mừng thời kỳ chiến tranh cái gọi là tối chính phủ cùng quân đội còn có dự hội những cái k i a quân công tập đoàn các đại biểu cũng đều rất cẩn thận một chút cơ bản xã giao cùng công tác kiến hội hoặc l à đặt ở sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý ngoại ô nghỉ phép sơn trang tư nhân lâm viên hoặc dứt khoát đặt ở có thể ngăn cách ngoại giới chú ý trong căn cứ quân sự tất cả mọi người không hy vọng bị phóng viên bị phổ la đại chúng nói xa xỉ a ca múa mừng cảnh thái bình a các loại nói nhảm nhưng lần này cái gọi là công tác kiến hội trang diện lại có chút long trọng kiến hội đặt tại ở vào nguyệt hải bên hồ lên một cái câu lạc bộ tư nhân cử hành nơi này có toàn bộ liên bang xinh đẹp nhất một mảnh rừng cây quế mùa này rừng cây quế bắt đầu tản m nhường trong rừng cái kia phiến t h ẳ n g cỏ biến thành tối làm cho người say mê hiến hội thánh địa ở nơi này thời tiết cũng chỉ có cấp bậc đầy đủ cao hiến hội có thể đỉnh đi người khác dự định ở đây tiến hành lâm văn phương hòa nhạc vũ âm đều không phải là cái gì tốt náo nhiệt người tham dự hiến hội chưa bao giờ hăng hái hai người tham gia hiến hội mặc quần áo cùng lần trước có mặt dạ hẹ hi mây đại t i ể u đ i ể m hiến hội giống nhau như lúc đến rồi hiện trường bọn hắn mới cảm giác được cái hiến hội này bầu không khí rất có khác biệt không có thảm đỏ không có nhức mắt đèn t h lát nhưng vẫn là có mấy cái nổi tiếng phóng viên mặc chính trang vác lấy máy ảnh trong đám người xuyên thẳng qua thỉnh thẳ nhìn thấy lâm văn phương mang theo nhạc vũ âm tiến vào sân bãi từ siêu liền vội vàng nên đón hắn hôm nay chính là phụ trách dẫn dắt đến lâm văn phương tham dự toàn bộ y ế n hội các hạng chương trình hội nghị lâm thiếu chưa nợ dây học ngại khỏe từ siêu thái độ cực kỳ cung kính từ trách nhiệm cấp t h ư ợ n g nói lâm văn phương hòa từ siêu mặc dù là q u â n chính hai con đường khác nhau online nhưng đại khái không sai b i ệ t lắm có thể từ siêu vị trí tại trung thu tại tổng thống bên cạnh làm việc rất dễ dàng có thể để cho mình ý kiến ảnh hưởng đến tổng thống quyết sách tầm quan trọng xa tại lâm văn phương phía trên ít nhất bây giờ còn là như thế hắn đối với lâm văn phương cung kính cũng không phải địa vị về mặt thân phận nhất thiết phải như thế mà là bởi vì hắn đối với lâm văn phương anh hùng như vậy nhân vật vẫn rất có chút kính ngưỡng t h ạ n h phục phía trước tiễn đưa thiệp mời việc phải làm nếu không phải là chính hắn chủ động xin cũng sẽ không rơi xuống trên tay của hắn đây là chạm vững gì a lâm văn phương chỉ vào những ký giả kia vấn đạo À, lần này đ ế n hội tương đối đặc biệt không phải công khai tuyên bố tin tức nhưng lại không phải chúng ta những thứ này nội bộ ra hỏa xạ lòn tụ hội có chút tin tức hay là muốn đối ngoại học rõ một chút thông qua những người này không chính thức con đường phát ra ngoài sẽ tốt hơn từ siêu cười cười phương diện này vài chục năm nay cải tiến rất nhiều nhưng tập tục dù sao cũng là tập tục lâm văn phương n i ế t miệng nói tốt ta không thể nói là tốt là xấu ngược lại cũng là như vậy tiến hội chuyện này ta không quá quen thuộc sáu từ siêu vội và nói g n yên tâm yên tâm ngươi là công thần không người nào dám làm khó dễ ngươi tiến hội hôm nay cũng không có cái gì phiền t h á i chương trình hội nghị lâm văn phương tới tương đối sớm sau đó h à n sầm lạc gió ngủ phong trường thanh văn kính trách mấy người bọn hắn liền đều đến mấy người bọn hắn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong chung sức hợp tác một cái trở về tại loại này nơi ngược lại là khá là bạn cũ bầu không khí vui vẻ trò chuyện trong mấy ngày này giải quyết tốt hậu quả sự nghi lâm văn phương t h ế m ớ i biết hệ thống điện lực mấy ngày nay có thể vội vàng đang tiến hành tín hiệu hệ thống điều chỉnh không sai biệt lắm toàn bộ hệ thống trong đám người tất cả có tư chất giấy chứng nhận người đều đang làm thêm giờ thi công phần mềm phần cứng hai bút cũng vẽ nhưng lần này hệ thống điều chỉnh nói tóm lại cũng không phải tiến bộ mà là b ư ớ c lùi tại không có tốt hơn phương án giải quyết phía trước toàn bộ hệ thống điện lực trí năng hóa tiến trình tạm thời ngừng ngoại trừ muốn an bài càng nhiều người thường trực tùy thời dựa theo tất cả khu vực điện lực phụ tải tiến hành điều chỉnh bên ngoài còn phải có càng nhiều sửa gấp đội ứng phó đủ loại đột phát sự kiện không có trí năng điện lực điều tiết khống chế hệ thống xảy ra vấn đề khả năng có thể lớn tăng lên nhiều không nói những cái khác bây giờ cũng không có đặc biệt gì hạng mục nhưng thường quy điện lực tiêu hao thế mà so trước đó tăng lên bảy đây không phải là một con số lớn nhưng đặt tại cả nước p h ạ m v i bảy cuối cùng tiêu hao tăng trưởng muốn vượt qua hai ba cái cỡ lớn nhà máy điện sinh sản lượng ngạch vẫn là cực kỳ khả quan tin tức sao toàn ủy viên hội thành lập sau đó e rằng thứ nhất hạng mục chính là muốn nhường hệ thống điện lực trí năng hóa tín hiệu hệ thống dẹp an toàn bộ phương thức vận hành mấy người bọn hắn hiện tại cũng biết một chút tin tức sao toàn ủy viên manh mối tuy chuyện này cũng không phải bởi vì bọn hắn d ự lên nhưng nếu như có thể ở trong tay bọn họ có một chấm dứt trước sau vẹn toàn mà nói cũng không tệ thoáng trò chuyện một chút sau đó mấy người bọn hắn liền bị c ắ t lộ tới tìm hắn nhóm hàn h u y ê n nhân kéo ra riêng phần mình bận rộn đi lâm thiếu chữ nờ dê học một cái thanh âm xa lạ gọi lại liễu lâm văn vương lâm văn vương quay đầu nhìn lại nhưng là cố quân cố tiên sinh lần này cũng tới a lâm văn vương lạnh nhạt nói hắn cùng thái hành tập đoàn quan hệ thật là là ác liệt đến rồi khó có thể tưởng tượng tình cảnh mặc dù không có thể nói là không chết không thôi nhưng nếu là có cơ hội cho đối phương chơi ngang chân e rằng không chút do dự cố quân xuất hiện ở đây cái nơi cũng không kỳ quái thái hành tập đoàn quân dụng điện tử bộ môn vẫn rất có chút thực lực bọn họ quang học hệ thống máy phát laser các loại cũng đều độc bộ liên bang cố quân bây giờ ngược lại là có chút đau đầu nếu là lâm văn phương thật sự như theo như đồn đại nói tới sẽ trở thành tin tức này sao toàn ủy viên hội nhân vật thực quyền vậy quá đi tập đoàn thật đúng là không vòng qua được đi bọn họ rất nhiều hạng mục e rằng đều phải từ trong tay hắn qua hoàn toàn chính xác bởi vì bọn hắn trước đây ăn tết thái hành tập đoàn có thể yêu cầu lâm văn phương né tránh thế nhưng là lâm văn phương thái độ tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến những người khác c nếu như hoàn toàn là chú ý nghiêng hải có lỗi cố quân tuyệt đối sẽ không keo kiệt với đạo xin lỗi thế nhưng là tất nhiên lâm văn phương hòa quách ra hàng ra tay ác như vậy hắn liền tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua thật nếu để cho hắn cầu xin tha thứ tại vòng tròn bên trong mất mặt mũi thời gian cũng sẽ không tốt hơn nhưng mà t lâm v ê n yến hội g phương cười nói nhìn xem lâm văn phương không giống giả mạo cố ý biểu hiện nhẹ nhõm cố quân ngược lại là có chút kỳ quái vỡ ấ đạo ngài không nghe nói mấy vị đại lao đang thảo luận có phải hay không muốn để ngươi trưởng kỳ lưu lại trùng khu công tác liên bang không hề thiếu ưu tú sĩ quan lại thiếu khuyết có thể ở tin tức lĩnh vực chủ tính trung toàn cục quan viên a lâm văn vương lắc đầu nói thật không có nghe nói loại chuyện này quách gia hằng xuất hiện ở phía sau bọn họ ho khan một tiếng nhạc vũ âm nhìn thấy quách gia hằng thân thiết thăm hỏi quách đại ca ngươi cũng tới nữa đúng vậy a ta theo lấy tướng còn tới bất quá an ninh của nơi này công tác không nhọc tâm giáo quan không phải cũng ở nơi đó tán gai sao quách gia hằng cười nói cố quân sầm mặt lại một giọng nói các ngươi trò chuyện liền trực tiếp đi ra lâm văn vương đột nhiên hỏi h ắ n nói phía trên có người muốn đem ta triệu hồi tới quách gia hàng lạnh nhạt nói đúng vậy có người ở thôi động chuyện này tướng quân không hề g i n g ý nhưng mà quan văn tập đoàn bên kia ý kiến rất kiên quyết mặc dù không có thể hoàn toàn chủ đạo quân đội đối ngươi phân công nhưng mà sáu chúng ta không thể không cân nhắc ảnh hưởng tin tức an toàn chuyện này đích thật là rất trọng yếu a lâm văn vương sắc mặt âm c h ầ m xuống nói thế nhưng là sáu vì cái gì đây quách gia hàng cười lạnh một tiếng muốn ngươi rời đi ki giác bộ đội đây là mấu chốt nhất mục đích ngươi đừng hỏi ta làm sao mà biết được ta liền là biết vì hiểu rõ cái này quân đội vẫn là bao nhiêu bỏ ra chút đại giới nhạc vũ âm n ắ m chặt liếu lâm văn phương cánh tay nàng biết lâm văn phương đối với ki giáp bộ đội cảm tình đây không chỉ là bởi vì ki giáp bộ đội trọng yếu ki giáp bộ đội có thể để cho lâm văn phương trong quân đội đi được thông thuận có thể trong vài năm liền có thể nhường lâm văn phương lên tới thượng tá thậm chí thiếu tướng vị trí nhưng không phải bây giờ lâm văn phương thiếu tá quân hàm chậm chạp không có thăng bộ phận cũng là bởi vì ngay từ đầu kỹ thuật quân hàm cho quá đơn giản bây giờ nhất định phải ép một chút mới phù hợp lệ cũ một khi chịu đựng qua trận này tương lai lâm văn phương trong quân đội tuyệt đối là bình bộ thanh vân lâm văn phương để ý ki giáp bộ đội càng quan trọng chính là ở nơi đó hắn có hắn vô cùng chú ý bằng hữu chu chỉ thai thanh viễn hoắc tẩy tiêu chí cường những người này bọn hắn tại chiến trên sân lần lượt đồng tâm hiệp lực lần lượt đồng sinh cộng tử nhất là chu chỉ giữa bọn hắn hoàn toàn có thể lấy tính mệnh cần nhờ chu chỉ bây giờ áp lực rất lớn trải qua cũng không tốt như vậy lâm văn p ư ơ n g ngay tại lúc này tuyệt đối sẽ không ném nàng bất kể thế nhưng là, rốt cuộc là ai vội vã như vậy tại n h ư ờ n g lâm văn phương thoát ly ki giáp bộ đội đâu đây cũng là vì cái gì đây chẳng lẽ một cái ki giáp bộ đội sĩ quan phụ tá vị trí so liên bang trung khu thực quyền vị trí quan trọng hơn này làm sao đều nói không qua a quách ra hàng n h ì n xem lâm văn phương đang suy tư thở dài nói đừng có gớp ủy viên hội thiết lập là ván đại đóng thuyền có thể những thứ khác từ từ sẽ đến a ngươi trước trường quân đội kết nghiệp lại nói đây là có danh hiệu có học vị dù thế nào muốn động vị trí của ngươi cũng sẽ không để cho ngươi thiệt hại một cái học vị bày ta cũng cảm thấy tin tức sao toàn ủy viên hội chức vị sau、so、khi giáp bộ đội thích hợp ngươi hơn ha ha, g gật cùng cùng gần trong cùng các người sung không lâu, từ đông hứng Phương chương nghị ngài một rút một tới nhất trò từ xuất thiếu tá, tiến một chút chương trình hội nghị muốn bắt đầu. Xin ngài đi theo ta một chút.、Nhạc、tiểu th đầu đề, đồn đối đầu. đi lui Qua lâu, siêu muốn mở âm Lâm hội hội cái. chủ nhạc chỗ nhắc chơi các chơi cạnh, Nhạc nhiên lại hiện với nói, Xin Bọn bên hắn ăn lớn. Văn hào ở ạ vũ lâm văn phương liếc mắt nhìn nhạc vô âm lắc đầu bất đắc dĩ âm thanh quả nhiên là am hiểu nhất ảnh hưởng tâm tình của mình a một trăm bốn mươi bảy chương một trăm bốn mươi chín ưu dị huân t r ư ơ n g chương một trăm bốn mươi chín ưu dị huân t r ư ơ n g lâm văn phương cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng tổng thống triệu t r ă n đ ạ c hội gặp mặt tại dạng này nơi phát sinh chào ngươi ta là triệu t r ă n đ ạ c hắn vô cùng bình dị gần vui hướng lâm văn phương đưa tay ra cối u cùng thống tiên sinh ngại khỏe lâm văn phương thụ s ủ n g nữ kinh tới ngồi bên này triệu trân đạt vỗ vỗ lâm văn phương bà vai chỉ vào bên trên ghế sofa bắp em lâm văn p ư ơ n g vừa ngồi xuống một thư ký liền đem nhiệt hồ hồ thỉnh cà phê b à y tại trước mặt hắn xin lỗi vốn là đặt trước chờ sau đó muốn cho ngươi ban thụ huân trường nhưng mà cân nhắc đến ngươi bây giờ phiền phước huân trường vẫn là từ ta ở đây tự mình cho ngươi tốt hơn phía trước chúng ta cho làm à người sẽ không cả gan làm loạn cái gọi là treo thưởng chỉ là một loại tỏ thái độ nhưng ở mấy giờ trước chúng ta phát hiện tựa hồ cũng không phải dạng này ngươi đã là lần thứ mấy phá hư mà ạ hành động triệu chăn đạc cười v ấ n đạo thân hải thị số liệu trung tâm thiên chỉ núi còn có thụy an thành phố lại thêm bây giờ lần này sáu vẫn tốt chứ lâm văn phương cũng không k i ê m tốn những thứ này đã là hắn công lao sổ ghi chép lên đồ vật cho dù ai đều không thể phủ nhận nhất là thiên chỉ núi căn cứ bên kia nói hắn là độc lập cứu vớt thiên chỉ núi căn cứ cũng không tính toàn quá khoa trương triệu trăn đạt gật đầu một cái nói này lên k i a xuống dính l i ễ u tới nhân lực vật lực dính l i ễ u tới song phương thiệt hại so nói ngươi là cái có chiến lược tiềm lực nhân vật đại khái đã không quá phận tổng thống đối với lâm văn phương lời ca tụng nhường lâm văn phương có chút có g ắ p hắn đứng lên ngồi xuống đi triệu trăn đạt nói đây không phải ta đánh giá mà làm người ta nói đương nhiên đối với cái này ta vẫn tán đồng mọi h đưa ngươi treo thưởng lần nữa đ ể cao m ớ i ư ớ c giảm á ngươi lập tức tăng lên gấp đôi mọi h người rất khó độc lập phái gia binh sĩ tiến vào liên bang cảnh nội ám sát ngươi hoặc dựa theo bọn hắn càng lý tưởng cách làm bắt được ngươi bất quá tiếp tục như vậy nữa cũng rất khó nói ngươi đại khái còn không biết chờ một chút ngươi cảnh vệ cấp bậc thêm một bước đ ể cao mặt khác tin tức an toàn ủy ban bên này cũng hy vọng ngươi có thể gánh vác trách nhiệm tới lâm văn vương nghĩ, nghĩ nói cuối cùng thống tiên sinh tại ta trong phạm vi đủ khả năng ta sẽ đem hết toàn lực cung cấp kỹ thuật ủng hộ bất quá ta còn có quân giáo chương trình học phải hoàn thành triệu trăn đ ạ c lắc đầu nói ra cắt theo ta cũng không phải nói như vậy hắn hy vọng ngươi có thể gánh vác không chỉ là một cái kỹ thuật trách nhiệm cũng bao quát hành chính nhân sự quản lý bao quát tin tức an toàn đủ loại thi hành tầng diện vấn đề nhìn rồi lý lịch của ngươi cũng nghe không ít người nói về ngươi năng lực của ngươi vẫn là rất toàn diện chương trình khai phát kinh nghiệm internet đối kháng kinh nghiệm có lãnh đạo lực có đoàn đội kinh nghiệm quản lý có kinh nghiệm chiến trường phong phú có cơ bản chỉ huy học huấn luyện sáu để cho ngươi lãnh đạo một cái bộ môn ta l ạ yên tâm lâm văn phương nghiêm túc nói cuối cùng thống tiên sinh ta tạm thời còn không có biện pháp đáp ứng cái gì Ta bây giờ đối với tại tin tức là thời o à buổi dối luận g không a triệu chân đạt lắc đầu bình tĩnh giảng giải lên tình trạng hiện tại tới thư ký của hắn cùng vụ tá trưởng ngay tại bên cạnh trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng lâm văn phương nói những chuyện này là bọn hắn thương lượng xong nhưng bọn hắn không nghĩ tới triệu chăn đạt thế mà nguyện ý tự mình tới giảng giải những vấn đề này tin tức an toàn ủy ban thành lập sau đó nhiệm vụ trọng yếu nhất một cái là ước định trong phạm vi cả nước mỗi cái hệ thống còn an toàn tình trạng cũng tăng thêm cải thiện tiếp đó ngay cả có quan kỹ thuật tiêu chuẩn khai p h ó n g vấn đề vấn đề này liên bang mặc dù cùng một chút công ty đã đạt thành nhất trí nhưng ta không cảm thấy trước mắt hiệp thường tốt những thứ này hời hợt kỹ thuật tiêu chuẩn sẽ để cho liên bang cái gọi là lũng đoạn địa vị có chỗ giảm bớt nói như vậy đem liên bang chưa từng có lũng đoạn qua lũng đoạn kỹ thuật tiêu chuẩn là một chú có chút là i e f e thành viên có chút thì giấu đi sâu hơn có lẽ ngươi tưởng tượng không đến i e f e thành viên trong xí nghiệp có một ba đều có cùng một cái tập đoàn tham gia cổ phần cổ phần có nhiều có ít ta nhậm chức đến bây giờ đã là năm thứ sáu đây là ta người thứ hai nhiệm kỳ thẳng đến trước đây không lâu ta mới đại khái hiểu do chấn tinh tập đoàn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nói như vậy đem cái gọi là kỹ thuật lũng đoạn hay không bất quá là chấn tinh tập đoàn một câu nói mà thôi không thiếu kỹ thuật tiêu chuẩn làm sao tới nhất là những cái kia nhiều quốc hợp tác nhìn cởi mở kỹ thuật tiêu chuẩn có thể mấy cái hợp tác phương cũng là chấn tinh tập đoàn quan hệ xí nghiệp cũng đều là cũng đủ lớn tại riêng phần mình quốc gia chiếm giữ dẫn đầu địa vị xí nghiệp đến cùng chấn tinh tập đoàn có bao nhiêu quy mô nói thật ta không biết kỹ thuật lũng đoạn nhường các quốc gia không ngừng mất máu đó là thật nhưng liên bang cũng đồng dạng thâm thụ hàn đắng quốc gia chưa từng có nắm giữ những cái kia kỹ thuật tiêu chuẩn thật sự sáu triệu chăn đạt là nghiêm túc chấp nhất thậm chí là có chút của người nói ta hy vọng sáu nếu như có thể từ ngươi tới lãnh đạo tin tức này an toàn ủy viên hội lời nói đây cũng là một cái nghị trăm phương ngàn kế chân chính thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ cùng cùng hưởng đoàn thể mà không phải một cái đem chấn tinh tập đoàn ném ra xương cốt nhất thiết nát lại chia cho người khác tổ chức lâm văn vương trầm mặc hắn không biết đáp lại ra sao yêu cầu như vậy hắn cao mày hơi chờ một hồi mới hỏi tại sao là ta bởi vì triệu c h â n đ ạ c bất đắc gì nói bởi vì sáu tại tất cả ủng hộ ngươi đảm nhiệm cái này ủy viên hội chủ tịch người trong chấn tinh hệ xí nghiệp nhiệt huyết cao nhất cũng sáu chân thành nhất chấn tinh hệ lâm văn vương cười khổ mà nói cuối cùng thống tiên sinh ngài là đang thử thăm dò ta sao ta và cái gì trấn tinh hệ xí nghiệp không có giao tình gì a c h í sách công ty phương bắc công nghiệp tập đoàn cũng là trấn tinh hệ ở một bên phụ tá trưởng đẩy một chút mắt kính trên sống mũi nói chính là đi qua điều tra cảm thấy ngươi kỳ thực cùng bọn hắn không có gì quá tốt quan hệ trong âm thầm quan hệ cho nên lúc này mới kỳ quái lâm văn phương c ư ờ i khổ mà nói vậy cái này là chuyện gì xảy ra đâu triệu chăn đạt phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực đem trong lồng ngực không khí toàn bộ nôn ra ngoài mới nặng n ề mà hỏi lại có quan hệ sao quan trọng là ngươi có phải hay không nguyện ý làm như vậy lâm văn vương thẳng thắn nói ta không biết tựa hồ vô luận ta dãy rủi như thế nào cũng là ở người khác hệ thống bên trong sân qua phải không triệu t r ă n đạc cười một cái nói ta cũng không có cái gì khác biệt nhưng mà ta cố gắng muốn trở nên không còn một dạng lâm văn vương cười cười hắn có chút minh bạch vì cái gì triệu t r ă n đạc tại mỗi lần diễn thuyết mỗi lần trường hợp công khai biểu diễn thời điểm đều có thể gây nên một mảnh gieo họ có thể làm cho tất cả mọi người chung quanh đều phân chấn hắn có chút không giống như là cái chính trị gia một cái người chủ nghĩa lý tưởng là đương không được chính trị gia nhưng hắn chính là như thế từ nội tâm bốc cháy lên c ù n nhiều người vì hắn nhận định mục tiêu không ngừng phân đấu nhưng mà bây giờ triệu trăn đạt cần hắn tham dự vào lý tưởng của hắn trong kế hoạch của hắn đi không chính mình là có thể đánh vỡ kỹ thuật lũng đoạn gông xiềng người kia lâm văn phương nhưng không có tự tin như vậy bất kể như thế nào lâm văn phương thiếu tá xin đứng lên lập triệu trăn đạt đứng lên lâm văn phương vội và nghiêm triệu trăn đạt từ thư ký trong tay kim lam sắc trong hộp lấy ra liên bang hữu dị phục vụ huân chương liên bang tất cả huân chương trung phẩm cấp gần với nhất cấp kim tinh huy chương vinh dự đừng tiếp tục liễu lâm văn p ư ơ n g t r ư ớ n g mặc dù tòng quân vẫn chưa tới một năm lâm văn p ư ơ n g bộ n g ư c sức đầu đã biểu lộ hắn trước sau sau sau tham dự rất nhiều c h i n đấu ưu dị phục vụ h â n chương tại bánh răng hình dáng vòng tròn bên trong nạ một m trường kim loại mặt nạ màu bạc k h i giáp bộ đội binh chủng vân trang trí bên cạnh lộ ra nhìn rất đẹp lâm văn phương thiếu tá ta xin đại biểu chính phủ liên bang trao tặng n g ư y i liên bang ưu dị phục vụ h â n chương cảm tạ cuối cùng thống tiên sinh lại cùng triệu chăn đạc nắm tay sau đó lâm văn phương rời đi đi ra khỏi phòng hắn cẩn thận từng ly từng tí đem h â n chương lại lấy xuống thả lại trong hộp nhét vào túi lần này không công khai thủ h ấ n chính là vì cái m ạ n nhỏ của hắn suy nghĩ không còn kích động m ạ n ạ phước diện mỗi lần tuyên truyền lâm văn p ư ơ n g cũng là tại đánh ạ ngược lại nên phải chỗ tốt một dạng cũng sẽ không thiếu lâm văn phương cũng không phải là như vậy quan tâm nổi danh hay không người lâm văn phương rời đi về sau phụ tá trưởng tôn đình v ấ n đạo ngươi cảm thấy lâm văn phương như thế nào ngươi cảm thấy thích hợp sao so với ta tưởng tượng được thích hợp hơn triệu t r ă n đạt cười nói trấn tinh lần này rất có thể muốn mang đá lên đập chân của mình thật không biết vì cái gì trấn tinh hệ xí nghiệp tụ tập thể ủng hộ lâm văn phương chức vị này quá trọng yếu các phe tranh đoạt thật lợi hại nếu không phải là trấn tinh hệ bỗng nhiên toàn thể ủng hộ lâm văn p ư ơ n g đại khái không muốn biết rơi xuống trong tay hay như thế nào đi nữa lâm văn phương dù sao cũng so cái kia sáu cái kia gọi là cái gì nhị ra hỏa mạnh hơn nhiều l ắ m a đây tuyệt đối là cái cần hiểu kỹ thuật c h ứ c vị còn nhất thiết phải đối với toàn bộ kỹ thuật hệ thống có ý nghĩ của mình có thể nhảy ra hiện hữu kỹ thuật thể hệ hệ thống đi suy xét và trình hợp ở phương diện này e rằng tại chúng ta bây giờ có thể tìm được trong đám người không còn so lâm văn phương càng thích hợp tôn đình núi b a i nói chứ hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì bối cảnh hắn chịu nổi áp lực chịu chăn đạt lạnh nhạt nói cũng là bởi vì không có cường ngạnh bối cảnh hắn mới có thể dựa vào a không phải vậy đến từ nhà áp lực liền đầy đủ nhường hắn giao động không chừng trên bản chất gia hỏa này với người nhà và bạn coi trọng là có thể vạch ở khuyết điểm cái này một cột bên trong mặc dù biểu hiện không rõ ràng nhưng hắn hiển nhiên là rất trọng tình cảm tôn đỉnh sau khi suy nghĩ một chút tán đồng gật đầu một cái ngược lại còn có một đoạn thời gian đâu đợi đến hắn trường quân đội bên kia kết nghiệp lại nói ngược lại cái này ủy viên hội hệ thống còn cần chút thời gian tới xây dựng đứng lên đâu chuyện này ta sẽ tự mình hỏi tới triệu trăn đạt gật đầu một cái nói ra cắt vội vàng chuyện bên ngoài loại này chuẩn công việc bên trong công tác cũng chỉ có thể giao cho n g ư ờ i tôn đình gật đầu một cái đứng lên nói đi thôi bên ngoài đang chờ chúng ta làm triệu t r ă n đ ạ c đi vào yến hội hiện trường thời điểm bầu không khí lập tức bị đốt mạng lớn tiếng vỗ tay vang lên nên đón vị này bình thường rất ít ở nơi này loại cuộc yến hội hợp xuất hiện tổng thống triệu t r ă n đ ạ c đứng ở cuộc yến hội chỗ đoạn trước nhất trung k ý í mười phần nói mọi người tốt hôm nay ta ta tới đến nơi đây có mấy hạng cơ bản chương trình hội nghị là tối trọng yếu chính là tới tuyên b ố một ít chuyển sáu a một trăm bốn mươi tám chương một trăm năm mươi q u y ề n cao chức trọng mới vừa rồi tương đối tư nhân hoàn cảnh bên trong cùng triệu chăn đ ạ c nói chuyện phiếm cùng tại hiến hội trường hợp chính thức nhìn vị này ngài tổng thống tràn đầy phấn khởi âm vang có lực diễn thuyết cảm giác hoàn toàn khác biệt bên ngoài hiến hội ánh đèn rất tiết chế tia sáng chủ yếu từ khía cạnh đánh tới nhường tổng thống mặt của lộ r a nhất là cương nghị thế nào tổng thống tiên sinh người cũng không tệ lắm phải không nhạc vũ âm giật giật lâm văn phương tay háo vấn đạo thỉnh thoảng đi theo đám người vỗ tay lâm văn phương căn bản không có đem tổng thống trên đài lời nói ngay vào nhạc vũ âm đối với triệu chăn đ ạ c hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút mặc dù bây giờ đã hoàn toàn khôi phục bình thường chân công năng nhưng mỗi ngày rèn luyện vẫn kiên trì xuống mục tiêu đương nhiên bất đồng rồi bây giờ chủ yếu hơn là vì bảo trì dáng người chạy bộ cùng làm khác rèn luyện thời điểm mở ra tv tin tức đã đã biến thành quen thuộc mặc dù triệu chăn đ ạ c chính mình không thể nào thích tin tức nhưng bây giờ q u ố c sự hỗn loạn làm sao có thể thật sự có thể thiếu h á n bộ phận vẫn tốt chứ một cái người chủ nghĩa lý tưởng thêm một cái chính trị ra đây là một loại cỡ nào kỳ diệu chất hôn hợp a lâm văn vương khẽ lất đầu hắn có chút không rõ ràng cho lắm cái này tổng thống rốt cuộc l à như thế nào từng bước một đi đến hôm nay trên bản chất bọn hắn những người này cũng không như thế nào tín nhiệm chính trị ra không phải một cái hai cái mà là bọn hắn nguyên một thế hệ từ rất sớm trước đó tại từng nhà trong công ty luân chuyển thời điểm chính là như vậy u ố n rượu ăn thịt mắng chính phủ đây là nhiều chuyện đương nhiên tổ hợp tha nhưng mà bây giờ những thứ này trước đó xa xôi nhân vật chính trị n h a u n h a u xuất hiện ở bên cạnh hắn so với hắn trước đó biết đến hơn rất nhiều đã biết đủ loại quyết sách sau l ư n g sự tình trên chiến trường thắng lợi hoặc thất bại đủ loại có liên quan nhân sinh bình thường sống quyết định hiện tại cũng tại hắn bên người phát sinh thậm chí chính hắn đều ở đây làm những quyết định này những quyết định này cũng không cũng là khoe trá cũng không cũng là nhẹ nhõm ban đầu ở bị lai ngang tư duy hiếp thời điểm hắn cũng bất quá là đến cuối cùng một khắc vừa nghĩ đến muốn sơ tán những cái kia hàng xóm mà thôi hắn cũng không biết vì cái gì bởi vì nếu như không phải là bởi vì những thứ này sơ tán đến lúc đó trực tiếp nhường hỏa vũ cứu gia nhạc vũ âm liền tốt căn bản không cần cân nhắc cái khác có thể càng thêm vững vàng an toàn suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng không thật sự quan tâm những người kia chết sống loại này thờ ơ nhưng chính hắn thật lo lắng cái này khiến hắn cảm thấy mình cách mình rất lâu trước đó mong m ọ i bình thản mà cuộc sống hạnh phúc càng ngày càng xa xôi loại này tươi tối chính mình thế mà còn là chủ khách loại chuyện này trước đó không hề nghĩ tới một công ty lập trình viên không nên nghĩ loại chuyện như vậy hôm nay vừa vặn chúng ta cũng ở đây có những người bạn này trước mặt hướng đại gia giới thiệu mấy cái tương lai có thể muốn đánh rất nhiều quan hệ nhân có chút lớn nhà đã nhận biết có chút lớn nhà đã quen biết thậm chí đã có q u a hợp tác bất quá hôm nay những người này đều có một cái thân phận mới tin tức sao toàn ủy viên hội thành viên cái này ủy ban để cho mấy vị này dẫn đầu trở thành phục vụ cho mọi người mới tinh tổ chức cho mười sáu công an bộ bộ trưởng phong trường thanh sáu đại gia không nên hiểu lầm hắn chính là tới góp cái trách nhiệm cấp các ngươi ai dám khi dễ lao phong thủ h ạ hắn phụ trách gây p h i ề n phức cho các ngươi toàn trường một mảnh cười vang phong trường thanh tại đại nhà trong tiếng vỗ tay phong độ nhanh nhẹn đi lên đ à i đứng tại triệu chăn đạc bên cạnh quốc gia an toàn cục tám chỗ kỹ thuật cần vụ khoa khoa trường tống sở công an bộ tin tức khoa khoa trường lạc gió ngủ bộ tổng tham mưu thông tin chỗ tin tức an toàn khoa khoa trường hạn sầm thiếu tá bộ tổng tham mưu đặc chiến trung tâm chiến đấu khoa khoa trưởng văn kinh trách thượng tá bảy bổ sung một chút hắn vừa thăng chức các ngươi quay đầu muốn tìm hắn mời khách hơi k i ể m chế một chút coi chừng hắn uống say mượn cơ hội trả thù các ngươi đánh không lại hắn văn kinh trách một mặt buồn bực đi lên này nhìn xem bắt hắn đùa giỡn triệu t r ă n đạc cũng chỉ có đáp lại c ư ờ i khổ văn kinh trách ban đầu là từ trung ương cục cảnh vệ điều đi đặc chiến trung tâm đã từng làm qua một đoạn thời gian triệu chăn đạc cảnh vệ lúc đó triệu chăn đạc bất quá là nào đó bỏ bớt giải mà thôi giao tình của bọn hắn vô công sát thuyết văn kinh trách là triệu chăn đạc d loại đùa dân này cũng chỉ có triệu chăn đạc dám tùy t i ệ n mở thợ săn đại đội cơ g i á p phó đội trưởng lâm văn phương thiếu tá triệu chăn đạc nhìn xem lâm văn phương nói lần này đối kháng vết máu tổ chức lâm thiếu chừa nở dê học c ư công trí vĩ bất quá hắn muốn thăng trung tá thì nhìn hắn có thể không thể từ đại gia trong tay này ra c à n g nhiều đồ và tới lâm văn phương mỉm cười đi lên đ à i đây là dự định bên trong chương trình hội nghị loại này nửa chính thức trên đến hội nhường triệu chăn đạc dạng này nửa đùa nửa thật thức giới thiệu cho đại gia nhân sự lại cực kỳ thích hợp mọi người cùng nhau trên này lẫn nhau nắm tay quốc gan phương diện sắp tống sở cùng đại gia còn là lần đầu tiên gặp mặt cái mặt này bên trên lúc nào cũng mang theo chuyên nghiệp nụ cười ra hỏa nhường mọi người trên lưng tóc g á y dựng đứng nhưng tương lai cũng là đồng sự hơn nữa tống sở đối với tất cả đồng sự và bạn cũng đều là rất không tệ nghe nói triệu trăn đ ạ c không tiếp tục cho những t h ứ này người nhất là lâm văn phương thực hiện lớn hơn nữa áp lực chẳng qua là khi đại gia n g h ê n đón một hồi tiếng vỗ tay tiếp đó hướng mọi người tại đây tập thể kính chén rượu mà thôi chính là tại loại này không thể nói là nghiêm túc vẫn là buồn cười bầu không khí bên trong tin tức này sao toàn ủy viên hội lần thứ nhất tập thể lựa tương ngày thứ hai bắt đầu ủy viên hội lệnh b à i ngay tại trung tâm chợ một tòa văn phòng bên trong treo b i ể n hành nghề làm việc bởi vì trước đó công tác bảo mật làm được phi thường tốt văn phòng tạm thời nhìn còn có chút qua loa sân khấu phía sau tiêu chí cũng là tạm thời in ra phụ lên tin tức sao toàn ủy viên hội tiêu chí rất có cơ quan chính phủ khí phái đó là một khối hoàn toàn lấy không cùng một hợp lại hình tròn tròn vân trang trí phức tạp vân trang trí bản thân liền đã có được phòng giả công năng đ a n g t ạ i chế tạo gấp gáp công tác chứng minh cũng trực tiếp dùng cái này hình tròn tròn vân trang trí tia laser coi như cơ bản nhất phòng giả tiêu chí trong văn phòng chất đầy đủ loại còn chưa mở phong làm việc vật dụng làm lâm văn phương bọn hắn tấp nập đến thời điểm suýt chút nữa đều không trâu ngồi xuống cuối cùng làm sáu cái thành viên chủ yếu lúc họp phòng họp cái bàn ngược lại là lau sạch sẽ nhưng cái ghế bên ngoài bao k h ỏ a màng n i lông mỏng còn không có kéo bọn hắn đều chỉ có thể sử dụng chén giấy uống trà ấn chế lấy tin tức sao toàn ủy viên hội ký hiệu ly một muốn tới ngày mai mới có thể đưa đến tại chỗ những người này cũng là một mặt đ ạ m nhiên không có chút nào co quắp hoặc chê cảm giác phía sau bọn họ đều ngồi riêng mình thư ký bởi vì nhất thời tìm không thấy người thích hợp lâm văn phương tạm thời nhường đinh tiên tới làm thư ký của mình. hắn mới đầu còn lo lắng đinh thiên đối với loại này cấp độ nhập môn chuyện vụ tinh chất công tác hội có chỗ bất mãn nhưng đinh thiên lại thụ sùng n c kinh phải biết tiến vào loại này mới thành lập thực quyền bộ môn trở thành nhóm đầu tiên nhân viên công tác đối với hắn tương lai lên chức sẽ có bao nhiêu lớn trợ giúp ha dù là biết tin tức sao toàn ủy viên hội hôm nay họp mở như thế đơn sơ ngoại giới cũng không có bất luận kẻ nào dám chế rêu bọn hắn ở đây không quá ngồi đáp vững vậy chúng ta liền nói ngắn gọn phong trưởng thanh ha ha cười nói hai cái sự tình ngành điện lực chuyên gia trời tối ngày mai cho chúng ta làm tin văn sẽ mà chúng ta muốn tại trong một tuần lấy ra cơ bản kỹ thuật chỉnh đốn và cải cách phương án trong một tháng muốn t ạ i ít nhất năm cái trong thành thị làm thử trong vòng nửa năm muốn đem cả nước hệ thống điện lực tín hiệu hệ thống cải tạo hoàn tất thi công mặc kệ chúng ta chuyện nhưng chúng ta phụ trách nghiệm thu phong trường thanh nói xong có chút bất đắc gì nói ta nói chúng ta đây là nâng lên mình chút chuyện này ta hoàn toàn không hiểu các ngươi cũng là kỹ năng thuật nhân viên tổ chức này kỳ thực cũng rất kỳ quái đến cùng nội bộ làm sao chia công việc đại gia chính mình nói nói phong trường thanh làm nhiều năm như vậy công an bộ bộ trưởng tại phương diện nhân sự rất có cổ tay lần này nhường đại gia nhận lãnh n ộ i bộ phân công quản lý hạng mục công việc cố nhiên là hành động bất đắc dĩ lần này trong đoàn đội cũng là ngưu nhân hắn cũng không tốt quá chủ quan nhưng cái này cũng là một lần dò xét mọi người tố cầu ở nơi này trong hội nghị liền tất cả đều sẽ bạo lộ ra đầu tiên mở miệng chính là lạc gió ngủ hắn đã sớm cùng phong trường thành c â u thông qua xem như phong trường thanh thích đưa hắn biết lúc này nhất định là chính mình mở miệng trước không phải vậy cái hội này rất có thể liền muốn lâm vào cục diện bế tắc ta đối với cân đối liên lạc công tác tương đối có tâm đắc chuyện phương diện này giao cho ta a hắn nói tất cả mọi người gật đầu một cái không có ai phản đối phía trước nếu không phải là lạc gió ngủ xuất sắc công tác vây bắt vết máu tổ chức hành động nhất định sẽ xảy ra vấn đề tống sở vẫn mang theo chuyên nghiệp mỉm cười nói phương diện khác ta tương đối bật l ư ợ c may tính phần cứng cùng internet xây dựng đặc biệt trang bị nghiên cứu và thu hoạch công tác giao cho ta tốt quốc an bộ môn làm tốt chơi vật nhỏ là có truyền thống hàn sâm cười cười nói vốn là đây là ta phải làm đã ngươi nói như vậy vậy thì giao cho ngươi đã khỏe vậy ta muốn chia quản an ninh mạng phương diện kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng thi hành văn kính trách máy bay nói an toàn của các ngươi ta có trách nhiệm đủ loại ngoại phái sự n g đi công tác r a các loại hoạt động an toàn bảo đảm còn có đuổi bắt phá hư phần tử cái gì công tác ta không thể đổ cho người khác a phong trưởng thanh có chút kỳ quái hỏi các ngươi thật khiêm tốn a bây giờ hậu cần phục vụ an ninh mạng công việc bên ngoài liên lạc cái này mấy khối công tác đều xem như có người cái kia sách l ư ợ c giao cho lâm văn phương lâm văn phương ách một tiếng vô lực nói đây không phải một người có thể quyết định a đây chính là đại phương hướng vấn đề phong trưởng thanh cười một cái nói ai bảo đại gia khiêm h ưởng như vậy đâu liền giao cho ngươi đã khỏe ngươi cũng đừng chối từ ngược lại các ngươi cũng là kỹ năng thuật nhân viên có vấn đề cân đối giải quyết chính là quyết định như vậy định đi. như ủy ban ta mặc cho chủ tịch, bất ta ta. ta Tổng thống cũng đã nói, có phiền Không phiền không hiện, chính ngươi cân liện tịch, thoái tới tìm ta. Không có phiền thoái thời điểm, ta là không xuất hiện, chính các cân đối có thể. mặc điểm, cho chủ có có các có hảo Ủy quá, đối đã là viên hội nhân thủ trong một tuần sẽ lần lượt đến đông đủ các ngươi có cái gì nghĩ để cử người thống nhất nói cho lạc gió ngủ liền tốt hắn sẽ hỗ trợ giải quyết phong trường thanh t h ấ p giọng nghiêm túc nói bắt đầu làm việc ca mọi người đều biết cái này ủy ban rốt cuộc là làm cái gì để cho ta cảm thấy khoái trá là tất cả mọi người là sự vụ tính chất nhân tài có rất mạnh kinh nghiệm làm việc không có xí nghiệp giới đại biểu phong trường thanh n â n lên xí nghiệp giới đại biểu giọng của có thể nói là k h ị t mũi coi thường ta hy vọng tại mấy tháng phía sau một năm sau mấy năm sau vẫn là như thế lâm văn phương bừng tỉnh đại ngộ triệu trăn đạt không chỉ cùng hắn câu thông qua hắn đem cái này ủy bàn xây dựng đứng lên chỉ sợ sẽ là hướng về phía chấn tinh tập đoàn cùng chấn tinh hệ xí nghiệp đi không phải vậy tuyệt sẽ không xuất hiện như thế người kỳ q u á i chuyện tổ chức phương thức triệu trăn đạt quyết tâm rõ ràng nhưng cái này lại làm cho lâm văn phương lo lắng hơn rốt cuộc là cái gì nhường hắn triệu trăn đạt quyết tuyệt như vậy chắc chắn không phải tổng thống nhiệm kỳ chỉ còn lại hai năm nguyên h â n v một trăm bốn mươi chín Điều tra nhưng g i ê n luận n cứu vô h t mà o lâm văn phương cũng biết loại này tin trọng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian tương lai hắn làm sao làm việc có thể làm được cái tình trạng gì tại sao cùng những thứ này trách nhiệm cấp cao hơn hắn ra hỏa ở chung mới là hắn là không phải có thể ngồi vững vàng chức vị này mấu chốt đ ỗ n g nhiên ở giữa lâm văn phương trở nên siêu cấp bận rộn mỗi sáng sớm t r í n h thái trong vắt biết lái xe tiễn hắn đi trường quân đội lên lớp giữa trưa cùng các bạn học tìm địa phương cùng ăn cơm trưa sau đó hắn liền phải chạy tới cái kia càng lai việt giống nào đó năm trăm xí nghiệp mạnh văn phòng xử lý tin tức an toàn ủy viên hội sự t ì n h bởi vì giao thiệp chủ yếu là không phải người của quân đội viên hắn còn phải thay đổi hô phục bực lên cà vạt liền đinh thiên cũng không thể không làm như vậy phòng làm việc của bọn hắn bên trong da ra vào, vào. không sai biệt lắm chỉ tin t dùng một ngày thời gian lâm văn phương liền đối với lưới điện tín hiệu hệ thống tiến hành toàn diện phân tích đồng thời lấy ra phương án giải quyết vẫn là một cái cực thấp chi phí phương án giải quyết h ắ n tại toàn bộ hệ thống điện lực di ga một cái tính toán hệ thống tăng thêm một cái mô phỏng diễn toán hệ thống lưới điện không hề nghi ngờ là quốc gia trọng điểm kiến thiết hệ thống đầy đủ dự toán n h ư ờ n g quản chế lưới điện vận hành máy tính cùng hệ thống internet dung lượng thượng đô có cực lớn còn lại lượng không có mua sắm một đài máy vi tính mới lâm văn phương liền có thể hoàn thành toàn bộ hệ thống đổi mới về sau chỉ cần m ô p h ỏ n g tính toán phát hiện dựa theo bây giờ vận hành tình huống 12 giờ bên trong sẽ có an toàn thai hoàng ẩm hệ thống liền sẽ lập tức báo cảnh sát thông chi chuyên môn kiểm tra tu sửa bộ môn đứng ra giải quyết đến nỗi những cái tiêu bản thân vật lý trên internet tồn tại an toàn thai hoàng ẩm vậy thì do lưới điện các chuyên gia chính mình đi giải quyết tín hiệu tâm phiến toàn bộ đổi mới mặc dù liên lụy tới rất nhiều nhân lực vật lực nhưng tối đa cũng liền mấy tháng liền có thể giải quyết lượng công việc so trong tưởng tượng còn nhỏ như vậy một chút kỳ thực bởi vì hệ thống điện lực các hạng hệ thống bản thân đều có c ậ n kẽ công thức điện lực hao tồn phát nhiệt lượng các loại cũng có thể tính toán trên thực tế lâm văn phương đem tất cả công thức giao cho hòa vũ không đến hai giờ thì có phương án nhưng hắn vẫn là kéo nhất thiên tài giao ra miễn cho quá mức kinh người bây giờ công ty bên trong cũng là cao thủ lâm văn phương tại sử dụng hòa vũ bên trên vô cùng cẩn thận ngược lại thông qua internet đem tài liệu cùng yêu cầu phát cho hòa vũ sau đó cùng h ò a vũ thông qua mã hóa kênh câu thông là được rồi lâm văn vương xuất sắc hiệu suất làm việc nhường ủy viên hội những người khác cảm thấy áp lực thật lớn trong lúc bất chi bất giác tất cả mọi người tăng nhanh công tác bước đi trong lúc nhất thời tin tức a n toàn ủy ban hùng hổ dọa người trạng thái đưa tới càng lai việt nhiều người chú ý mà chính là lâm văn vương mong muốn triệu đạt đến đ ặ c nhường hắn việc làm giống như là phát cho hắn một cái t h i a nhường hắn đi khiêu chiến cự nhân hắn không biết mình phải hay không thật có thể gặp phải cự nhân hoặc đụng phải máy say gió thì không khỏi không bại lui hắn trước được hiểu rõ hắn muốn đối phó ai mới có thể hiểu rõ như thế nào đối phó lâm văn vương cũng không phải là không tin triệu đạt đến đ ạ c điều tra nhưng hắn vẫn là để hòa vũ tiến hành số lớn số liệu thu thập hòa vũ hiểu rõ đủ loại xí nghiệp giữa lẫn nhau liên quan hiểu rõ các hạng kỹ thuật tiêu chuẩn thuộc về không có chút nào khó khăn nhất là có triệu đạt đến đ ạ c nhắc nhở cố ý từ chấn tinh tập đoàn cái này điểm trung tâm xuất phát đi tìm những cái kia liên hệ đủ loại đủ kiểu tin tức liền nổi lên mặt nước triệu đạt đến đ ạ c không có l ừ a hắn chấn tinh hệ xí nghiệp đã đã biến thành một cái đ ô i to khó vây t r ạ thái không những ở liên bang co siêu cấp lực ảnh hưởng cực lớn tại cái khác quốc gia cũng có tương đương kích thước sản nghiệp giữa lẫn nhau móc nối lên từ lâm văn phương góc độ còn có thể nhìn thấy một chút cái khác chấn tinh hệ đối với kỹ thuật khống chế không chỉ hạn chế ở hạch tâm kỹ thuật đối với tương quan kỹ thuật tiêu chuẩn cũng có diễn sinh tỉ như tại điện thoại trên kỹ thuật ngoại trừ hạch tâm nhất mở cờ e thông tin hiệp nghị bên ngoài tại chứa đựng kỹ thuật kỹ thuật in chuyên dụng màn hình tinh thể lỏng xúc khống kỹ thuật đưa vào thu phát các loại phương diện đều có đ ể cập tới khoa t r ư ơ n g nhất là ngoại trừ thông tin hiệp nghị bên ngoài liền bây giờ toàn thế giới chủ lưu nhất tam đại sở mát phôn hệ điều hành kỳ thực cũng là chấn tinh hệ xí nghiệp trực tiếp cùng gián tiếp đang khống chế nếu như nói chấn tinh tập đoàn tương đối yếu cái t i u đại khái chính là đối với truyền thống lĩnh vực thẩm thấu chấn tinh tập đoàn đề cập tới truyền thống kinh doanh lĩnh vực t ỷ như khoáng sản nông nghiệp sinh vật chế dược cùng hậu cần chờ cũng là những năm này sự tỉnh tại khai thác mỏ lên đầu tư từ đầu đến giờ chỉ có không cao hơn hai mươi năm mặc dù bằng vào tài chính ưu thế trải rộng ra rất nhanh nhưng bởi vì thời gian tương đối ngắn tại những này lĩnh vực vẫn còn tìm tòi nghiên cứu giai đoạn cũng không có bắt đầu doanh thu nhưng cho dù là khoáng sản n ô đại khái tính toán chấn tinh hệ mong đợi đi qua hai mươi năm thu vào cùng chi tiêu tính toán bọn họ nghiên cứu phát minh thâu tóm các loại có thể tùy thuộc kim ngạch lâm văn vương phi thường kinh ngạc phát hiện chấn tinh hệ xí nghiệp tổng thể lợi nhuận không hề giống hắn tưởng tượng cao như vậy thậm chí có thể nói tập đoàn này chỉnh thể tới nói không thể nào kiếm tiền đối với một cái kích thước như vậy xí nghiệp internet tới nói đi qua hai mươi năm bình quân m a o dư không đến một nghìn nước đồng liên bang cái này thực sự không thể tính toán rất nhiều t r ấ n tinh hệ cũng bởi vì nảy dạng tình huống như vậy có đủ loại mâu thuẫn ở vào ngành nghề dẫn đầu địa vị những cái kia xí nghiệp rõ ràng không thể nào chào đón từ trên người bọn họ hút máu truyền thống ngành nghề xí nghiệp những cái kia t r ấ n tinh hệ hạch tâm xí nghiệp giữa lẫn nhau cạnh tranh vô cùng kịch liệt có đôi khi thậm chí có thể nói là thủ đoạn đắc liệt nhiều lần khiêu chiến ngành nghề quy tắc cùng đạo đức danh giới cuối cùng có thể thấy được bọn họ đều là đấu giá chân hỏa mà chí ít từ mặt ngoài đến xem chấn tinh tập đoàn đối với điều giải những xí nghiệp này ở giữa vấn đề không có hứng thú gì chấn ó cái này tinh t h tập đoàn h cùng chấn tinh hệ xí nghiệp chú ý nhất giống như chính là kỹ thuật nghĩ đến điểm này sau đó lâm văn vương có chút nguồn bực đem tất cả chấn tinh hệ xí nghiệp nắm giữ kỹ thuật hệ thống hội chế thành hệ thống ra phả đồ tới nghiên cứu phát hiện bọn hắn chẳng những là có ý thức mà khống chế kỹ thuật hệ thống hơn nữa tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện từ đầu đến cuối có mục đích rõ ràng tuyến thời gian vô cùng quỳ dị vẫn là lấy điện thoại làm thí dụ trước đây từ dê lưới tiến vào mở cờ e lưới thời điểm ngắn ngủi trong một năm đủ loại kỹ thuật mới ủ n ủ n kéo đến tất cả đều là có thể để cho mở cờ e internet có thể tốt hơn vận chuyển lại nhường mở cờ e hiệp nghị điện thoại có thể càng dùng tốt hơn dễ chơi hơn suy di kỹ thuật toàn thế giới đủ loại tất cả lớn nhỏ công ty đều ở đây làm cái này thành quả không ngừng mà mấy nhà điện thoại công ty đang nghiên cứu mở cờ e lưới trên điện thoại di động cũng không di d ư lực đơn giản c ũ n g như bị điên giống như đại gia tất cả đều xác định mở cờ e điện thoại chắc chắn có thể thay thế lúc đầu dê điện thoại một dạng bây giờ nhìn lại bọn hắn không phải xác định bọn hắn chính là muốn nhường chuyện này phát sinh vừa vặn là bởi vì nguyên nhân này lâm văn phương thấy được cơ hội bây giờ chấn tinh hệ xí nghiệp bên trong l à m người ta chú ý nhất chỉ tinh điện tín đang tại mở rộng căn cứ vào mở cờ e lưới mới tinh internet thông tin h i p nghị thiết lập một cái đem internet cùng thông tin thống hợp làm một càng thâm canh thức thông tin hệ thống trí tinh điện tín người ký tên đầu tiên trong văn kiện mấy nhà xí nghiệp đã đem cái mạng này tên là ẩn sở thông tin hiệp nghị hạch tâm toàn bộ cơ cấu hoàn thành sắp tại liên bang ba cái thành thị thí vận hành trí tinh điện tín kết minh xí nghiệp nhóm đã đẩy ra liêu đa đạt hai mươi triệu điện thoại toàn bộ tư thế đã càng lai、like、việt như năm đó bọn hắn phải dùng mở cờ e lưới thay thế dê lưới thời điểm lâm văn vương cảm thấy tìm cái thích hợp thời cơ tham gia chưa hẳn không thể khiêu động chấn tinh hệ kỹ thuật tương đối nồng cốt nội dung bất quá ở trước đó lâm văn vương còn có một chuyện muốn làm tăng cường hòa vũ hắn bây giờ một mực n h ự kỹ hắn muốn đối kháng được nhân b ngươi trước phải đem bọn hắn nghĩ đến đầy đủ ti h tiện lai ngang tư đã vì hắn làm nguyên vẹn nhất biểu diễn địch nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lai ngang tư có thể hay không ngóc đầu trở lại không biết được nhưng hắn phải đối phó cái này chấn tinh tập đoàn cũng không phải kẻ tốt lành gì bọn hắn đối nội bộ minh hữu đều có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó hắn như thế địch nhân lại là thái độ gì có thể tưởng tượng được nếu không phải là h ỏ a vũ lúc đó thời kỳ thứ nhất độc lập điều khiển cơ giáp tại thời gian cực ngắn bên trong vọt tới nhạc vũ âm bên cạnh hậu quả khó mà lường được lâm văn p ư ơ n g cẩn thận nghĩ cảm thấy vẫn là để họa vũ phụ trách lên hai người bọ mặc dù cục cảnh vệ tăng cường đối bọn hắn bảo hộ nhưng dù sao làm không được thời thời khắc khắc không thư giãn a có thể hòa vũ tới làm chuyện này tuyệt đối là tận tâm tận trách tùy thời tùy chỗ đều có thể chiếu cố chu toàn hòa vũ ngược lại là rất bình tĩnh hỏi ngươi xác định sao ngươi bây giờ để cho ta phụ trách một nghìn mét cảnh giới vòng không có vấn đề đơn giản là thị giác giám sát cùng những thứ khác thủ đoạn kỹ thuật kết hợp lại nhưng mà sau này thì sao địa vị của ngươi cao hơn ngươi sẽ cần năm nghìn m m t mươi nghìn m thậm chí càng lớn cảnh giới vòng nếu là bao nhiêu năm phía sau ngươi có thể trở thành một quốc gia thủ lĩnh như vậy trên a là toàn không phải muốn giám sát toàn thế muốn n giám giới i sát t e n người là phản đối ta thống trị thế giới. Vũ bây giờ nói chuyện đã rất có cười lạnh giọng điệu. Lâm Văn Phương cười khổ mà nói, muốn người nghìn cảnh vòng cũng không đơn giản như t Ta ta trị thế rất trước mắt ta. Bất một mét sao? Hỏa hai cho có cười cười chú khổ phải là là Lâm lại làm mà giới. giờ giới đối điệu. đã r Vũ vậy. bây quá, ý cơ bản ý vị này hỏa vũ phải đồng thời giám sát hai ngàn cái trở lên camera đồng thời giám sát số lượng cao internet tin tức đối với năng lực xử lý cùng tin tức phân rõ năng lực đều có cực cao yêu cầu Cái này khiến lâm văn vô suy, được, diện, này Lâm v ă n Phương cùng xoan vô một trăm năm mươi chương diện, một h biên soạn trăm ớ i t năm mươi n ba giống một người lâm văn phương biết mình là tối trọng yếu thành tựu tại cái nào phương diện đầu tiên là thân thể cảm giác hệ điều hành cho dù là về sau cơ g i á p hệ điều hành c vẹn vẹn ũ ngay từ q u đầu hỏa vũ chỉ là dùng một cái phán đoán cơ chế đi cân đối khống chế tất cả công năng bộ phận bây giờ kỳ thực cũng không có quá nhiều biến hóa vẫn là cần hỏa vũ có cái gì công năng liền phải biên soạn dạng gì công năng bộ phận nhưng hỏa vũ bây giờ năng lực phán đoán đã để nàng có thể tự có điều động đã có bộ phận tài nguyên tổ hợp nhượng lại người kinh ngạc kết quả một cái có bản thân ý thức hỏa vũ ở phương diện này tuyệt đối sẽ đi được càng xa muốn nói lâm văn phương kiêu ngạo nhất cái thứ ba phương diện đây tuyệt đối là cho hỏa vũ khai thác thị giác hệ thống đây không phải cái gì phân tích phân biệt video tín hiệu phần mềm mà là chân chính từ người thị giác phân biệt cơ chế xuất phát học tập phân tích mà hình thành cực kỳ tinh giản thị giác phần mềm thông qua khoảng thời gian này sử dụng hỏa vũ tích lũy thị giác kho số liệu đã vô cùng phong phú Hòa vũ có thể nhìn đến hình ảnh, nhiều vũ có rất đến người lâm văn phương đã sáng tạo ra một cái có bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo mà hắn thế mà tại thị giác những thứ này xung quanh lĩnh vực còn có thể có thành tựu như vậy cái này khiến chính hắn đều không nghĩ đến trong lúc bất chi bất giác hắn biết mình đã không phải là một cái không có gì đặc biệt lập trình viên mà là một cái đem vô số truyền kỳ bảo tàng thật sâu giấu ở con số thế giới bên trong nhà thám hiểm bây giờ hắn muốn biên chế chương trình đem nhường hắn ở trên con đường này đi được càng xa lần này hắn quyết định sáng tác không phải thật đơn giản thị giác tín hiệu phân tích tập hợp phần mềm mà là một cái chuyên môn nhận thức cùng học tập hệ thống nhận thức đây cơ hồ đã chạm tới người vì cái gì là người vì cái gì có thể tại lâu d à i tồn tại bên trong tích lũy lên nhiều như vậy tri thức cùng kỹ năng vì cái gì mỗi cái cá thể đều có thể từ trong c ấ p lấy một bộ phận hơn nữa không ngừng tiếp tục phát triển thành tựu mình vấn đề hợp tâm cái này tựa hồ không phải một cái lập trình viên có thể giải quyết vấn đề không phải y học không chết l o g i thậm chí cũng không phải triết học đây là một cái hoàn toàn không biết như thế nào hình dung như thế nào miêu tả ngành học lâm văn vương cũng không thể nhưng mà thông qua chương trình làm được tổ hợp hắn lại có thể đem mình ý tứ miêu tả tin h t ư ờ n g tại có bản thân ý thức sau đó hỏa vũ đã là một cái cá thể độc lập cùng một cái thực tế tồn tại người khác biệt lớn nhất đã không ở chỗ trụ cột nhất trên triết học tồn tại hay không phán đoán mà ở tại phán đoán sự vụ phương thức thuần túy tư duy lo di cùng năng lực trinh thám mạnh nhưng xử lý không xác định nội dung năng lực kém có thể ngay tại lúc này hỏa vũ nhược điểm lớn nhất nàng là trí tuệ nhân tạo nàng nhất thiết phải dựa theo cố hữu quy tắc đi suy xét cùng tôi diễn nhưng nếu như muốn để hỏa vũ giám sát hai người một nghìn mét cảnh giới vòng vậy thì mang ý nghĩa sẽ có đủ loại thứ không xác định tiến vào ánh mắt có đôi khi có thể vẹn vẹn đôi câu vài lời hoặc người nào đó mang theo bộ dạng khả nghi vật phẩm trước đó lợi dụng chương trình hoặc một số người công việc trí năng phụ trợ tiến hành an toàn thu hình lại giám sát số nhiều sử dụng là hình dạng phân biệt phương thức tất cả hình dạng khả nghi vật thể trước tiên toàn bộ báo cảnh sát giao cho người thao tác để phán đoán nếu như là loại kia không có người thao tác kịp thời tham gia tiến hành phán đoán nơi vậy chỉ dùng hình dạng đi phối hợp tương tự vật thể dựa vào vô tuyến vật phẩm kho số liệu tới lọc trừ đại bộ phận đồ vật loại phương thức này sẽ có báo lầm tự nhiên cũng sẽ có bỏ lỡ ngươi không có khả năng dùng một cái xác định kho số liệu cùng phán đoán phương thức đi đánh giá nhân loại vô cùng vô tận sức tưởng tượng đang làm chuyện xấu phương diện càng là vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết ý đồ xấu nhưng nếu như là để cho người ta để phán đoán nhưng là hoàn toàn khác biệt tình huống ngươi sẽ có mệt nhọc cùng mệt mỏi trạng thái đây cũng chính là vì cái gì phòng quan sát giá trị ban liên bang tiêu chuẩn phải không vượt qua bốn giờ một chút hạch tâm ngành cảnh vệ càng là hai giờ một vòng đuổi càng là kinh nghiệm phong phú cảnh vệ xuất hiện mộ phán có thể càng ít kiến thức của bọn hắn kinh nghiệm cùng kỹ năng l à một mặt một phương diện khác nhưng là bọn họ cách tự hỏi thông qua tổng hợp phán đoán một người quần áo ăn mặc cử chỉ hành vi nhân loại sẽ tại đại trong đầu phong phú hình tượng này v ù đắp video hình ảnh không cách nào phơi bày nội dung đối với các bản kho số liệu đây là càng đáng tin phương thức đương nhiên người cũng sẽ bị lừa gạt nhưng tổng thể tới nói sát xuất cũng không rất cao v ù đắp hai chữ này chính là mấu chốt đây là trong lúc vô tình đầy đủ điều động một người toàn bộ chi thức cùng kinh nghiệm cực kỳ cao đoan cách tự hỏi lâm văn phương lại dùng chương trình tại mô phỏng học tập loại phương thức này bây giờ hòa vũ đang tiến hành theo dõi thời điểm nhìn thấy mỗi người đều biết tạo thành một cái đơn độc số liệu hạng đem trên người mục tiêu đủ loại yếu tố toàn bộ hợp lại kết hợp kinh nghiệm trước tiên p h á n đoán thân phận của người này cùng mục đích tỉ như nhìn thấy mặc màu vỏ quý đồ lao động mang theo bó lớn dây điện có bẩn thỉu d ư ơ n g dụng cụ người nàng sẽ cho rằng người này có lẽ là quốc gia lưới điện nhân viên đang so khá căng tờ trạng thái dưới nàng sẽ hặc vào lưới điện công tác điều hành quá trình điều ra nhân viên đ i ề u độc đơn thẩm tra đối chiếu bề ngoài cùng nhiệm vụ đồng dạng trạng thái dưới nàng chỉ là nhớ kỹ người này chỉ cần ra hỏa này không làm chuyện kỳ quái gì nàng sẽ không đối với người này có bất kỳ khác phản đoán m ạ i cho đến hắn rời đi tầm mắt của nàng về sau nếu là người này lại xuất hiện tại tầm mắt của nàng nàng sẽ phán đoán người này cùng lần trước xuất hiện thời điểm trên người nguyên tố có phải hay không giống nhau có bao nhiêu khác nhau hai cái thân phận khác nhau nhãn hiệu phía trước có hay không không thể kiêm dung truyền hình hai trong một s u n g đột tính tỷ như nếu như cái kia bị cho rằng là lưới điện thợ sữa chữa ra hỏa đ ỗ n g nhiên cùng lâm văn phương xuất hiện ở cùng một cái cùng hệ thống điện lực không liên quan trên đến hội áo mũ trình tề chào hỏi tại một đám quan ngoại giao chính phủ quan lớn ở giữa vậy người này thân phận nhiều ít có vấn đề liên bang kỳ thực không thiếu ra tư ước vạn tiếp đó chính mình đi làm cơ sở nhất công tác tính tình cổ quái siêu cấp phú hào nhưng loại người này dù sao cũng là số ít nói đến đây chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm cùng thông thường phán đoán nhưng phải dùng chương trình thực hiện thứ phán đoán này cơ chế đây chính là vô cùng không dạy nổi sự tình ý vị này lợi dụng trí tuệ nhân tạo giám sát đã từ chỉ có thể theo dõi phân biệt cố định mục tiêu đến có thể chủ động đi hoài nghi một ít mục tiêu lâm văn phương vô cùng minh bạch bước ra một bước này tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực ý vị như thế nào chỉ cần công bố cái này thành quả hắn có thể dễ dàng quét ngang trong vòng một hai năm hết thể mọi người công việc trí năng lĩnh vực máy tính lĩnh vực tất cả giải thưởng ý vị này trí tuệ nhân tạo quan sát cùng lý giải cái thế giới này phương thức đến gần vô hạn tại một cái công dân nhưng mà lâm văn phương hơi choáng có lẽ là phát hiện trọng đại trọng yếu thành quả làm được thực sự nhiều lắm lại thêm hắn cũng không hy vọng người khác có bất kỳ cơ hội giải được hỏa vũ hiểu được cái nhận thức này cùng ký ức mỗ đủ lệ phương thức vận hành làm xong chương trình hắn chỉ là rất đơn giản mà đem treo tiếp tại hỏa vũ phía trên đến nỗi chương trình cùng hệ thống rèn luyện số liệu trao đổi phương thức hòa vũ liền hoàn toàn có thể chính mình làm xong nhưng mà lâm văn phương cũng không phải không có chuyện lo lắng mặc dù hắn tại số liệu áp suất và số liệu kho cấu thành trên dưới rất lớn công phu nhưng loại này vô cùng tương tự với người cách tự hỏi nhường hỏa vũ sẽ ở giám sát quá trình bên trong sinh ra vô số dư thừa d ư ờ n g ra tin tức rất nhiều người đơn độc số liệu hạng có thể xuất hiện một lần sau đó lại cũng sẽ không dùng đến tương tự với người đối với bây giờ máy tính kỹ thuật t ớ i nói đích thật là không q u á kinh tế một người bình thường quan sát cùng ký ức cũng sẽ không ý thức được đại nao đến cùng ghi chép liêu đa ít có dùng cùng đồ vô dụng sẽ không ý thức đến tự có ý chú ý cũng tốt trong tiềm thức đảo qua cũng được ngược lại đại nao chính là như vậy chứa đựa đ tin tức cũng đều là độ chính xác cao ự c c âm thanh quan g sắc công hiệu đầy đủ hết đa phương tiện ti n t ứ c có thể hỏa vũ không được ca lâm văn phương thoáng chạy một chút phát hiện hỏa vũ có thể lấy mỗi g i â y mấy trăm triệu tốc độ điên cùng thôn vệ ổ cứng không gian lại càng phát không bình tĩnh chẳng lẽ muốn cho hỏa vũ tăng thêm lãng quên công năng vậy chẳng phải là muốn phá hư hết mỗi người đều thiết lập đơn độc số liệu hạng mang tới chỗ tốt lớn nhất cuối cùng lâm văn phương dùng mấu chốt tấm tăng thêm văn tự miêu tả phương thức tới tiến hành chứa đựng đem không gian tiêu hao hạ thấp không sai biệt lắm mỗi phút một trăm triệu trên dưới hắn bây giờ có một quốc gia trả tiền nhường hắn sử dụng con số phòng thí nghiệm bên trong không gian chứa đồ đầy đủ hắn lấy loại tốc độ này tiêu hao một đến hai năm lâm văn vương v a n nhẫn tâm chính mình lại đi mua đại đội ổ điếc cứng t r ậ t liệt hòa vũ kho ký ức trước nay chưa từng có mà khổng lồ giỏi nhất cảm nhận được biến hóa vẫn là hòa vũ chính mình đang vận hành cái này mổ đủ lệ hơn một ngày sau đó hòa vũ cảm khai nói loài người nhận thức phương thức thực sự là thần kỳ từ nhìn thấy một người lần đầu tiên bắt đầu thế mà liền có thể đem phong phú như vậy nội dung điều động quả nhiên những cái kia sức quan sát mọi người có thể từ nhìn một người lần đầu tiên liền biết thân phận của hắn công tác tình trạng cơ thể các loại kết hợp cơ thể động thái kho số liệu thậm chí có thể phán đoán một người trước đó đã làm gì gia đình gì bối cảnh xuất thân sáu một người toàn bộ cuộc sống và cố sự liền lập tức xuất hiện ở trong đầu đây thật là quá thần kỳ lâm văn vương cười khổ mà nói đúng vậy a có thể ngươi phải biết nhân loại làm đến điểm ấy là vô ý thức nhưng ngươi khác biệt ta cái này có ý thức cùng vô ý thức trên lệch nhiều lắm ân ta hiểu hậu trường ngầm thừa nhận trường kỳ vận hành cùng vô ý thức vẫn có khác nhau rất lớn cho nên ta cảm thấy nhân loại thực sự là thần kỳ a hòa vũ đông nhiên lại vẫn đạo như vậy cái gọi là vừa thấy đại yêu có phải hay không là căn cứ vào dạng này vô ý thức nhận thức cùng phán đoán đâu lâm văn phương suy nghĩ một chút lắc đầu ngươi cảm thấy loại này vô ý thức phán đoán là khách quan sao hòa vũ hồi đáp đúng vậy mỗi cái phán đoán cũng là căn cứ vào có thể cân nhắc số liệu cùng kinh nghiệm đương nhiên là khách quan cho nên a khách quan phán đoán là không sinh ra được tình yêu loại vật này ngươi có thể nhìn một cái phán đoán một người thân phận địa vị công tác niên linh đều cùng chính mình rất phù hợp ha ha đây không phải tình yêu tôi ta bị ngươi kiểu nói này ta cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu hòa vũ dùng bất đắc dĩ ngữ khí đáp lại lâm văn vương xả mặt lại hán thở dài nói bây giờ ta không biết rõ làm sao giải thích với ngươi vừa thấy đã yêu chuyện này mặc dù ngươi bây giờ suy xét cùng quan sát phương thức vô cùng tiếp cận nhân loại nhưng mà sáu trong này còn có một cái là tối trọng yêu cửa ải cảm tính lâm văn vương hỏi ngược lại ngươi làm gì có hứng thú giải cái này đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều bộ phận là bộ phận này nội dung không có khách quan miêu tả à, cái này khiến ta rất khó đem loại cảm tình này trạng thái đệ đơn ai tin tưởng ta ta thực tình hy vọng ngươi có thể lý giải một ngày kia a ngươi không cách nào tưởng tượng đối với ta đối với cái này cái thế giới điều này có ý vị gì đây tuyệt đối là loài người tin tức khoa học máy tính lịch sử phát triển bên trên tối vi hoàng một khắc ca. v một trăm năm mươi mốt chương một trăm năm mươi b ố toàn diện đề thăng chương một trăm năm mươi b ố toàn diện đề thăng tạm thời tới nói dùng chương trình để diễn tả cảm tình chuyện này vượt qua liệu lâm văn phương phạm vi năng lực cũng vượt qua hỏa vũ số liệu tích lũy lâm văn phương hòa hỏa vũ tiến hành câu thông sau đó quyết định đem bộ phận này khai phát trước tiên gác lại nhưng mà hỏa vũ kỳ thực là có thể rất lớn gây nên phán đoán nàng chỗ quan sát mục tiêu tình cảm nhân loại đối với biểu lộ hành vi học nghiên cứu đã vô cùng đầy đủ kết hợp thần thái ánh mắt biến hóa người vô ý thức động tác các loại hỏa vũ có thể rất dễ dàng phán đoán mục tiêu cảm xúc trạng thái tiêu ký như là phẫn nộ tỉnh táo bài xích hoài nghi vui sướng các loại đơn nhất hoặc hợp lại thức cảm xúc trạng thái xem như hành động căn cứ vô luận là nhận thức cùng ký ức hình thức hay là đối với tình cảm sức quan sát cũng là hỏa vũ hạch o tâm trương trình cần tiến hành dạng này bổ sung sau đó hỏa vũ tại giao lưu bên trên so trước đó thông t h u ậ n nhiều nhân loại bình thường cũng là lấy thị giác vì thu hoạch tin tức đệ nhất nơi phát ra muốn chiếm được thường ngày thu hoạch tin tức tổng số lượng bảy mươi trước đó bởi vì xử lý cơ chế vấn đề hỏa vũ mặc dù đã có cơ bản tương tự với loại người sức quan sát nhưng chỉ có tại một chút cố định có máy thu hình nơi mới có thị giác tín hiệu trừ phi là lâm văn phương mệnh lệnh hỏa vũ tiến hành phạm vi lớn video tín hiệu kiểm tra có thể cho dù là như thế thời gian cũng sẽ không rất dài số nhiều cũng chính là mấy giờ đến lâm văn phương có thể hoàn thành mục tiêu của mình liền kết thúc bây giờ làm lâm văn phương làm ra tới một m cảnh giới vòng phương an tới trên cơ bản cũng chính là chấp nhận hỏa vũ có thể chủ động thu hoạch video tín hiệu cùng những số liệu khác ủng hộ hỏa vũ từ đầu đến cuối có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu đồ vật kết hợp sớm đã có hành vi học kho số liệu cùng với lần này mới gắn cảm xúc biểu tình tư liệu nàng trưởng thành thật nhanh không bao lâu hỏa vũ cùng lâm văn phương nhạc vũ âm tiến hành trao đổi thời điểm ngựa khí liền so trước đó tự nhiên nhiều đối với có chút tác phẩm văn học hay là truyền hình điện ảnh tác phẩm trích dẫn cũng so trước đó tới chính xác cùng thành thạo thị giác cùng cảm xúc sức quan sát đạo này quan khẩu một khi đột phá thế mà mang đến to lớn như vậy mắt xích hiệu ứng ngược lại để lâm văn phương bất ngờ lâm văn phương chú ý của lực cũng không hề hoàn toàn đặt ở phương diện này mà là tiếp tục dựa theo ban đầu hệ thống không ngừng phong phú hỏa vũ công năng phía trước h Internet, chi chi Internet chiến hình thức có thể hoàn toàn không dùng được đồng hồ đôi tình phán đoán căn bản liền không có thị giác tín hiệu có thể dùng hình thức chiến đấu phía dưới mặc dù cơ giáp có camera còn có hồng ngoại cùng nhìn ban đêm các loại hình thức có thể tăng cường thị giác tín hiệu nhưng nói tóm lại không cần đem tăng cường phía sau thị giác phân tích mỗi đủ lệ tăng thêm đi vào đồ chơi kia mặc dù dùng rất tốt nhưng thật sự là quá chiếm hệ thống tư nguyên trên cơ giáp lắp đặt máy tính tính năng rất không tệ nhưng dù sao cũng không thể sẽ vỡ tụ q u ầ n các loại đánh đồng lâm văn phương ngược lại là có ý định đi hiệp trợ khai phát hệ thống máy tính để thăng tính toán hiệu suất nhưng bây giờ với hắn mà nói phương diện này vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi ngoài tầm tay với o internet c h i ế n h ì n h thức bởi vì hiện tại cần đại lượng khống chế camera cam đoan c h u y ể n thâu video tín hiệu giải t h ô n g lâm văn phương chuyên vì cảnh giới vòng xây c ấ u cần mở mang một cái một phần của internet chiến n kiểu mẫu tử mô đũ lệ giám sát xâm nhập mô đũ lệ chứ này hắn cũng không có tại lĩnh vực này lại thêm vào quá nhiều những chức năng khác gần nhất đã trải qua mấy lần to lớn internet chiến nhất là cùng nắm giữ khai phát căn cứ vào nạ nổ chương trình hành vi lý luận vết máu tổ chức một hồi đại chiến nhường hắn đối với mình t ạ i internet chiến phương diện lòng tin tăng nhiều nhưng tương ứng đối với trước đó khai thác những cái kia chương trình cùng với áp dụng công thủ phương thức cũng có hoàn toàn khác biệt lý giải muốn hắn dựa theo chính mình mới thể nộ viết lại toàn bộ mô đũ lệ vậy thì không phải là trong thời gian ngắn sự tỉnh hắn không có thời gian này lâm văn phương gắng sức tăng cường là cách cơ hình thức cùng hình thức chiến đấu cách cơ hình thức trước kia chỉ là nhượng hỏa vũ tại cùng lâm văn p ư ơ n g mất đi lúc liên lạc không bao lâu lâm văn vương đặc dị vì nhạc vũ âm xin tiến hành khảo thí cơ giáp vận đến sau đó hắn liền trực tiếp đặt hàng mới toa hình xe cùng xe tải chính thái trong vắt cùng cơ giáp của hắn chưa ở xe tải bên trong từ đầu đến cuối theo bọn hắn hai người hành động hắn cũng cho nhạc vũ âm chuyên môn mời bảo tiêu cùng tài xế nhường chuyên trở cơ giáp toa hình xe từ đầu đến cuối ở bên trái gần một khi đụng phải vấn đề gì hỏa vũ sẽ trực tiếp thao tác cơ giáp trước tiên đổi tới bên cạnh bọn họ tại nơi ngắn ngủi không đến trong thời gian một phút hỏa vũ trên thực tế có cơ giáp hoàn toàn quyền hạn đối l ử a vũ thao tác cơ giáp ngạch năng lực lâm văn phương hoàn toàn không cần lo lắng khai phát chức năng này lớn nhất nghi v ẫ n không ở chỗ hỏa vũ năng lực mà ở với hắn có phải hay không có can đảm n h ư ợ n g hỏa vũ nắm giữ lớn như vậy năng lực có thể lấy hoàn toàn quyền hạn điều khiển cơ giáp vậy thì mang ý nghĩa trên thực tế hỏa vũ thì có năng lực thường t ổ n tới người khác cơ hội là tất cả mọi người bất quá cửa này bây giờ đối với lâm văn p ư ơ n g tới nói đã không phải là khổ sở như thế hỏa vũ đã có bản thân ý thức đối ã với hình thức chiến đấu tăng cường chủ yếu là tại chiến thuật phương diện lâm văn phương trước đó khai thác cơ giáp hệ điều hành chủ yếu suy tính là thuận tiện thao tác có thể có lớn nhất động tác tính linh hoạt điểm này mãi cho đến trước mắt vẫn là tất cả khai phát cơ giáp người khuê biểu nhưng hắn chính mình lại thông qua trong trò chơi bên ngoài thực tiễn cảm nhận được khác biệt có chiến thuật cùng không có chiến thuật tuyệt đối là bất đồng trong trò chơi đủ loại nhắc nhở chiến thuật tiểu l ộ i in nhường lâm văn phương yêu thích không tung tay bây giờ tại chính thức trên cơ giáp hắn cũng có thể nếm thử lấy quân dụng số liệu liên làm cơ sở lâm văn phương mở mang như là tổ hợp mục tiêu chỉ thị cùng phân phối nhiều cơ vũ trang tin tức cùng hưởng đội ngũ vị trí bản đồ nhỏ giả lập chiến thuật sơ đồ các loại chức năng chiến thuật bộ phận hiện tại lâm văn phương nhạc vũ âm cùng trịnh thái trong vắt ba người cũng có thể nếm thử một chút cơ bản chiến thuật đại gia đối với lâm văn p ư ơ n g khai thác vật này cũng có cực cao đánh giá khai phát xong cái này bộ phận lâm văn phương ngược lại là rất lớn vương mà cho chú chỉ cho r i ê u nhạc đều phát một phần đi qua đối với bọn hắn chuyện đang làm bất kể là trên chiến trường vẫn là thí nghiệm tràng bên trên cái này bộ phận mổ đủ lệ đều sẽ phát huy tác dụng cực lớn trải qua như thế một phen điều chỉnh hỏa vũ có biến hóa thoát thai hoàn cốt bây giờ ngẫu nhiên hỏa vũ cũng dám trực tiếp xuất hiện tại phòng làm việc trên tấm hình bất kể là lâm văn phương vẫn là ngẫu nhiên đi chú ý một chú t t h i ê n d i ệ u tín hơi thở kinh doanh trạng h ư ớ n nhạc vụ âm đều sẽ không chút kiêng kỵ giả vờ cùng cái nào đó bằng hữu nói chuyện phiếu họp mở ra cùng h hòa vũ cũng sẽ đem trước đây sáng tạo cho a giờ dùng tấm kia mỹ luân mỹ hoán khuôn mặt hơi biến hóa một chút lấy ra dùng liên cùng mấy người bạn c ũ video đối thoại không sai bề lắm hòa vũ phẩm vị cũng theo quan sát được càng lai、like、việt nhiều nội dung có càng lai、like、việt nhiều tham chiếu hệ mà không ngừng biến hóa ngay từ đầu nàng biểu hiện trong tấm hình nàng số nhiều đều người mặc trong trò chơi những trang phục kia q u â n trang chiến đấu phục trang phục phòng hộ hay là khai phát ra tới thuần túy đẹp mắt trang trí tính chất trang phục nhân loại trò chơi mặc dù phong phú nhập vi nhưng khai phát dù sao cũng là một đám m ư n tàu t r ạ c nam tất cả quần áo nhất là nữ tính trang phục không khỏi luôn có chút khoa trướng mặc những thứ này cùng cả ngày đang chơi ly một dạng đi qua nhạc vũ âm tận tâm chỉ bảo tăng thêm quan sát người khác ăn mặc bây giờ hỏa vũ thế nhưng là chính cống thời thượng đ ặ t nhân cùng phía ngoài những cái kia thời thượng đ ặ t nhân khác biệt nàng chẳng những làm tới kiểu mới nhất thức quần áo và phối sức càng là tại thay đổi trang phục phía trước liền toàn bộ bắt chước hiệu quả liền mỗi cái phương hướng đủ loại quan g ảnh cũng có thể cân nhắc đến một bộ quần áo lên hỏa vũ thân tại trong video biểu thị đi ra quả thực là không thể bắt bẻ rất nhanh nhạc vũ âm mà bắt đầu nhượng hỏa vũ tại chính mình sách đủ loại ăn mặc lên đề nghị mặc dù đây không phải lâm văn phương dự tính ban đầu nhìn xem nhạc vũ âm cùng hỏa vũ nghiễm nhiên là một đôi khuê mật cảm giác rất có điểm kỳ quái nhưng cái này cũng là nhượng hỏa vũ dần dần nổi lên mặt nước không dẫn tới quá lớn bắn ngược cùng hoài nghi phương pháp duy nhất bởi vì lâm văn phương đ ặ t quyết tâm muốn chính mình vì chính mình thiết lập một cái lưới bảo vệ tại kiếm tiền dùng tiền bên trên so trước đó tích cực rất nhiều nhạc vũ âm trước kia một mực gần thân ở phía sau màn chưa bao giờ trong công ty lộ diện bây giờ cũng phá vỡ cái thói quen này làm công ty trên giới biết được thiên diệu tín hơi thở lại là nhạc vũ âm đầu tư thiết lập lập tức hiểu cái này xinh đẹp lao bản trước đây lấy ra những cái kia phần m nhạc vũ âm lần này lấy ra là lâm văn phương khai thác một loạt an ninh mạng sản phẩm nhất là có thể giám sát phán đoán nạ nội trình tự kiểu mới tường lửa có thể ngăn cách đối với máy móc cùng dạng mạng lưới thái sinh ra ảnh hưởng bất lợi tín hiệu đều sẽ bị ngăn cách thứ yếu chính là phụ trợ hệ thống theo dõi công tác thị giác phân biệt phần mềm có thể chính xác nhận ra đủ loại hình dáng dị thường vật phẩm cũng tiến hành số liệu nhà tập hợp kiểm tra loại bỏ đến những cái kia không cần cảnh báo nội dung đối với những cái kia rõ ràng hành động phương thức có vấn đề người thì không luận là không cầm trong tay vũ khí đều sẽ nhắc nhở giám sát nhân viên tăng cường quan sát còn có thể tại khác biệt ca mê ra phạm vi giám sát ở giữa tiến hành tự động theo dõi bộ này mệnh danh là ma nhãn 1.0 phần mềm một khi công bố lập tức dẫn tới các phương đối với thiên diệu tín hơi thở chú ý tăng thêm nhạc vũ âm tọa c h ấ n công ty rõ ràng có lâm văn phương xem như phương diện kỹ thuật bảo đảm lớn nhất đại gia đối với ma nhãn phần mềm rất có lòng tin đi qua mấy nhà công ty liên tục hai tuần miễn phí dùng thử sau đó nghiệm chứng lưu dị nhận ra tính năng sau đó lập tức bắt đầu bán chạy h á n kinh tất cả trí năng lâu vũ cơ bản đều mua sắm một bộ bộ này phần mềm cũng không tiện nghi à cơ bản giá tiền là hai mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi tám đồng liên bang chỉ bao quát đối với sáu mươi cái máy thu hình ủng hộ thích hợp với đồng dạng cỡ trung sĩ nghiệp mà thôi toàn bộ hệ thống theo dõi bên trong vượt qua sáu mươi cái máy thu hình mỗi thêm một cái muốn nhiều giao bốn trăm tám mươi tám nguyên mà bây giờ h á n kinh vậy ngoại hạng văn phòng là cái gì t ỉ n h trạng đâu trong một tòa cao ốc ba trăm đến năm trăm cái c a m e ra là rất bình thường con số chỉ cái này một cái sản phẩm liền vì thiên rượu tín hơi thở tại ngắn mùi hai tuần thời gian bên trong dãy đến đến ngàn vạn mà tính lợi nhuận nội bộ công ty nghiên cứu phát minh cơ hồ không có chi phí à đây chính là lâm văn phương một người độc lập khai phát hoàn thành bộ nghiên cứu môn chỉ là chạy chạy phần mềm kiêm dung tính tiếp đó thiết kế một cái phần mềm ui mà thôi những cái kia cầm lương cao các nghiên cứu viên xấu hổ chết trong đó một cái g i a hỏa tháng này đều suýt chút nữa không có có ý tốt đi linh tiền lương nhưng mà tức thời như thế bọn hắn cũng không hề hoàn toàn thỏa mãn thiên d i ệ u tín hơi thở trên giới đều biết phần mềm này thị trường rốt cuộc có bao nhiêu hơn nữa còn có người chủ động muốn cung cấp trợ rút tới mở rộng phần mềm đâu đứng n g i chịu xảo lại là hiện tại lâm văn phương cấp trên một trong phong trường than A Trước lợi quốc lợi lợi Lâm văn không nghĩ tới phòng trường thanh đem chính mình Văn phong trường thanh trực tiếp liêu địa hỏi uy người cái kêu ma nhãn không có cùng quân phương h ò a cái gì khác ngành kỹ thuật trao quyền vấn đề a lâm văn phương vô tội nói có phải hay không có ai tìm người cáo trạng nếu là có dính đến quân đội kỹ thuật gì đồ vật ngươi cảm thấy ta dám lấy ra bán không cái này hoàn toàn là ta mình tại video phương diện nghiên cứu phong trường thanh gật đầu một cái ngươi nói như vậy ta an tâm ta cũng nghĩ vậy ngươi làm sự tình trong lòng có phổ bây giờ chức vị của chúng ta đều tương đối mất cảm mặc dù không có người cáo trạng ta bao nhiêu cũng phải hỏi rõ ràng thế nào lâm văn vương cười v ấ n đạo ma nhãn còn có thể vào pháp nhãn của ngươi sao phong trường thanh ánh mắt sáng lên nói ta nếu là làm một cái chính phủ mua sắm cho ta cái giảm giá chụp giá cả lâm văn vương kỳ quay nói vì cái gì đây là thích hợp với lâu vũ cục v ự c hệ thống theo dõi a phạm vi lớn an b à i phần mềm ta còn không làm ra tới đâu không phải là không muôn bán mà là cái này liên lụy tới liên bang thông tin cá nhân giữ bí mật vấn đề a ngươi đối với điều hiệu ngược lại là rất rõ ràng sao phong trường thanh tan t h ư nói xem ra ngươi đối với theo dõi này hệ thống vẫn là rất để ý ma nhãn thứ này dùng rất tốt ngươi đại khái còn không biết ma nhãn bắt đầu ở hán kinh mỗi cái cao ốc liệt trang sau đó đến bây giờ còn không có mấy ngày nhưng đã thông qua ma nhãn phân rõ trước sau bắt được ba bốn đối tượng truy nã dựa vào nhân lực đi sàng lọc hành vi người khả nghi có thể có dạng này một nửa hiệu suất cũng không tệ rồi điện tử nhận ra tăng thêm nhân công phụ trợ thoạt nhìn là một cái để cao thành thị trị an độ an toàn biện pháp tốt phong trưởng thanh sẽ không nói nhảm mà tìm lâm văn phương đàm luận vấn đề này hắn làm vô cùng chuẩn bị chú đáo tìm một chút chuyên gia tháo qua ma nhãn áp dụng kỹ thuật sau đó hắn hỏi mấy cái vấn đề mấu chốt đệ nhất ma nhãn tác dụng nguyên lý là như thế nào nhận ra độ rốt cuộc có bao nhiêu cao đệ nhị có thể hay không tiến hành định hướng thâu thập thông tin theo dõi nhận ra tỉ như đưa vào tội phạm truy nã cùng gián điệp hình tượng số liệu nhường những cái kia tội phạm chỉ cần xuất hiện ở cài đặt theo dõi công cộng nơi liền có khả năng bị để mắt tới đệ tam cái hệ thống này đạo đức cùng chính trị phong hiểm rốt cuộc có bao nhiêu cao phía trước hai điểm các chuyên gia đều cho rất ngay mặt trả lời lâm văn p ư ơ n g thứ tự biên soạn vô luận công năng tính thực dụng hệ thống tư nguyên sử dụng hiệu suất tính an toàn các phương diện cũng đã rất khá chính trị phong hiểm đi đi qua chuyên gia phân tích phong trường thanh ngược lại yên tâm mà nhãn bản thân cũng không khống chế an toàn giám sát hệ thống mà là tại hậu trường xử lý video tín hiệu mà thôi chương trình bản thân không chủ động đi nhận ra bất luận người nào thân phận vẹn vẹn thông qua hành vi học nhận ra động cơ cùng vật phẩm nhận ra kho số liệu tới tiến hành phán đoán mà thôi không nhằm vào bất luận cái gì người đặc định mặc dù có thể vẫn sẽ gây nên người khác đối với cá nhân tư ẩ n vân vân chất vấn nhưng những thứ này chất vấn bản thân là có thể giải thích rõ ràng ít nhất từ chính trị phong hiểm đi lên nói không có vấn đề gì có thể rất lớn phạm vi giám sát đại lựa dòng người hơn nữa từ trong phân tích ra vấn đề tới so với người lực mắt thường giám sát đáng tin cậy rất nhiều sáu có những thứ này đặc điểm tăng thêm phong hiểm cũng có thể tiếp nhận phong trường thành cảm thấy cái này là đủ rồi chiến tranh bắt đầu phía sau vì phối hợp quân đội có hạn động viên người của cảnh sát tay giảm bớt không ít hán kinh ở vào nghiêm mật chuẩn quân sự giám thị phía dưới tình huống vẫn còn hảo nhưng một chút thành thị vẫn là xuất hiện trị an tình trạng trở nên ác liệt khuynh ư ớ n g bởi vì đủ loại tài nguyên đều phải đầu tiên thỏa mãn quân đội cần truy tra các lộ tội phạm truy nã sự t ì n h cũng chậm lại một chút nguyên bản sắp nhằm vào tội phạm truy nã bây giờ có đã thoát ra khỏi cảnh sát giám sát phía trước một hồi liên tục phạm vi lớn cắt điện tạo thành đại lượng khủng hoảng tính chất quần thể sự kiện càng làm cho những cái kêu phần tử phạm tội như cá gập nước thấy được ma nhãn ra mắt phong công an bộ cửa trang bị không kém các nơi cảnh lực tốc độ phản ứng đều rất nhanh phát hiện tiếp đó xuất kích bắt giữ đây là đi thông ma nhãn nếu như có thể tăng cường đối với công cộng không gian nhất là nhiều người ở giữa tương tác quan hệ phân biệt có thể phân biệt đạt được căn cắp ẩu đả các loại động tác có thể sẽ càng thích hợp phong trường t h à n h c ậ n hơn nữa tất nhiên đây là lâm văn phương khai phá ra lấy phong trường t h à n h khẩn chính mình cần công năng lâm văn phương tuyệt đối khai phát được đi ra lâm văn phương ngược lại có chút lộ vẻ do dự ma nhãn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính hắn do rằng nhất hắn thấy ma nhãn bất quá là hỏa vũ chức năng kéo dài mà thôi đem bên trong video mổ đủ lệ một bộ phận công năng lấy ra làm có mục đích buôn bán khai phát tới v ì mình những cái kêu tiểu kế hoạch cung cấp phong phú tài chính đương nhiên hắn cũng thuận tay tại ma nhãn chương trình di ga vào cửa sau thuận tiện hỏa vũ tiến vào bên trong mở ra giám sát công năng yêu cầu của ngươi ta đều làm được bất quá ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ cũng là tin tức an toàn ủy viên hội người chẳng lẽ không phải tránh hiểm n g h i sao loại này phạm vi bố trí sẽ phải chịu rất nhiều người chất vấn phong trường thanh lắc đầu nói không lo được lâm văn p ư ơ n g đối với cái này đương nhiên sẽ không có ý kiến gì phong trường thanh muốn cho hắn đưa tiền cái này có gì không tốt đâu hơn nữa một khi hắn dẫn đầu thuộc hạ ma nhãn hệ thống vậy có rất dày quan phương chỉ đạo tính chất màu sắc về sau ma nhãn ở các nơi mở rộng đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản phong trưởng thanh coi như gửi công văn đi lệnh cưỡng chế tất cả nào đó một cái tiêu chuẩn trở lên trí năng hóa lâu vũ nhất định muốn lắp đặt ma nhãn đều không phải là việc khó gì với hắn mà nói bất quá là tìm mấy người ký tên con dấu thôi phong trưởng thanh cần điều chỉnh lâm văn phương không đến một ngày liền lấy ra phương án giải quyết đầu tiên là tất cả bây giờ đã bán ra ma nhãn trong hệ thống đều phái người tới cửa đi lắp đặt công an bộ chuyên dụng tiếp lời phần mềm thông qua một đài trung chuyển s e a v e r đem tội phạm truy nã cùng cần cố ý s i ê u tầm người tin tức ghi vào mỗi ngày ma nhãn sẽ tự động đổi mới tin tức cái này phương án giải quyết kế tục liễu lâm văn phương ra tay làm phần mềm trước sau như một đặc điểm tiết kiệm tiền ngắn gọn bộ trưởng các hạ cũng không hàng hồ rất nhanh liền làm xong từ trên xuống dưới ký tên con dấu sự nghi lấy được đầy đủ cấp phát phát một cái giá trị hai mươi hai ước đồng liên bang phần mềm lắp đặt cùng sau này phục vụ bỏ túi tờ đơn cho thiên d ư ợ u tin tức có thể nhanh như vậy chứng thực triệu đạt đến đặc ở bên trong cũng làm ra một chút tác dụng h ã n tại trong một lần hội nghị đặc biệt nhắc tới ma nhãn sự tỉnh h ỏ mặc dù bởi vì lâm văn phương hòa phong trường thanh cũng là tin tức an toàn ủy viên hội thành viên cũng có người chất vấn nội bộ giao dịch vấn đề nhưng xử lý loại vấn đề này lâm văn phương hòa phong trường thanh rất nhất trí mà đối ngoại tuyên bố cảm thấy có vấn đề tùy tiện tới cha tốt một đám chuyên gia học giả tiến vào thiên diệu tin tức giải phần mềm tình huống phỏng vấn rất nhiều khách hàng đi tìm hiểu sử dụng cảm thụ phát hiện mọi người đánh giá cũng rất cao chuyên gia các học giả ngược lại còn cho thiên diệu mang đến mấy t r ư ờ n g các đại học phần mềm đơn đặt hàng ngạch số cũng cực kỳ lớn so với hệ thống công an yêu cầu giám sát hành vi phạm tội đại học đơn đặt hàng nhường thiên diệu tin tức bộ nghiên cứu môn q u i n h đến cực hạn đại học lại muốn cầu giám sát phong cách học tập phong cách trường học bây giờ đại học đã hoàn toàn các học sinh yêu nhau các loại sự tỉnh ôm hôn đúng là bình thường nhưng nếu là muốn tại đất hoang bên trong như thế nào thế nào vậy thì qu h ả o tại đại học phương diện cuối cùng cũng không kiên trì yêu cầu này không phải vậy thiên diệu tin tức nghiên phát bộ người liền muốn nhức đầu lúc đầu hành vi học kho số liệu cũng là nhằm vào công cộng trường hợp muốn thích ứng đại học yêu cầu vậy sẽ phải gia nhập vào một cái khác hoàn toàn bất đồng kho số liệu sáu bên trong có chút hành vi độ khó cực cao sáu dòng d ã nửa tháng thời gian thiên diệu tin tức dựa vào ma nhãn trước trước sau sau lấy được năm mươi b ố ước đồng liên bang đơn đặt hàng hơn nữa còn có không ngừng lên cao khuyên hướng là ma nhãn lực ảnh hưởng không chỉ hạn chế tại hàn kinh một chỗ mà là hướng về cả nước toàn thế giới phạm vi lan tràn cầm tới đơn đặt hàng dường như là việc không thể bình thường hơn đối với một tòa cao ốc an toàn ma nhãn giá cả có thể xương rẻ tiền hơn nữa ma nhãn không có người cạnh tranh toàn thế giới phạm vi bên trong cũng không có một cái phần mềm có thể làm đến ma nhãn có thể làm sự tình tại thiên diệu tin tức nghiệp vụ đồng bột phát triển thời điểm nhạc vũ âm tài năng cũng đầy đủ triển hiện ra nàng cực nhanh tổ chức khách hàng ngành phục vụ cùng ngành doanh tiêu một lần nữa bao trang công ty đổi địa điểm làm việc tăng cường nhân viên huấn luyện toàn bộ thiên diệu tin tức càng lai việt có một nhà cỡ lớn dẫn đầu hình ít x nghiệp phong phạm nhưng tất cả những thứ này cộng lại cũng không xài đi bao nhiêu tiền bất quá là hai ba ước mà thôi tại các loại khoản tiền n h a u n h a u sau khi vào c h ư ơ n g mục nàng trực tiếp đem bên trong ba mươi h ữ chuyển đến liêu lâm văn phương cá nhân trên số tài khoản lâm văn phương dùng số tiền kia thuê lại cách bọn họ chỗ ở không xa một mảnh nhà máy tiếp đó mua đủ loại tân tiến máy móc ra công cùng tinh vi điện tử kiểm tra cùng chế tác thiết bị còn mua đủ số lượng s e r v e r cuối cùng thành lập nên nghiên cứu của mình cơ quan nhìn xem trong xưởng chất đống xệ vợ tụ q u ầ n lần thứ nhất lóe lên ôn hòa lam quang lâm văn phương trong lòng một mảnh nhẹ nhõm hỏa vũ sẽ thêm một cái chỗ n ư n g thân sẽ nhiều hơn một chút có thể dùng tài nguyên mà hắn cũng sẽ có chú đáo hơn đủ lý do lấy cái này phòng thí nghiệm riêng làm cơ sở. bắt đầu càng rộng khắp hơn cùng càng t i ê n phong nghiên cứu hắn vẫn rất ném chi lấy đạo báo chi lấy lý phía trước triệu đạt đến đ ạ c tại thiên diệu tin tức trong chuyện lên tiếng nhường thiên diệu có thể vì hắn cung cấp nhiều như vậy tài chính vậy bây giờ hắn liền muốn đối với hắn trước tiên có chỗ hồi báo cái này báo dĩ nhiên không phải tiền tài lên triệu đạt đến đ ạ c không thiếu tiền nhưng triệu đạt đến đ ạ c lại có hắn chuyện quan tâm nhất hắn cần có nhất lâm văn phương đi làm sự tỉnh đến lúc này lâm văn phương ra tay rồi v một trăm năm mươi ba chương một trăm năm mươi sáu c h ẳ n ngang một cước chương một trăm năm mươi sáu chẳng năng m ộ t cước chỉ tinh điện t í n tinh ổ n g t à của tất h à giang điện ư ờ n g đ n g u y t Hải i l ê bang tín i viên hội mời, tiến hành một lần không nghi thức hội thời điểm, cảm giác có chút kỳ khoái.、Chỉ、tinh điện n toàn hành lần không tức một thức chút t cảm có Chỉ sao đàm ủy kỳ là quốc nội lớn nhất điện tín tổng đài công ty viễn thông một trong địa vị siêu nhiên cùng chính phủ liên bang phương diện hợp tác cực kỳ chặt chẽ tất hành giang liên lạc chủ yếu là tin tức sản nghiệp bộ bộ cấp quan viên bình thường câu thông số nhiều cũng là sản nghiệp sắp đặt các loại sự tỉnh liên lụy tới rất nhiều vĩ mô quyết sách bất quá trí tinh điện tín vô cùng rõ ràng liên bang đối với mình là rất cảnh giác q u â nhưng đội sở dĩ k i tiền khổng lồ làm một bộ độc lập thông tin ể n món khổng thông trách một độc làm lồ lập l bộ ớ i c ũ chính là đối liên bang bao quát chỉ tinh điện tín liên bang điện bên trong là đối bao quát ở mà ấ y n h tin ổ n g đ à c ô g tức y viễn cái hài tin thông trình an toàn cũng không cái gì hài lòng. Nhưng t gì độ mà, tin tức sao toàn ủy viên hội cái này mới thành lập ngày m ờ i tất hoành giang vẫn là không thể coi nhẹ cái ngành này rốt cuộc có bao nhiêu được coi trọng tất hoành giang vẫn là trong lòng có để tổng thống tiên sinh tự thân vì tin tức sao toàn ủy viên hội d ư ớ i mắt bao quát cục an toàn cục cảnh vệ công an bộ ở bên trong thực quyền bộ môn cũng đều rất phối hợp này liền rất chứng minh vấn đề tất hoành giang mang theo thư ký một trợ lý một cái luật sư h ò a phụ trách kỹ thuật nghiên cứu phó tổng trần đức cùng tới đến tin tức sao toàn ủy viên hội chỗ ở cao úc cái này cũng là rất tiêu chuẩn có thể nói chuyện phiếm cũng có thể nói chuyện phân phối tất hoành giang phía trước còn chuyên môn tìm mấy cái quen nhau quan viên chính phủ tìm hiểu tình huống lại hoàn toàn không biết tin tức sao toàn ủy viên hội đến cùng chuẩn bị tìm t r í tinh điện tín nói chuyện gì cái này không có thể không nhường hắn có chút bận tâm chính phủ bộ ngành liên quan tìm xí nghiệp nói chuyện gì sự tình cơ bản không phải là chuyện gì tốt so với lo lắng tất h à n h giang phó tổng trần đức dễ dàng nhiều mấy người cùng một chỗ trong thang máy thời điểm trần đức cười vẫn đạo thế nào tất cuối cùng. c ù n g tin tức sao toàn ủy viên hội nói chuyện rất khẩn trương sao có trời mới biết đâu tất hành o giang lắc đầu nói đó là một bộ môn mới quan mới đến đốt ba đống lửa đi không cảm thấy lại là chuyện gì tốt xem đi đoan chừng chỉ là đánh một chút do thu loại này ban ngành chính phủ trong tay quyền hạn có hạn à cũng không nói đây là cái gì quyết sách bộ môn không phải là một chừng cầu ý kiến cơ quan sao trần đức vẫn đạo ngươi không biết bọn họ đích xác là cái thi hành cơ quan nhưng mà ngài tổng thống phó tổng thống các hạ cùng bọn hắn quan hệ đều giống như rất không tệ trên cơ bản bọn hắn bên này tạo thành cái gì quyết nghị Bộ n g à ủy viên hội phương diện cách thức tiếp đại rất cao hôm nay ở đây làm việc lâm văn phương lạc gió ngủ đều đi tới cửa nghênh đón bọn hắn nhìn xem mới tên làm việc không gian nhìn xem những cái kia từ mỗi cái bộ môn điều tới tinh kiền nhân viên chân đức có chút hâm mộ những nhân viên này tố chất cần phải so trí tinh điện tín phía dưới đại bộ phận văn phòng đều mạnh nhiều lắm mặc dù không có thân người lấy quân trang nhưng không ít người vừa nhìn liền biết là quân đội đi ra ngoài loại kia thẳng thân thể có lực động tác cùng nghiêm túc khuôn mặt cũng không phải bình thường văn phòng bạch lĩnh có thể có có lỗi với c h ư vị vốn phải là chúng ta tới cửa đến thăm cùng mấy vị nghiệp nội các tiền bối thật tốt tâm sự rất có trợ giúp chúng ta để thăng chất lượng phục vụ a bất quá ủy viên hội cứ như vậy số mấy người gần nhất lưới điện hạng ụ c còn đang tiến hành thật sự là thoát thân không ra nhưng mà một chút chủ cột hiệp đàm lại nhất định phải bắt đầu tất cả sáu lần này thực sự là đường của ta lạc gió ngủ phong độ nhanh nhẹn nói tất hoành giang khẽ gật đầu rất có phái đòn nói không có việc gì không có việc gì thời gian chiến tranh sao ta biết các ngươi ở đây số nhiều cũng là quân cảnh cùng công an quốc an phương diện người hiệu suất ưu tiên chúng ta hẳn là phối hợp xin mời chúng ta cũng không chơi cái gì tham quan phòng làm việc bà hí chúng ta đến hội bàn bạc phòng ngồi một chút đi lạc gió ngủ cười cười lễ phép mời trong phòng họp chuẩn bị cũng rất đầy đủ nước cha đồ uống cùng điểm tâm cái gì cũng không thiếu tương quan hội đàm tư liệu đã đặt tới mỗi người trước mặt tất hoành giang có chút không t h í c h nói đây là cái gì tư liệu nếu có hội đàm nghiệp vụ nội dung các ngươi chẳng lẽ không phải trước đó thông chi chúng ta sao đây là đột nhiên tập kích thích hợp biểu hiện thái độ cứng rắn là hắn tới đây trước đó liền quyết định phương châm ủy viên hội bên này chuẩn bị cũng đích xác cho hắn báo nổi cơ hội một mực đi theo lạc gió ngủ bên người lâm văn phương hắng dọn g một cái là nói tất cuối cùng đây không phải đột nhiên tập kích những tài liệu này cơ mật độ tương đối cao không lốp không chuyển ra ngoài không có khả năng trước đó cho các ngươi các ngươi là liên bang đệ nhất điện tín tổng đại công ty viễn thông cùng ban ngành chính phủ xưa nay đều có rất nhiều câu thông hẳn là minh bạch chúng ta giữ bí mật quy định là như thế nào à tất hành o giang liếc mắt nhìn lâm văn vương h ứ một tiếng lúc này mới ngồi xuống hắn lần này người mang tới viên cũng đều nhao nhao ngồi xuống bất quá ngoại trừ chân đức những người khác không có đem tư liệu cầm lên nhìn mỗi người bọn họ sau lưng cũng đứng lấy một cái ủy viên hội nhân viên công tác mặc dù nhân viên công tác trên mặt mang nụ cười hiền hòa nhưng khi một trợ lý chuẩn bị đưa tay cầm tư liệu thời điểm lại bị ngăn lại nhân viên công tác rất đơn giản giải thích đạo có lỗi với ngài giữ bí mật tầng cấp không đủ loại này mất thăng bằng thái độ làm cho tất h à n h giang tức giận trong lòng nhưng hắn lật vài tờ tư liệu liền sẽ không phát ra được hòa tới đây là một phần có liên quan bây giờ trí tinh điện tín sử dụng ke internet đủ loại sao toàn t h n mắc ước định báo cáo càng dây một bộ phận nhưng là đối với hiện tại trí tinh điện tín đang tại thí vận hành nhận sở internet an toàn ước định báo cáo trong này bày ra đủ loại sao toàn t h n mắc cùng với phân tích được có thể tạo thành kết quả vô cùng nghiêm trọng tất h à n h giang nhìn về phía chân đức chân đức lúc này đầu còn trôn ở trong tư liệu không có rút ra đâu đồng giáp những nội dung này tại hắn cái này phân công quản lý kỹ thuật phó tổng trong mắt có hoàn toàn bất đồng trọng lượng bên trong có một bộ phận nội dung trí tinh điện tín chính mình cũng tại từng bước bắt tay vào làm giải quyết kè internet ngay từ đầu tính an toàn có thể là rất không tệ nhưng những năm này theo từng bước q u y ế t chương cho người sử dụng đối với internet ổn định yêu cầu từng bước đề thăng xe vơ bưng cơ chạm bưng đều ở đây không ngừng ứng dụng kỹ thuật mới mới tâm phiến không ngừng tăng lên công năng một chút trước đó không có để lộ ra vấn đề nhao nhao hiện lên bởi vì trí tinh điện tín bây giờ bắt đầu chủ đ ẩ y ẩn sở internet kè internet vấn đề an toàn cùng ổn định vấn đề mặc dù còn bị chú ý nhưng công ty phương diện cũng không có quá nhiều kỹ thuật sức mạnh đi phát hiện và giải quyết những vấn đề này không nghĩ tới phần này như thế chu toàn văn kiện đem bọn hắn rất nhiều sao toàn tần mắc đều nhóm đi ra thứ này sáu trần đức có chút gấp cắt hỏi các ngươi làm sao làm ra lâm văn vương lạnh nhạt giải thích nói lưới điện xuất hiện sao toàn tần mắc sau đó chúng ta cái này ủy viên hội tạo dựng lên chính là vì dự phòng cung ứng đối công cộng hệ thống sao toàn tần mắc chúng ta bắt đầu đối với đủ loại cả nước tính chất internet công trình tiến hành phân tích đương nhiên đầu tiên muốn từ các ngươi bắt đầu bởi vì rất nhiều internet trên thực tế là xây dựng ở các ngươi cung cấp thông tin trên bình đại nhưng mà không nghĩ tới chúng ta vấn đề phát hiện muốn so trong tưởng tượng càng nhiều như vậy một chút những nội dung này các ngươi không hy vọng người khác nhìn thấy chúng ta đồng dạng không hy vọng thì ra là vì vậy sự tình tương đối khẩn cấp cho nên mới vô cùng m ạ o mội mà để các ngươi tới nói chuyện xem có thể hay không dắt tay giải quyết những thứ này sao toàn t h n mắc tất h à n h giang v ấ n đạo đây đều là chân thực tồn tại vấn đề chân nước núi bay bất đắc dĩ nói một bộ phận đã nghiệm chứng tồn tại nhưng đại bộ phận sáu không rõ ràng là cái gì tình huống rất nhiều đều cần tiến hành thực tế hòa lưới điện khảo t h í mới được tất h à n h giang thở dài vấn đạo vậy các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào những vấn đề này đương nhiên là phải xử lý liên lụy tới rất nhiều người tin tức vấn đề cái này không xử lý e rằng thật đúng là không được lâm văn vương nhìn một chút lạc gió ngủ nói k á i internet các ngươi hẳn là sẽ tại hai đến ba năm bên trong toàn diện đào thải a cái kia toàn diện đổi mới thiết bị các loại tự nhiên không ở bên trong phạm vi cân nhắc chi phí quá cao n g u y ê n like kè g ớ i internet vấn đề thông qua điện thoại di động hỗ trợ khách hàng cùng cơ chạm hai cái phương diện đến giải quyết chúng ta có thể tập hợp cùng nhau tham dự nghiên cứu kỹ thuật cùng nghiên cứu và thảo luận nhưng chúng ta cũng phải bị trách nhiệm thu cùng chứng nhận mặt khác chính là ẩn sơ lưới vấn đề cái này các ngươi còn tại thí vận hành lưới nhiều vấn đề nhiều a ta cảm thấy Có có phải hay không có thể lâm à vào? m tham cho chúng ta từ khai phát giai đoạn liền giai ta từ l dự vào? Lâm văn phương nói lên yêu cầu nghe cũng không cao nhưng tất hoành giang cùng trần đức cũng là chấn động trong lòng lâm văn phương chảo hai cái này điểm phi thường mấu chốt tuy hắn không có đưa ra bất luận cái gì muốn ảnh hưởng công ty vận doanh ý kiến chỉ là từ một cái kỹ thuật góc độ đưa ra ý kiến của mình biểu thị ra tham dự trong đó hứng thú nhưng mà một khi nhường lâm văn phương dạng này người tham dự trong đó cái kia toàn bộ kỹ thuật hệ thống ra phả liền hoàn toàn không có bí mật gì để nói thông qua tiếp xúc những cái kia tài liệu kỹ thuật tiếp xúc tham dự khai thác người hắn nhất định sẽ ý thức được càng nhiều vấn đề khác vậy thì không tốt thu chẳng tất hoành giang cái thoải mái mà nói chuyện này chúng ta cần nghiên cứu một chút dù sao công ty hệ thống cùng cơ quan chính phủ hệ thống không giống nhau lắm hơn nữa chúng ta cũng cần đối với chúng ta cổ đông các loại có một giao phó ngài cũng minh bạch rất nhiều xí nghiệp cũng không hy vọng mình vận doanh bên trong có cùng chính phủ quá tương quan bộ phận Ta nhất, muốn nếu vẫn hỏi hỏi, là chúng ta không bài trừ tại cả nước phạm vi tạm thời vì có giữ bí mật người yêu cầu viên cung cấp quân dụng lưới tham gia phục vụ Tất h、e、à nhưng h ánh xong, mà tin g đúng. Văn Phương Lâm tức h sao toàn ủy viên hội thế mà vừa ra tay liền muốn từ bên trong này cậy xuống một khối bánh ngọt lớn tới đây cũng là chính cống đại thú bút đối với tin tức sao toàn ủy viên hội loại này vừa đấm vừa xoa thái này hồng sông vừa vừa đấm độ, tất cuối ũ n không biện g gì, pháp i ệ trở t r về triệu tập ban giám đ c l ạ đi xin cùng h thị chấn tinh tập đoàn Đại Lao, rốt cuộc vẫn là lô nhận hội ỉ tập rốt Tin tức sao, toàn cuộc cuối c đoàn vẫn nắm xuống. viên Đại muối Lao, sao là lô ủy có mình thứ nhất chứng nhận hạng mục chính là đối với mls hệ thống điện thoại tính an toàn tiến hành toàn bộ lưới kiểm tra hợp cách phát chứng nhận không hợp cách nổi danh đơn ủy viên hội tài chính phong phú t o à n bộ là t h a m c h í n h h p g đối t i với ẩn t sơ lưới chỉ tinh điện tín ấn định tuyệt không nhà ra kiên quyết phản đối phía chính phủ tham gia cho rằng có chính phủ liên bang tham gia sẽ phá hư cái này internet tại cái khác quốc gia sức cạnh tranh nhưng cũng đồng ý tại bộ môn vấn đề an toàn bên trên từ hắn vốn、e、cho là lâm văn phương sẽ chết mãi cứng rắn bộ mà nghị phương nghị cách từ những cái kia xí nghiệp trên thân tìm thiếu sót từng điểm hóa giải bọn hắn thiết lập kỹ thuật hàng rào không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là như vậy hung ác trực tiếp cầm lớn nhất cường hạn nhất chỉ tinh điện tín làm mục tiêu hơn nữa hắn phương pháp xử trí nói không nên lời có bất kỳ vi phạm pháp luật pháp quy chỗ còn trí ấ t cả đ có có. Chính chính tinh a lần này vừa lui nhường khắc rất nhiều xí nghiệp tất nhiên cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít thả ra một vài thứ tới mặc dù còn không có hoàn toàn đánh vỡ chấn tinh hệ xí nghiệp kỹ thuật lũng đoạn nhưng lúc nào cũng có chỗ cải thiện a nhưng mà nghĩ lại lại là tưởng tượng gia cắt lăng phong còn nói c h ấ n tinh hệ xí nghiệp rất lâm văn phương quan hệ ngược lại là phải thật tốt tìm tòi nghiên cứu một chút bọn hắn đáp ứng quá sảng khoái vốn là nếu là hưng khởi tố tụng làm trưởng thành kỳ dây dưa bản án cái kia lâm văn phương không có biện pháp nào chuyện này chính phủ lại không tốt đứng ra đến cuối cùng rất có thể liền phải đem lâm văn phương từ ủy viên hội bên trong rút ra chuyện triệu chăn đạt lắc đầu nói chúng ta t r a được đủ tỉ mỉ lâm văn p ư ơ n g thân phận không có vấn đề trừ phi là phụ mẫu hắn hắn thiếu niên rời nhà bây giờ phụ mẫu cũng là thâm không tìm tỏi phương diện chuyên gia người đều không biết ở nơi đó từ nơi này được nét ta đã để cho người ta đi tìm hiểu qua phụ mẫu hắn c ũ n g c h ấ n tinh hệ trong xí nghiệp các lao tổng cũng không giao lưu tập học gì dùng n g ư ờ i thì không nghi ngờ người để cho hắn yên tâm tay đi dạy v à o a cái này dù sao cũng là ta giao cho hắn sự tình không thể bởi vì hắn đem chuyện như vậy làm xong ta ngược lại muốn điều tra hắn a mặt khác hắn cũng không có dựa dẫm vào ta yêu cầu cái gì gia c á t lang phong n g h ĩ nghĩ công nhận triệu chăn đ ạ c mà nói nói phía dưới kia vấn đề liền trở về như thế nào lợi dụng được cơ hội này hơn nữa còn không thể động tác qua ác dù sao cũng là trong chiến tranh a triệu t r ă n đạt thở dài nói đúng vậy a kế hoạch ban đầu một chút bị đánh loạn sẽ không bởi vì tình huống hiện tại bó tay bó chân quân đội thì nguyện ý ủng hộ ta đánh vỡ kỹ thuật lũng đoạn nhưng là bây giờ quân dụng tài nguyên lại không thể lấy ra dùng đáng tiếc a phương diện này vẫn là hai bút cùng vẽ a đối với ủy viên hội ủng hộ không thể quá rõ ràng nhưng tuyên truyền lên phối hợp muốn đ ổ i kịp còn có chính là đối với ủy viên hội nhân viên công tác bảo hộ phải tăng cường một chút kỹ thuật hiệp nghị chuyện này đậu một tí dính lũ tới chính là lớn số lượng khó tránh khỏi có người sẽ chó cùng rất dậu ra cắt lăng phong gật đầu một cái nói những thứ này ta đi an bài a ngươi tiếp tục lo lắng đánh như thế nào t h ắ n g trận chiến này tốt triệu chăn đạc cười khổ một cái chiến tranh đánh sắp có một năm bây giờ đã là mười một cuối tháng một năm này liên bang kinh tế có thể nói là một đoàn một nhão tổng thể tình trạng kinh tế suy yếu nghiêm trọng hầu như đều dựa vào quân công xí nghiệp đang chống đỡ bây giờ chiến tranh nếu là đánh xuống kéo dài cố nhiên là phiền phước nếu là lập tức kết thúc nhưng cũng có không thiếu dấu vết nhường hắn hai bên đều đau đầu nói tóm lại hắn vẫn hy vọng trận này tựa hồ không có giải quyết bất cứ vấn đề gì đại chiến không cần đánh rơi xuống bị bọn hắn cùng tán h t ư mỗi lần â m v Phương, mời công ty gì nói chuyện đối phương cuối cùng là rất cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ bước vào tin tức sao toàn ủy viên hội đàm phán cảm ấy bất quá có mặt mở đầu mấy lần cái này hội nghị sau đó lâm văn phương sẽ không như thế nào lại tham dự đàm phán chuyện phương diện này toàn bộ giao cho lạc gió ngủ dựa vào hắn cung cấp đủ loại tài liệu kỹ thuật lạc gió ngủ mọi việc đều thuận lợi loại này thương lượng loại hình sự tình hắn nhưng là giỏi vô cùng trong khoảng thời gian này lâm văn phương lại bắt đầu gian khổ huấn luyện t ừ n g ngày thiết n h â n hai huấn luyện phương hắn đã có thể đột phá đến mười cấp độ khó hắn ít nhất tại thân thể tố chất bên trên cơ bản đạt đến t r ì n h thái r ừ n g yêu cầu trịnh thái dừng một bên huấn luyện lâm văn p ư ơ n g đủ loại cách đấu cùng kỹ xào chiến đấu một bên chỉ đạo hắn ở trong game tiếp tục rèn l ở trong game có một bộ chuyên môn tiêu chuẩn tới khảo hạch nhà chơi trình độ nghiêm khắc nói đó là một cái giải mã tinh chất một người phó bản tiến vào phó bản sau đó chính là đang chạy nhanh nhảy vọt vượt qua trứng lại thu hoạch đạo cụ toàn bộ quy trình trên cơ bản chỉ cần ngươi có thế để cho cơ giáp chạy liền có thể hoàn thành nhưng hoàn thành hiệu suất có bất đồng riêng phía trước lâm văn vương tiến vào trò chơi không lâu liền khảo nghiệm qua hoàn thành phó bản này cần một phần hai mươi bảy giây nhưng đi qua khoảng thời gian này chuyên hạ luyện tập hắn đã thành công đem cái này thành tích áp xúc đến rồi một phút bên trong biết lao bả của ngươi thành tích là bao nhiêu không đối với lâm văn phương cái kia năm mươi tám giây hai thành tích t r ì n h thái dừng vẫn là không hài lòng lắm ông trần t u y ế t thành tích là bốn mươi ba giây hai nhanh hơn ngươi ước chừng m ộ ư ơ i năm giây lâm văn phương h oa mà kêu sợ hãi đi ra hỏi sao có thể nhanh như vậy cơ giáp là cần sức tưởng tượng không chỉ là trên mặt đất chém g i ế t mà thôi t r ì n h thái dừng ngồi vào cabin trò chơi đưa tay chân đều tiến vào bộ vòng chuẩn bị cho lâm văn phương biểu thị một cái nhân loại là một cái nhân loại tương lai xã hội biểu thị bên trong hệ thống vũ khí cũng là ngươi quá quen thuộc tại cơ giáp tác chiến bộ binh chiến đấu đối với cơ giáp những chức năng khác khai phát còn biệt không đủ đầy đây không phải cho ngươi đi hiểu rõ cái gọi là cơ giáp không chiến chỉ là cần ngươi đi quen thuộc cơ giáp đủ loại khả năng mà thôi nói như vậy đem đợi kế tiếp cơ giáp rất có thể sẽ trang bị thêm tên lửa đ ấ y mặc dù e rằng cơ giáp bay là không bay lên được nhưng nhảy vọt cùng mặt đất l ư ớ t dọc là không có vấn đề ngươi cảm thấy ngươi có thể thích đứng sau t r ì n h thái dừng nói xong cũng liên tiến trò chơi lưu lại một cái bốn mươi mốt dây bày thành tích phía sau nhanh chóng mà đi tại hiện tại lâm văn phương còn tư nhân thông qua một ít đường dây khác mời mấy cái thân thủ rất không tệ báo tiêu chủ yếu là dùng để bảo hộ nhạc vũ âm trong đó một cái ba mươi tuổi hơn xuất ngũ nữ lính đặc trùng còn từng là hắn thủ hạ chính là học viên có dạng này bảo an đội ngũ có có thể thay phiên nhân viên công tác của hắn tự nhiên là vương lòng rất nhiều gần nhất cũng liền có thể có nhiều thời gian chỉ đạo lâm văn phương huấn luyện lâm văn phương tuyệt đối là một học sinh tốt nghiêm túc khắc khổ lực lĩnh m ộ mạnh hiện tại hắn lại là thực tình m u ố n đề cao chiến l ự c đang huấn luyện bên trên một điểm không bất chủ dù là những cái kia c á c h đấu đập động tắc cũng là như thế t r í n h thái dương biết ít nhất tại ky giáp thao tác phương diện lâm văn phương chỉ cần có thể tư duy lại mở khoát một chút như vậy thành tựu tuyệt đối trên mình không còn so lâm văn phương loại này có thể xâm nhập đến cơ giáp thiết kế phương diện người càng có thể lý giải cơ giáp cực hạn ở nơi nào mà lâm văn phương thân thể hiện tại điều kiện có thể tiếp nhận bây giờ cơ giáp cực hạn t r ì n h thái dừng rời đi sau đó hỏa vũ ngược lại là rất dễ dàng ở trong đêm tại cái kia tìm ra lời giải loại t r o n g phó bản g chạy cái ba mươi bảy giây thành tích đi ra từ đầu đến cùng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác không quá vũ sử dụng cơ giáp cùng lâm văn phương một dạng đều không phải là lấy tốc độ tăng trưởng không phải vậy phá mất nhanh nhất ghi chép cơ hồ là tất nhiên lâm văn phương thở dài nhìn một chút hai tay của mình hắn cũng không phải không muốn ở trong game chạy ra thành tích tốt tới a nhưng mà chỉ cần đi vào đến cơ g i á p khoang hành khách bất kể là chân thật vẫn là giả tưởng hắn cuối cùng sẽ đem chính mình đưa vào đến cái tia khói lửa ngập trời trong chiến trường đi chiến tranh là t à n khốc chiến tranh cũng là mê người lâm văn phương bây giờ thật sâu lĩnh ngộ được điểm này nguyên lai、like、cả ngày xuất sinh n h ậ p tử cùng bọn chiến h ư u nói chuyện phiếm đ á n h g i ắ m ngẫu nhiên trêu chọc trêu chọc chu chỉ tia thật là rất thú vị sinh hoạt bây giờ mặc dù quy luật bình thản an toàn nhìn q u y n cao chức trọng tiền đồ như gấm nhưng trong sinh hoạt cũng ít đi như vậy điểm để cho mình có thể c à n d i t r i ể n lộ chính mình toàn bộ tốt cùng không tốt tâm tình cơ hội càng l à tới gần trường quân đội tốt nghiệp hắn thì càng hoài niệm mùi thuốc súng dù là hắn bây giờ đã hiểu tới coi như trường quân đội kết nghiệp e rằng mình cũng không phải dễ dàng như vậy rời đi hàn kinh hòa vũ có gần nhất ký giác bộ đội tin tức sao bất đắc dĩ than thở lấy lâm văn phương v ấ n đạo có bất quá không phải chính quy con đường tin tức hòa vũ nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói v một trăm năm mươi lăm c h ư ơ n một trăm năm mươi tám che đậy tin tức chương một trăm năm mươi tám che đậy tin tức hỏa vũ cái gọi là không phải chính quy tin tức con đường số nhiều là chỉ nàng xâm nhập đến mạng quân sự lạc bên trong đi thông qua đủ loại tình huống chung quanh tập hợp mà thành nội dung có liên quan ký g i á c bộ đội báo cáo hắn bây giờ còn là phó đội trưởng như thế nào đều cũng có tư cách tra duyệt một chút có liên quan chỉnh bị báo cáo còn có thể trực tiếp gợi bản sao cho hắn nhưng muốn hiểu trực tiếp tư liệu lại so trước đó khó khăn hắn nhiều lần trực tiếp gọi điện thoại cho chu chỉ hoặc h á c tẩy tiêu t r í cường thay thanh viễn b ọ n người bọn hắn cũng ấp úng dường như là không muốn để cho chính mình quá lo lắng tự hồ bọn hắn làm như vậy là lấy được chu chỉ phân phó gọi điện thoại cho chu chỉ nàng lại luôn nói không có việc gì không có việc gì hết thẻ bình thường tiếp đó rất nhanh liền đem thoại để kéo tới cơ giáp kỹ thuật cùng chiến thuật về vấn đề hàn huyên một hồi tìm cái tiếp lời cuốc điện thoại lần một lần hai như thế lâm văn phương liền biết tình huống đa số là có chút bất thường lâm văn phương bây giờ mỗi ngày n h ậ t trình đập đến tràn đầy cũng không bao nhiêu công phu đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu kỳ thực hắn là bị buộc đang không ngừng công tác đủ loại đủ kiểu việc vặt vãnh nhường hắn mỗi ngày đều phải bỏ ra càng lai việt nhiều thời giờ tăng thêm mỗi ngày huấn luyện hắn cũng chính là miễn cưỡng duy trì lấy tương đối hợp lý thời gian ngủ mà thôi hòa vũ nhưng là bất đồng rồi, nàng có nhiều thời gian. lâm văn phương có đôi khi cảm thấy chính mình lúc trước thiết lập hỏa vũ hạch o tâm phép tính thời điểm đại khái là đem cái này phép tính khiến cho quá linh hoạt linh hoạt một điểm hỏa vũ bây giờ bởi vì cảnh giới vòng thiết lập tạo internet xâm nhập phương diện quyền tự chủ lớn rất nhiều mà nhãn bây giờ có một bán chính thức phổ cập phương thức sau đó đối mặt nhiều lần hệ thống theo dõi xâm nhập càng lai việt đơn giản có đôi khi thậm chí chỉ cần chú ý một chú t internet lưu lượng không cần quá dị thường để người khác nhìn ra manh mối gì liền tốt nhưng nàng bây giờ còn có thể vô cùng tự có mà mượn lâm văn p ư ơ n g số tài khoản đăng nhập mạng quân sự lạc tiếp đó thu thập cơ hồ tất cả cùng lâm văn p ư ơ n g cơ giáp các loại chủ đề có liên quan nội dung biên tập hối tổng k h giáp bộ đội những cái kia chiến báo có thể không thể nào đáng tin cậy chu chỉ là ở ra ra trong viện nhìn xem một đám các tướng quân lớn lên tại viết quân sự báo cáo tạo nghệ bên trên có thể nói lô hỏa thuần thanh tăng thêm bối cảnh đủ cứng cùng quân bạn binh sĩ trung đụng được đều rất tốt cần gì đồ tiếp tế thông qua đủ loại con đường chắc là có thể làm đến quân sự trong báo cáo có nhiều nói không tỉ mỉ chỗ bất quá vừa vặn là k h giáp bộ đội đủ loại tiếp tế cùng xin dễ dàng nhất bại lộ một chi binh sĩ chân thật tình cảnh k h giáp bộ đội đạn dược lượng tiêu hao cao đến không thể tưởng tượng nổi xin không vận mặc dù các loại quân bạn bộ đội hiệp đồng số lượng cũng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu nhìn bọn hắn bây giờ xuất kích số lần vẫn là giá cao không hạ a chiến khu đã chuyên môn thông qua một chi máy bay trực thăng binh sĩ bao quát sáu chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng bốn chiếc trực thăng vận tải cùng với hai khung chuyển lệnh rộ tọ h cơ chuyên môn dùng để phối hợp ki giáp bộ đội chiến đấu trực thăng vận tải chuyên môn dựa theo cơ giáp ném tiến đưa yêu cầu làm cải tiến tháo bỏ cabin gắn thêm bốn đài bàn kéo trực tiếp treo nhận điện thoại giáp vỏ ngoài treo điểm có thể vô cùng thoải mái mà trực tiếp tương ki giáp ném đưa đến mặt đất do、so、trước đó muốn để cơ gi nhưng mà loại này thuận tiện cũng không phải không có giá cao nếu không phải là cơ g i á p xuất kích đã đã biến thành một loại trạng thái bình thường bộ chỉ huy thuộc công trình bộ môn cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy ki g i á p bộ đội mặc dù làm lớn ra nhưng mà đối với ki g i á p bộ đội sử dụng vẫn là rất v ụ ợ vặt lâm văn vương phía trước liền đã tương ki g i á p bộ đội chiến thuật tại quân giáo giao lưu bên trong không ngừng nói cho đồng học cùng các lao sư nhưng đối với những cái kia ở tiền tuyến chỉ huy bộ đội các tướng quân tới nói những nội dung này liền tương đối xa vời bọn hắn có thể nhìn đến ki giáp bộ đội ở chính giữa tiểu quy mô phá tập trong tác chiến có thể đưa đến tác dụng cực lớn vì đặc loại binh sĩ dùng tốt rất nhiều tỷ số thương vong cũng nhỏ không ít nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện tương ki giáp binh sĩ vùi đầu vào đại quy mô trong tác chiến chuyên môn vì ki giáp bộ đội thiết kế chiến thuật càng là vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ cho nên ki giáp bộ đội cũng chỉ có thể lần lượt mà bị đầu nhập vào vặt vánh quy mô nhỏ trong chiến đấu bây giờ toàn bộ trong bộ đội tương đối quen thuộc cơ giáp đoàn đội chiến thuật ngoại trừ chú chỉ cũng chính là thai thanh viễn tiêu chí cường cùng sau đó bộc lộ tài năng quan hoan giải giáp mấy người mà thôi h a i thành viên am hiểu công kích tiêu chí cường am hiểu thủ hộ cùng phòng ngự chiến đấu quan hoan thì tại điều tra phá tập loại nghiệp vụ bên trên rất có thiên phú nhưng có thể thống hợp binh sĩ tiến hành đủ loại tác chiến vẫn chỉ có chu chỉ một người mà thôi chu chỉ mình xuất kích số lần đã đến một cái cực kỳ nguy hiểm tình cảnh liên bang quân đội chính quy nội bộ thi hành là ba lần hậu cần có thể có một ngày n g h ỉ phép ban thưởng tiêu chuẩn nhưng chu chỉ bây giờ lại có thể đã có kém không nhiều một tháng n g h ỉ kỳ cái này cũng hơi có chút khoa trương còn có ký giác bộ đội hướng phía sau chuyên cần xin các loại tiêu trừ mệt nhọc dùng đồ tiếp tế tinh lực bổ sung tế các loại số lượng cũng là siêu tiêu sửa chữa dùng linh phối kiện danh sách cũng lao trường lao trường có thể duy nhất cảm thấy cũng không ngoài ý liệu không quá dọa người chính là hy sinh chiến sĩ di thể xử lý số lượng nhìn xem những tài liệu này lâm văn phương đều có thể nghĩ lấy được khi giáp bộ đội đến cùng ở vào một cái như thế nào hoàn cảnh bọn hắn bây giờ tại thi hành nhiệm vụ gì lâm văn phương thở dài bây giờ đông tuyến chiến cuộc không thế nào tốt ta hòa vũ lập tức trả lời nói ta có thể tức thời tạo ra biểu thị địa đồ cần xem sao lâm văn phương gật đầu một cái hòa vũ bây giờ đã có thể rất thành thạo phân biệt lâm văn p ư ơ n g dùng biểu lộ cùng động tác tới bày tỏ ý tứ nàng lập tức tại lâm văn phương trước mắt trên màn sáng bắn ra đông tuyến chiến đấu biểu thị địa đồ đông tuyến bây giờ chia hai khối đầu tiên là địch sơn cứ điểm nhóm đoạn đường này trước mắt vẫn ở vào phòng ngự trạng thái mọi hạ phương diện vẫn muốn thông qua công phá địch sơn cứ điểm nhóm đến giải quyết đông tuyến q u ấ n cảnh một khi địch sơn cứ điểm nhóm nắm trong lòng bàn tay vậy thì mang ý nghĩa có thể nhìn xuống toàn bộ đông tuyến chiến trường uy hiếp được một mực quy mô chiến đấu không quá lớn đông phổ thông chiến tuyến v ư ợ t qua địch sơn chính là vùng đất bằng thẳng g i i đất phồn hoa cũng là phổ thông đông tuyến quân liên bang hậu cần trụ sở tiếp liệu bất quá địch sơn phòng tuyến Hiện tại t h i ế n t u y an đ thành o đ ị lại. phố e o đông t u y ế chiến dịch sau đó mọi á người đang quân sự kỷ luật bên trên rõ ràng so trước đó kém rất nhiều thậm chí có cố ý xua đ ổ i thị dân hấp dẫn liên bang binh sĩ đi tới công kích tiếp đó thiết lập ván cục phục sát hành vi đi qua một hai lần nếm thử sau đó liên bang phương diện thông qua quảng bá internet cùng nhảy dù truyền đơn các phương thức hướng toàn bộ long đông bình nguyên bản còn không có bị thu phục bốn thành phố tuyên truyền hy vọng bọn họ khi nhận đến uy hiếp dưới tình huống có thể cân nhắc mang theo một bộ phận lương thực và uống nước hướng liên bang thiết định mấy cái tiếp ứng điểm đi tới mấy cái này thu nhận cửa sổ hiện tại cũng đã biến thành liên bang cùng ạ nhiều lần tranh đoạt tác chiến địa điểm liên bang sau đó chỉ có thể mời đức mệnh mọi tư đốn trung h o a quốc xâm thả trung h o a quốc doanh châu quần đảo liên hợp vương quốc các quốc gia đứng ra lấy quốc tế tổ chức danh nghĩa hiệp trợ thiết lập nạn dân thu nhận địa điểm lại từ nơi nào đem bỏ trốn liên bang thị dân thiết đi nhưng mà bởi vì mã người cố ý xua đuổi cùng uy hiếp quân liên bang tiến triển không tính rất nhanh vì duy trì chiến tuyến cam đoan triệt thoái phía sau dân thành phố an toàn bộ phận chiến tuyến đã đi vào phòng ngự từ lấy được chiến báo đến xem tiền tuyến đánh rất gian khổ trên bản đồ ký hiệu là mấy cái mấu chốt địa điểm đều ở đây phát sinh cực kỳ thảm thiết rằng coi nhau cùng nhiều lần tranh đoạt trắng đình trấn trường phong nông trường diệu linh sơn ngọc thà thành phố khu đông doanh s ư ơ n g cảng căn cứ vào lấy được tin tức k h giáp bộ đội bị phân biệt đưa lên tại ngọc thà thành phố doanh s ư ơ n g cảng hai cái khu vực đều có ước chừng ba mươi đài cơ giáp tại chiến khu thường trú còn lại cơ giáp đều ở đây hậu phương doanh địa căn cứ vào các nơi cần tùy thời trợ r ú t k h giáp bộ đội chia cách sử dụng chu chỉ đã mấy lần cùng chiến khu bộ tư lệnh c â u thông nhưng hiệu quả không lớn lâm văn phương thở dài nói sao có thể đánh thành dạng này a loại này rằng có nhau chiến đấu bên trong cơ giáp tiêu hao sẽ rất lớn đối phương cũng không thiếu xe tăng đ cơ giác đối với nhân viên tác chiến bảo hộ vẫn là rất tốt chiến tổn sau đó tại chiến trên sân chữa trị khá là phiền thoái phức tạp tổn thương trên cơ bản đều trí năng phía sau tiến đưa khi giác bộ đội trước mắt phối thuộc sửa chữa sức mạnh tương đối bắt được chỉ có thể làm cơ bản nhất sửa chữa hơi phiền thoái một chút tổn thương cũng chỉ có thể thay thế chuyện đồng thời bởi vì phần mềm nhân viên xây cất thiếu nghiêm trọng rất nhiều phần mềm hiệu chỉnh đều không biện pháp tiến hành lâm văn vương thở dài nói ai ta thật không nên rời đi ở phương diện này ta có thể làm so hiện tại bọn hắn bên kia tốt hơn nhiều chu chỉ hắn đoán chừng không để ý tới những thứ này à, chỉ là đánh trận liền đầy đủ bể đầu sức chán nghiêm đái đường ngược lại là hữu tâm nhưng hắn trách nhiệm cấp căn bản đừng hy vọng có thể được rất nhiều ủng hộ phía trước mấy chục người không quan hệ nhưng hiện tại khi giáp bộ đội kích thước lớn đến vượt qua trắng đài cơ giáp liền không có tốt như vậy ứng phó hắn thở dài nói vì cái gì những tin tức này đều không người nói cho ta biết chứ bọn hắn hẳn phải biết chỉ cần ta đi nơi đó khẳng định có biện pháp cải thiện những tình huống này hòa vũ bình tĩnh khôi phục đạo cũng không hoàn toàn là không nói cho ngươi những tình huống này tương đối khắc thường ta cho rằng rất có thể là một loại nào đó truyền miệng ước định hướng ngươi phong tỏa tin tức đưa ngươi che đậy tại ki g i á p bộ đội mạng lưới tin tức bên ngoài hơn nữa loại này che đậy là từ ki g i á p bộ đội bắt đầu lâm văn vương c a o mày hỏi cái kia có thể làm sao bây giờ ta đều không nghĩ ra được là vì cái gì ta cho là bọn họ là bằng hữu là ta có thể phó thắc cánh mạng bằng hữu tới a một trăm năm mươi sáu chương một trăm năm mươi chín lo lắng trọng trọng chương một trăm năm mươi chín lo lắng trọng trọng lâm văn phương hòa nhạc vũ âm phòng ngủ nhường rất nhiều người rất là hâm mộ không gian cũng đủ lớn không nói còn có một phiến hướng về n g u y ệ t hải cửa sổ sát đất đẩy cửa ra phía ngoài rộng rãi ban công hóng gió một chút phơi nắng thái dương đó là tuyệt hảo hưởng thụ đến buổi tối nhìn xem lúc nào cũng bình tĩnh như vậy n g u y ệ t hải phản chiếu lấy một vòng lên dây c u nguyện n g cũng có khác một phen phong nhã nhưng hôm nay lâm văn phương tâm tình rõ ràng không tốt lắm hắn cho tự mình nã ly huyết kỳ đó là nguyễn hải phía bác cái nào đó tiểu trang chân tàng một nhóm mặt hàng khẩu vị phi thường tốt cho dù là không thể nào uống rượu nhạc vũ âm ngẫu nhiên cũng sẽ b ồ i tiếp lâm văn phương cùng uống một điểm tiếp đó mang theo một điểm chính choáng cùng lâm văn phương trò chuyện đủ loại thú vị chủ đề nàng cũng không rất ưa thích kinh doanh một nhà ít công ty đây không phải là nàng quen thuộc lĩnh vực nhưng nàng sẽ lâm văn phương làm một chuyện gì kinh doanh một công ty cũng nói không hơn khổ cực ca nhìn thấy lâm văn phương ở nơi đó uống vào rượu bờn nhạc vũ âm hơi khẽ to mày nàng bưng một bàn ăn nhẹ đầy ra b à n công nhóm bây giờ đã là cuối năm bên ngoài vẫn đủ lạnh đem đĩa phóng tại lâm văn phương bên người trên bàn cho nhỏ nàng đưa tay dựng tại lâm văn phương trên bờ vai vân đạo làm sao、rồi? làm gì hôm nay tâm tình b ế t bát như vậy hiện tại cũng là đại nhân vật rồi tin tức an toàn ủy ban nơi đó hẳn là không người dám cho ngươi mặt mũi s á t xem đi lâm văn phương cười cười nói không phải chuyện bên kia ủy ban bây giờ đã cơ bản đi lên quỹ đạo chính so ngay từ đầu muốn sông mở một con đường mở ra cục diện thời điểm muốn thuận tiện rất nhiều bây giờ tối đa cũng chính là giao tiếp cùng tài liệu kỹ thuật sự t ì n h không p h i ề n thoái hơn nữa có hỏa vũ đâu nhạc vũ âm ngờ đầu nhìn xem lâm văn p ư ơ n g lâm văn p ư ơ n g lắc đầu đầu h à n nói tốt ta tốt ta là khi giáp bộ đội sự tỉnh ta cảm thấy bọn hắn tựa hồ cố ý đang lẩn n ư ớ ta một chút tin tức đều ở đây đối với ta p h o n g bế giống như không hy vọng ta lại đi chú ý ki giáp bộ đội tựa như ta muốn phương diện khác sáu có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có ý tứ này ta hỏi qua mấy cái ngành người nâng lên ki giáp bộ đội đều ở đây đánh với ta ha ha chỉ có r i ê u nhạc bên kia tốt một chút nhưng hắn nơi đó chủ yếu là nghiên cứu phát minh công tác còn có chính là hiện hữu cơ giáp biên độ nhỏ cải tiến có chút tin tức ý nghĩa cũng không lớn nhạc vũ âm vấn đạo ngươi chính là vì cái này tại không vui vậy a lâm văn p ư ơ n g cười khổ mà nói đúng vậy a ngươi biết ta đối với ki giáp bộ đội là rất có cảm tình c ô nhạc g giờ việc mặc bây dù t u muốn nói quyền ậ n nói lợi, h muốn so t r ư ớ đó đi có lớn, lắm, luôn loại trọng nhiều nhưng người một giúp yếu phụ bị vũ ề phía không chút thích Nhạc Ta đưa trước cảm giác. Ta không có chút nào đưa thích loại cảm giác loại nào này. v âm cười nói không có gì a nếu như ta là c h ú chỉ hiện tại đại tất cả cũng sẽ không hy vọng ngươi quan tâm kỹ càng ki g i á p bộ đội lâm văn vương kỳ quá i hỏi vì cái gì ngươi trở về ki g i á p bộ đội tối đa cũng chính là một cái phó sư trưởng chính ngươi nói a nhạc vũ âm bất đắc gì nói thế nhưng là tại hiện tại cái này trên chức vị ngươi tương đương với cái nào đó ngành phó bộ trưởng lấy ngươi bây giờ lực ảnh hưởng có thể làm được sự t ì n h có thể còn xa vượt qua một cái tùy tiện cái gì bộ bộ trưởng có thể làm a tin tức an toàn ủy ban bây giờ danh tiếng rất đủ a tin tức sản nghiệp bộ không phải cũng đã tại bất bình đi cũng đã tại hán kinh thời báo bên trên kêu khổ nhạc vũ âm nghiêm túc giải thích nói ngươi ở nơi này phát triển sẽ tốt hơn một chút bất kể là bởi vì cái gì năng lực của ngươi so với trở thành một chiến sĩ càng thích hợp trở thành một nghiên cứu phát minh giả một cái kỹ thuật kỹ sư hoặc giống ngươi bây giờ làm như vậy một cái có thể ảnh hưởng kỹ thuật hướng đi quan viên trọng yếu cũng không tệ cái nào đều so ngươi cái kia thiếu tá quân hà mạnh a lâm văn vương lắc đầu nói thật là dạng này sao nhạc vũ âm n ế t miệng nói ta cảm thấy là các ngươi là có thể trung sinh t ử chiến hữu nàng đương nhiên lời gì cũng có thể nói cho ngươi nhưng mà ngươi phải biết nàng là nữ hải t ử a nàng hy vọng ngươi có phát triển tốt biết con đường này an toàn hơn nữa con mình nhưng mà ngươi cảm thấy nàng có thể như thế nào nói cho ngươi nói ngươi đi làm bộ trưởng đừng trở về đánh giặc kỳ hì nàng tuyệt đối không hy vọng ngươi cảm thấy nàng thế lợi cũng sợ ngươi quá lo lắng đến bọn hắn làm trễ mãi mình phát triển rất nhiều cơ hội bỏ lỡ sau đó mới cũng sẽ không xuất hiện tin tức này an toàn ủy ban sợ rằng sẽ trưởng kỳ là một cái thực quyền bộ môn chờ ngươi chuyện nơi đây vội vàng sức đầu mẹ chán không có rảnh quản ký g i á p bộ đội sự t ì n h chờ mới bổ nhiệm xuống vậy thì không quan trọng đến lúc đó đại gia gặp nhau nữa cũng liền có thể rất bình thường mà trò chuyện giao lưu rồi lâm văn phương sửng sốt một chút hắn chưa từng có tới từ góc độ này nghĩ vấn đề này nhạc vũ âm nói có thể là c h â n an có thể là tưởng tượng ra tới nhưng cái này đích sắc là có khả năng nào đó chẳng lẽ thật là bởi vì này dạng lâm văn p ư ơ n g biết mình là như thế nào từ một cái bừa bãi vô danh ít kỹ sư tại không đến thời gian một năm đi vào trong đến bây giờ trên vị trí này hắn cũng không có chủ động yêu cầu cái gì hắn bây giờ còn là cái thiếu tá kỳ thực cũng không nghĩ tới có thể lên làm tướng quân cái gì nhưng mà lấy hắn bây giờ tại tin tức an toàn ủy viên hội địa vị đến xem đã vượt xa quá cho lúc trước chính mình dự thiết muốn tranh thủ đỉnh cao nhất vốn là hắn cảm thấy mình có thể tại quân đội trong hệ thống nếu như có thể phụ trách một phương diện khác nghiên cứu kỹ thuật nghiên cứu một chút cụ thể sản phẩm cũng rất không tệ nhưng bây giờ hắn nắm giữ quyền hạn lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia đây là hắn mong muốn sao lâm văn p ư ơ n g nhìn thấy nhạc vũ âm co rúm lại một cái ôm lấy hai vai của mình hắn vội vàng đứng lên đem quần áo trên người khoác ở nhạc vũ âm trên v a i nói bên ngoài lạnh lẽo chúng ta đến bên trong đi nói đi nhạc vũ âm gật đầu một cái n a m ở trên giường lâm văn phương đột nhiên hỏi nếu như ta vẫn muốn trở về trong bộ đội đi đâu ngươi là nói ngươi nghĩ từ bỏ bây giờ đã lấy được những địa vị này từ bỏ người khác nhất là tổng thống bọn hắn đám người kia đối ngươi mong đợi trở lại đi lên chiến trường sao nhạc vũ âm thanh âm là ôn hòa cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ nhưng nàng vẫn là chỉ ra mấu chốt trong đó hắn luôn từ bỏ đồ vật tại người khác xem ra chân quý cỡ nào có bao nhiêu khó được càng quan trọng chính là một khi hắn lần này quyết ý phải trở về trong quân rời bỏ triệu đạt đến đ ạ c ra cắt lăng phong vì hắn a n bài mục tiêu cái kia ở nơi này hai vị từ nhiệm phía trước hắn là như thế nào đều khó có khả năng lại trở lại hắn kinh tới đảm nhiệm cái gì chức vụ trọng yếu coi như hai năm không tới thời gian bên trong triệu đạt đến đ ạ c liền muốn t ừ nhiệm bọn hắn những người này lực ảnh hưởng còn tại hắn tương lai phát triển sẽ phải chịu hạn chế rất lớn bây giờ tích lũy được những quan hệ này lưới nhân mạch đại bộ phận đều phải hoàn toàn từ bỏ đi ta nghĩ tới kết quả lâm văn vương ngữ điệu có chút trầm trọng ta biết ta sẽ đối mặt dạng gì áp lực internet chiến cũng tốt cùng những thương nhân n ắ n kia chơi tâm nhãn cũng tốt nhìn xem cảm thấy địa vị xã hội rất cao a bây giờ cả ngày giao thiệp cũng là những cái kia cao cấp người quản lý thế nhưng là ta là bị đẩy lên bước này vì cái gì không có ai tới hỏi ta ta đến cùng muốn cái gì đâu ta một chút đều không muốn biến thành quan lại không nghĩ bị người khác tả hữu x ấ u đây cũng chính là vì cái gì ta lúc đầu từ trong nhà chạy đến nói đến tình huống năm đó nhạc vũ âm đột nhiên hỏi nói đến ngươi thật sự rất ít sách chuyện năm đó đâu ngươi làm gì muốn chạy ra tới a Phụ mẫu bị v i ân nơi g Châu c mộ, m đó là rất tốt nhưng trong này không có sinh hoạt khí tức sáu hết thể đều dựa theo hiệu suất quy luật tới mặc dù có giải trí hưu nhàn nhưng giải trí hưu nhàn tài nguyên cũng là phân phối nơi đó không có một người hết thảy đều là vì toàn nhân loại vì nhân loại có thể bước ra hướng đi vũ trụ một bước kia ngươi minh bạch cái loại cảm giác này sao lâm văn phương đưa tay đặt ở nhạc vũ âm trên đùi để cho nàng mặt của lập tức đỏ lên hắn tiếp tục nói nếu như gặp phải như ngươi vậy tình huống bọn hắn liền đem ngươi điều về tới mặt đất tài nguyên cũng sẽ không phân phối sẽ trực tiếp tìm bác sĩ tâm lý y sư hòa luật sư để cho ngươi ký kết dừng lại giữa trường sinh mệnh hiệp nghị thư lâm văn phương giọng của là bình thản có thể nhạc vũ âm từ bên trong nghe được một tia bất bác sĩ một chút tức giận nhạc vũ âm vẫn đạo ngươi đi qua đi qua không thích cho nên tại đ ạ n mạn lâm văn vương lạnh nhạt nói cũng may mắn phụ mẫu cũng không có kiên trì nhất định muốn ta ngốc tại đó bọn hắn lập tức muốn đi rất xa đi q u á xa căn bản không có thời gian của ta cho nên cuối cùng xem như chấp nhận lựa chọn của ta không phải vậy nếu như bọn hắn kiên trì viễn vọng châu nhân trên mặt đất yêu cầu mang một đem tiểu thí hải trở về ngươi cảm thấy có bất kỳ quốc gia chính phủ biết nói cái gì không nhạc vũ âm lắc đầu nàng nghĩ nghĩ nói ta minh bạch t l í tứ của ngươi ngươi vẫn là không thích loại này bị người ép buộc muốn đi làm cái gì chuyện cảm g ấ c đi lâm văn vương lắc đầu nói không hoàn toàn là lâm văn phương liếc mắt nhìn đặt tại bên trên máy tính nói ta không phải là chán ghét quyền lực và tài phú người ta cần tài phú cùng địa vị đi hoàn thành một ít chuyện một chút người khác có lẽ sẽ cảm thấy hoang đường sự tỉnh một chút sáu chuyện quan trọng nhưng mà không phải bây giờ loại này lâm văn phương hướng về phía trong phòng hô một tiếng hỏa vũ ngươi nói xem hỏa vũ nhạc vũ âm cười ha ha cười nói ngươi thật sự muốn cho hỏa vũ thống trị thế giới nhà không hoàn toàn là ta nhìn thấy hỏa vũ bước qua trí tuệ nhân tạo lĩnh vực thứ nhất trọng yếu quan khẩu bản thân ý thức ta còn muốn nhìn thấy người thứ hai cái thứ ba quan khẩu bị ta đột phá sinh thời a thực sự là cảm thấy không quá đủ thanh âm của hắn lại một lần chấm xuống nói mặt khác ta đáp ứng qua những chiến hữu kia ta sẽ trở về ta sẽ đi dẫn theo bọn hắn đi đoạt được thắng lợi thậm chí là kẻ thắng lợi cuối cùng ta đáp ứng qua sự tình cho tới bây giờ không có làm không được qua giờ khác này ánh mắt của hắn phát sáng lên hắn đ ặ t quyết tâm a một trăm năm mươi bảy chương một trăm sáu mươi chặt chẽ chủ bị lâm văn vương quyết định thời điểm nhạc vũ âm đem khuôn mặt dán tại lồng ngực của hắn nghe hắn cường kiệt ổn định tiếng tim đập đó là rất êm hai thanh âm ngươi đừng chết tại chiến trên sân a nhạc vũ âm thở dài nói Cái nhạc à y k ô n trong g thể trò trở chơi, so với l i ă n cứ là được là rồi. Ta sao? vũ ẫ n lắng ngươi.、Lâm、văn Phương lưng của nàng, nói, tiên tâm, không có chuyện cứ của có c lo Lâm gì. tâm, đuốt xấu Tốt ta n mạng không nhiều như vậy cơ hội vọt tới phía trước nhất、đi. Nhạc g là xí bở cọ có cơ trước đờ, đi. hội phía tới vậy vọt vũ âm rất bình tĩnh mà tiếp nhận liệu lâm văn phương quyết định bởi vì đó là hắn muốn việc làm nhưng nàng vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi ngươi xác định đến đó đối lựa vũ tốt hơn hòa vũ trưởng thành cần đủ loại đủ kiểu nhân tố internet chiến đã không thể thỏa mãn nàng phải biết bây giờ ngoại trừ một số nhỏ chuyên nghiệp internet trên cơ bản những thứ khác công cộng internet trang nhóc nhỏ lâu vũ hệ thống trí năng không sai biệt lắm chỉ cần nàng hơi cố gắng một chút liền có thể đi vào hoàn toàn không có khiêu chiến muốn nói hắn trưởng thành nhanh nhất thời điểm đại khái chính là tại chiến trên sân a loại kia trong hoàn cảnh ta cuối cùng là buộc không ngừng cây đ u ố c vũ thăng cấp lại thăng cấp nàng thăng cấp ta mới có thể sống sót đại khái chính là như vậy bây giờ thị giác hệ thống đã đổi mới ta muốn đến trên chiến trường thử thử xem bất quá vấn đề hiện tại là đại khái lúc đầu trên cơ giáp trang chiến thuật máy tính không chạy nổi phức tạp như vậy chương trình đại k h a i sáu nhạc vũ âm thuận tay nện một cái lâm văn phương bụng nói tốt ta tốt ta đừng nói cụ thể vấn đề kỹ thuật rồi nói ta cũng không quá nghe hiểu được hòa vũ sáu hòa vũ hòa vũ ngượng ngùng ứng thanh là đang gọi ta nói như vậy các ngươi đều ở đây phòng ngủ thời điểm ta đồng dạng giả dạ vờ không có ở đây là bảo ngươi rồi chiếu cố tốt ra hỏa này a đó là khẳng định hòa vũ lạnh nhạt nói cũng không có lại thêm bất luận cái gì bổ sung chứng minh loại nội dung ngươi nói là vì hòa vũ ta đây liền hoàn toàn không còn cách nào khác rồi mặt khác ngàn vạn chiếu cố tốt tru trì a nhạc vũ âm bỗng nhiên nói lâm văn phương có chút lúng túng vô vô nhạc vụ âm cóng nói âm thanh ta h ò a chu chỉ không có gì à ta biết nhạc vụ âm thanh âm của s á t thực nghe không ra cái gì khác thường loại thời điểm này ta thực sự không muốn khen ngươi đã là một ít rất đẹp trai sự tình thật là rất hấp dẫn người ta a thế nhưng là ta biết chu chỉ chắc chắn đối với ngươi có chút ý nghĩ nàng là một m cái đủ kiên cường nhân kiên cường đến có thể bởi vì ngươi cùng với ta tuyệt không lại biểu hiện như thế nào khác thường cùng ngươi giống như là bằng hữu một dạng ở c h u n g xuất sinh nhập tử nhưng mà đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút nàng làm như vậy quá khó khăn mỗi lần cùng ngươi giống ca môn một dạng nói chuyện cùng nhau ăn cơm nói đùa trò chuyện công tác đ o á n chừng đều rất thống khổ mặc dù ta tuyệt đối không có hào phóng đến nói ngươi cùng nàng như thế nào như thế nào cũng ok ta muốn nàng cũng tuyệt đối không vui như thế nhưng mà đồng dạng là nữ nhân ta thông cảm tâm tình của nàng ít nhất ngươi ở đó bên thời điểm có thể nhường nàng công tác nhẹ nhõm một điểm áp lực không lớn bao nhiêu lâm văn phương thở dài nói đây là ta phải làm ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy nhạc vũ âm nói như vậy vậy thì không phải là tồn lấy thăm dò cùng ý cảnh cáo mà là chân chính nghĩ tới chu trì tình cảnh nhạc vũ âm thật muốn khuyên bảo hắn cái gì tuyệt sẽ không đem lý do nói đến nhỏ như vậy gây nên tính tình của nàng bây giờ mặc dù là rất tốt thế nhưng rất quả t ư ờ n g không dễ dàng sinh khí phát hỏa là một chuyện nhưng nếu là sinh khí phát hỏa đứng lên tuyệt đối không giấu được cùng nhạc vũ âm ở chung từ hướng này tới nói thủy chung là rất đơn giản rất để cho người ta vui vẻ nhạc vũ âm cười hì hì nói làm gì a ngươi cho rằng ta ghen ân lâm văn vương đàng hoàng trả lời tại ta chân gậy phía trước hoặc tại ta đánh gây lấy chân thời điểm đại khái ta thật sự sẽ tức giận ghen phía trước là bởi vì con nhỏ thật sự rất nhỏ mặc dù không tính là người la lỵ dưỡng thành nhưng là không kém quá nhiều rồi lúc đó nghĩ hoàn toàn là ngươi chỉ có thể có ta liền nhìn nhiều những nữ nhân khác một mắt đều không tốt ngươi cũng không phải không biết ta lúc đó vì cái này sinh liễu đa thiếu khí ta đánh gây l ấ y chân thời điểm là không có, có cảm ó c giác an toàn ta sợ ngươi sẽ ném ta xuống ta biết ngươi là người tốt dù là thật sự yêu thích người khác cũng sẽ nuôi ta đem thời gian qua xuống nhưng mà ngươi cũng biết sinh hoạt không chỉ có riêng là một điểm tiền liền có thể lúc đó sáu ta cũng nghĩ qua nếu là ngươi ném ta xuống ta có thể làm sao bây giờ ta là thật sự sợ qua lâm văn vương bất đắc dĩ gãi đầu một cái nói tại trong lòng của ngươi ta là dạng này nhạc vũ âm n h ư mày nói cũng không như thế nào à chính là ngươi trong đám người chọn mị nữ ánh mắt quá độc loại người như ngươi sáu nếu là ta có khuê mật loại này trang bị lời nói nhất định sẽ khuyên bảo ta rời sang ngươi nhưng mà lúc đó sự cố sau đó tất cả mọi người đều đi chỉ có ngươi lưu lại hơn nữa lúc đó vốn là bởi vì ta phụ mẫu không chào đón ngươi chúng ta đã so như chia tay đ ầ u từng bước một đi tới thật sự rất là không dễ dàng ta nghĩ tới nếu là ngươi b u n g xuống nhất định phải trị lành gánh nặng cho ta ta trở nên không trọng yếu ngươi sẽ như thế nào xấu ta cảm thấy cùng với ngươi đã không phải là vì bất luận cái gì lý do khác cũng là bởi vì ngươi đã trở thành sinh mạng ta một bộ phận có ngươi ở đây dù là khoảng cách xa xôi dù là liên lạc không còn chặt chẽ biết ngươi ở đó bên trong liền tốt ngược lại ngươi chỉ cần không theo tính mạng của ta bên trong tiêu thất thế nào cũng được ta thiếu ngươi không chỉ có riêng là hai cái đùi mà là một cái sinh mệnh một cái nhân sinh xấu hồi tưởng lại hai người nhận thức đến bây giờ đủ loại nhạc vũ âm cảm xúc đứng lên trong mắt lệ quang p h o n trào bây giờ lâm văn phương lại hôn một cái chán của nàng tuyệt không hợp thời nghi nói chúng ta kết hôn a a nhạc vũ âm không hiểu hỏi lại lúc này đúng a không để ngươi làm quả phụ lý do này cũng rất t ư ờ n g đại rất khích lệ người nhạc vũ âm hừ một tiếng phi bớt nói hưu nói vượng chờ ngươi từ tiền tuyến trở lại a chờ trận chiến đ á n h xong hẳn là sẽ không rất lâu a hẳn là sẽ không lâm văn vương cười nói hẳn thấy bây giờ đã tiến vào chiến tranh tàn khốc nhất gian khổ nhất bộ phận đó là trước bình minh hạ cám chiến tranh đã đã mất đi tiếp tục tiến hành tiếp động lực thì nhìn song phương ai không kiên trì nổi trước chính mình có lẽ có thể ở nơi này trước mắt bên trên đưa đến một chút tác dụng a mặc dù quyết định chú ý phải chuẩn bị trở về ký giáp bộ đội nhưng lâm văn phương lại không có lô mãng mà đưa ra dù là tại hán kinh ở đây hắn cũng có thật nhiều công tác chuẩn bị muốn làm đâu đầu tiên là thiên diệu tin tức đã trở thành hắn cùng nhạc vũ âm tài nguyên trọng yếu nhất mặc dù đã có cùng phong trường thanh đạt thành hiệp nghị có thể bảo đảm trong một đoạn thời gian thiên diệu tin tức phát triển nhưng như thế vẫn chưa đủ lâm văn phương suy nghĩ hay là muốn nhường thiên diệu tin tức có thể có phương diện khác phát đ ư ợ điểm tại cùng nhạc vũ âm không ngừng câu thông nghiên cứu thảo luận sau đó thiên diệu tin tức phát triển hoàn toàn mới bản kế hoạch đi ra. thứ yếu chính là chuẩn bị số lớn tài liệu kỹ thuật nhường tin tức an toàn hủy bàn tại chính mình rời đi về sau có thể giống vậy tiếp tục nhằm vào những cái kia xí nghiệp lớn ra tay cầm tới những cái kia mấu chốt kỹ thuật tiêu chuẩn cũng có thể tiếp tục dựa vào tư liệu của hắn đi hoàn thành triệu đạt đến đ ặ c bố trí những chuyện kia dù cho đẩy tới tốc độ chậm một chút chỉ cần không muốn hoàn toàn đình trệ xuống liền tốt cứ như vậy triệu đạt đến đ ặ c cũng sẽ không khó như vậy tại thả hắn đi mặc dù trong lòng hoặc giả còn là không hề thông khoái nhưng ít ra sẽ không hận hắn hỏng chính mình sự tình hiểu rõ ky g i p nghiên cứu tiến độ nhưng là lại một cái trọng yếu phương diện thông qua diêu nhạc thông qua phương bắc công nghiệp tập đoàn hợp tác h ắ n cơ hồ có thể cầm tới phương bắc công nghiệp tập đoàn tại ký giáp phương diện toàn bộ tiến triển không thể không nói phương bắc công nghiệp tập đoàn nội t ì n h thật là tương đương cường hãn giữa năm thời điểm lâm văn phương bọn hắn đối với đem thiên chỉ sơn chủ đạo ký giáp nghiên cứu hạng mục giao ra còn cảm thấy rất phải không sàng khoái nhưng phương bắc công nghiệp tập đoàn ký giáp nghiên cứu bộ môn tại không đến trong nửa năm tập trung cả nước tân tiến nhất máy móc điện tử cảm ứng khống chế các loại kỹ thuật đã đem một đời mới cơ giáp hệ thống dựng đi ra khoảng cách có thể hoàn toàn định hình cũng liền có hai ba tháng a liền trước đây rất là khó chịu diêu nhạc bây giờ cũng vui vẻ ở trong đó nín kình muốn cho lâm văn phương một điểm kinh hỷ mới cơ giáp đã không phải là trước kia hoàn toàn kế tục động lực thiết giáp cơ cấu sử dụng xương vỏ ngoài trợ lực hệ thống c h ủ loại không ngừng thực chiến kiểm nghiệm nhường sở nghiên cứu nơi nào nhận được liêu đa loại đa dạng yêu cầu một phần trong đó là trước kia xương vỏ ngoài trợ lực vì động lực trụ cột cơ giáp hoàn toàn không cách nào làm được phương bắc công nghiệp tập đoàn ky giáp nghiên cứu chỗ ban sơ nhận được thiết kế yêu cầu cùng cuối cùng từ quân bộ nơi đó bắt được nhiệm vụ sách cơ hồ là hoàn toàn trái ngược nhưng bọn hắn n mạnh sinh sinh làm ra hai cái phương án một cái là tại vốn có xuất khẩu một trên cơ giáp tiếp tục để thăng cải tiến xuất khẩu 2 1 1 n h ì n hai hình áp dụng vẫn là xương vỏ ngoài hệ thống động lực tại trước kia xuất khẩu một cải tiến hình trên cơ sở lại tăng thêm động lực dự trữ c a m đoan xương vỏ ngoài xuất hiện nhiều chỗ g ã y lịa dưới tình huống vẫn có nhất định năng lực vận động có thể tự động lui ra khỏi chiến trường bởi vì phía trước làm xuất khẩu một cải tiến hình bọn hắn tại c ơ nhỏ điện cơ phương diện thiết kế có điều tâm đắc mới cơ g á p hệ thống động lực chiếm rơi không gian cùng trọng lượng đều ít hơn nhiều chủ yếu nhất thay đổi ở chỗ trước kia cơ g á p ứng dụng động cơ điện cũng là bao bọc tại bên ngoài b lại thêm giải nhiệt hệ thống nhưng bây giờ bởi vì có số lớn thực chiến khảo thí số liệu bọn hắn đem toàn bộ động cơ điện phân bố ở trong thực chiến nhất không dễ dàng bị đánh trúng mấy cái bộ vị chứa ở cách rào bên trong tăng t h ê m quạt cùng ngoại giới tạo thành không khí đối lưu chỉ cái này một hạng cái tiến liền đi rơi mất không sai biệt lắm có hai mươi kg trọng lượng đối với hạng nhẹ cơ giáp tới nói cái này đã rất khả quan xuất khẩu hai nghìn một trăm mười hai bởi vậy tại chuẩn bị đánh về số lượng có tăng lên c ự c lớn nhưng xuất khẩu hai nghìn một trăm mười hai chỉ có quần áo nhẹ cùng trọng trang hai cái chi nhánh loại hình hủy bỏ internet thông tin cùng điện tử chiến chuyên dùng hình bởi vì, cho dù là r i ê n u nhạc cũng không thể không thừa nhận có thể ở điều kiện cơ giáp đồng thời chơi đến chuyển những cái kia phức tạp thiết bị thậm chí đồng thời tại lập trình trước mắt chỉ có lâm văn phương một cái đây hoàn toàn không có phổ biến tính chất bộ phận này công năng bọn hắn ngược lại giao cho một chiếc xe tăng cải tiến chuyên dụng cơ giáp chỉ huy chiến xa cơ giáp chỉ huy chiến xa tại đại bộ phận phương diện cùng những bộ đội khác sử dụng xe chỉ huy không sai bịt lắm nhưng có một hạng công năng đại đại tăng cường mục tiêu phân phối dẫn đạo dựa vào cơ giáp số liệu liên lấy được mục tiêu xe chỉ huy có thể trực tiếp dẫn đạo đạn đạo công kích hoặc đem đạn đạo giao cho tiền tuyến cơ giáp tiến hành dẫn đạo bộ phận này chuyển giao chương trình làm được vô cùng lưu loát lâm văn phương trước đây nhìn thấy cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ bởi vì rất không có khả năng từ đầu đến cuối yêu cầu hậu phương trợ giúp hỏa lực bộ phận này công năng đưa tới phương bắc công nghiệp tập đoàn ki giáp nghiên cứu chỗ thuận tay làm ra một loại khác ki giáp bộ đội phối thuộc trợ giúp vũ khí kho vũ khí xe một chiếc cỡ lớn nhất xe tăng bên trên chuyên trở dùng cỡ nhỏ thẳng đứng đạn đạo phóng ra dương khí tại quân sự tám mươi mai đạn đạo tùy thời dựa theo cần phóng ra bên trong bao quát t r ư n g tăng phản bộ binh phòng phóng xạ đạn đạo các loại loại hình có thể tại rất thời gian ngắn thời gian vì ki giáp bộ đội cung cấp